Một đoạn đại khái chỉ có hơn 30 cm phi kiếm, đó là cái quỷ gì? Phi kiếm cũng đã thực thần kỳ, mới hơn 30 cm chẳng lẽ là phi hành truy thủ. Còn sáng trước những người khác cũng không rõ ràng, ba lần thức tỉnh cùng bốn lần thức tỉnh chính lệnh. Chỉ là nhìn đến Hứa Du Nhiên bị tia chớp bổ một chút, chẳng những cùng bạo vượng giống nhau lông tóc vô thường, ngược lại càng cường đại rồi. Hứa Du Nhiên nhìn đến bị bó trụ bạo vượng, lại không có tiếp tục công kích nó, thần thức che trời lấp đất càng quét đi ra ngoài. Nháy mắt phát hiện mặt khác mấy người, thế nhưng một cái cũng chưa chết, tuy rằng bị thương đều là rất nặng. Hắn từ bên hông tường kép chung, nhanh chóng lấy ra kia khối có chứa truyền tống công năng đệm hương bổ. Chân dẫm phi kiếm, giống như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, mấy cái lên xuống đem còn còn có hô hấp mấy cái chiến hữu, hết thảy ném ở Trương Thiên binh bên cạnh. rơi trên mặt đất, chân khí điên cuồng giáo huấn tiến vào này khối đệm hương bổ, theo chân khí dũng mãnh vào, Hứa Du Nhiên bên cạnh người mở ra một phiến quan môn. Này liên tiếp thao tác sợ ngây người mọi người, đây là chưa bao giờ có người chạm đến đến lĩnh vực, hiện tại lại rõ ràng chính xác xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hứa Du Nhiên nắm lên một cái trọng thương chiến hữu liền ném hướng về phía quan môn, Trương Thiên binh các ngươi đi trước, ta tới cuốn lấy bạo vượng. trương thiên binh cũng không làm ra vẻ, bạo vượng tùy thời khả năng tránh thoát trói buộc, đại gia sinh tử đều ở một đường chi gian. hắn chống một cây thân cây, miễn cưỡng đứng lên, thu tay còn đem trên mặt đất quách tử bình sách ở trong tay. vừa muốn vượt qua quan môn, nghĩ nghĩ đem trên tay kia miếng vải rách cùng quách tử bình cắm ở đai lưng thượng tam giác lá cờ, cùng nhau đưa cho hứa du nhiên. hai vị thượng tướng đang ở tới rồi, ngươi bám trụ nó là được, đừng cậy mạnh. yên tâm, lòng ta hiểu rõ. hứa du nhiên đem dư lại hai cái chiến hữu cũng nhất nhất ném hướng quan môn. Hắn hiện tại chân khí chất lượng so lần thứ 2 thức tỉnh thời điểm, cường rất nhiều rất nhiều, đủ để chống đỡ hắn đem truyền tống khoảng cách thiết trí xa hơn. Hiện tại hắn là trực tiếp đem quang cửa mở ở rời xa chiến trường, mười mấy km ngoại một cái quốc lộ bên. Hắn tính toán là trước tiến đi này đó chiến hưu, lại từ chính mình bám trụ bạo vượng, thẳng đến đế đô tới rồi kia hai vị thượng tướng tới chiến trường. Nếu hắn cũng rời đi nói, sợ này chỉ bạo vượng sẽ như vậy thoát đi nơi đây, vạn nhất xâm nhập dân cư dày đặc khu vực, tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Cho nên hắn chỉ có thể lưu lại quấn lấy bạo vượng, lấy thực lực của hắn cùng tính cơ động Tuy rằng không thể đánh chết bạo vượng, trong thời gian ngắn quấn lấy nó hẳn là vấn đề không lớn. Nhìn đến trương tiên binh sách theo quách tử bình đi vào quan môn, hắn thu hồi chân khí giáo hấn, lại lần nữa đem đệm hương bổ nhét trở lại bên hông tường kép. Nhìn dần dần tránh thoát trói buộc bạo vượng, hứa du nhiên điều chỉnh một chút hô hấp, hít sâu một hơi, lang không nhào hướng bạo vượng, Vèo phi kiếm lại lần nữa cấp tốc bắn về phía bạo vượng cổ. Bạo vượng nháy mắt quay một chút đầu, một đạo huyết quang lại lần nữa thoáng hiện ở nó đầu vai. Ngao bạo vượng gầm lên giận dữ, rốt cuộc tránh thoát dây thừng, quay người ôm lấy một viên đại thụ giang giác một tiếng thô trắng đại thụ thế nhưng bị nó chặn ngang bẻ gãy hô kình phong đập vào mặt kia bẻ gãy đại thụ bị nó trực tiếp tạp hướng về phía còn ở giữa không trung hứa du nhiên tuy rằng ném mạnh tới đại thụ thế mạnh mẽ trầm, có thể hứa du nhiên tính cơ động tự nhiên có thể dễ dàng tránh né không trung một cái là mình tránh thoát đại thụ hứa du nhiên đang muốn lại lần nữa thúc dục phi kiếm chợt nghe phía sau tựa hồ truyền đến kình phong phá không thanh âm hứa du nhiên kinh hãi còn không có tới kịp làm rõ ràng trạng hướng đã bị một con cự trưởng vững chắc chụp ở phía sau bối một tiếng hoàng kim phẩm chất băng giáp bị chụp dập nát. Vanh tạp rơi xuống đất mặt Hứa Du Nhiên, giống như bị voi giẫm một chân dường như, một bên đổ máu, một bên điên cuồng hướng một bên nhảy đi ra ngoài. Quả nhiên một con thật lớn bàn chân, từ trên trời giáng xuống thật mạnh đạp lên hắn vừa rồi rơi xuống đất vị trí. Hứa Du Nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đây là nơi nào tới công kích? Bởi vì vẫn luôn chỉ đối mặt bạo vượn một con biến dị thú, Hứa Du Nhiên vì tiết kiệm tinh lực, cũng không có thời thời khắc khắc thả ra thần thức tiến hành tra xét. Lần này ăn cái lỗ nặng, hắn nhanh chóng đem thần thức quét sạch đi ra ngoài, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phía trước cách đó không xa là một con cùng nộ bạo vượng phía sau cách đó không xa thế nhưng đứng một con cùng loại bạo vượng chẳng qua phía sau này chỉ bạo vượng thực lực rõ ràng kém một chút một ít hơn nữa một thân vỏ cây cảnh hắn nháy mắt tỉnh ngộ lại đây là hắn sơ suất quá hắn thiên chân cho rằng bạo vượng cùng hắn giống nhau hẳn là đều là cảm nhiễm mất hình bệnh viêm gan virus mới đưa đến tiến hóa đồng dạng virus hắn cùng bạo vượng nắm giữ thức tỉnh kỹ hẳn là giống nhau mới đúng hắn vừa rồi xem xét hệ thống xác thật có một loại thức tỉnh kỹ cùng bạo vượng là giống nhau đều là kiến huyết phong hầu hắn liền thiên chân cho rằng bạo vượng một khắc hạng thức tỉnh kỹ hẳn là cũng là khôi phục loại đốt cháy giai đoạn nhưng không nghĩ tới chính là bạo vượng một khắc hạng thức tình kỹ thế nhưng là giải đậu thành binh giải đậu thành binh một thuộc tính thức tình kỹ hoàng kim phẩm chất dùng thực vật chế tạo một cái phân thân làm nó vì ngươi tử chiến tuy rằng thực lực hơi yếu nhưng tuyệt đối là ngươi thần cấp phụ trợ nhìn đến này một chiếc một sau hai chỉ hình thái gần bạo vượng không chỉ là hứa du nhiên còn sáng trước tất cả mọi người thầm mắng một câu mợ mờ tờ chiến đấu cơ trung sở tân nguyệt gắt gao như mày, còn có bao nhiêu thời gian đến chiến trường người điều khiển truyền đến đáp lời báo cáo thủ trưởng còn muốn 15 phút cương quý không khỏi quát khẽ một tiếng đáng chết. Nếu nói vừa rồi đại gia còn đối hứa du nhiên ôm có một đường hy vọng, như vậy tương lai này 15 phút sẽ là hắn sinh tử chi cục. Đương nhiên, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, giá khởi phi kiếm lấy hắn tốc độ hẳn là có thể chạy trốn rớt. Chính là thả chạy này chỉ bạ vượn hậu quả, quá nghiêm trọng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hứa Du Nhiên cũng rất rõ ràng chính mình gặp phải tình thế nguy hiểm, nhưng hắn sớm đã không có đường lui đang nói. Tuy rằng hắn cũng không biết, hiện tại đang có quá trăm triệu người đang nhìn hắn, nhưng hắn tín niệm cùng kiên trì không cho phép hắn lả tàu. Hai nghe trung truyền đến bộ chỉ huy nhắc nhở, Châu quân trưởng trầm thấp thanh âm, có chút kháng hàn, tiểu hứa, hai vị thượng tướng còn có 15 phút đạt tới chiến trường. Ngươi còn có lựa chọn. Hắn ý ngoài lời, hứa du nhiên rất rõ ràng, nhưng hắn thật sự còn có lựa chọn sao? Hắn thật sâu hít một hơi, lại trầm rãi phun ra, thủ trưởng, làm ngươi nhìn xem ta lựa chọn. Nha. Hứa du nhiên gầm lên giận dữ, vèo phi kiếm lấy tia chốc tốc độ bắn về phía trước mặt bạo vượng, thân thể cũng giống như đạn pháo giống nhau bắn ra đi ra ngoài, trong tay trưởng kiếm chỉ hướng bạo vượng nít hậu, phi kiếm tốc độ kỳ mau lại lần nữa phá tan vượn lưu lại một đạo miệng vết thương, nhưng đối với bạo vượn khổng lồ hình thể tới nói, lại ảnh hưởng không lớn. Bạo vượn cự trưởng trực tiếp chính diện đụng phải Hứa Du Nhiên trường kiếm, phốc lại một đạo huyết hoa, trường kiếm đâm xuyên qua bạo vượn bàn tay. Hứa Du Nhiên lại bị bạo vượn lấy thương đổi thương chụp bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi hắn còn không có tới kịp điều chỉnh tư thế, một khắc chỉ khô mộc giống nhau cự trưởng lại chụp ở hắn phía sau lưng. Giống như bóng cao su giống nhau bị đánh bay Hứa Du Nhiên, toàn thân băng giáp sớm đã vỡ vụn, xương sườn giống như cũng chặt đứt hai căn. Cố nén trụ trong cơ thể đau nhức, Hắn ở giữa không trung triệu hồi phi kiếm, thuận thế một cái lướt đi lại lần nữa nhào hướng bạo vượng, tập lạc băng giáp lại lần nữa võ trang, bá lại một thanh trường kiếm ngưng tụ ở trong tay, cho chính mình tới một lần đốt cháy giai đoạn khôi phục một chút thể lực cùng thương thế. Hứa Du nhiên chân dẫm phi kiếm giống như rung mạnh không sợ chết châu chấu, vẫn luôn quỷ gối bên đường đông phương mạch, nhìn quần sáng trung bị chụp bóng cao su giống nhau, ở hai chỉ bạo vượng chi gian bị đánh tới đánh lui, chỉnh trái tim cảm thấy xé rách đau nhức, nhìn đến hắn một lần lại một lần ngoan cường bò dậy, lại lần nữa nhào hướng bạ vượng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Nàng môi đều cắn ra máu tươi, đỏ bừng vẻ mắt, lại không có khóc. Nàng thời thời khắc khắc đều nhớ rõ, chính mình là một người chiến sĩ, nàng cần thiết kiên cường, chẳng sợ nhìn đến Hứa Du Nhiên môi thời môi khắc đều ở gặp hoàng kim biến dị thú bạo kích, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn kiên cường, nàng sẽ vì hắn cầu nguyện, nàng sẽ vì hắn lo lắng. Giờ này khắc này, lại tuyệt không sẽ vì hắn khóc tốt ít, bởi vì nàng biết, một màn này là hắn thân là một người chiến sĩ lựa chọn. Đang ở rút lui càng ngày càng xa phi cơ trực thăng nội, bị mọi người chặt chẽ bó trụ lý toàn, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm sáng. Cái kia cứu lại quá nàng rất nhiều lần sinh mệnh hứa du nhiên, cái kia nói cho nàng lương dựa hát cám chủ quan mà đi cường đại chiến sĩ, cái kia vẻ mặt sán lạn tươi cười cùng nàng chụp ảnh chung, lấy tới giải cầu lương người trong lòng. đang ở chịu đựng phi người tra tấn, mỗi một lần nhào hướng bạo vượn đều là ở lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, bị buộc bất đắc dĩ mỗi một lần nghẹn cương, đều làm hắn thương càng thêm thương, hắn đang ở tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh tiến hành chiến đấu, nàng hận không thể có thể lấy thân tương đại, đáng tiếc nàng vẫn là chỉ là cái nhỏ yếu một lần thức tỉnh giả, nàng trong mắt che kín tơ máu. Nàng kinh bạc khỏe môi tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng nàng chỉ có thể nhìn một màn này đang không ngừng tái diễn. Không hai năm căn cứ bộ chỉ huy trung Châu quân trưởng chờ một chúng cao tầng quan chỉ huy lặng ngắt như tờ nhìn quần sáng chúng phát sinh này hết thảy. Châu quân trưởng vừa rồi đã thực minh xác nhắc nhở Hứa Du Nhiên, hắn có thể lựa chọn đào tẩu, lấy hắn tốc độ cũng tuyệt đối có thể đào tẩu. Chính là Hứa Du Nhiên cho bọn hắn thấy được chính mình lựa chọn, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào chiến đấu vẫn là sinh tử chi chiến. Tất cả mọi người ở nôn nóng chờ đợi hai vị thượng tướng xuống cũng đều đang chờ đợi kỳ tích phát sinh ở Hứa Du Nhiên cái này kỳ tích chi tử trên người phát sinh quá quá nhiều kỳ tích bọn họ tin tưởng vững chắc lần này cũng sẽ nhìn đến kỳ tích nhưng trong chiến đấu Hứa Du Nhiên lại phát hiện một kiện phi thường không ổn sự tình hắn đã dốc hết sức lực ở ngụy trang toàn lực chiến đấu bày ra một bộ thể sống chết đánh chết bạo vượng trạng thái cũng ở tận khả năng thương tổn bạo vượng hấp dẫn nó lực chú ý kích khởi nó lửa giận chính là bạo vượn hai mắt lại càng ngày càng thanh triệt giống như càng ngày càng yếu phẫn nộ thay thế chính là càng ngày càng giống nhân loại cái loại này ẩn chứa trí tuệ ánh mắt đối mặt tốc độ kỳ mau giữa không trung giống như rồi bỏ giống nhau Hứa Du Nhiên bà vượng cũng rất rõ ràng, chỉ sợ nó rất khó lại giết chết này chỉ chán ghét châu chấu. lại lần nữa chuột bay hứa du nhiên, bà vượng thế nhưng không có truy kích, mà là khỏe miệng treo lên như có như không chào phúng ý cười. giống như suy nghĩ cẩn thận gì đó bà vượng, hoặc là nói bị kia phiến quang môn nhắc nhở gì đó bà vượng, lắc mình hướng về tây sơn đảo ngoại phóng đi. nó thế nhưng từ bỏ đánh chết hứa du nhiên, chuẩn bị đào cầu. cái này biến cố làm hứa du nhiên, bao gồm cả sáng trước tất cả mọi người chấn động. hứa du nhiên không chút suy nghĩ, trong tay trường kiếm ngăn, chân đạp phi kiếm tựa như sao băng giống nhau thứ hướng bà vượng giữa lưng đang ở chạy trốn trung bạo vượng, lại vào lúc này đột nhiên xoay người, một con cự trưởng phanh đem hứa du nhiên chụp bay đi ra ngoài. Giang giác, giang giác trưởng kiếm vỡ vụn, băng giáp vỡ vụn, hứa du nhiên đã chịu khai chiến tới nay nặng nhất một kích. Bạo vượng lại không thèm để ý hứa du nhiên, lại lần nữa xoay người hướng đảo ngoại chạy như bay. Hứa du nhiên tất cả rơi vào đường cùng, cường chống thân thể, tránh thoát bạo vượng phân thân một chảo, lại lần nữa nhào hướng bạo vượng phía sau lưng. Bạo vượng trên mặt lộ ra quỷ kế thực hiện được ngâm hiểm tươi cười, lại lần nữa xoay người của ngẫu hứa du nhiên. Nay chỉ bạo vượng trí lực trình độ quả thực là nghe rợn cả người. Thế nhưng tại như vậy, đoạn thời gian nội nghĩ tới đối phó Hứa Du Nhiên biện pháp, chỉ cần nó làm ra muốn chạy tư thái, Hứa Du Nhiên vô luận như thế nào đều phải ngăn trở nó. Lúc này nó lại công kích Hứa Du Nhiên, mỗi khi là có thể thực hiện được. Này một kích chân chính đánh vào Hứa Du Nhiên tử vi thượng, mọi người bao gồm Hứa Du Nhiên trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo. Nếu Hứa Du Nhiên không thể mắt thấy bạo vượng đào tẩu, kia hắn thế tất liền phải xông lên đi ngăn trở. Hắn như vậy xông lên đi ngăn trở cùng bạo vượng chính trực mặt, không thể nghi ngờ này đây mình chi đoạn tấn công địch chi trường. Lại có mấy lần làm không hảo hứa du nhiên liền phải bị bạo vượng hoàn toàn đánh chết. Hứa du nhiên lại lần nữa rãy rủa bỏ dậy, cấp tốc lên không, nhìn cố làm ra vẻ còn muốn chạy trốn bạo vượng, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Hắn biết đối mặt trí lực trình độ như vậy cao, lại như vậy cường hãn bạo vượng, hắn đã không có lựa chọn. Mở ra thông tin thanh nghe, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Thủ trưởng, hướng ta nã pháo. Chương 96 ẩn giật. Hứa du nhiên lại lần nữa tê ra phi kiếm, cầm trong tay hoàng kim phẩm chất trường kiếm, tựa như ngang trời giao long giống nhau, ở không trung né tránh bạo vượng phân thân công kích. Nữ khí dồn dập thậm chí có chút lạnh lẽo, hướng ta nã pháo, ta khiêng không được. Nó lực công kích quá cường, ta khiêng không được 15 phút đã lâu như vậy. Lại không áp dụng hành động, nó giết ta lúc sau còn có cũng đủ thời gian chạy trốn. Châu Quân trưởng minh bạch hắn ý tứ, nay chỉ giảo hoạt bạo vượn bởi không kịp hứa Du Nhiên, liền chọn dùng vây mũi cứu triệu biện pháp, bức hứa Du Nhiên cùng nó đánh bừa. Hứa Du Nhiên không đi theo nó đánh ngựa, nó liền chạy trốn, đây là cái vô giải mệnh đề. Chỉ cần nhân loại không nghĩ làm nó thoát đi Tây Sơn đảo, tiến vào dân cư dày đặc khu vực, nhất định phải muốn ngăn lại nó. Ngăn lại nó đại giới chính là Hứa Du Nhiên tánh mạng tương bác. Hai vị thượng tướng ít nhất còn có 10 phút trở lên mới có thể tới chiến trường, trong khoảng thời gian này cũng đủ bạo vượn giết chết Hứa Du Nhiên rất nhiều lần. Nhìn quân sáng trung rõ ràng càng ngày càng suy yếu Hứa Du Nhiên, Châu quân trưởng tâm đều ở lấy máu, tuy rằng không biết Hứa Du Nhiên rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng. Bất quá luôn luôn lấy dũng mãnh không sợ chết xưng Hứa Du Nhiên, chính mình đều thừa nhận khiêng không được, có thể thấy được tình thế so mọi người đoán trước đều phải không xong. Châu quân trưởng nhanh chóng cắt thông tin kênh lập tức hướng Sở Tân Nguyện xin chỉ thị, "Sở tướng quân, Hứa Du Nhiên khiêng không được." Khả năng hắn hy sinh một cái mệnh cũng kéo không được bà vượng. Hắn tìm cầu, hướng hắn nã pháo. Nga Sở Tân Nguyệt theo bản năng đáp lại một câu, sau đó là chết giống nhau yên tĩnh. Phi cơ trực thăng bin nội không hai năm căn cứ bộ chỉ huy, đồng thời thiết nhập đường bộ đế đô tổng chỉ huy bộ, tất cả đều là chết giống nhau yên tĩnh. Thật lâu sau, thông tin kênh trung truyền đến một tiếng thở dài, dàn mua thanh âm vang lên, thật là cái hảo hải tử, đáng tiếc không thể cùng hắn thấy một mặt. Ta là nhiếp sóng to, ta mệnh lệnh, 3 phút sau thực thi đả kích. Năm vạn tấn đương lượng, toàn thể rút lui. Cabin trung sở Tân Nguyệt Cương quý cùng kêu lên nói, Nguyên Soái, Châu Quân trưởng nghe được mệnh lệnh, dùng sức cầm thật chặt mì rộp phồn, nam chính là như vậy dùng sức, Nhếp sóng to Nguyên Soái thanh âm, lại lần nữa truyền đến, hành động đi, làm hắn hy sinh càng có ý nghĩa. Thân là canh gác giả quân đoàn tối cao quan chỉ huy, cả đời ngựa chiến nhấp sóng to Nguyên Soái, trải qua quá vô số lần sinh ly tử biệt, như vậy khẩn cấp thời điểm, như thế nào lấy hay bỏ, làm một quân tối cao thống soái, hắn chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ đoạn cổ tay, cùng mấy vạn thậm chí càng nhiều người đánh mạng so sánh mới, hứa dù nhiên hy sinh tuy rằng bất đắc dĩ, lại rất có ý nghĩa như vậy hạt giống tốt liền phải bị người một nhà siêu cấp bom hủy diệt đây là vô luận bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu tổn thất chính là nhếp sóng to đứng ở toàn quân chiến lược góc độ thế mọi người làm ra quyết định không có người cho rằng ở năm vạn tấn đương lượng siêu cấp bom đã kích hạ, hứa du nhiên còn có bất luận cái gì còn sống khả năng tính bao gồm hứa du nhiên chính mình hắn biết rõ hắn thỉnh cầu đả kích là một loại tự sát hành vi nhưng hắn thật sự không còn hắn pháp hắn hiện tại không ngừng xương sườn bẻ gãy trên người ít nhất bẻ gãy mười mấy căn cuốc đầu hắn không đi theo bạo vượng chính trực mặt bạo vượng liền chạy không thèm để ý tới hắn chính là hắn vừa mới 3 lần thức tỉnh, kim đan cũng mới ngưng tụ, hiện tại chỉ có siêu cấp bom mới có thể hoàn toàn giải quyết này chỉ rào hoạt bạo vượng. Hơn nữa, nếu hắn không có thời khắc quấn lấy bạo vượng nói, lấy bạo vượng lực cơ động, siêu cấp bom đều rất có khả năng giết không chết nó. thông tin thay ngay trùng truyền đến châu quân trưởng khu khốc, khàn khàn thanh âm. 3 phút sau, mở ra đả kích. tiểu hứa còn có cái gì tâm nguyện sao? hứa du nhiên lại một lần bị bạo vượn một trường đánh bay đi ra ngoài, huyết tựa hồ đều phải phun xong rồi, hắn ho khan, thở hổn hển, ta bám chủ nó. hướng ta nã pháo tiếp cận dầu hết đèn tắt hứa du nhiên, đừng nói lại lần nữa bay lên không, ngay cả bỏ dậy đều đau ra một thân mồ hôi lạnh. Cơ hồ khô cạn chân khí, mỗi một lần cao tốc vận chuyển đều mang đến toàn thân kinh mạch có rút đau đớn. Lặp lại áp bức tinh thần lực, nếu không phải bởi vì hắn tinh thần lực, không thể hiểu được ngưng tụ một viên kim đan, hiện tại hắn hẳn là đã thành một cái ngu ngốc. Định thân pháp phá bố đã sớm bị đánh bay, kia mặt tam giác lá cờ, cũng chỉ có thể làm bạo vượn hơi chút xuất hiện một tia tinh thần hoàn hốt. chế tạo hảo cảnh loại này biện pháp, thường thường chính là lần đầu tiên nhất hữu hiệu, đương địch nhân có phòng bị lúc sau hiệu quả liền phi thường hữu hạn. thật giống như làm ác ngộng giống nhau. lần đầu tiên thông thường đều sẽ đem người dọa nhẹ dưỡng, lần thứ hai nhiều nhất là giật mình. mỗi ngày làm ác ngộng liền không có người sẽ để ý. vô số quần sáng trước, đang ở quan khán một màn này thượng trăm triệu người đều giật mình nhìn hứa du nhiên một lần lại một lần nhắm phía bạo vượng. đều có chút không do nguyên do, vì cái gì thanh lang muốn làm như vậy? chẳng lẽ hắn là điên rồi? này rõ ràng chính là bọn ngựa đấu xe a, hắn rõ ràng có thể đào tẩu a. rất nhiều yếu ớt nữ hải đều đã không đành lòng lại xem này tàn nhẫn một màn, đôi tay che đôi mắt có đã bắt đầu rồi khóc thút thít chính là đại gia bỗng nhiên phát hiện quân sáng hình ảnh đang ở thu nhỏ không không phải thu nhỏ mà là phụ trách phát sóng trực tiếp phi cơ trực thăng đang ở bay nhanh rời xa chiến trường mọi người đều có chút không thể hiểu được không rõ nguyên do cho nhau dò hỏi lên đây là làm sao vậy vì cái gì đi rồi đây là muốn tử bỏ thanh lam sao trên diễn đàn xuất hiện vô số nghi vấn mấy vạn điều mấy chục vạn điều vấn đề xuất hiện ở video phía dưới chính là quân bộ không có làm ra bất luận cái gì giải thích không có bất luận cái gì đáp lại chính là rất nhiều kinh nghiệm sa trường các chiến sĩ đã có một ít dự cảm rất nhiều người đại khái đoán được quân bộ kế tiếp hành động chính là sở hữu đoán được gì đó người không ai hồi phục không ai giải thích mỗi một cái thượng quá chiến trường người tựa hồ đều có như vậy giác ngộ nếu nhất định phải hy sinh như vậy xin cho chúng ta hy sinh càng có ý nghĩa đông phương bạch giống như cũng đoán được cái gì nàng quy thật lâu đã sớm không có sức lực lúc này càng là giống như hoàn toàn mất đi cây trụ giống nhau toàn thân hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ là mãn nhãn tuyệt vọng nhìn con sáng lặng lặng chờ đợi kia một khắc đã đến Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Sở Tân Nguyệt, Khương Quý hai vị thượng tướng cơi chiến đấu cơ, còn ở bằng cao tốc độ nhằm phía chiến trường. Bọn họ muốn ở đà kích lúc sau trước tiên tới chiến trường, nếu biến dị thú khiêng lấy như vậy đà kích, bọn họ đem phụ trách đưa nó quy thiên. Nếu còn có thể tìm được Hứa Du nhiên lưu lại một tia hải cốt, bọn họ cũng sẽ trước tiên mang về căn cứ, tuy rằng biết rõ đây là ảo tưởng. Năm vạn tấn đương lượng siêu cấp bom nổ mạnh trung tâm khu vực, mấy ngàn vạn độ cực nóng, mấy trăm mẹ muội dây sóng xung kích. Đường kính 5 km trong phạm vi, không còn mảnh cỏ, đó là tan xương nát thịt tuyệt cảnh. Không cần phải nói Hứa Du Nhiên là một người nhân loại bình thường, cho dù là Hoàng Kim Bạo vượng, khả năng đều sẽ không có bất luận cái gì gì hại tàn lưu số dưới. Hứa Du Nhiên muốn chết sao? Hắn đương nhiên không muốn chết, hắn còn có rất nhiều sự không có làm. Hắn còn không có tìm được phụ thân hắn, thậm chí một chút manh mối đều không có, cái này thần kỳ phụ thân giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Hắn còn tưởng giá thất sắc đám mây, đi thăm Đông Phương Bạch, cái kia huệ chất lan tâm mỹ lệ nữ hải, cái kia hắn thật sâu dấu vết ở trong đầu bóng hình xinh đẹp. Hắn còn đáp ứng rồi Lý Toàn muốn tỉnh nàng ăn cơm, cái tiếng lịch ngậm đáng yêu tiểu giang tình tất cả bất đắc dĩ bị bắt chụp ảnh trùng, lại còn muốn bãi một chút tạo hình quật cường nữ hải. Hắn hứa hẹn quá muốn giúp Quách Từ Bình, mau chóng thấu đủ công văn, chân chính khôi phục tự do, làm một cái chân chính chiến sĩ. Đáng tiếc, này đó hắn đều không có cơ hội đi làm. Hắn tự hồ đã nghe thấy được chiến đấu cơ ở nổ vang. Hắn sở hưu tiếc nối đều đem trở thành chân chính tiếc nối, vĩnh viễn vô pháp điểm mù. Bất quá đây là chính hắn lựa chọn, cũng là bất đắc dĩ nhất lựa chọn, nếu có thể bất tử, thật là tốt biết bao. Đối mặt một con bạo vượng đã làm hắn khổ không nói nổi, đột phá sinh mệnh gồng xiển bạo vượng, vô luận là sức chiến đấu vẫn là chỉ số thông minh đều đáng sợ giống như yêu quái nó thế nhưng còn nắm giữ hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ kiến huyết phong hầu hoặc là giải đậu thành binh đều là quần chiến trung cực đại sắc khí đối với đồng dạng nắm giữ kiến huyết phong hầu hứa du nhiên tới nói bạo vượng kịch độc là không có bất luận cái gì hiệu quả chính là đối với những người khác tới nói còn lại là tuyệt đối chí mạng thậm chí vô pháp phòng ngự giải đậu thành binh khôn một bạo vượng tuy rằng không có bản thể như vậy cường đại nhưng cũng tuyệt đối viễn siêu bạch ngân cấp biến dị thú chiến lực hơn nữa cùng bản thể hoàn toàn tâm ý tương thông phối hợp trời cao ý vô cùng Nếu không phải Hứa Du Nhiên chân giấm phi kiếm di động tốc độ quá nhanh, Bạo Vượn đã sớm đem hắn xé nát. Bất quá này đó lập tức đều phải trở thành qua đi khi Hứa Du Nhiên đối mặt rào hoạt Bạo Vượn, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy phẫn nộ. Nội tâm một mảnh bình tĩnh, dường như không gợn sóng hồ nước, linh ngải thanh minh chiếu rọi xuất thân thứ 2 km nội, sở hữu sự vật nhất cử nhất động. Hắn linh hoạt tránh né Bạo Vượn phân thân công kích, lại lần nữa cầm kiếm thứ hướng Bạo Vượn giữa lưng. Không trung phi hành tốc độ, xa xa không bằng chân giẫm phi kiếm tốc độ mau, cho nên hắn vì càng cao tính cơ động, không hề dùng phi kiếm bấy dày Bạo mà là chuyên tâm lấy tới phi hành ở hai chỉ thật lớn bạo vượng điên cuồng cùng đánh dưới tựa như hồ điệp xuyên hoa giống nhau lại giống như ở dây thép thượng kia vũ lần này bạo vượng công kích hắn không có lựa chọn nào kháng mà là khống chế phi kiếm một cái xinh đẹp xoay tròn vòng tới rồi bạo vượng phía trước thừa dịp bạo vượng xoay người hết sức hắn cũng không công kích bạo vượng mà là nghiêng nghiêng bay về phía bạo vượng sử vương hiện tại bắt đầu vài giây là mấu chốt nhất vài giây hắn cần thiết bảo đảm bạo vượng ở hắn kiểm chế tiếp theo thẳng ở vào siêu cấp bom đả kích trung tâm khu vực bởi vì thai nghe chúng đã truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Ném bom. Hắn biết, ở hắn cùng bạo vượng chính phía trên, một quả năm vạn tấn đương lượng chiến thuật siêu cấp bom đã ném mạnh xuống dưới. Đây là đại biểu tử thần thăm hỏi, cũng là đại biểu hủy diệt táo biệt. Nhân loại kinh sợ thế giới này trung cực lực lượng, sắp ở bọn họ trên không phóng thích nó cường đại uy lực. Kia sẽ là hắn cả đời này nhìn đến đẹp nhất một lần lửa khói, cũng sẽ là hắn cả đời nhìn đến cuối cùng một lần nợ rộ. Mấy ngàn vạn độ cực nóng, uy lực vô cùng sóng xung kích, sẽ đem vùng này hoàn toàn san thành bình địa. Thậm chí tính cả Tây Sơn đảo, Nay Tòa phong cảnh tú lệ tiểu đảo đều đem từ trên bản đồ vĩnh viễn bị hủy diệt. Tuy rằng còn ở không trung linh hoạt tránh né bạo vượn tiến công, hắn trong đầu lại hiện ra cả đời này sở hữu quá vãng, giống như điện ảnh hình ảnh giống nhau, một bước một bước, rồi lại nhanh như tia chớp. Thanh âm còn không có truyền đến, hắn lại tựa hồ thấy được quang, hai nghe trung truyền đến châu quân trưởng cuối cùng một câu, "Vô luận phụ thân ngươi đang ở nơi nào, hắn đều sẽ vì ngươi tiêu ngạo. Chúng ta cũng đồng dạng vì ngươi tiêu ngạo. Tổ quốc cùng nhân dân, cảm tạ ngươi." Mặt sau thanh âm, hứa du nhiên rốt cuộc nghe không được, Tiêu đoàn so thái dương còn lóa mắt ngàn vạn lần quang, rốt cuộc ở hắn trên không nộ tung. Hắn đã từng rất nhiều lần nhìn đến quá kia đoàn quang, là như vậy loa mắt, như vậy ấm áp, giống như thiên đường triệu hoán, giống như mẫu thân ôm ấp. Lúc này đây, kia đoàn quang xuất hiện ở hắn trinh phía trên. Vô số người nhìn càng ngày càng xa, đông đưa càng ngày càng kịch liệt cuồng sáng, khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Giống như thái dương tạc nứt giống nhau cường quang hiện lên, một đóa thật lớn mây ngấm bốc lên ở không trung. Vóng mạc thượng lưu lại một mảnh cuồng sáng, mơ hồ gian giống như còn nhìn đến một cái nho nhỏ điểm đen, quay chúng quanh một cái thật lớn điểm đen điên cuồng chiến đấu. Vạn vật mất đi, ẩn giật Chương 97 vì cái gì chiến kỳ đẹp như hoạn, Cùng bão sóng xung kích quét ngang đi ra ngoài, phá hủy phạm vi 5 km nội hết thảy. sở hữu cả mạ giật nháy mắt tạc toái, phát sóng trực tiếp trên quần sáng một mảnh đen nhánh. quần sáng trước vô số người, giống như trong nháy mắt này, đồng loạt gặp bạo kích giống nhau. ngây ngốc nhìn một mảnh đen nhánh quần sáng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? vì cái gì thanh lang còn ở chiến đấu, muốn ném mạnh siêu bom? nhìn đến quần sáng trung kia một đoàn mắt quang mang khi đông vương bạch liền rất rõ ràng. thứ du nhiên xong rồi, muốn giết chết hoàng kim cấp biến dị thú, ít nhất muốn 5 vạn tấn đương lượng siêu carbon. Không có bất kỳ nhân loại nào có thể ở cái loại này đã kích hạ may mắn còn tồn tại. Nàng gắt gao banh trụ thần kinh, rốt cuộc rốt cuộc không chịu nổi, thình thịch một tiếng té xỉu trên mặt đất. Trong ý thức chỉ có ba chữ: hứa, du, nhiên. Vài cái người qua đường lập tức vây đi lên, bắt đầu gọi cầu cứu điện thoại. Đang ở lui lại Chung Phi Cơ trực thăng đã chịu sóng xung kích ảnh hưởng, một trận kịch liệt lay động, cánh quạt phát ra kéo kẹt, kéo kẹt thật lớn tiếng ồn. Cabin trung lý toàn từ đầu đến cuối đều ở gắt gao nhìn chậm sáng, chẳng sợ lóng lánh quang mang thứ nàng hai mắt không ngừng giới lệ. Nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trở nên một mảnh đen nhánh của sáng. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Nàng hận chính mình mềm yếu, nàng hận chính mình vô năng, nàng hận chính mình liền cùng hắn cùng nhau chết trận tư cách đều không có. Chính là lại nhiều hận, cũng không thay đổi được gì, nàng biết, nàng vĩnh viễn mất đi cái kia vẫn luôn che ở nàng phía trước cao lớn thân ảnh. Chưa bao giờ có một khắc, nàng đối biến dị thú hận, như vậy thâm nhập cốt tủy, như vậy đau triệt nội tâm. Thân là một cái chiến sĩ, nàng rất rõ ràng, nếu không phải tình huống nguy cấp đến vạn bất đắc dĩ nóng Quân bộ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái chiến sĩ, chúng chi là hứa du nhiên như vậy ưu tú toàn quân mẫu mực. Không hai năm căn cứ bộ chỉ huy, Châu quân trưởng nhìn một mảnh đen nhánh của sáng, suy sụp tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Một tiếng dài lâu thở dài, ngáy mắt giống như già mua mấy chục tuổi, trên đầu lại nhiều rất nhiều đồ bạc. Công kích quyết đoán là nhiếp sóng to nguyên xoáy hạ đạn, chính là công kích mệnh lệnh lại là hắn hạ đạn. Mấy tháng trước, hắn nhìn đến cái này tinh thần phấn chấn bồng bột Đại Nam Hải, liền cảm thấy mạc danh thích, lại mắt thấy hắn đi bước một cường đại lên, thành thục lên, lại từ hắn thân thủ mai táng ở địa ngục. Hắn không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, nhìn đến Hứa Du Nhiên thật giống như chính mình có nhi tử giống nhau. Hứa Du Nhiên mỗi một lần kinh diễm biểu hiện, hắn đều phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu hắn có một cái nhi tử, nhất định sẽ trở thành giống Hứa Du Nhiên như vậy ưu tú chiến sĩ. Hứa Du Nhiên đã lường lấy hy sinh, đây là ai cũng vô pháp vấn hồi, nhưng rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác còn muốn tiếp tục. Hắn lại nhìn thoáng qua một khắc khối quân sáng, hình ảnh là phi cơ trực thăng cabin trùng, đang ở tiếp thu cấp cứu năm cái chiến sĩ. Này năm cái ba lần thức tỉnh giả chiến sĩ, ngoại thương nhưng thật ra thư yếu. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ hoàn toàn có thể khôi phục bình thường. Phiên thoái chính là bọn họ cảm nhiễm bạo vượn phóng thích ký độc, đó là hoàng kim phẩm chất rất hình bệnh viêm gan virus, đến chết xuất xa so bình thường ắt hình bệnh viêm gan virus cao nhiều. Hy vọng này năm cái người trẻ tuổi có thể xông qua này một quan, quân bộ lại sẽ nhiều ra càng nhiều bốn lần thức tỉnh giả, nếu không thể xông qua này một quan, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Duy nhất đáng được an mừng chính là, 02 năm cùng 021 căn cứ rốt cuộc đã thông thân tây tuyến, thực hiện đại tần cảnh nội nhân loại căn cứ chi gian liên hệ. Nay ở chiến lược thượng là một lần thật lớn đột phá sẽ cấp hai cái căn cứ chi gian tải nguyên lẫn nhau, nhân viên lẫn nhau cung cấp thật lớn trợ giúp. Vô số người ở tiếc hận, ở ai thán, vô số người lại đưa ra nghi vấn. Đã gián đoạn video phát sóng trực tiếp phía dưới, vô số nhắn lại bắt đầu sập mềm, từ mỗi phút 1 vạn điều đến mỗi phút 10 vạn điều. Cơ hồ đều là đồng dạng một câu, vì cái gì? Vì cái gì muốn ném mạnh siêu carbon? Vì cái gì muốn nổ chết chính mình chiến sĩ? Vì cái gì muốn từ bỏ cứu vớt như vậy nhiều người anh hùng? Thực mau, Đế đô tổng chỉ huy bộ làm ra phía chính phủ giải thích phía dưới một đoạn âm tần văn kiện là hứa du nhiên thỉnh cầu siêu cấp bom đả kích khi thông tin ghi âm mọi người nghe này đoạn âm tần đều ở yên lặng rơi lệ thanh lang hứa du nhiên để lại cho thế giới này cuối cùng một câu hướng ta nã pháo đây là một câu cỡ nào bi tráng cùng quyết tuyệt một câu mọi người tựa hồ đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái loại này bất đắc dĩ cùng anh dũng diễn đàn lại lần nữa bị nhắn lại sợ mềm đương hai vị thượng tướng tới chiến trường khi cả tòa tây sơn đảo đã chìm trong ngày xưa phong cảnh như họa du khách như sĩ mỹ lệ tiểu đảo đã bị toàn bộ mặt bình vĩnh viên biến mất Như vậy chiến trường căn bản không có bất luận cái gì rửa sạch tất yếu, phạm vi 5 km nội, sở hữu hết thảy đều hóa thành cho bụi. Huyền phù ở không trung hai vị thượng tướng nhìn sóng gió mãnh liệt mặt hồ, thật lâu không nói gì, chỉ có phần phật tiếng gió tựa hồ còn ở nước nở. Rốt cuộc, Sở tân Nguyệt khàn khàn tiếng nói vang lên, nàng đối với nhịp rộ phồn hạ đạt mệnh lệnh, cử hành quốc táng. Nay tin tức thực mau liền truyền khắp cả nước. Một tuần sau, không hai năm căn cứ liệt sĩ nghĩa trang đem vì lần này hành động sở hữu hy sinh chiến sĩ cử hành quốc táng. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng nước cuộn, chính là đã chịu điều kiện hạn chế chỉ có bộ phận 025 căn cứ người có thể đến hiện trường xem lễ. Từ bệnh viện tỉnh lại Đông Phương Bạch, trước tiên đã biết tin tức này, nàng lập tức liên hệ Đông Phương Chiến, bọn họ hai người sẽ đại biểu Đông Phương ra tham gia lần này lễ tang. Quân bộ đem từ Sở Tân Nguyệt thượng tướng tự mình chủ trì, đến lúc đó còn đem co quân bộ đại lao đến hiện trường, 021 căn cứ Trương một chỉ quân trưởng cũng tự mình từ Ma Đô đi tới Nam Giang. Trải qua một tuần thống kê cùng sửa sang lại, lần này hội chiến chiến tổn hại tình huống đã hoàn toàn thống kê ra tới. Tuyệt đại đa số chiến sĩ đã tìm không thấy thi thể, thậm chí là tàn khuyết tứ chi đều tìm không thấy đành phải chọn dùng mộ chôn di vật phương thức tiến hành hạ táng. Đây là virus bùng nổ sau, nhân loại cùng biến dị thú chống lại trong chiến tranh, lần đầu tiên đại quy mô thường tiết hoạt động. Cũng là một lần tiêu chí tính sự kiện, hai đại nhân loại căn cứ liên thông giai đoạn tính thắng lợi. Vì lần này hai đại căn cứ liên thông, hoàn toàn điên đảo chống lại biến dị thú chiến cuộc, hy sinh rất nhiều người. Tháng tư năm giang, xuân về hoa nở, thảo trường mênh phi, đúng là sinh cơ bừng bừng nhất tràn đời mùa. Virus bùng nổ đến tận đây suốt 2 năm thời gian, mọi người từ sợ hãi đến kinh sợ, từ thất vọng đến tuyệt vọng. Tháng đến siêu cấp bom đã kích hai đại căn cứ liên thông làm vô số người sống sót lại lần nữa thấy được hy vọng ở đại tần quan phủ cường lực lãnh đạo hạng ở đại tần quân bộ ngoan cường trong lúc kháng cự đại tần toàn thể nhân dân nên đón tân ánh dạng đông nhưng này một đường ánh dạng đông là vô số anh dũng chết trận người trẻ tuổi dùng sinh mệnh đổi lấy cho nên lần này đại hình thương tiết hoạt động ý nghĩa phi phàm 2036 năm 4 nguyện năm ngày tết thanh minh mưa nhỏ đông giao luyện si nghĩa trang đế đô quốc vụ viện phó tổng trưởng vương gia cường đế đô quân bộ tối cao bộ chỉ huy thượng tướng sở tân Nguyệt, khương quý 021 một căn cứ canh gác giả quân đoàn quân trưởng Trương một chỉ, 025 năm căn cứ canh gác giả quân đoàn quân trưởng Châu Tử Lương 025 năm căn cứ thị trưởng Quách Trường Thành. Trên trăm vị từ trung ương đến địa phương cao cấp quan viên tham dự lần này thường tiếp hoạt động. Bên ngoài còn có hơn 1.000 danh chiến sĩ tự phát đi tới hiện trường, rất nhiều hứa du nhiên đã từng chiến hữu cùng hàng xóm cũng đứng ở trong đám người. Nghĩa trang bên ngoài là mấy chục vạn đến từ 025 năm căn cứ các giới quân chúng đám đông mãnh liệt đổ đầy mười mấy km trường ngay. Tuy rằng đại gia có thể thông qua con sáng nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhưng là vẫn như cũ có mấy chục vạn của chúng tự phát đi tới hiện trường. Tất cả mọi người hoài vô cùng đau kịch liệt tâm tình, ở tí tách tí tách mưa nhỏ chung, an tĩnh chờ đợi nghi thức bắt đầu. Mọi người trước ngực đều đeo giả bạch hoa, biểu tình trang trọng mà tốt bụng. Pháo mừng nổ vang 19 vang, lấy đưa ma tướng quân cấp tối cao quy cách cùng tiêu chuẩn, kéo ra thương tiết hoạt động mở màn. Một thân thượng tướng chế phục sở Tân Nguyệt, làm quân bộ đại biểu cái thứ nhất phát biểu nói chuyện, tự biến dị thú bắt đầu công kích nhân loại, cho tới bây giờ. Ở nhiều lần chống lại biến dị thú trong chiến đấu, Ta quân cộng lại hy sinh bình thường chiến sĩ 413809 người, cộng lại hy sinh thức tỉnh giả chiến sĩ 12901 người. Xuân Sao nghĩa trang nội cũng hảo, nghĩa trang ngoại trên đường phố cũng hảo, vô số người một mảnh ồ lên. Đại gia vẫn luôn đều biết chống lại biến dị thú chiến tranh gian khổ, cũng nghĩ tới sẽ có rất nhiều người hy sinh, lại chưa bao giờ có một lần nghe thấy cái này trực quan số liệu như vậy chấn động. Nguyên lai like ở mọi người sợ không biết địa phương, đã có nhiều năm như vậy nhẹ chiến sĩ, vì chống lại biến dị thú dâng ra quý giá sinh mệnh. Rất nhiều người không khỏi bắt đầu liên lặng chạy xuống nước mắt nơi này có rất nhiều, rất nhiều người là những cái đó liệt sĩ người nhà, nghĩ đến chính mình hải tử, chính mình trượng phu cứ như vậy vừa đi không trở về, huyết sai chiến trường, vô số người bi từ giữa tới, khóc không thành tiếng, một trận thấp thấp nước nợ thanh bắt đầu quanh quẩn, hỗn hợp thanh minh thời tiết mưa nhỏ, dường như thiên địa đều ở thang khóc. Sở Tân nguyện thượng tướng thanh âm trầm thấp, hữu lực, thương cảm, lại không dứt vọng, ngược lại có loại mạc danh bi trắng. ở ta hoa hạ dân tộc trong lịch sử, chúng ta đã từng vì kéo dài chúng ta chủ tộc, truyền thừa chúng ta văn minh, tiến hành quá vô số lần đấu tranh, mỗi một lần đấu tranh đều là thiết cùng hỏa. Huyết cùng nước mắt bi ca, nhưng chúng ta bằng vào bất khuất tinh thần cùng ngoan cường ý chí chiến đấu, mỗi một lần đều lấy được cuối cùng thắng lợi. Lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta cũng chắc chắn lấy được chống lại biến dị thú chiến tranh cuối cùng thắng lợi. Vô số người chậm rãi bắt đầu ngừng nước mắt, trong đầu dường như bắt đầu hiện lên trong lịch sử kia một vài bức kích động nhân tâm hình ảnh, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia hy vọng quan mang. Này đó trẻ tuổi chiến sĩ, vì bảo hộ tổ quốc, vì bảo hộ nhân dân, dâng ra bọn họ quý giá sinh mệnh, làm chúng ta vĩnh viên ghi khắc này đó hài tử, làm chúng ta vĩnh viễn ghi khắc này đó chiến sĩ. Bọn họ là thời đại này đáng yêu nhất người. Nói tới đây, Sở Tân Nguyệt nhẹ nhàng đem một mặt thật lớn sao kim hùng kỳ bao trùm ở trước mặt quan tài thượng. Đây là hứa du nhiên mộ trôn di vật, quan tài trung quân trang vẫn là từ hắn ký túc xá trung tìm được. Siêu cấp bom hủy thiên diệt địa uy lực hạ, hắn sớm đã thi cốt vô tổn. Quan tài thượng có một chương hứa du nhiên ảnh chụp, nhìn kia trương phong dong mỉm cười tuổi trẻ khuôn mặt, Sở Tân Nguyệt rốt cuộc vô pháp che giấu nội tâm thật lớn bi thống, nàng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng khởi kia đầu nhà nhà đều biết anh hùng tang ca. Nhân dân chiến sĩ đuổi hồ báo, sinh quên tử bảo hòa bình vì cái gì chiến kỳ đẹp như hoa, anh hùng máu tươi nhiễm hưởng nó. nghĩa trang nội, nghĩa trang ngoại, mấy chục vạn người bắt đầu đi theo nhẹ giọng ngâm sướng. vì cái gì đại địa xuân thường ở, anh hùng sinh mệnh khai hoa tươi. nay du dương, bi thiết tiếng ca chậm rãi bắt đầu phiêu tán, thẳng đến toàn bộ không hai năm căn cứ đều ở ngâm sướng, thẳng đến quần sáng trước tất cả mọi người ở ngâm sướng. các đứt quan hệ giống nhau mưa bụi, dừng ở mọi người trên mặt, dừng ở mọi người trong lòng, làm người vô pháp phân rõ đây là vũ vẫn là nước mắt. giờ này hoa hạ dân tộc thiên địa cùng bi. chương 98 đây là bắt đầu cũng là cuối. Một thân màu đen mê màu đồ tác chiến Đông Phương Bạch, rốt cuộc vô pháp ước chế nội tâm thật lớn bi thống, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt yên lặng chảy xuống, xen lẫn trong nước mưa trùng khó phân lẫn nhau. Lý Toàn đứng ở cách đó không xa, cũng sớm đã nước mắt như suối phun, che phủ hai mắt đẫm lệ nhìn ra đi, toàn bộ thế giới giống như đều là mơ hồ. Bất quá một thân nhung trang, minh diễm tuyệt luân Đông Phương Bạch, vẫn là hấp dẫn nàng lực chú ý. Nhìn hứa Du nhiên mộ chôn di vật chậm rãi chìm vào mộ, nàng nhìn đến đứng ở trước nhất bài Đông Phương Bạch, dò ra tinh tế như ngọc tay bắt một phen bùn đất, giải đi lên. Sau đó lại lấy người nhà đại biểu thân phận Cái thứ nhất dâng lên vòng hoa, Lý Toàn có chút kỳ quái Đông Phương Bạch thân phận, nàng chưa bao giờ nghe nói qua Hứa Du nhiên có người nhà. Mộ trôn di vật an táng xong, một khối cẩm thạch trắng mộ bia tạo lên, mặt trên có Hứa Du nhiên cuộc đời tóm tắt, còn có hắn sở hữu đạt được công vân kỷ lục, cuối cùng chức vị là thiếu tá doanh trưởng. Mộ Chí Minh là sở tân nguyện thượng tướng thân thủ viết, nơi này hôn mê một vị chiến đấu anh hùng, hắn là nhân dân nhi tử, cũng là toàn quân chiến sĩ mẫu mực. Vọng mặt mày có núi sông, thanh triệt trong sáng. Tâm nguyện Trung có khâu hát, thẳng tiến không lùi. Nhìn đến những lời này. Đông Phương Bạch mông lung hai mắt đấm lệ tựa hồ lại nhìn đến, Hứa Du Nhiên đem nàng che ở phía sau, một mình đối mặt thú đàn kia một màn. Những lời này là sợ Tân Nguyệt thượng tướng, ứng Đông Phương Bạch yêu cầu hơn nữa đi. Hứa Du Nhiên ngắn ngủi rồi lại lộng lây chiến đấu kiếp sống, từ này đầu thơ bắt đầu, liền cũng tại đây đầu thơ kết thúc. Quốc táng tiến hành xong, chiến tranh lại còn muốn tiếp tục, phản kích biến dị thú đại mạc mới vừa kéo ra. Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Chiến, lặng lặng đứng ở trong mưa, nhìn trắng tinh cẩm thạch trắng mộ địa, tựa như thân ở ác ngộng giống nhau. Nàng nhiều hy vọng này chỉ là một hồi ác mộng. Nàng nhiều hy vọng sáng sớm một chút lượng, ác ngộng sớm một chút tỉnh lại. Ngày đó vội vàng từ biệt, thế nhưng thành vững quyết, đến tận đây thiên nhân vững cách. Lý Toàn xoa xoa trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt với nước, Chậm rãi đi đến đông phương bạch bên cạnh người, khóc tiếng nói có chút khẳng khàn, ngươi là du nhiên người nào? Như thế nào sưng hô? Du nhiên, đông phương bạch có chút mở mịt ngẩng đầu, nhìn nhìn nghịch ngợm đáng yêu, tươi đẹp động lòng người Lý Toàn, ta kêu đông phương bạch, là du nhiên bạn gái, từ đế đô tới, bạn gái. Lý Toàn tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cũng có thể lý giải. Gia Du Nhiên đứng ở Đông Phương Bạch bên người nói, kia tuyệt đối là Kim Đồng Ngọc nữ một đôi bích nhân. Ta kêu Lý Toàn là Du Nhiên chiến hữu, hắn đã cứu ta rất nhiều lần. Nàng thoải mái hảo phóng buông tay, ngươi hảo, Đông Phương. Trừ bỏ Du Nhiên, ngươi là cái thứ hai như vậy kêu ta người. Đông Phương Bạch miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, lại so với khóc còn khó coi, cùng Lý Toàn nắm tay. Tuy rằng hai người đều tưởng miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, chính là nắm tay trong nháy mắt, rồi lại đều nhớ tới Thiên Nhân vĩnh Cách Gia Du Nhiên, không hẹn mà cùng lại lần nữa khóc không thành tiếng. Đông Phương Bạch buông ra tay. Tiến lên một bước dùng sức ôm lấy Ly Toản, nước mắt quẩn cuộn mà xuống. Hai gã các có đặc sắc, lại đồng dạng mỹ lệ tuyệt luân hoa quý thiếu nữ, ở Hứa Du Nhiên mộ bia trước, ôm nhau ở bên nhau ôm đầu khóc giống. Dường như nàng ở phát tiết đối thế giới này sở hữu bất mãn, lại dường như như muốn tố đối cái này thiết huyết chiến sĩ vô hạn lưu tình. Tuy rằng các nàng cho nhau trì gian cũng không hiểu biết, thậm chí Hứa Du Nhiên cũng chưa bao giờ đề cập. Nhưng tại đây một khắc, các nàng tựa hồ hoàn toàn hiểu biết đối phương đối Hứa Du Nhiên nhất vãng tình thần, Nhưng các nàng lại đối lẫn nhau không có bất luận cái gì để ý. Hứa Du Nhiên chưa bao giờ hướng Đông Phương Bạch thổ lộ quá, cũng chưa bao giờ nói qua thích Lý Toản. Hắn từng nói qua, địa ngục không không, thể không thành Phật, tựa hồ đã biểu đạt hắn đối nhân sinh sở hữu thái độ. Từ hắn thức tỉnh bắt đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều ở chiến đấu, không biết mệt mỏi chiến đấu. Lấy mọi người vô pháp lý giải cuồng nhiệt đi chiến đấu, rất nhiều người đều cho rằng hắn ngốc, nhưng cố tình trên thế giới chính là có như vậy ngốc tử. Hứa Du Nhiên ngắn ngủi cả đời, cũng là bệnh tật quân thân cả đời. Rất nhiều người cười nhạo qua hắn, lại có nhiều hơn người trợ giúp qua hắn. Hắn tưởng hồi báo những cái đó đã từng trợ giúp quá người của hắn, nhưng hắn chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể đạt thành mục đích của hắn. Hắn muốn tìm đến chính mình phụ thân, chính là chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể làm chính mình càng có giá trị. Hắn tưởng chân đạp thất sắc đám mây đi thăm Đông Phương, chính là chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể làm chính mình càng cường đại hơn. Hắn sở hữu nộm đều ở kia ngàn vạn viên Thái Dương tạc nước nháy mắt dính át, nhưng hắn thẳng tiến không lùi chiến đấu tinh thần, sẽ thật sâu ủng hộ này đó vẫn như cũ còn ở phân đấu chiến hữu. Đông Phương Bạch, Lý Toàn, Đông Phương Chiến, Trương Hải Dương thành Dường, thái bình còn có vẫn như cũ nằm ở trong bệnh viện kia năm cái ba lần thức tỉnh giả bọn họ còn ở cùng hoàng kim phẩm chất vi rút chiến đấu có lẽ khi bọn hắn chiến đấu thắng lợi thời điểm chính là đại tần quân bộ lại lần nữa gia tăng vài tên bốn lần thức tỉnh giả lại lần nữa hướng biến dị tú lượng ra răng nành một khắc phân biệt thời khắc đông phương bạch cùng lý toàn trao đổi liên hệ phương thức đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem đối phương đánh dấu vì du nhiên chiến hữu lấy đông phương bạch cao ngạo tự nhiên mà vậy cho rằng chính mình là chính quy bạn gái tuy rằng hứa du nhiên đã hy sinh nhưng vị trí này vĩnh viễn là của nàng lấy lý toàn quật cường tiểu bạo tính tình tự nhiên cũng là đem đối phương liệt vào tự nâng giá trị con người cái kia hàng ngũ nàng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua đi trước sân bay quân trên xe đông vương bạch mở ra di động còn sáng nhìn đến không hai năm căn cứ vô số người tự phát vì hứa du nhiên đã phát một cái kỷ niệm tiếp nhìn kỷ niệm tiếp thượng kia trương hứa du nhiên thông răng mỉm cười ảnh chụp nước mắt lại lần nữa mơ hồ nàng hai mắt nàng đem chính mình ở, ở mạm đội thành du nhiên đông vương yên lặng đưa vào nhẫn lại nếu nhân gian có tình đó là bắt đầu cũng là cuối nhìn đến nàng chân dung nghĩ đến nàng xuất hiện ở xem lễ đệ nhất bài lại liên tưởng đến tên nàng, đại gia tựa hồ minh bạch cái gì, sôi nổi cho nàng nhắn lại điểm tán, một vạn, mười vạn, mấy chục vạn, thực mong nàng nhắn lại đã bị trí đỉnh, không bao lâu, lại một người dùng tên là Du Nhiên Lý toàn phát ra một cái nhắn lại, từ đây vô tâm ái đêm đẹp, mặc hắn minh Nguyệt Hạ Tây lâu, nhìn đến cái này người dùng chân dung, thế nhưng là đã từng bởi vì cùng hứa Du Nhiên chụp ảnh chung, ở không hai năm căn cứ cùng giải cầu lương cái kia cô nương. đại gia tựa hồ lại lần nữa minh bạch cái gì, lời nói không nói nhiều, chính là điểm tán, một vạn, 10 vạn, mấy chục vạn thực mau Lý Toàn nhắn lại cũng bị trí đỉnh gần dựa gần Đông Phương Bạch nhắn lại Đông Phương Bạch nhìn Lý Toàn nhắn lại có chút dở khóc dở cười rồi lại bị gợi lên chuyện thương tâm một tiếng thở dài thu hồi di động chiến đấu cơ lại lần nữa đáp xuống ở Đế đô quân dụng sân bay thời điểm Đông Phương Bạch đã dần dần bình phục tâm tình trừ bỏ đỏ bừng hai mắt chứng minh nàng đã từng đã khóc mặt khác như nhau bình thường đi ra sân bay Đông Phương Bạch liền liếc mắt một cái nhìn đến ở ven đường chờ đợi quân xe quân xe bên đứng một cái 20 tuổi cao lớn thanh niên đao thước dịu phép khuôn mặt một đôi mày kiếm hơi có chút hẹp dài đơn phượng nhãn tăng thêm một kia sát khí cả người dường như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi kiếm anh tư tấp sàng khí vũ hiên ngang đúng là đợi đông phương bạch thật lâu diệp trời cao nhìn đến đông phương chiến đông phương bạch huynh nội đi ra sân bay hắn lập tức long hành hổ bộ đón đi lên đầu tiên là cùng đông phương chiến nắm tay lại bắt tay rồi hướng đông phương bạch tiểu bạch chờ ngươi thật lâu đông phương bạch lễ phép cùng hắn nắm tay trời cao đại ca chính chúng ta trở về là được còn phiền tay ngươi tới đón quá ngượng ngùng ta cũng là lo lắng các ngươi bạn tốt hy sinh sợ ngươi cảm xúc thượng có cái gì dao động Diệp Trời Cao hảo sảng cười cười, hướng về quân xe quát tay, "Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa liêu." "Không phải bạn tốt, Hứa Du Nhiên là ta bạn trai." Đông Phương Bạch hơi hơi mỉm cười, nữ khí lại rất kiên quyết. "Tốt, bạn trai, bạn trai." Diệp Trời Cao không sao cả thản nhiên cười. Hắn nghe Đông Phương Chiến nói lên quá Hứa Du Nhiên, biết là cái phi thường không tồi chiến sĩ. Hứa Du Nhiên tồn tại thời điểm, hắn cũng chưa như thế nào để ý, huống chi hiện tại đã hy sinh. Đến nỗi Đông Phương Bạch thái độ, hắn luôn luôn liền rất rõ ràng, bất quá hắn đối với Đông Phương Bạch cảm tình, lại cũng thực chân thành tha thiết. Hắn là Diệp Vân Diệt nguyên soái nhi tử, tự nhiên cũng có chính hắn tiêu ngạo, Hứa Du Nhiên còn ở khi, hắn liền đưa ra phải công bằng cạnh tranh. Hiện tại Hứa Du Nhiên không còn nữa, hắn quyết tâm dùng chính mình thành ý cảm động Đông Phương Bạch. Lên xe, Đông Phương Bạch câu đầu tiên lời nói khiến cho hắn cả kinh, trời cao đại ca, nguyên soái là trước mắt thức tỉnh số lần nhiều nhất người. Người cũng thức tỉnh 3 lần, hẳn là có chút kinh nghiệm đi. Như thế nào mới có thể càng nhanh chóng, càng an toàn cảm nhiễm virus. Tê Diệp trời cao có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Bạch, Tiểu Bạch, cảm nhiễm virus nơi nào tới an toàn. Ngươi không phải là chịu kích thích quá độ đi. Ý của ngươi là vô luận thế nào, cảm nhiễm virus tử vong tỷ lệ đều là giống nhau. Đông Phương Bạch thực nghiêm túc hỏi. Tiểu Bạch, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ chút vô dụng. Ngươi phải vì thầm thầm lo lắng nhiều, suy xét. Ngươi không phải Tiểu Thái Tử. Đông Phương Chiến có chút kích động đánh gây nàng lời nói. Ta muốn vì chính mình sống một lần, cũng muốn vì hắn sống một lần. Đông Phương Bạch biết từ hai người kia nơi này không chiếm được đáp án, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe mặt tối tăm không chung. Trước mắt xuất hiện đều là hứa du nhiên gương mặt tươi cười. Lý Toàn từ nghĩa trang một hồi đến doanh địa, liền tìm đến nàng liền trường, nói thẳng há mồm lại hỏi. Liên Trường, như thế nào có thể an toàn cảm nhiễm virus? Lại lần nữa thức tỉnh. Té hơn 30 tuổi Liên Trường, bị nàng vấn đề này một chút cấp hỏi ngốc, hắn mở mịt giơ tay đến Lý Toàn cái chán, thử thử độ ấm. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Gặp mưa cảm mạo, phát sốt, vẫn là không muốn sống nữa. Ta thân thể hảo đâu, chính là thực lực quá kém, muốn đi chịu chết cũng chưa tư cách, cho nên muốn nhanh chóng tăng lên chính mình. Lý Toàn giấu cái miệng nhỏ, quật cường nói, cảm nhiễm virus đều là bị bắt, mỗi một lần cảm nhiễm đều có tử vong nguy hiểm, không phải tất cả mọi người có thể ba lần thức tỉnh bốn lần thức tỉnh, càng nhiều người chết ở cảm nhiễm trong quá trình. Liên Trương mặt trầm xuống, cao mày nhìn về phía cái này hình như là ở cáo kình nữ chiến sĩ. "Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ chính mình nghĩ cách." Lý Toàn xoay người liền đi. "Ai? Ai? Ngươi nha đầu này, cái gì thái độ? Ngươi không cần lấy sinh mệnh nói giỡn." Liên Trương bị nàng làm đến một chút tính tình cũng không có. Lý Toàn vừa đi một bên lẩm bẩm, "Cái gì ba lần, bốn lần, ta mới một lần thức tỉnh, ta cũng không tin ta vận khí như vậy kém." Thương tiếc hoạt động sau khi kết thúc, vô số người bị hứa du nhiên sự tích sở cảm động sôi nổi bắt đầu rồi hành động lặng yên chi gian một hồi cầu cảm nhiễm cầu thức tỉnh cầu cường đại hoạt động ở toàn bộ đại tần lan tràn mở ra chương 99. nhân loại đàn tinh lóng lánh khi trương thiên binh độ kiếp sau ngày hôm sau quách tử bình cũng thành công chiến thắng virus hiệp tử hoàn sinh thăng cấp hoàng kim cấp thức tỉnh giả đáng tiếc chính là mặt khác ba vị ba lần thức tỉnh giả lại không có thể chiến thắng virus ngã xuống bốn lần thức tỉnh trên ngai cửa đại tần phía chính phủ cũng cao điệu phát ra tiếng quân bộ thượng tướng sở tân nguyệt tướng quân cảm nhiễm virus sau thành công độ kiếp Trở thành hoàng kim cấp thứ tỉnh giả. Đến tận đây, Đại Tần phía chính phủ chính thức công bố 4 lần thức tỉnh giả, liền đạt tới 5 người. Nhưng trên thực tế Đại Tần 4 lần thức tỉnh giả số lượng xa không ngừng này, hơn nữa vừa mới vượt qua thiên kiếp quách Tử Bình, Trương Thiên binh 2 người, Đại Tần quân bộ thực tế 4 lần thức tỉnh giả số lượng là 7 người. Đại Tần quốc vụ viện 4 lần thức tỉnh giả số lượng là 3 người, phân biệt là quốc vụ viện tổng trưởng Trần Thiên Huyền, tân nhân loại sự vụ quản lý cục cục trưởng Tần Dao, tối cao trọng tài hình chữ Nhật Kinh. Một quốc gia 10 đại hoàng kim cấp thức tỉnh giả, thực lực ngập trời, uy hiếp toàn cầu hơn nữa kế toàn bộ từ thức tỉnh giả chiến sĩ tạo thành canh gác giả quân đoàn thành lập lúc sau lại lần nữa thành lập một chi đặc trùng tác chiến bộ đội hủy diệt giả quân đoàn hủy diệt giả quân đoàn từ quân bộ thượng tướng sở tân nguyệt nắm giữ ấn xoáy sở hữu quân đoàn thành viên toàn bộ tuyển chọn tự thủ vọng giả quân đoàn thấp nhất yêu cầu 3 lần thức tỉnh giả mới có thể gia nhập từ ba gã ba lần thức tỉnh giả tạo thành hủy diệt giả tiểu đội vì quân bộ mặt khác hai chi quân đoàn cung cấp đặc chiến duy trì hủy diệt giả quân đoàn thành lập ngày đầu tiên từ sở tân nguyệt tướng quân làm ra đặc biệt thanh minh nhân mệnh hứa du nhân vì hủy diệt giả quân đoàn cả đợi vinh dự đệ nhất huấn luyện viên chức vị lấy này tới kỷ niệm ở trong chiến đấu anh dũng hy sinh hứa du nhiên cũng mượn này khen ngợi hắn sở khai sáng hủy diệt giả tiểu đội chiến thuật quân bộ hạ hạt tam chi quân đoàn người thủ hộ quân đoàn canh gác giả quân đoàn hủy diệt giả quân đoàn hình thành hoàn chỉnh phòng thủ phản kích tiến công diễn sát hệ thống đại tần quân bộ lại lần nữa bắt đầu rồi cả nước trong phạm vi lẫn nhau liên liên hệ phạm vi lớn quét sạch hấp thụ hứa du nhiên sự kiện kinh nghiệm cùng giáo hấn 10 vị hoàng kim cấp thức tỉnh giả tiến hành rồi khu vực phân chia hai một tổ phân biệt đóng tại bốn cái phương vị còn thừa hai vị cục trung sẽ đứng Để ở xuất hiện hoàng kim cấp biến dị thú trước tiên, có thể ở cả nước trong phạm vi tiến hành chi viện hành động. Đại tân đất rộng của nhiều, chịu đựng thay biến lúc sau, càng là hoang vắng. Vô số sơn xuyên hiểm trở nơi, ẩn tàng rồi không đếm được biến dị thú. Theo thời gian trôi qua, biến dị thú tiến hóa càng lúc càng nhanh, sẽ có càng ngày càng nhiều hoàng kim cấp biến dị thú ra đời. Mưa dầm liên miên tháng tư qua đi lúc sau, tháng 5 phân trên mặt đất chỗ phương nam quế tây tỉnh thập vạn đại sơn, lại lần nữa phát hiện hoàng kim cấp biến dị thú. Phụ trách đông nam phiến khu đóng giữ Quách Từ Bình, Trương Thiên Binh trước tiên cưỡi tốc độ siêu âm tiêm 25 chiến đấu cơ chạy tới hiện trường trải qua gần một ngày một đêm ác chiến sau lấy hai người trọng thương đại giới đánh chết hoàng kim cấp biến dị thú một con như thế đại thắng nhanh chóng truyền khắp cả nước toàn bộ đại tần đều đắm chìm ở sung sướng bên trong đây là phía chính phủ công bố lần đầu tiên chính thức đánh chết hoàng kim cấp biến dị thú tháng 6 mà chỗ tây sơn tam tư xuyên thần nông giá khu vực lại lần nữa phát hiện hoàng kim cấp biến dị thú tung tích khương quý hạ hoang hai vị nhãn hiệu lâu đợi 4 lần thức tỉnh ra xuất động tốn thời gian 7 tiếng đồng hồ lấy vết thương nhẹ vì đại giới đánh chết này chỉ hoàng kim cấp biến dị thú. 7 tháng đông nam vùng duyên hải quế đông tỉnh xuất hiện hoàng kim cấp biến dị thú đánh sâu vào nhân loại căn cứ tạo thành mấy vạn kế thương vong. Đông bắc núi đại hương an vùng núi phát hiện hoàng kim cấp biến dị thú tung tích may mà vẫn chưa phát sinh nhân loại thương vong. Quét từ bình trương thiên binh lao tới đông nam tần giao phương kình xuất kích đông bắc song song bắt lây tác loạn hoàng kim cấp biến dị thú bốn người vết thương nhẹ. Càng ngày càng nhiều hoàng kim cấp biến dị thú xuất hiện ở đại tần cảnh nội đại quân quân bộ ở Điền chấp hành liên hệ lẫn nhau liên quét sạch nhiệm vụ. Cơ sở quét sạch nhiệm vụ từ canh gác giả quân đoàn phối hợp người thủ hộ quân đoàn chấp hành hủy diệt giả quân đoàn tùy quân đội mệnh tùy thời xuất kích diệt sát bạch ngân cấp biến dị thú mười đại hoàng kim cấp thức tỉnh giả khắp nơi xuất kích săn giết hoàng kim cấp biến dị thú đại tần cảnh nội tình thế một mảnh rất tốt rất nhiều nhân loại căn cứ đã bắt đầu dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt theo tảng lớn tảng lớn cây ruộng bị người thủ hộ quân đoàn sát thép trưởng thành bảo hộ ở khu vực an toàn nội đại tần nhân dân rốt cuộc khôi phục lương thực sinh sản đây là quốc tri căn bản này ý nghĩa từ 2037 năm bắt đầu Đại tần nhân dân rút cuộc có thể lại lần nữa ăn đến chính mình trồng trọt lương thực, đại tần chiến lược dự trữ vật tư cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Số lượng càng ngày càng nhiều bạch ngân cấp biến dị thú, tiến hóa vì hoàng kim cấp biến dị thú, này không phải đại tần một quốc gia yêu cầu đối mặt nguy cơ, mà là toàn cầu đều ở gặp phải nguy cơ. Ở virus bùng nổ lúc đầu, đại tần quân bộ còn có thừa lực thời điểm, đã từng khẳng khái trợ giúp quá rất nhiều quốc gia. Đặc biệt là Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á, Tây Á trở, một ít thiếu phát đạt khu vực quốc gia. Virus toàn diện bùng nổ sau, đại tần quốc còn không mang nổi mình Úc cũng chỉ có thể là phái chú một ít cường lực bộ đội duy trì một chút quanh thân mấy cái nước lắng giềng. làm như vậy đã là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng là vì phòng ngừa quanh thân quốc gia biến dị thú quá mức tràn lan sẽ đánh sâu vào đại tần bản thổ chính là không biết từ khi nào khởi nam mỹ một ít may mắn còn tồn tại nhân loại căn cứ bắt đầu lục tục cùng đại tần cắt đứt thông tin nhiều phương diện chứng cứ biểu hiện này đó may mắn còn tồn tại căn cứ cũng không có bị biến dị thú xâm chiếm vẫn như cũ còn có đại lượng nhân loại hoạt động tung tích chính là lại không thể hiểu được không hề cùng đại tần tiến hành liên hệ Cái này làm cho Đại tần cao tầng quyết sách giả nhóm đều thực kinh ngạc. Đại tần quốc nội tình thế ổn định xuống dưới lúc sau, 2036 năm 7 nguyệt, Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoang ba người tự mình đi Nam Mỹ, chuẩn bị tìm tòi đến tụ cùng. Mười mấy giá tiêm 25 chiến đấu cơ tạo đội hình, trở về địa điểm xuất phát thời điểm chỉ còn lại có 3 giá, Sở Tân Nguyệt ba người trọng thương mà về. Bởi vì lần này hành động là bí mật tiến hành, Đại tần bình thường ba thánh cũng không rõ ràng, nhưng đều là bốn lần thức tỉnh giả những người khác lại cần thiết hiểu biết rõ ràng, này đề cập đến kế tiếp đóng giữ khu vực vấn đề. Đại tần 10 đại 4 lần thức tình giả, lần đầu tiên ở Đế đô Tề tụ, Đế đô quân bộ tối cao bộ chỉ huy tác chiến trong nhà. Chỉ có này 10 người ở đây, mà khác mọi người toàn bộ ly trạng. Về nước lúc sau trải qua bước đầu trị liệu, đã khôi phục một ít sợ Tân huyện, sắc mặt vẫn là một mảnh trắng bệnh. Nguyên bản tuy rằng già đi, lại còn xưng được thượng phong vận hay còn tổn mỹ lệ khuôn mặt, hiện giờ tràn đầy nếp nhăn, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng sợ hãi, các vị chiến hữu, còn có hai cái tiểu ra hỏa, khả năng muốn ra vấn đề lớn. Mọi người tuy rằng vội vàng, lại cũng không có truy vấn biết sợ Tân Nguyệt đã sẽ đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Quách Tử Bình hai người là lần đầu tiên, cùng nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau mở họp, nội tâm vô cùng thấp vọng, càng là hỏi không ra cái gì. Sở Tân Nguyệt thở dài một tiếng, "Ai? Hết ngồi đáy giếng, chúng ta gặp năm lần thức tỉnh giả." Tê mọi người nhìn xem bị thương pha trọng ba người, Diệp Vân Diệt nguyên Xoái trầm giọng nói, "Không phải đối thủ." Ha hả một bên Hạ Hoang nghẹn ngào giọng nói, cười khổ một tiếng, "Căn bản là không đánh." "Không đánh?" "Vậy các ngươi như thế nào bị thương?" "Hộ tống chiến đấu cơ đâu?" Nhấp sóng to nguyên soái phi thường kinh ngạc tới gần Nam Mỹ đại lục mảnh đất giáp danh khi chúng ta gặp một hồi chiến đấu sở tân nguyệt trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện một kia mê mang kia hẳn là một nhân loại ở cùng biến dị thú tiến hành chiến đấu hai bên đều ở không trung chiến đấu không trung diệp vân diệt cho mày hoàng kim cấp biến dị thú không có năng lực phi hành mới đúng chẳng lẽ là phi hành biến dị thú không sở tân nguyệt ngữ khí thực kiên quyết kia khẳng định không phải phi hành biến dị thú nó không có cánh càng như là càng như là càng giống cái gì diệp vân diệt bị khơi dậy mãnh liệt lòng hiếu kỳ càng như là một con rồng chẳng qua giống như không có tứ chi, bọn họ chiến đấu tốc độ quá nhanh, chiến đấu dư ba nháy mắt liền phá hủy mười mấy giá chiến đấu cơ. Chúng ta từ chiến đấu cơ thượng đi ra ngoài muốn làm rõ ràng trạng huống, chiến đấu dư ba đem chúng ta ba cái đều chấn thành trọng thương, sở tân nguyện cảm xúc thập phần hạ xuống. Long, Long, Long tắc chiến phòng chỉ huy nội, các vị đại tần quốc tối cao tầng quyết sách giả nhóm tất cả đều ồ lên. Mọi người bên trong, lớn tuổi nhất quốc vụ viện tổng trưởng Trần Thiên Huyền nhẹ nhàng tay vớt chồng dâu, chiến đấu dư ba liền đem các người ba cái chấn thành trọng thương, người xác định là năm lần thức tỉnh giả. Sở Tân Nguyệt do dự một hồi, ấp a ấp chúng nói, không xác định, chỉ có thể nói thấp nhất cũng là 5 lần thức tỉnh giả. Cái kia hư hư thực thực nhân loại thức tỉnh kỹ, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Cái gì biểu hiện hình thức? Trần Thiên huyền hỏi. Hẳn là nguyên tố hóa, hắn giống như cả người đều là ngũ hành nguyên tố tạo thành, một hồi là hòa người, một hồi là thủy người. Cho nên ta chỉ có thể nói, hư hư thực thực nhân loại. Sở Tân Nguyệt cẩn thận hồi ước một chút. 5 lần thức tỉnh giả tuy rằng cường đại, nhưng không nên bằng vào dư ba liền trọng thương các ngươi. Rất có khả năng là 6 lần, thậm chí là 7 lần thức tỉnh giả. Tiết chỉ biến dị thú có thể cùng như vậy cường giả chiến đấu, xem ra cũng không đơn giản. Thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật đá Trần Thiên Huyền như suy tư gì một tiếng thở dài. Tác chiến thất trung mọi người, hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Đã từng điệu tinh thượng hoang dại động vật số lượng nhất khổng lồ chính là Châu Phi cung úc châu, vì rút bùng nổ lúc sau, này hai khối đại lục càng là thành biến dị thú thiên đường. Đại hai biến lúc sau, đại tần chưa bao giờ liên hệ thượng này hai khối đại lục nhân loại. Châu Phi tuy rằng cùng mặt khác đại lục tương liên, nhưng là trung gian còn cách xa mạc nơi hiểm yếu. Úc Châu càng là cùng mặt khác đại lục cách hải tương vọng, đại tần quân bộ chưa bao giờ nghĩ tới Úc Châu còn sẽ ra cái gì vấn đề. Nếu dựa theo sở tân nguyệt nhìn đến chiến đấu, tới tiến hành phân tích nói, hoàng kim cấp trở lên biến dị thú có thể không trùng phi hành. Như vậy toàn thế giới ngồi xem Úc Châu này tỏa biến dị thú thiên đường, như vậy tiến hóa đi xuống, kết quả có thể là thai nạn tính. Rất có khả năng sẽ có một ngày Châu Phi, Úc Châu vô số cường đại biến dị thú phi hành lướt qua hải dương, khi đó sẽ là nhân loại thay hoảng ở đầu. Không qua mấy ngày, Nam Mỹ vùng đã từng cùng đại tần đoạn tuyệt liên hệ nào đó căn cứ lại lần nữa cùng Đại Tần khôi phục liên hệ. Khôi phục liên hệ trước tiên, liền lấy phía chính phủ tuyên bố miệng lưỡi thông tri Đại Tần, Nam Mỹ may mắn còn tồn tại nhân loại căn cứ, có hơn phân nửa đã gia nhập giáo đoàn tổ chức. Giáo đoàn càng là cao điệu hướng toàn thế giới nhân loại căn cứ thông báo, nên tổ chức đã có được vượt qua 20 danh bốn lần thức tỉnh giả, thậm chí còn có 5 lần thức tỉnh giả. Tin tức này dường như một viên trọng bàng bom, toàn cầu trong phạm vi trong khoảng thời gian ngắn gió nổi mây phun. 8 tháng, diệp trời cao thăng cấp hoàng kim cấp thức tỉnh giả, Đại Tần tọa ủng 11 đại hoàng kim chiến lực. Đồng thời Bắc Mỹ cộng tế sẽ hướng toàn cầu phát biểu thanh minh, Bắc Mỹ đại lục thuộc về cộng tế sẽ còn hạt, kỳ hạ đồng dạng có được vượt qua 20 danh hoàng kim cấp thứ tỉnh giả. 9 tháng, quân bộ, quốc vụ viện cấp tân tăng thêm 1 người hoàng kim cấp thứ tỉnh giả. Châu Âu thần thánh kỵ sĩ đoàn hướng toàn cầu tuyên bố, Châu Âu lấy Vatican vì trung tâm thành lập liên bang, kỳ hạ có được 5 lần thức tỉnh kim cương cấp thứ tỉnh giả. 10 tháng, Đông Vương Bạch lần thứ tư thức tỉnh thành công, tấn chức vì hoàng kim cấp thứ tỉnh giả. Tháng 11, Trương Hải Dương lần thứ tư thức tỉnh thành công, tấn chức vì hoàng kim cấp thứ tỉnh giả. 12 tháng, Lý Toàn lần thứ tư thức tỉnh thành công, tấn chức vì hoàng kim cấp thức tỉnh giả. Nay một năm, toàn cầu các nơi không ngừng có đã từng dấu ở chỗ tối tổ chức, sôi nổi đứng ra phi ngửa gom đất, kỳ hạ cao thủ sôi nổi xuất hiện. Các tổ chức chi gian vì tranh đoạt hữu hạn sinh tồn không gian, cũng là cọ sát không ngừng, chiến loạn không ngừng. Càng ngày càng nhiều biến dị thú tiến hóa đến hoàng kim cấp, đại tần cũng xuất hiện vượt qua 20 danh hoàng kim cấp thức tỉnh giả, tuy rằng còn không có xuất hiện kim cương cấp thức tỉnh giả, bất quá đại tần thực lực cũng ở càng ngày càng tăng. Hết hạn đến 2036 cuối năm, theo không hoàn toàn thống kê, Toàn cầu đã xuất hiện vượt qua 100 danh hoàng kim cấp thức tỉnh giả, vượt qua 5 tên kim cương cấp thức tỉnh giả. Đây là virus bùng nổ tới nay, nhân loại thế lực lần đầu từ tình thế thượng áp đảo biến dị thú. Và ti căng giáo hoàng Kiêu ngạo tuyên cáo, đây là nhân loại đàn tinh lộng lấy khi. Chính là ở nhân loại một phương tình thế một mảnh rất tốt đồng thời, càng ngày càng nhiều càng cường đại hơn biến dị thú, đang ở mở mang châu phi đại lục cùng Úc châu trên đại lục ngo ngoe rục dịch. Chương 100. Ngạnh kiên siêu cấp bom. Nhưng đó là chí mạng ấm áp, đó là mấy ngàn vạn độ nóng rực cực nóng, đó là thái dương trung tâm cực hạn uy lực đương tất cả mọi người cho rằng hứa du nhiên khó thoát vừa chết thời điểm chính hắn đầu góc lại rất thanh tịnh gặp phải tử vong ngay mắt hắn không có tự hoán tự ngải không có tử bỏ chống cự hắn biết rõ chính mình còn có cuối cùng một con đường sống đó chính là truyền tống môn tuy rằng kia khối đệm hương bổ thượng hoa văn đã mơ hồ không rõ chỉnh khối đệm hương bổ kề bên rách nát nhưng là tuyệt đối có thể cuối cùng sử dụng một lần chỉ cần có thể khiêng lấy mở ra truyền tống môn khi kia đoạn lúc ban đầu bùng cháy hoàng kim phẩm chất băng giáp phòng hộ toàn thân trường kiếm đã sớm chuyển hóa vì đại Tuấn cử lên đỉnh đầu. Ánh sáng như mưa tới số khi, đem Hứa Du Nhiên cùng Bạo vượng, toàn bộ bao phủ ở sát thương trong phạm vi. Mánh liệt trong quang mang lóe ra, thị giác sớm đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, Hứa Du Nhiên thần thức lại ở thời khắc trà xét quần thân. Từ trên trời giáng xuống lộng lẫy quang mang, hấp dẫn Bạo vượng lực chú ý, ngẩng đầu quan vọng Bạo vượng, hai mắt trước tiên bị chọc mù. Nó còn không kịp thảm gạo, hoàng kim cấp lực phòng ngự ra lông liền bắt đầu thiếu đốt, lúc này siêu cấp bom nổ vàng tiếng động còn không có truyền đến. Hứa Du Nhiên biết, này chỉ Bạo Vượn xong rồi, kế tiếp nên hắn xong rồi. Hoàng kim phẩm chất đại tuấn cử lên đỉnh đầu đang ở mấy ngàn vạn độ cực nóng nướng nướng hạ, bay nhanh hòa tan, hắn tựa hồ đã nghe được TT rung động hòa tan thành. Bả hắn dùng nhanh nhất tốc độ lấy ra kia khối đệm hương bù, chỉnh khối đại thuận đã hoàn toàn hòa tan, tiêu tán. Nóng dực ánh sáng chiếu vào hoàng kim băng giáp thượng, TT hòa tan, vợ vụn thanh, tinh miệng truyền đến. Đơn thuần từ phòng ngự góc độ tới nói, băng giáp là không bằng đại thuận, băng giáp chỉ là thắng ở phòng ngự tương đối toàn diện. Hắn tuy rằng nhắm chặt hai mắt, cũng đã cảm nhận được kia một mảnh trắng xóa quang hải, toàn thân trên dưới truyền đến đau nhức. Đó là giống như dân thân vào dung nham bỏng cháy. Băng giáp chỉ là trợ giúp hắn chống cự ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, liền bắt đầu bay nhanh hòa tan. Cùng với băng giáp tiêu tán, trực diện đả kích chính là hắn bản thể, hắn cảm thụ được đến tóc nháy mắt liền biến thành cho bụi. Kế tiếp là tê tâm liệt phế đau nhức, Hoàng Kim phẩm chất băng giáp còn ở miễn cưỡng chống đỡ, chính là cực nóng thương tổn đã trước tiên xuyên thấu qua băng giáp, truyền lại tới rồi hắn bản thể. Như vậy mãnh liệt đả kích, Hoàng Kim phẩm chất đại thuận cùng băng giáp đều chống cự không được, nháy mắt tan rã. Trong tay kia khối đệm vương bù lại bất vi động, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng lúc này giờ phút này. Hứa du nhiên nơi nào còn có tâm tình, tán thưởng không biết văn minh khoa học kỹ thuật cường đại. Hắn tựa hồ đã cảm nhận được, toàn thân từ đầu đến chân đều bắt đầu ở hòa tan, tập trung toàn bộ ý niệm ở trong tay đệm hương bộ thượng, còn thừa không, có mấy chân khí liều mạng kích phát. Bá một phiến hình chứng quang môn, đã tại bên người mở ra, quang môn một khắc sườn lại không phải quen thuộc cảnh tượng, mà là một mảnh dường như sao trời giống nhau thâm thúy hắc ám. Toàn thân làn da đã ở ánh sáng bỏng cháy hạ, bắt đầu hòa tan, điên cuồng áp bức tinh thần lực không ngừng thúc dục thức tỉnh kỵ đốt cháy giai đoạn. Chính là lấy hoàng kim phẩm chất đốt cháy giai đoạn đều không thể chữa trị như vậy nghiêm trọng bỏng rát, thức tỉnh kỹ bao trùm đi lên, còn không có tới kịp phát huy hiệu quả, tân thương tổn lại lần nữa đột kích, ca, ca, ca cũ nát đệm hương bù, rốt cuộc đi tới sử dụng thọ mệnh cuối, đang ở nhanh chóng hỏng mất. Đối mặt quang môn một khắc sườn kia dường như sao trời giống nhau, vô tận thâm thúy hắc ám, hứa du nhiên không còn có lựa chọn đường sống, chẳng sợ lại lùi lại một giây đồng hồ thời gian, đệm hương bù khả năng liền sẽ hoàn toàn rớt nát, mà chính mình kết cục nhất định cùng bạo vượng giống nhau, hôi phiến diệt. Hán gian nan hoạt động thân thể, một đầu chìm vào quang môn bên trong. Siêu cấp bom đệ nhất sóng cực nóng sát thương, chẳng những gia tốc đệ hương bù vỡ vụn, đồng thời cũng vì truyền thống môn cung cấp vô cùng động lực, giang giác lưu tại tại chỗ đệ hương bù hoàn toàn dập nát hóa thành cho bụi, quang môn chợt lóe rồi biến mất. Vên cường đại sóng sung kích đả kích, rốt cuộc buông xuống, cùng bánh tạc nước sóng sung kích, nháy mắt đem toàn bộ Tây Sơn đảo san thành bình địa. Toàn bộ đảo nhỏ ở chìm trong, bình tĩnh thái hồ nhấc lên sóng gió động trời, toàn bộ Tây Sơn đảo hôi phiến liệt, ngã vào quang môn hứa du nhiên, dường như nháy mắt tiến vào một cái sông dài giống nhau, lại giống như rơi vào một mảnh hư vô. Thân thể đang không ngừng trôi đi, lại hoàn toàn không có phương vị cảm. Bốn phía là tính mịch giống nhau đen nhánh, chỉ có ngẫu nhiên hiện lên một kia ánh sáng, giống như sao băng ở cách đó không xa xẹt qua giống nhau. Giống như có thể hô hấp, lại giống như hoàn toàn không cần hô hấp. Này tựa hồ là một mảnh hoàn toàn ngăn cách với thế nhân kỳ dị không gian. Nhưng Hứa Du nhiên đã không còn có tâm tư đi cảm thụ chúng quanh hết thảy, hoàn toàn thân trên dưới đều giống như hòa tan giống nhau, cả người dường như mới từ đống lửa bỏ ra tới giống nhau. Sở hữu lông tóc đều đã đốt thành hơi, toàn thân trên dưới bao trùm một tầng đốt chọi làn da, chỉ có hai mắt hơi hơi nửa mở. Thân thức đại lượng tiêu hao, tinh thần lực cực hạn áp bức, làm hắn trong đầu mỗi một giây đều ở nổ vang, sẽ rách đau nhức không ngừng nơi phát ra với thân thể, càng là nơi phát ra với thức hải cùng đại não. Cái loại này trong ngoài đan sen đau nhức, làm hắn cả người tựa hồ đều lâm vào đáng cơ trạng thái. Chỉ có đại não đỉnh chỉ tự hỏi trước, kia theo bản năng đốt cháy giai đoạn, còn ở điên cuồng vận chuyển, khô kiệt tinh thần lực khôi phục một tia, liền lập tức đầu nhập đến thức tỉnh kỹ thi triển chung, Mỗi một lần thức tỉnh kỹ thi triển, lại làm thân thể hắn cơ năng khôi phục một chút. Chính là như vậy nghiêm trọng thương tổn. Xa xa không phải điểm này, điểm khôi phục có thể cứu giúp trở về. Thân thể trạng huống vẫn luôn ở chuyển biến xấu, tinh thần lực rồi lại quần quận không ngừng thi triển thức tỉnh kỹ, tiến hành chữa trị. Hứa Du nhiên cả người liền tại đây loại kỳ diệu, mà lại yếu ớt cân bằng chung, dường như người thực vật giống nhau phiêu đáng tại đây một mảnh hư vô trong bóng đêm. Tiêm thức chung, cường đại cầu sinh ý chí, làm thân thể hắn ở nhất biến biến đốt cháy dai đo chung, chậm rãi chữa trị, thông thả rồi lại ngoan cường. Ở hắn qua đi hơn 20 năm không ngừng sinh bệnh trong quá trình, hắn cầu sinh ý chí mãi vô cùng cường đại, làm hắn lần lượt từ từ thần trong tay đoạt lại chính mình mệnh. Hắn mỏng manh ý thức, tin tưởng chính mình lúc này đây cũng nhất định có thể. Vĩnh không buông tay tín niệm làm hắn muốn chết chung cầu sống. Nay một mảnh hư vô hãi ám, dường như vĩnh viễn không có cuối giống nhau, không có phương hướng, thậm chí đều không có thời gian khái niệm. Ở hứa du nhiên mỏng manh ý thức chung, hắn giống như đã trôi nổi vô tận kỷ nguyên, lại giống như chỉ trôi nổi ngắn ngủn một cái chớp mắt. Một chút, một chút ở khôi phục thân thể, cho hắn biết khả năng thời gian đã qua đi thật lâu, thật lâu. Chính là trong đầu xé rách đau nhức, tiếng sấm nổ vang lại chưa từng đình chỉ, dài dòng trôi nổi kiếp sống, thậm chí làm hắn quên mất chính mình là ai chỉ có bản năng thi triển thức tỉnh kĩ không ngừng chữa trị thân thể dần dần đôi mắt có thể miễn cưỡng mở một chút chính là vô tận đủ ám hư không tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là hắc ám mở to mắt vẫn là nhắm mắt lại hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau hắn lại lần nữa suy yếu nhắm hai mắt lại theo bản năng bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh tâm pháp không biết từ đâu mà đến tự do năng lượng gian nan ở hắn vỡ vụn kinh mạch cùng đan điền giữa dòng chuyện chậm rãi chữa trị hắn kinh mạch mỏng manh thần thức hoàn toàn là vô ý thức kéo dài đi ra ngoài phạm vi hữu hạn lại theo thức hải khôi phục ở chậm rãi quyết trương này phiến hư vô đen nhánh không gian, tràn ngập cái loại này cùng loại với vi rút kỳ dị năng lượng. Đương tự nhiên kinh bắt đầu chậm rãi vận chuyển, loại này năng lượng liền thay thế nhân thể sở cần sở hữu chất dinh dưỡng, bắt đầu dễ chịu hứa du nhiên toàn thân. Đường hứa du nhiên thần thức tra xét phạm vi tiến thêm một bước mở rộng khi, một đạo dường như sao băng giống nhau quang điểm từ hắn thần thức trong phạm vi sẽ qua. Tựa như hoặc tử nhân giống nhau hứa du nhiên, nháy mắt cảm ứng được cái gì, kia quang điểm giống như một cái lỗ nhỏ, một cái cực tiểu cực tiểu thời không khẽ hở, đi ngang qua nhau trong nháy mắt, hứa du nhiên cảm ứng được quang điểm sau lưng thế giới kia hẳn là một cái hoang vu tinh cầu, một mảnh u ám, tĩnh mịch, không hề sinh khí, không có bất luận cái gì di động vật thể, lại có vô số va chạm hố, một tầng thiết hôi sắc bụi trải rộng toàn bộ thế giới. Cảm quan tốt nhất như là mặt trăng, rồi lại cùng mặt trăng sai biệt thật lớn. Tuy rằng chỉ là xuyên thấu qua cái kia cực kỳ nhỏ bé khe hở thời không, kinh hồng thoáng nhìn, hứa du nhiên lại giống như thấy được toàn bộ thế giới giống nhau. Vô cùng dài dòng trôi nổi, làm hắn sớm thành thói quen này đen nhánh cùng tĩnh mịch, cơ hồ đã hỏng mất thứ hải, sắp xỉ với khô kiệt tinh thần lực làm hắn tư tưởng sớm đã đỉnh trệ ở đẳng cơ kia một khắc, chính là cái này nho nhỏ khe hở thời không mang cho hắn vô cùng mới mẹ cảm. Theo bản năng hắn biết chính mình không thuộc về này phiến hư vô không gian, hắn khát vọng cảm giác đến ngoại giới càng nhiều kích thích, hắn nỗ lực mở rộng thần thức cha xét phạm vi, điên cuồng thúc dục chân khí chữa trị thức hải. Nhưng hệ lùm ba siêu cấp bom đã kích quá mãnh liệt, quá cường đại, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chữa trị, hắn chỉ có thể một bên chậm rãi chữa trị, một bên điên cuồng tra xét, hy vọng sẽ có tân thu hoạch. Hắn biết kia đối hắn mà nói, phi thường trọng yếu phi thường cái loại này chợt lóe rồi biến mất quan điểm tại đây phiến đen nhánh hư vô không gian cũng không nhiều thấy hơn nữa thường thường đều khoảng cách hắn rất xa rất xa rốt cuộc ở hắn nhiều lần nỗ lực sau thần thức bao trùm phạm vi bên cạnh lại lần nữa xẹt qua một đạo quan điểm cái này quan điểm tựa hồ so với phía trước gặp được cái kia muốn lớn hơn một chút bất quá cũng chính là châm chọc cùng ghi mũ nhựa mũi nhọn trên lệnh quan điểm thời không khe hở đối diện tựa hồ là một mảnh hải dương vô cùng quảng đại hải dương hoàn toàn bao trùm toàn bộ tinh cầu hải dương hứa du nhiên thậm chí không biết kia rốt cuộc có phải hay không hải dương bất quá có thể khẳng định một chút đó là bao trùm toàn bộ hành tinh khổng lồ chất lỏng mấy trăm mễ, mấy ngàn mét cao sóng lớn, giống như một đồ thủy tường giống nhau ở kia phiến hải dương thượng điên cuồng chuyển rời, quét ngang hết thảy. Hải dương trông được không đến bất luận cái gì sinh vật, chỉ có kia mấy ngàn mét cao sóng lớn ở toàn bộ tinh cầu mặt ngoài điên cuồng đẩy mạnh, thân thức cảm ứng chung, kia viên quang điểm càng ngày càng xa. Thúy Du nhiên trong lòng hơi hơi có chút tiếc bối, chính là ở như vậy hư vô chung, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu trôi nổi đi xuống. Giống như ở thời gian cùng không gian sông dài trùng, không ngừng đi qua, không biết tới chỗ, không biết kết cuộc ra sao. Chương 101. Nhặt cái ngốc tử. Trôi nổi chung, hứa du nhiên thân thể tuy rằng ở một chút chữa trị, chính là chữa trị tốc độ cực chậm, cực chậm. Ở hắn trong ý thức, có lẽ đi qua một năm, có lẽ đi qua 100 năm, hắn đã mất đi thời gian khái niệm. Thân thức vẫn luôn ở mở rộng, đã từng có thể phóng xạ một km phạm vi thần thức, hiện giờ phóng xạ phạm vi xa xa vượt qua phía trước. Nhưng hắn lại không cách nào cân nhắc, rốt cuộc tăng cường đến mức nào. Có thể bị hắn thần thức sở tra xét quan điểm càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí có thể xưng là cái khe. Càng tới gần cái loại này lớn hơn một chút quan điểm, tựa hồ từ quan điểm trùng dũng mãnh vào không biết năng lượng liền càng dư thừa. Đã từng đi ngang qua một đạo cái khe khi, cái loại này điên cuồng dũng mãnh vào dư thừa năng lượng, làm hắn tự nhiên kinh vận chuyển tốc độ đầu tăng, toàn thân đều cảm giác được một trận thoải mái. Chính là thực mo hắn lại lại lần nữa rời xa khe nước kia, tiếp tục thông thả khôi phục. Từ những cái đó quan điểm cùng cái khe chung, hắn tra xét tới rồi rất nhiều, rất nhiều bất đồng thế giới. Tuy rằng tuyệt đại đa số thế giới đều là lạnh băng tĩnh mịch, còn là có chút thế giới làm hắn mở rộng tầm mắt. Có thế giới tràn đầy chất lỏng, có thế giới giống như một cái thật lớn hỏa cầu, có thế giới bị thật dày tầng mây cùng sương khói bao phủ. Thông qua những cái đó quan điểm, hắn thấy được lộng lẫy tinh vân, cũng thấy được quẩn cuộn ngân hà. Dường như băng Hàn lại có được cực hạn cực nóng sao luồng trắng, từ hắn thần thức chung sẽ qua. Liên ánh sáng đều có thể vạn mèo thật lớn hoạt động, đang ở cắn nuốt hàng tinh. Còn nhìn đến rất nhiều vô pháp tưởng tượng thật lớn thiên thể, không phải quy tắc cầu hình, lại ở quay quanh hàng tinh xoay tròn. Thậm chí còn nhìn đến một khối phiêu phù ở không trung đại lục. Rộng lớn vô biên, nguy nga tráng lệ dường như một tòa cự sơn giống nhau, vài viên hành tinh đang ở quay chung quanh nó xoay tròn. Mỗi một lần thần thức đảo qua quan điểm, đều nhìn đến vô pháp tưởng tượng bao la hùng vĩ cảnh tượng, giống như một đám hoàn toàn mới thế giới, chính hướng hắn mở ra đại môn. Hắn cũng từng tra xét đến có được sinh mệnh thế giới, bất quá rất ít rất ít, thậm chí rất nhiều thời điểm hắn đều không thể xác nhận, kia có thể hay không xưng là sinh mệnh. Đã từng ở một cái quan điểm mà sau, hắn nhìn đến một cái nơi nơi đều là nóng rực dung nham tinh cầu, có một ít chiều dài rất nhiều chỉ chân di động vật thể những cái đó vật thể ở nóng bỏng đại địa thượng hành động lấy dung nham vì thực cho nhau chi gian không ngừng chém giết cuối cùng dung hợp thành một con lớn hơn nữa di động vật thể ở hắn mơ mơ hồ hồ nhận chi tựa hồ không có bất luận cái gì sinh vật có thể ở dung nham sinh hoạt cho nên hắn không xác định đó là sinh vật có thể xác nhận là sinh vật hơn nữa vẫn là thế giới nhân loại hắn cũng gặp được một lần kia cũng là một mảnh hoang vu tĩnh mịch thế giới bầu trời tựa hồ rắc không ngừng một cái thái dương lại tựa hồ khoảng cách quá xa xôi chỉ có mông lung mấy đoàn vầng sáng trên tinh cầu thủy vực diện tích cũng không lớn Tuyệt đại đa số lục địa đều bao trùm mênh mang băng tuyết, thê lương gió lạnh tàn sát bừa bãi toàn bộ thế giới. Hứa Du nhiên thần thức bay đến, vô số hình tượng cùng địa tinh người không sai biệt mấy nhân loại, hạnh phúc, vui sướng sinh hoạt tại đây ác liệt tới cực điểm trong hoàn cảnh. Nơi này mọi người tựa hồ mỗi người thân thể đều rất cường tráng, ăn mặc đơn bạc gia thú, gieo trồng một ít hình thù kỳ quái thực vật. Cảm giác ngay cả Tiểu Hải Tử tựa hồ đều có ba lần thức tỉnh giả cái loại này cường kiện thân thể, người trưởng thành càng là thành phế, thành phế ở không trung xuyên qua. Gì? Ba lần thức tỉnh giả, có ý tứ gì? Hứa Du nhiên tựa hồ đối với chính mình trong đầu, đung nhiên xuất hiện cái này tử, cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Thức tỉnh giả là cái gì? Ta hiện tại đang làm cái gì? Ta là ai? Này đó kỳ quái ý niệm không ngừng hiện lên ở trong đầu, chính là theo thời gian trôi đi, hắn lại dần dần lâm vào hỗn độn trạng thái. Mơ màng hồ đồ trôi nổi chung, thân thức đảo qua một cái lại một cái thế giới. Ở một cái cực đại quang điểm chung, hắn quét tới rồi một cái chân chính tươi sống thế giới, đó là một cái tràn ngập sinh mệnh lực máy móc thế giới. Thật lớn vô cùng tinh cầu, toàn bộ bị dập nát, tách rời thành một tòa sắt thép pháo đài. Hoặc là có thể nói kia dứt khoát chính là một tòa quay trùng quanh hàng tinh vận chuyển sắt thép hành tinh. Thật lớn dữ tận pháo khẩu, giống như răng nanh giống nhau, chỉ hướng vũ trụ trời cao. Vô số hình thể thật lớn máy móc quái vật, trải rộng toàn bộ sắt thép pháo đài, xuyên qua lui tới không tiên chiến hạm, ở tinh cầu trên không đan chéo thành một chương thật lớn giao thông võng. Còn có vô số máy móc quái vật, bài đội đặng thượng chiến hạm, bay về phía quần cuộn sao trời. Thoát ly sức hút hành tinh sau, nháy mắt gia tốc, dường như ở đèn nhánh màn trời thượng sẽ rách một lỗ hổng, toàn bộ chiến hạm liền biến mất vô tung. Gì? Chiến hạm biến mất phương thức? Tựa hồ cấp hứa du nhiên để ra cái tỉnh. Ta vì cái gì muốn ở chỗ này? Ta có phải hay không cũng có thể như vậy rời đi. Giống như gặp được quá như vậy cái khe. Sau đó lại là không biết bao nhiêu thời gian mơ màng hồ đồ, Hứa Du Nhiên lại quên mất hết thảy. Lại một cái quang điểm hiện lên, Hứa Du Nhiên thần thức tra xét đi vào thời điểm, cả kinh hắn thức hải đều thiếu chút nữa nổ tung. Thế giới này dùng Hứa Du Nhiên tiêu chuẩn tới bình phán nói, như cũng là cái loại này hoàn cảnh cực độ ác liệt thế giới. Thậm chí có thể dùng hỗn loạn, vô tự tới hình dung thế giới này, có chút địa phương ấm áp như xuân có chút địa phương lửa cháy ngập trời, có chút địa phương trận gió tàn sát bừa bãi, có chút địa phương băng hàn thấu xương. nhưng ở này đó hứa du nhiên cho rằng vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh, lại có vô số người tự tại sinh hoạt, không trùng quay lại đều là chân đạp phi kiếm, hoặc là cưỡi dị thú. có người ở ấm áp như xuân mảnh đất uống rượu mua vui, có người ở lửa cháy ngập trời mảnh đất lên ken lên ken tinh luyện công cụ, có người ở trận gió trung múa may trường kiếm ở bị hát vang dường như thần tiên người trong, còn có người ở băng hàn thấu xương nơi điên cuồng chiến đấu. tuy rằng chỉ có hai người. Nhưng chiến đấu thanh thế to lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân chi gian sơn băng địa liệt, đối đâm hết sức sinh ra sóng xung kích, giống như siêu cấp bom nổ mạnh giống nhau mãnh liệt. Trong chiến đấu bất luận cái gì một người, tùy ý một kích tựa hồ đều có thể hủy diệt một con hoàng kim cấp biến dị thú. Gì? Siêu cấp bom là cái gì? Hoàng kim cấp biến dị thú lại là cái gì? Vì cái gì ta sẽ biết nhiều như vậy kỳ quái sự tình? Đống nhiên thần thức trung tựa hồ truyền đến nói chuyện thanh âm, một cái giàn mua thanh âm vang lên, cái này tiểu a nhi là nơi nào tới? Mới kim đăng kỷ, như thế nào bị lạc ở thời không khé hở? một cái dễ nghe giọng nữ vang lên, lão sư Kim đan kỳ tiến vào thời không khẽ hở, hẳn là lập tức liền đã chết đi. Gia mua thanh âm tiếp tục nói, đứa bé này có chút kỳ quái, khả năng có cái gì bảo mệnh bản lĩnh. cũng thế, gặp chính là duyên phận, ta đưa ngươi trở về. kia dễ nghe giọng nữ cũng nói, tiểu tử, không ai đã dạy ngươi sao? không hiểu quy củ, thần thức không cần lo quét, gặp được tính tình không tốt, trực tiếp làm ngươi thần hồn câu diện. hứa du nhiên còn không có tới kịp phản ứng, chợt thấy một cổ mạnh mẽ quét ở trên người hắn, kia lực lượng tuy rằng cường đại vô biên, rồi lại cố tình thực du hòa Hắn còn không kịp thu hồi thân thức, cũng đã bị này cổ mạnh mẽ đẩy đưa hướng phương xa, tốc độ kỳ mau vô cùng. Vô số quan điểm, cái khe, giống như liền thành một đạo ánh sáng giống nhau, gặp thoáng qua. Dây lát chi gian hắn thật giống như di động vô cùng xa xôi khoảng cách, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, quang mang vạn trượng vô pháp nhìn thẳng. Hứa Du Nhiên cả người một đầu đâm vào khe nước kia, biến mất tại đây phiến hư vô đen nhánh không gian. Vành Hứa Du Nhiên giống như từ vạn mét trời cao rơi vào biển rộng chung giống nhau, toàn thân trên dưới bị va chạm đau nhức vô cùng, đại nào đã chịu mảnh liệt va chạm, một trận trời đất quay cuồng ngắt đi. Nhưng hắn trong tiềm thức vẫn luôn dùng mỏng manh tinh thần lực ở không ngừng chữa trị thân thể, lại không có đình chỉ. Đường hắn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trước tiên cảm nhận được chính là toàn thân không chỗ không ở đau nhức, đau đầu giống như muốn nổ tung giống nhau. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến chính là gì xét loang lộ thấp bé sắt lá nóc nhà, thoáng chuyển động một chút đầu, phát hiện chính mình thân ở một cái phi thường nhỏ hẹp sắt lá phòng nội, dưới thân tựa hồ là một trường cũ nát giường đơn, dựa gần giường trên sofa, quán một trường pha thảm, một phiến nho nhỏ cửa sổ. Dựng mười mấy căn song sắt côn, ngoài cửa sổ có tối tăm ánh sáng sái vào phòng. Một chương cũ nát cái bàn đặt ở phía trước cửa sổ, trên bàn tựa hồ có ấm nước, cái ly cùng âm Tới gần môn vị trí, một cái cũ nát tủ quần áo gắt gao đóng lại môn. Hứa Du nhiên cảm thấy giọng nói bên trong làm tựa hồ có thể phun ra hỏa giống nhau, bụng cũng đói giống như một tháng không ăn cơm giống nhau. Nhưng toàn thân đau nhức hạn chế hắn hành động, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra nghẹn nào thanh âm, thủy, thủy, thủy. Loàn xoàn duy nhất kia phía nho nhỏ cửa sắt bị mở ra, một cái thân hình cao lớn, đầy đạn Mắt lam tóc lam nữ hài đi đến, giường cao cao đuôi ngựa lam phát, dường như quật cường cỏ dại, sâu thẳm, xanh thẳm trong mắt, giống như hai viên sáng ngời đá quý. Không được hoàn mỹ chính là buồn ứng thiếu lệ, tuyệt mỹ trên mặt, lại khác họa lưỡng đạo giữ tận thật lớn vết sẹo, miệng vết thương rõ ràng cũng không có khâu lại quá, hơi hơi có chút ngoại phiên miệng vết thương, làm nàng mặt thoạt nhìn giống như ma quỷ giống nhau đáng sợ. Nàng thân xuyên một bộ cũ nát nửa tay áo xanh lá mạ mê màu đồ tác chiến, trên cổ vây quanh một cái màu đỏ tươi khăn quàng cổ. Nhìn đến trên giường hứa du nhiên hơi hơi mở to mắt, nhẹ nhàng giọng nói muốn uống thủy vội vàng đi mau vài bước, từ trên bàn ấm nước đổ một chén nước, ngồi ở kéo kẹt loạn hưởng mép giường, hơi hơi nâng dậy hứa du nhiên, muốn uy hắn uống nước, tê một trận tê tâm liệt phế đau nhức truyền đến, toàn thân xương cốt giống như đều chặt đứt giống nhau. cái kia lam phát nữ hải nghiêng cái ly, làm hắn uống lên mấy ngụm nước, dễ chịu một chút hắn giống như đang ở thiêu đốt giọng nói, sau đó nhẹ nhàng đem hứa du nhiên thả lại đến trên giường, giữ tận trên mặt lộ ra tò mò thần sắc, dùng tiếng anh hỏi, ngươi là ai? hứa du nhiên ánh mắt mê mang tự hỏi một chút, tuy rằng hắn bởi vì hàng năm sinh bệnh duyên cớ, học tập thành tích giống nhau. Bất quá cơ sở tiếng Anh đối thoại vẫn là không thành vấn đề. Nhưng hắn mê mang không phải ngôn ngữ vấn đề, mà là Lam Phát Cô Nương đưa ra vấn đề, cố nén kịch liệt đau đầu, tự hỏi thật lâu mới đức có nói, ta, ta là ai? Ngươi không nhớ rõ chính mình là ai? Lam Phát Cô Nương thần sắc càng thêm bò mỏ, ta kêu lệ ố nạ, ngươi có tên sao? Ngươi tử bầu trời rơi xuống, biết không? Bầu trời, bầu trời rơi xuống. Hứa Du Nhiên ánh mắt giãn ra, ánh mắt mở mịt, ta vì cái gì muốn trời cao? Xong rồi, quăng ngã tròn vắng, ai lệ phát ra một tiếng thở dài nhặt cái ngốc tử chương 102. trăm lệ ôn từ đệ đệ thức tỉnh thất bại vì rút phát tác chết đi lúc sau lệ lôi một mình lệ ôn bằng vào một cổ tàn nhẫn kính nhi, tại đây hỗn loạn bắc khu miễn cưỡng cầu sinh chính là tân nguy cơ đã lửa xém lông mày nàng đã tìm không thấy càng tốt biện pháp tới giải quyết vấn đề này hiện tại lại nhiều như vậy cái liên lụy làm nàng càng là hưu tâm vô lực chỉ có một tiếng thở dài ai hứa du nhiên ngơ ngác nhìn lệ ôn tuy rằng trên mặt vết sẹo là như vậy xấu xí dữ tợn lại có một loại nhà bên tỷ ấm áp ngươi đừng thở dài ta không phải ngốc tử chỉ là quên mất rất nhiều chuyện. Hứa Du Nhiên nghiêm trang nhìn lệ Oa, ngươi có phải hay không phần đầu đã chịu quá kịch liệt va chạm, ngươi loại này hẳn là tạm thời tính mất trí nhớ, quá đoạn thời gian hẳn là có thể nhớ tới. Lệ nạ phân không rõ là đang an ủi Hứa Du Nhiên, vẫn là đang an ủi chính mình. Đây là địa phương nào, có quan hệ với chính mình hết thảy, giống như một đoàn hồ nhão, nhưng rất nhiều thưởng thức tính đồ vật, hắn vẫn là biết đến. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên từng màn, quan điểm sau lưng nhìn đến những cái đó kỳ quái thế giới, hắn cần thiết lập tức xác nhận một chút. Hắn có phải hay không đi tới cái nào thế giới thần kỳ? Xem ra ngươi nhớ rõ đồ vật cũng không nhiều. Đây là thiên sứ chi trong thành ước nhiệt nội lư. Lệ ố nạ nhìn Hứa Du nhiên không hề phản ứng biểu tình, theo sau bổ sung hai chữ: Bắc thiên sứ chi thành. Diệu Giê dễ nội đồ. Hứa Du nhiên gắt gao nhăn lại mày thuyết minh một vấn đề. Hắn đối với này đó sự vật ký ức cũng tạm thời mất đi, không nhớ rõ liền tính. Ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. Tính, ngươi hẳn là cũng không nhớ rõ tuổi. Hảo hảo nghỉ nơi một chút, ngươi có phải hay không bị lửa đốt quá? Ố nà nhìn đến Hứa Du Nhiên bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, đại nạn không chết, ký ức tổng hội chậm rãi tìm trở về. Hứa Du Nhiên tạm thời tính mất trí nhớ, một phương diện nguyên nhân là phần đầu kịch liệt va chạm, còn có chính là hắn kỳ thật theo bản năng chung, môi thời môi khắc đều ở dùng mỏng manh tinh thần lực chữa trị thân thể. Nói cách khác, hắn mỗi thời mỗi khắc chỉ cần khôi phục một chút tinh thần lực, hắn liền bản năng dùng để thi triển thức tỉnh kỹ đốt cháy giai đoạn khôi phục thân thể. Đại não trung tinh thần lực vẫn luôn ở vào khu kiệt bên cạnh, có thể bảo trì bình thường tự hỏi, đã là bởi vì hắn tinh thần lực cường đại ngưng kết một quả tinh thần lực kim đan duyên cớ, lại tưởng rút ra càng nhiều tinh thần lực đi khôi phục ký ức, đó là căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn đỉnh chỉ thi triển đốt cháy giai đoạn, toàn lực khôi phục tinh thần lực, như vậy mới thật sự có trợ giúp khôi phục trí nhớ. Nhưng đỉnh chỉ đốt cháy giai đoạn, thân thể hắn lập tức liền sẽ sụp đổ, ngành kháng siêu cấp bom chính diện đập kích, có thể sống sót đã là cái kỳ tích. Có lẽ có một ngày, thân thể hắn toàn diện khôi phục lúc sau, hắn mới có dư thừa tinh thần lực tới khôi phục ký ức. Mà này đó là hiện tại ngây thơ mở hứa du nhiên sợ không biết, thi triển thức tỉnh kỹ đều là theo bản năng hành vi ta bị lửa đốt quá. ta nói như thế nào toàn thân đều đau lợi hại, có thể đỡ ta lên nhìn xem sao? Hứa Du Nhiên rốt cuộc minh bạch chính mình đau, không chỉ là va chạm, còn có lửa đốt. ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. hiện tại bộ dáng khả năng tương đối doan người, so với ta còn doan người. Lệ ố nà như nhự mày. trên mặt sẹo là nàng vì bảo hộ chính mình, cố ý hoa thương. cho nên nàng cũng không kiên kỵ nói đến chính mình mặt, rất khó xem sao? Hứa Du Nhiên có chút kinh ngạc, nhìn Lệ ố biểu tình, hắn cảm giác chính mình hoảng đến một đám. Lệ ố nhẹ nhàng nâng dậy Hứa Du Nhiên. Một chút dạo bước đi tới phía trước cửa sổ, kia mặt tưởng mặt bên treo gương. Hứa Du nhiên nhìn về phía trong gương chính mình, một tiếng kinh hô, ngoa tạo. Chỉ thấy trong gương một cái là bộ mặt giữ tợn lệ oana, một cái khác lại là toàn thân làn da đều bị cực nóng bỏng cháy quá quái vật. Chư bỏ bị quần xà lộn cùng ngực che đậy bộ vị, lộ ở bên ngoài sở hữu làn da đều là màu tím đen cái vậy, không có một cây lông tóc. Chư bỏ cặp kia dường như hàn tinh lộng lẫy có thần hai mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì bộ vị có thể cùng nhân loại liên hệ ở bên nhau. Thế Hứa Du Nhiên không khỏi nhắm hai mắt lại, hắn yêu cầu bình phục một chút cảm xúc. Tuy rằng không nhớ rõ chính mình từ trước bộ dáng, nhưng tuyệt đối không phải là như vậy, ta rốt cuộc đã trải qua cái gì? Từ luyện người lò bỏ ra tới sao? Còn có sống sót dũng khí sao? Lệ Ốnạ đỡ hứa Du Nhiên lại dạo bước trở lại trước giường. Hứa Du Nhiên chậm rãi ngồi ở mép giường, chậm rãi mở to mắt, ta không biết vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy. Nhưng ta có một loại kỳ quái cảm giác, ta ở chậm rãi khôi phục, tuy rằng rất chậm. Bất quá ta khẳng định có thể khôi phục, không biết vì cái gì. Ngươi còn có thể chính mình an ủi chính mình, kia thật hảo. Lệ Ốnạ có chút thương hại nhìn Hứa Du Nhiên hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục hành động năng lực. Ta cũng chiếu cô không được ngươi mấy ngày rồi. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi là phải đi. Hứa du nhiên có chút nghi hoặc. Ta ở săn giết biến dị thú thời điểm, ngươi liền từ trên trời giáng xuống, quăng ngã ở ta bên người. Ta không cứu ngươi, chẳng lẽ nhìn ngươi uy biến dị thú? Lệ ôn nà thở dài, ta đã ba lần thức tỉnh rồi, cần thiết phải đi. Vì cái gì ba lần thức tỉnh muốn đi? Ba lần thức tỉnh là có ý thứ gì? Hứa du nhiên có chút mê mang. Này đó ngươi đều không nhớ rõ, cùng ngươi giải thích lên quá phiền toái. Ngươi sớm muộn gì sẽ chính mình nhớ tới. Nói nói ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta nhìn xem xử lý như thế nào ngươi. Lệ ố nạ kéo qua một phen phá ghế dựa, ngồi xuống, uống lên điểm nước lúc sau, hứa du nhiên tựa hồ trạng thái hảo một ít, thân thể bởi vì kịch liệt va chạm mang đến thống khổ cũng đang ở biến mất. Hắn suy tư thời gian rất lâu, có chút không quá xác định nói, ta còn nhớ rõ cuối cùng một sự kiện, hẳn là một đoàn rất sáng quang, giống như vô số thái dương ở ta đỉnh đầu tát nước, lại phía trước sự tỉnh ta liền không nhớ rõ. Phát hiện hỏi không ra cái gì kết quả, lệ ố có chút thất vọng, rất sáng quang. Thái Dương tặng đức, ngươi không phải là bị siêu cấp bom đạn đi, kia cũng không đúng, không có khả năng có người sống sót. Ta bất quá nếu là những người đó nói không chừng có thể sống sót. Lệ ố nạ tựa hồ liên tưởng đến cái gì đáng sợ sự tình, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hứa Du nhiên phát hiện chính mình giống như đói một năm không ăn cái gì giống nhau, có chút thẹn thùng nói, có ăn sao? Ta rất nói bụng, ăn đồ vật. Có, có, xem ta này đầu góc. Lệ ố nạ bắt lấy phía sau ba lô, từ bên trong lấy ra một khối giấy dầu bao ở thịt, thanh đồng cấp chó hoang thịt, thực không tồi. Hứa Du nhiên chậm rãi tay tiếp nhận thịt, bắt đầu chậm rãi cắn xé. đương thịt ti tiến vào miệng thời điểm, cái loại này đã lâu thỏa mãn cảm, nháy mắt làm hắn quên mất đau sót. một bên mồm to, mồm to ăn thịt, một bên trong đầu lại dần hiện ra một cái nghi vấn, biến dị thú thịt có thể ăn sao? nhìn đến Hứa Du Nhiên trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, lệ ố nạ giữ tận cười cười, yên tâm ăn đi, này đó biến dị thú là vi rút mang theo thể, chúng nó đã chết, vi rút liền đã chết, thịt là an toàn có thể ăn. nô, no. nô, no. người, còn chưa nói, người phải đi. Hứa Du Nhiên một bên ăn, một bên hỏi đúng vậy, ta ba lần thức tỉnh nhất định phải phải đi. giáo đoàn cưỡng chế mộ binh sở hữu ba lần thức tỉnh giả, không đi chỉ có đường chết một cái. lệ ố nã có chút bất đắc dĩ, ta đệ đệ ba lần thức tỉnh bị mộ binh, kết quả vòng thứ nhất thí nghiệm cũng chưa khiêm qua đi liền đã chết. hiện tại đến phi ta, ngươi không cần thức tỉnh không phải hảo. hứa du nhiên có chút kỳ quái, ngươi hẳn là không nhớ rõ giáo đoàn sự. đối với giáo đoàn tới nói, người thường là không có bất luận cái gì giá trị, bọn họ sẽ tùy ý người thường tự sinh tự diệt. chỉ cần thức tỉnh rồi, giáo đoàn liền sẽ cưỡng bách ngươi không ngừng thức tỉnh đi xuống, thẳng đến trở thành năm lần thức tỉnh giả ở bọn họ xem ra năm lần thức tỉnh giả mới xứng trở thành bọn họ đồng bạn lệ ố nà có chút thổn thức lợi hại như vậy ta đây chẳng phải là một chút giá trị cũng không có hứa du nhiên có chút lo lắng hỏi giáo đoàn là thế giới này cường đại nhất một đám người tổ kiến bọn họ lực lượng hủy thiên diệt địa vô pháp tưởng tượng thậm chí có thể ngạnh khiên siêu cấp bom không sợ bất luận cái gì vũ khí nóng lệ ố nà có chút lo lắng nhìn hứa du nhiên ngươi không phải thức tỉnh giả ta cũng không biết cái gì là thức tỉnh giả hứa du nhiên ăn xong rồi thịt cảm giác trạng thái hảo rất nhiều giống như khôi phục rất nhiều xem ra ngươi quên đi sự tình quá nhiều, ngươi hẳn là thức tỉnh giả, như vậy trời cao rơi xuống xuống dưới, giống nhau thức tỉnh giả đều khiên không được. lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi đều có thể đi đường. Lệ ố nà nhìn hứa du nhiên, không biết vì cái gì nhớ tới chính mình đệ đệ, có chút nho nhỏ thương cảm. rốt cuộc cái gì là thức tỉnh giả? ta như thế nào biết chính mình có phải hay không thức tỉnh giả? hứa du nhiên tò mò hỏi, Lệ ố nà còn không có tới kịp nói chuyện, loảng xoảng kia phía nho nhỏ cửa sắt đã bị người đá văng. một cái thân cao không sai biệt lắm có hai mét chẳng hán quăng el đi vào tiểu thiết phòng ở nhìn đến lệ ô nạ cùng mép giường ngồi hứa du nhiên nháy mắt giải ra Lệ ô nạ bà đứng lên ngữ khí sâm hàn lệch léo bà gì, ta nói rồi đã đến giờ ta sẽ đi đưa tin ngươi còn tới làm gì tê sườn suốt nửa ngày bà gì nhây răng đây là cái gì quái vật quan ngươi chuyện gì Lệ ô nạ theo bản năng chặn hứa du nhiên lập tức cho ta đi ra ngoài ngươi lập tức liền đi tập vấn doanh đưa tin ta sợ ngươi không về được tiện nghi người khác không bằng trước tiện nghi ta bà gì lộ ra cười gian ta không chê ngươi xấu ngươi dáng người tốt như vậy khẳng định thực thoải mái bà gì Lệ ố nạ khởi cao ngất bộ ngực, không ngừng phập phồng. Ngươi tìm chết! Bá lệ ố nạ đôi tay bỗng nhiên biến một mảnh đỏ bừng, giống như thiêu hồng bàn uỉ giống nhau. Tạp lạp, tạp lạp một trận giòn vang. Bà dì bỗng nhiên bên ngoài thân trại rộng một tầng thanh đồng sắc, cả người giống như biến thành một cái người sắt giống nhau. Khắc khắc bà dì một tiếng cười quái dị, nâng nâng tay trái, nhìn đến ta bằng tay sao? Ta là giáo đoàn người ngoài biên chế thành viên, là ngươi loại này tạp cá có thể so sánh? Làm lao tử sung sướng một chút đi. Dứt lời, toàn thân tản ra vô cùng sát khí, bước đi nhanh về phía trước đi tới. Lão tử tổng so ngươi phía sau cái kia xấu xí quái vật cường đi, lệ ố nã gắt gao nhếch môi, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, không nghĩ tới chính mình cố ý hủy dung, vẫn là ngăn không được này đó sói đói. Phía trước có đệ đệ cái này ba lần thức tình giả, lại còn có ở giáo đoàn tập huấn doanh thủ huấn, đại gia còn có chút băn khoăn. Hiện tại đệ đệ đã chết, bọn họ liền rốt cuộc nhẫn lại không được. Hứa Du nhiên nhìn đến hai người biến hóa, trong đầu lại là như sông quận biển gầm giống nhau, đây là thức tình kỹ. chương 103 nhặt cái bà bối trong trí nhớ tựa hồ đã từng cũng có một cái nữ hải. Như vậy che ở hắn phía trước, đối mặt cường đại địch nhân. Nhưng nữ hải kia là ai, lại là khi nào phát sinh, này đó lại hoàn toàn nghĩ không ra. Kéo kẹt phá giường vang lên một chút, hứa Du nhiên tự nhiên mà vậy đứng lên, giành trước một bước che ở lệ ô nạ phía trước, đem lệ ô nạ bảo hộ ở sau người. Thân thể thực tự nhiên bày ra tay không cách đấu thức mở đầu, vừa thấy chính là kinh nghiệm chiến trận cách đấu cao thủ, khí thế như hồng, như lên như nhạc, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, ẩn ẩn tản ra lệnh thấu xương sát khí, đã tỏa định đối diện bà di. Tựa như một đầu cự thú giống nhau bà di, đang ở chậm rãi tới gần. Đồng dạng đều là ba lần thức tỉnh giả, tuy rằng hắn tự nhận thực lực viễn siêu lệ ô nạ, nhưng hắn cũng không dám quá đại ý. Lại chưa tưởng tượng, vẫn luôn ngồi ở mép giường cái kia giống như lập tức sẽ chết đi quái vật, đột nhiên lẹn đến trước mặt hắn. "Ân, bạ gì sừng sốt, xem này tư thế giống như còn là cái người biết võ." Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ba lần trở lên thức tỉnh giả đều ở tập huấn doanh hoặc là giáo đoàn phân bộ, rơi dụng bên ngoài nhiều nhất chính là ba lần thức tỉnh giả. Loại này trình tự đệ nhân, hắn thật đúng là chưa sợ qua vài người. Nghiêng nghiêng đầu, liệt khai miệng rộng, lộ ra khinh miệt ý cười. Ngươi loại này quái vật, liền thích hợp nuôi nấng biến dị thú, làm ta đem ngươi xé nát đi." Bèn, bèn chân to đạp lên trên mặt đất, đem toàn bộ tiểu sắt lá phong ở đều chấn đến rung động lên. Lệ Ốnạ cũng bị Hứa Du Nhiên hành động hoảng sợ, nhìn đến bạ dị từng bước tới gần, khẩn trương nàng đều nói không ra lời. Một phen giữ chặt Hứa Du Nhiên cánh tay liền về phía sau kéo, Hứa Du Nhiên chỉ là nhướng lên, lại không có bị nàng kéo động. Hô bà dị cực đại nắm tay, hỗn loạn kình phong đã thẳng đến Hứa Du Nhiên mặt đánh lại đây. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bạ dị Hứa Du Nhiên, nhìn đến bạ dị này một quyền. Trong đầu theo bản năng hiện lên vô số ý niệm. Nay trong nháy mắt Bạ gì không môn mở rộng ra, toàn thân trên dưới ít nhất vượt qua 100 chỗ sơ hở, tùy tiện trốn tránh một chút, một kích dưới là có thể đả đảo Bạ gì. Loại này không có chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện mãng hán, nhiều nhất là thân cao thể trắng, sức lực lớn hơn một chút mà thôi, ở chân chính chịu đựng quá vô số thực chiến tôi luyện hứa Du Nhiên trước mặt, quả thực chính là cái chê cười. Hứa Du Nhiên khỏe miệng treo lên một mặt như có như không lanh khóc mỉm cười, bất quá lấy hắn hiện tại tôn dung hoàn toàn không có bất luận cái gì mỹ cảm, giống như ác quỷ giống nhau mỉm cười, làm Bạ gì một trận ghê tởm. Bà dì thầm nghĩ trong lòng, ta có phải hay không không nên đánh hắn mặt? Thoạt nhìn thật ghê tởm, chính là này quái vật toàn thân đều như vậy ghê tởm, ta nên đánh nơi nào à? Thần a, như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm quái vật? Hứa Du nhiên thân thể ở vô số sinh tử trong chiến đấu, sớm đã hình thành bản năng phản xạ có điều kiện. Thân thể hơi hơi hạ ngồi sồn, chuẩn bị tay phải một trường thẳng thiết bà gì hết hầu. Đối phó loại này mang hán, với hắn mà nói quả thực không cần quá đơn giản. Liên ở Leona kinh hãi trên nét mặt, một tiếng kinh hô còn không có xuất khẩu, chỉ nghe phanh một tiếng trọng quyền anh đánh thanh âm tiếp theo chính là ầm vàng một tiếng, một đạo thân ảnh bay đi ra ngoài, tập tiểu thiết phòng một trận kịch liệt lay động. Phúc hứa du nhiên một ngụm máu tươi phun ra, giống như một khối phá rẻ lao giống nhau, từ sắt lá trên vách tường chậm rãi trượt chân trên mặt đất, toàn thân trên dưới truyền đến xé rách đau nhức. bà di này một quyền thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh qua đi. hắn chiến đấu ý thức, thân thể hắn bản năng, hắn cách đấu kỹ xảo, sắc thật đều là siêu nhất lưu, nhưng hắn hiện tại rách bước, vỡ nát thân thể, lại là nhất mặt lưu. ở hắn trong ý thức, hắn có thể xong ngược cái này mang hắn, nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không nghe chỉ huy. Ở hắn hơi hơi vừa động chuẩn bị phản kích khoảnh khắc, toàn thân lạnh ra, cơ bắp truyền đến đau nhức, làm hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp khóc thành tiếng tới. Bạo dị trọng quyền vững chắc đánh vào hắn ngực, thời khắc mấu chốt bạo dị vẫn là lựa chọn ngực. Kia chương bị thiêu làm mặt, thật sự là quá ghê tởm, thiệt tình đánh không đi xuống. Nhìn bay ra đi đánh vào trên tường, nét ở trên mặt đất điên cuồng hộp máu hứa Du Nhiên, bạo dị cùng Lệ Ổn nạ đều ngẩng rớt. Nhìn đến hứa Du Nhiên hiên ngang lẫm liệt che ở Lệ Ổn nạ trước mặt thời điểm, đều cho rằng hắn là cái cao thủ, kết quả vừa ra tay, người liền ngã xuống. Quá giòn bạo dị có chút cảm khái. Vạn mèo thủ đoạn, vẻ mặt cười gian nhìn về phía Lệ Ônạ, "Đây là ngươi từ nơi nào nhặt được rắc rưởi?" Lệ Ônạ tức giận bạo trướng, "Veo thả người nào hướng bạ gì?" Đôi tay đỏ bừng dường như nhuộm đầy màu tươi. Phanh một trường đánh vào bạ dị ngực, bà dị lại chỉ là nhón lên, tiêu lên một tiếng triển khai phản kích. Toàn thân dường như thanh đồng chế tạo bạ dị, cơ hồ không thế nào để ý Lệ Ônạ công kích, chỉ là dựa vào mạnh mẽ phòng ngự cùng thân thể tổ chất, không ngừng áp xúc Lệ Ônạ hoạt động không gian. Hai người ở cận chiến đấu đồng thời, không ngừng thi triển thức tình kỹ. trói hai sóng âm, dường như hấp động giống nhau cắn trên đầu đống nhiên xuất hiện cự giác, xem đến ngã vào một bên hứa du nhiên hoa cả mắt. ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức đối thức tỉnh kỹ cũng không giống như xa lạ, nhưng đối bọn họ hai người thi triển thức tỉnh kỹ lại rất xa lạ. hắn cảm giác chính mình tự hồ hẳn là đối rất nhiều nguyên tố đều có rất mạnh lực tương tác, nhưng chính là làm không rõ như thế nào kích phát. nửa dựa vào trên vách tường, kia hai người giao thủ mang theo kình phong cùng dư ba, cơ hồ đem toàn bộ trong phòng sở hữu đồ vật đều đánh nát. nhưng hứa du nhiên toàn thân vô lực, đau nhức vô cùng, có thể đình chỉ hoặc máu cũng đã là thân thể tố chất vượt qua thử thách biểu hiện. tứ tán vũ gỗ. Tán giật khí kỉnh, hắn liền trốn một chút đều làm không được. Thực lực vốn là không bằng bạ gì Lệ Ônạ, lại muốn chiếu cô không cho bạ gì Thương đến hứa Du Nhiên, thực mau liền rơi vào hạ phòng. Thứ lập Lệ Ônạ áo trên, bị bạ gì lợi chảo sẽ xuống tới một tầng lớn, đầu vai chảo ra vài đạo vết máu. Con hảo Lệ Ônạ áo trên nội, con ăn mặc co giãn ngực, bằng không thật sự khí cũng muốn tức chết Lệ Ônạ. Nhìn đến Lệ ô Ônạ bị thương, hứa Du Nhiên càng nóng nảy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bạ gì từng bước một, đem Lệ Ônạ bước hướng góc. Hứa Du Nhiên rất rõ ràng, theo Lệ Ônạ hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ bị thua chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Tuy rằng hắn mất đi một bộ phận ký ức, nhưng hắn không phải ngốc tử, Lệ Ôn hạ kết cục khẳng định thê thảm vô cùng. Kế tiếp khẳng định liền sẽ đến phiên chính mình, bà dì sẽ giống dẫm chết một con con kiến giống nhau dẫm chết hắn. Nhìn đến bà dì hành động, Hứa Du Nhiên liền biết, ở cái này địa phương hẳn là toàn vô luật pháp đang nói. Đây trời bay tán loạn vụ gỗ, tựa hồ xúc động Hứa Du Nhiên mỗ một cây thần kinh, hắn ánh mắt mở mịt nhìn trong phòng chiến đấu hai người. Linh cơ vừa động, Gian Nan nâng lên tay, chỉ hướng về phía bà dì cao lớn cường tráng thân thể. Điều động khởi mỏng manh tinh thần lực, một tiếng gầm nhẹ cùng với máu loãng, kiến huyết phong hầu. này bốn chữ là hắn cắn răng, từ kẽ răng trung bài trừ tới, dường như từng trận đến từ địa ngục cấm phong. tuy rằng này bốn chữ là đại tần phía chính phủ nôn ngựa phát tâm, nhưng cái loại này tĩnh mịch xâm hàn, dường như đến từ cựu u địa ngục, lạnh băng thấu xương, nháy mắt bao phủ bà gì hắn cường tráng giống như tiểu sơn giống nhau thân hình, không tự chủ được đánh cái dùng mình. mắt lẽ vừa thấy hứa du nhiên, lại nhìn đến hắn đã giống như chết cầu giống nhau, hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở góc tường, cả người giống như đều ở run rẩy. hứa du nhiên đúng là run rẩy, là đau run rẩy trong nháy mắt kia hắn cảm nhận được một nguyên tố lực tương tác bạo trướng. chính là hắn nắm giữ một hệ thức tình kỹ chỉ có kiến huyết phong hầu là có cường đại lực sát thương hơn nữa là làm lơ bất luận cái gì vật lý phòng ngự công kích đây là hắn điều động toàn bộ còn xuất lại tinh thần lực thi triển thức tình kỹ hơn nữa thức hải bị thương nặng chính hắn thậm chí đều quên mất virus rút vương tọa hệ thống việc này hắn duy nhất có thể phóng thích một lần thức tình kỹ tự mang kịch độc là thức tình kỹ thêm thành quá một thuộc tính virus rút cấp tính nhất hình bệnh viêm gan virus rút nháy mắt cảm bạ gì vận khí kỳ kém bạ gì 3 lần thức tỉnh cố tình không có cảm nhiễm quá một thuộc tính vi rút Hứa Du Nhiên kiến huyết phong hầu, tương đương với là cưỡng bức hắn cảm nhiễm bạo liệt một thuộc tính vi rút. Nếu bạ gì cảm nhiễm quá một thuộc tính vi rút, Hứa Du Nhiên lần này kịch độc hiệu quả liền phải đại suy giảm. Mà Hứa Du Nhiên háo không sở hữu tinh thần lực, không còn có thêm vào tinh thần lực thi triển đốt cháy giai đoạn kết quả chính là hắn thương thế toàn diện bạo phát. Hắn hiện tại tương đương với đang ở ngạnh kháng siêu cấp bom quang phóng xạ tạo thành thương tổn. Cái loại này toàn thân ở mấy ngàn vạn cực nóng chung nương nướng lưu lại di chứng làm giờ phút này hắn đau đớn muốn chết. Bất quá hắn kịch độc vẫn là sinh ra kỳ hiệu, Bả Di chúng độc không cần phải nói bà gì loại này, dù côn lưu manh, liền tính là trải qua nhiều năm đặc huấn tinh anh chiến sĩ, cũng không nhất định có thể khiêng quá mãnh liệt như vậy vi rút bùng nổ. Còn ở tò mò hứa du nhiên loạn kêu gì đó bà gì, trong phút chốc giống như toàn bộ gan bị cắt bỏ giống nhau đau nhức. Đau hắn không tự chủ được trực tiếp quỳ xuống, đôi tay ôm bụng, ra một thân mồ hôi lạnh. Cây bên chiến bại bên cạnh lệ ona, nhìn đến bà gì hoàn toàn không màng đang ở chiến đấu, trực tiếp đau quỳ xuống, cũng là sợ ngây người. Nàng cũng nghe đến hứa du nhiên kia thanh giống giận, nhưng bị bà gì chống đỡ, lại không thấy được hứa du nhiên động tác nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất, gân xanh bảo Kiều một thân mồ hôi lạnh, hai mắt ố vàng bà gì, lệ ố nạ cũng không biết có phải hay không nên tiếp tục đánh rơi xuống. Hứa Du nhiên nhìn chân tay luôn cũng lệ ố nạ, có chút bất đắc dĩ, này làm phát cô nương chiến đấu ý thức quá kém. hắn cắn chặt hàm răng quan, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, hắn, chúng, thức tỉnh kỹ, giết hắn. Lệ ố nạ lúc này mới phản ứng lại đây, bà dì lúc này sớm đã gan đau nhức, thậm chí không rõ, hóa thành sắt thép chi khu thức tỉnh kĩ đã sớm biến mất. Lệ một đôi huyết tay, không chút do dự thẳng cắm đi xuống. Phấp đôi tay đâm thủng bạ dị giữa lưng, một viên máu chảy đầm địa trái tim bị lệ Ôn Nạ đào ra tới. Còn ở thình Thịch, thình Thịch nhảy lên trái tim, phủ ở lệ Ôn Nạ trong tay, nàng huyết tay giống như ở hấp thu kia trái tim thượng máu giống nhau, thế nhưng không có một giọt huyết nhỏ giọt xuống dưới. Trái tim bị đào đi bạ gì, quỳ trên mặt đất cao lớn thân hình, phanh ngã quỳ trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lệ Ôn Nạ tùy tay vứt bỏ trái tim, chạy đến Hứa Du Nhiên bên cạnh, đem hắn miễn cưỡng nâng lên. Hứa Du Nhiên bị toàn thân truyền đến xé rách đau nhức, Cha Tấn ở lệ Nạ trong lòng ngực vẫn luôn run Lệ Nạ hoàn toàn không biết. Hứa Du Nhiên trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng lại có thể khẳng định một chút, cái này toàn thân đều bị nướng bờ bờ cỡ quá người trẻ tuổi, tuyệt đối là cái đại thần. Vẫn là cái loại này cường đại vô cùng thức tỉnh giả đại thần, hắn tùy tay một cái thức tỉnh kỹ liền giết một cái ba lần thức tỉnh giả. Hắn nên không phải là bốn lần, thậm chí là năm lần thức tỉnh giả đi. Lệ U Na phát hiện, nàng nhặt cái bảo bối. Chương 104. Thật truy, tìm một cái cũ khăn trải giường, đem Hứa Du Nhiên toàn bộ bọc lên, cong lên hơi thở thoi thóp Hứa Du Nhiên, cũng không bay đầu lại đi ra môn đi. Toàn thân xé rách đau nhức, Từng đợt truyền đến, Hứa Du Nhiên hận không thể chính mình lập tức chết ngất qua đi. Chính là nhiều năm trước tới nay rèn luyện cứng cỏi thần kinh, rồi lại làm hắn ý thức thanh tỉnh vô cùng. Bị một cái nữ hải bối ở trên lưng, với hắn mà nói, nhưng thật ra cuộc đời lần đầu tiên. Hắn run rẩy đem khăn trải giường kéo ra một đạo khe hở, trộn quan sát đến ngoại giới, dùng để rời đi một chút lực chú ý. Hẹp hỏi, rợn bẩn đường phố, vô số tán loạn sắp đặt thùng đựng hàng, bọn họ hai người hẳn là chính là đến từ chính trong đó một cái thùng đựng hàng. Khắp nơi là rác rưởi, còn có thi cốt hải cốt, thủy rắn Trong không khí tràn ngập một loại tanh hôi hỗn cùng máu tươi hương vị. Trên đường phố người đến người đi, bất quá phần lớn quần áo tạc ơi, xanh sao vàng vọt, biểu tình suy sút, làn da thâm, cây cỏ nhân trùng chiếm đa số, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít người da trắng cùng người da vàng. Hứa Du Nhiên toàn thân làn da đều bị bỏng cháy không có hình người, hắn nói lại là tiếng Anh, cho nên cho tới bây giờ lễ ồ nạ cũng không biết Hứa Du Nhiên là cái gì chủng loại nhân loại. Hứa Du Nhiên chỉ là cảm thấy trên đường người, giống như cùng hắn trong trí nhớ không quá giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau, hắn cũng là mơ màng hồ đồ ven đường cách đó không xa ngồi xổm vài người cũng có ăn mặc cũ nát mê màu đồ tác chiến nhìn đến lê ô nạ con cái khăn trải giường người đều có chút kinh ngạc vừa rồi bọn họ chiến đấu thanh thế không nhỏ nhưng lại không ai tiến đến xem xét có thể thấy được này một mảnh khu vực hỗn loạn ngồi sồn trên mặt đất vài người có cái dâu quay nón đại hán nhìn đến lê ô nạ thổi một tiếng huyết sáo hải lê ô nạ cùng bà gì ở chung còn vui sướng sao kia đại hán vẻ mặt trêu đùa chi sắc ha ha lê ô nạ bà gì không phải là làm người chơi hỏng rồi đi như thế nào còn con đi Một cái khác béo tốt mập mạp trung niên há tử, cũng nhìn Lệ nạ lộ ra vẻ mặt đáng khinh tươi cười. "Phi, các ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem các ngươi heo dạng, bà gì cái kia nhược kê thi thể ở trong phòng, các ngươi có thể giúp hắn nhặt xác." Lệ nạ vừa đi, một bên phỉ nổ. "Cái gì? Sao có thể?" Mấy cái ngồi xổm vô lại đều đồng thời đứng lên. "Muốn hay không ở chỗ này thử xem láo nương công phu?" Lệ nạ khinh miệt nhìn mấy người kia. "Lệ nạ có thể giết chết bạ gì?" Kia quả thực là chết giễu, phía trước chỉ là bởi vì Lệ Ônạ đệ đệ ở vấn doanh. Đại gia không dám xuống tay mà thôi. Hôm nay ở bạ dì dẫn rất hạn, chuẩn bị tập thể lấy lệ ôn nạ tìm niềm vui. Bạ dì thực lực mạnh nhất, vẫn là giáo đoàn bên ngoài thành viên, tự nhiên là bạ dì trước tới. Kết quả hiện tại lệ ôn nạ nói bạ dì đã chết, vài người hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin. Lệ ôn nạ thậm chí ở bọn họ trước mặt không xa rừng bước chân, nghiêng mắt thấy mấy người kia, hiện tại có cái đại thần ở chính mình phía sau lưng, chính mình còn sợ cái dám. Nếu không liền lăn đi nhặt xác, nếu không liền khai chiến. Lệ ôn cảm nhận được hứa du nhiên tim đập cùng dồn dập hô hấp, trong lòng tức khắc hào khí vang trội kia mấy cái vô lại nhìn chiến ý dạt dào lệ ô nạ đều có chút một bước nay xỉu bắt quay có phải hay không lại thức tỉnh rồi bằng không như thế nào như vậy đủ tự tin vài người xô xô đẩy đẩy hướng về kia từng hàng thùng đường hàng chạy tới bọn họ nóng lòng đi nghiệm chứng một chút lệ ô nạ nói phi lễ ô nạ thật mạnh vì nổ con hứa du nhiên tiếp tục về phía trước đi đi qua mấy cái đồng dạng rơ loạn đường phố dần dần nhìn đến ven đường xuất hiện một ít loại nhỏ nhà xưởng cách đó không xa tường cao giống như có một nhà lớn hơn nữa hình nhà xưởng lại rơi lại loạn trên đường phố thỉnh thoảng có hài tử đã chừng cầu chạy tới chạy lui còn có người bán rong vác rổ chào hàng cái gì một tòa nhà trệt cửa ngồi một cái tuổi ba bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên nhìn đến lệ ôn vội vàng đón lại đây ta thân ái tiểu lệ ôn hôm nay lại cho ta đưa cái gì hảo hòa tới gặng sạ rút đại thẩm người hảo a hôm nay cũng không phải là đưa hóa ta mới vừa giết bà gì tưởng ở ngươi nơi này tạm thời trụ hai ngày lệ ôn có chút thấp vọng nàng không xác định gặng sạ ruột có thể hay không thu lưu nàng bà gì tên hún đàn kia làm ngươi giết hảo hài tử ta nơi này còn có phòng trống người không sợ biến gì thú liền cứ việc trụ Người sau lưng kia không phải hôm nay con muội. Gẳng xạ rụt cười càng vui vẻ. Nàng cũng là ba lần thức tình giả, lại bởi vì tuổi quá lớn, tập vấn danh đều không cần nàng, cho nên chỉ có thể lấy thu mua biến dị thú thi thể, tài liệu, sau đó bán trao tay cấp châu thủ phủ khu kẻ có tiền tới duy trì sinh kế. Đến nơi cái kia bà gì, là vùng này nổi danh vô lại, bắt nạt kẻ yếu, rất nhiều người đều hận không thể hắn sớm chết. Này cũng không phải là con muội, là bằng hữu của ta, tôn quý bằng hữu, bị điểm vết thương nhẹ. Gẳng xạ rụt đối nàng còn tính không tội, nàng rất sợ hứa du nhiên không tao hứng lại cấp cái này đại thẩm tới một cái đi theo cao hưng phấn chân gặng xa ruột lệ ố nạ con hứa du nhiên đi vào một gian không trí nhà trệt lệ ố nạ đem hứa du nhiên đặt ở phô một trương phá chăn trên giường gỗ khẽ khẽ thở dài bên này loại này phòng chống kỳ thật rất nhiều bất quá cơ bản đều là một chất kết cấu tuy rằng thực rộng mở nhưng là một ít loại nhỏ biến dị thú thực dễ dàng là có thể vọt vào tới công kích nhân loại cho nên chân chính có chút thực lực người đều là ở tại bên kia thùng đường hàng khu vực những cái đó dày nặng sắt lá có thể chống đỡ loại nhỏ biến dị thú công kích đến nỗi đại hình biến dị thú ở bắc khu quân thân có vô số đến từ tập huấn doanh săn giết tiểu đội. Những cái đó số lượng thiếu đến đáng thương biến dị thú, còn chưa đủ săn giết tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Hai biến phát sinh lúc sau, biến dị thú xác thật đã từng cấp này tỏa thiên sứ ổ phạ niềm chi thành mang đến thật lớn thương tổn. Bất quá theo giáo đoàn quật khởi, thành phê, thành phê thức tỉnh giả bị tổ chức lên. Trải qua giáo đoàn tập trung huấn luyện, bọn họ nhanh chóng cường đại lên. Giáo đoàn không chút nào để ý người thường sinh tử, bọn họ tôn chỉ chính là xuất tiến nhân loại tiến hóa, chỉ có thức tỉnh giả mới là bị bọn họ sở tán thành tân nhân loại. Mà bọn họ bồi dưỡng thức tỉnh giả phương pháp, tuy rằng hữu hiệu lại viết tinh mà tàn bạo. Ở giáo đoàn sinh tồn đi xuống phương pháp chỉ có hai cái, hoặc là là không ngừng săn giết biến dị thú, đổi lấy chiến công, hoặc là chính là không ngừng thức tỉnh, vẫn luôn cường đại đi xuống. Ở như vậy tàn khốc cao áp chính sách hạng sở hữu bị mộ binh thức tỉnh giả, chỉ có thể không ngừng bị bắt biến cường. Ở Bắc khu mười mấy tập vấn doanh đạt được cũng đủ chiến công, sau đó gia nhập Bắc khu đệ nhất tập vấn doanh, tiếp thu càng tốt, càng tàn khốc huấn luyện, lại bị tuyển chọn đi châu thủ phủ khu tổng tập vấn doanh. Cho đến thức tỉnh giả trở thành bốn lần thức tỉnh giả, sẽ bị phế chú cắt chi nhánh cơ cấu. Nếu có thể trở thành 5 lần thức tỉnh giả, liền có tư cách trở thành giáo đoàn cao tầng. Mà giáo đoàn ở toàn bộ Nam Mỹ đại lục đang ở không ngừng quốc trường, chi nhánh cơ cấu cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái Nam Mỹ châu. Không có trở thành 4 lần thức tỉnh giả phía trước, đều sẽ ở bên trong thân thể gieo gen bom, nếu phản kháng chính là tử lộ một cái. Chỉ có trở thành 4 lần thức tỉnh giả, mới có thể giải trừ gen bom, ủy lấy trọng trách. Mấy chục cái 4 lần thức tỉnh giả, vì giáo đoàn quản lý hơn phân nửa cái Nam Mỹ đại lục. Hơn nữa theo giáo đoàn thế lực quyết trương, cùng cách hải tương vọng Bắc Mỹ đại lục thức tỉnh giả. Sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Mà Bắc Mỹ đại lục cộng tế sẽ, bộ xương khô sẽ, 51 gù, huyết tay đảng chờ tổ chức, ở hai biến phía trước chính là thế giới này trật tự sau lương khống chế giả. Hai biến lúc sau thực lực trồi lên mặt nước, càng là cường đại làm người sợ hãi. Lệ Ốn hạ chủ chiến kỹ năng là huyết tay, này kỳ thật cũng không phải rất mạnh lực công kích hình kỹ năng, ở siêu nhân hệ thức tỉnh kỹ trung, cũng là trung đẳng thiên hạ kỹ năng. Nàng rất rõ ràng chính mình một khi gia nhập tập huấn chờ đợi chính mình có lẽ chỉ có chết ở biến dị thú chào hạ, hoặc là bị gen bom nổ chết. Đến nỗi làm nàng giống như đệ đệ giống nhau đi nếm thử lần thứ tư thức tỉnh, nàng là không có cái loại này ngũ khí. Vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, Lệ Ôn Na cũng cảm giác có chút mỏi mệt, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Nhìn khóa lại khăn trải giường, con đau vẫn luôn ở run rẩy hứa Du Nhiên, không khỏi lại nhiều một ít tin tưởng. Hôm nay giết chết bà gì, nàng không còn có đường lui, chỉ có gia nhập tập huấn doanh mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Giáo đoàn đối với tập huấn doanh học viên bảo hộ lực độ là phi thường đại, các học viên chỉ có thể chết ở cùng biến dị thú trong chiến đấu, hoặc là chết ở thức tỉnh trên đường. Bất luận kẻ nào ý đồ giết chết tập huấn doanh học viên, đều sẽ đưa tới tập vấn doanh điên cuồng săn giết, trừ phi ngươi làm đủ lần ấp, sẽ không bị người phát hiện. Cái này toàn thân bỏng tiểu tử ngốc, hiện tại thành lệ ô nã át chủ bài, chỉ cần hắn tồn tại, chính mình an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này tiểu tử ngốc hiện tại mất trí nhớ, vừa lúc có thể nghe chính mình bài bố. Nghĩ đến đây, lệ ô nã đi ra ngoài tìm gẳng xạ rụt đại thẩm, muốn chút thủy cùng đồ ăn. Đại thẩm cùng châu thủ phụ khu bên kia người giàu có nhóm có một ít quan hệ, những cái đó vô lại là không dám đắp tội nàng, cho nên bọn họ ở chỗ này tạm thời là an toàn. Trong khoảng thời gian này qua đi, Hứa Du Nhiên tinh thần lực chậm rãi khôi phục một ít, trong tiềm thức lại bắt đầu tự nhiên mà vậy thi triển đốt cháy giai đoạn. Trên người thương thế cùng đau nhức cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn tự hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Lệ Ôn Na nhìn dần dần khôi phục bình thường Hứa Du Nhiên, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì thức tình kỹ? Hứa Du Nhiên thuận miệng nói, "Kiến huyết phong hầu." Bởi vì hắn dùng chính là tần quốc phía chính phủ lời nói, Lệ ố Na nghe không hiểu, ngươi đây là cái gì ngôn ngữ? Là chú ngữ sao? Như thế nào nghe tới giống như phố người hoa những cái đó người ra và nói. Phố người hoa Người ra vàng. Hứa Du Nhiên cảm giác này hai cái từ đều thực xa lạ. Ta sử dụng chính là một loại thức tỉnh kỹ. Ngươi gặp qua loại này thức tỉnh kỹ sao? Lệ ốn lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Bất quá khẳng định rất cường đại, có thể nháy mắt đánh bại một cái ba lần thức tỉnh giả. Ngươi thức tỉnh kỹ rất có khả năng là hoàng kim phẩm chất. Nói tới đây, nàng lập tức bưng kín miệng mình, tựa hồ có chút khó có thể tin nhìn Hứa Du Nhiên. Hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, chỉ có bốn lần trở lên thức tỉnh giả mới có thể nắm giữ. Hiện tại nàng trăm khẳng định, Hứa Du Nhiên thấp nhất cũng là 4 lần thức tỉnh giả nhìn có chút mơ màng hồ đồ hứa du nhiên nàng thử tính hỏi loại này thức tỉnh kỹ ngươi còn sẽ vài loại hứa du nhiên tò mò hỏi lại loại này thức tỉnh kỹ là dùng cái gì lực lượng phóng thích đây là cái toàn thế giới người đều biết đến thưởng thức hắn thế nhưng không biết xem ra chính mình xem nhẹ hứa du nhiên ngu đần tinh thần lực phóng thích chỉ cần có tinh thần lực liền có thể hứa du nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được ta tinh thần lực giống như phi thường mỏng manh hơn nữa giống như vẫn luôn ở chữa trị thân thể của ta cho nên ta không thể dùng tinh thần lực phóng thích thức tỉnh kỹ một khi phóng thích thức tỉnh kỹ ta thương thế liền sẽ phát tác Đây là hoàn toàn vượt qua lệ O Nạ chi thức phạm vi nội dung, nàng có chút mờ mịt, tinh thần lực còn có thể chữa trị thương thế. Nói nói, loại này cái gọi là thức tính kỹ, ngươi nắm giữ vài loại. Vài loại. Hứa Du Nhiên yên lặng cảm thụ một chút, tuy rằng không dám phóng thích, nhưng cái loại này đối với nào đó nguyên tố lực tương tác, vẫn là có thể thực rõ ràng cảm ứng được. Hứa Du Nhiên có chút không quá xác định, do do dự dự nói, hình như là tám loại. Tê lệ O Nạ mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn Hứa Du Nhiên. Thật truy, đây là Hoàng Kim cấp đại lão. chương 105 trăm Tự cho là nhặt được bảo bối Leona, lúc này lại bắt đầu lo lắng lên. Cái này tiểu tử ngốc hiện tại mất trí nhớ, còn có thể đi theo chính mình bên người, xem như chính mình đùa hổ mệnh. Nếu là hắn khôi phục ký ức làm sao bây giờ? Có thể đem hoàng kim cấp thức tỉnh giả đánh thành trọng thương, nếu không phải đặc biệt cường lực hoàng kim cấp thức tỉnh giả, đó chính là 5 lần thức tỉnh kim cương cấp, hoặc là kim cương cấp biến dị thú. Nếu là biến dị thú còn hào thuyết, nếu là kim cương cấp thức tỉnh giả. Cái này tiểu tử ngốc kẻ thù nhưng có điểm lợi hại vượt qua tưởng tượng, cái loại này cường giảm một ngón tay đều có thể nghiền chết nàng bất quá nhìn trên giường nửa ngồi hứa du nhiên còn ở ánh mắt mở mị suy tư cái gì trong lòng lại là không khỏi có chút thương cảm tuy rằng tại đây loạn thế thượng không đang ra tiền nhất chính là đồng tình cùng thương hại nhưng thương thành như vậy còn mất đi ký ức hứa du nhiên làm lễ ố nạ cảm thấy thập phần đáng thương này đó lung tung rối loạn ý tưởng làm lễ ố nạ hết thể đuổi ra trong ngõ đi một bước xem một bước đi nếu là tiểu tử ngốc khôi phục ký ức biết cảm ơn tốt nhất không biết cảm ơn nói coi như ta vì đệ đệ ở thiên đường cầu phúc nếu kim cương cường giả tìm được tiểu tử nốc chết thì chết đi dù sao không có này trương đùa hối mệnh chính mình cũng sống không được bao lâu. Nàng định định tâm thần, "Ai, ngươi thật không nhớ rõ tên nói, ta cho ngươi khởi cái tên đi." tiêu bạ gì cả cả thế nào?" Hứa Du Nhiên có chút mở mị thuật lại một lần, bà gì cạ cả, cả? Ta kêu bạ gì cả cả." Lệ ố Na nhìn Xuân Manh, Xuân Manh hứa Du Nhiên có chút buồn cười, bà gì cả cả là chúng ta trong truyền thuyết một vị thần tên, hắn là trưởng quản hủy diệt thần. Truyền thuyết ai cũng không biết hắn từ đâu mà đến, có một ngày hắn đi vào một thôn trang, quần áo tả tơi giống như khất cái. Một vị hảo tâm nữ hài cứu hắn, sau lại hắn phát hồng thủy hủy diệt thôn trang." chỉ có nữ hải kia có thể may mắn thoát khỏi. Hứa Du Nhiên xuất thần nghe Lệ Ônạ giảng thuật thần thoại chuyện xưa, nghe đến đó, hắn cười. Tuy rằng hắn mặt nhìn qua vô cùng xấu xí dữ tợn, nhưng Lệ nạ cảm giác được đến, hắn cười. "Lệ Ônạ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi không cần sợ hãi, ta cảm giác chính mình hẳn là không phải người xấu. Ngươi là của ta ân nhân, ta chẳng sợ khôi phục ký ức, cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Huống chi, ta hiện tại chính là một phế nhân." Hứa Du Nhiên chỉ là mất trí nhớ, bất quá thông minh đầu óc còn ở. Lệ Ônạ trên mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng nói: Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta ngủ sofa. Chủ loại này phòng ở, kỳ thật không thế nào an toàn. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, tự nhiên mà vậy khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị vận chuyển công pháp, giống như đây là thật sâu khắc vào trong đầu dấu vết giống nhau. Lệ ố Na có chút ngạc nhiên, ngươi đây là cái gì tư thế? Nhu thuật. Hứa Du Nhiên cũng có chút không thể hiểu được, kỳ quái a, ngươi vừa nói nghỉ ngơi. Ta liền tự nhiên mà vậy muốn làm điểm cái gì, hình như là rất nhiều năm thói quen giống nhau. Tự nhiên kinh công pháp, là phụ thân hắn từ nhỏ sẽ dạy cho hắn nhiều năm trước tới nay tuy rằng không có tu luyện ra cái gì tên tuổi, bất quá hắn luôn là thói quen tính tu luyện một hồi, ít nhất có thể bình tâm tĩnh, khí giảm bất mệt nhọc. Lệ ố nạ tuy rằng thập phần khó hiểu, bất quá nghĩ đến hẳn là cường giả độc đáo tu luyện phương thức, cũng không nói cái gì nữa, an tĩnh nằm ở trên sofa. Hai người ở gặng sạ ruột tiểu phong ở, an tâm tĩnh dưỡng hai ngày, Lệ ốn nạ cùng bạ dị chiến đấu vết thương nhẹ đã sớm khôi phục. Hứa Du nhiên cũng thông qua hai ngày này điều chỉnh, cơ bản khôi phục bình thường hành động năng lực, chỉ là còn không thể thi triển thức tình kỹ. Nghĩ đến lại có mấy ngày thời gian hắn liền có thể cùng người bình thường giống nhau hành động. bọn họ tránh ở gảng sạ ruột trong căn nhà nhỏ, những cái đó vô lại sợ hãi gảng sạ ruột nhân mạch quan hệ, nhưng thật ra không có tới tìm phiền toái. ngày thứ ba thời điểm, lệ ố nạ nhìn cổ tay thức di động trên quần sáng thông tri, có chút thấp phòng nói, vạ dì cả cả. có chút biến lưu, tính, ta kêu ngươi cả cả đi. tháng tư số năm, ta hẳn là đi tập huấn doanh đưa tin, ngươi cùng ta cùng đi sao? tháng tư số năm, hứa du nhiên cười khổ một tiếng, ta liền chính mình là ai cũng không biết, đương nhiên cùng ngươi cùng đi à? hảo đi, chúng ta xuất phát. Lê Ốu Nạ biết tránh không khỏi đi, trừ phi nàng cả đời đều đãi tại giã ngoại, kia rõ ràng là không có khả năng. Hai người đơn giản thu thập một chút, Lê Ốu Nạ tìm tới một bộ to rộng cũ nát đồ tác chiến, cấp hứa du nhiên thay, lại tìm tới khăn quàng cổ cùng đỉnh đầu mũ lưỡi chai, một bộ bao tay, cấp hứa du nhiên vũ trang đến tận rằng chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Mấy ngày nay tới, nàng sớm thành thói quen hứa du nhiên xấu xí, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, sợ dọa đến người khác, cùng gặm xạ rút cáo biệt lúc sau, hai người dọc theo đại lộ, hướng một tòa bị tường cao vây lên đại hình nhà xưởng đi đến. Li thật sự xa liền nhìn đến bên đường, một đội đội súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, đang ở duyên phố tuần tra. Lê ốn ả nhỏ giọng giải thích, này đó đều là tập huấn doanh bên ngoài nhân loại bình thường binh lính, chỉ có thể miễn cưỡng khởi đến cảnh giới tác dụng. Trên đường lớn ngẫu nhiên còn có chiếc xe sự hướng kia tòa đại hình nhà xưởng, chung quanh cũng tất cả đều là thấp bé nhà trệt hoặc là đơn sơ tiểu lâu. Di Oze dậy nảy râu bắc khu, ở hai bên phía trước chính là nổi danh nhà xưởng khu, nơi này cư trú mấy trăm vạn bần dân, bọn họ dựa vào nhà xưởng khu nhà xưởng đi làm, kiếm tiền dưỡng già, bọn họ hài tử sau khi lớn lên lại sẽ lại lần nữa đi vào nhà xưởng. Đối bọn họ tới nói, thay đổi sinh hoạt lớn nhất kỳ tích chính là bóng đá. Cho nên nơi này tiểu hải tử, mỗi ngày duy nhất giải trí hạng mục chính là đá bóng đá. Một khi có thể gia nhập mô chi đội bóng, là có thể cải thiện toàn bộ gia đình sinh hoạt. Hai biến tiến đến lúc sau, nơi này khổng lồ dân cư số đến còn có công nhân nhóm lao động rèn luyện gia cường kiện thân thể, ngược lại làm bắc khu xuất hiện nhiều nhất thức tỉnh giả. Bất quá cũng bởi vì nơi này bẩn cùng cùng lạc hậu, nơi này cũng là toàn bộ Rioje dễ, dễ nảy rổ hỗn loạn nhất khu vực. Hai người đều ăn mặc mê màu đồ tác chiến. Leonna cong chém sơn nào, lộ ra trên mặt giữ tợn vết sẹo, vừa thấy liền không dễ trọc. Cho nên một đường đi tới, trên đường người cơ bản đều là vòng quanh bọn họ đi. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến có người ở đánh nhau, có người ở trộm đồ vật, có người thậm chí trực tiếp khai đoạt. Hứa Du nhiên trong tiềm thức, vẫn là đại tần cái loại này ngay ngắn trật tự thành thị cảnh tượng. Thấy như vậy một màn mạc tại bên người phát sinh, Leonna lại xuất hiện phổ biến giống nhau, có mắt không trọng. Có thể thấy được nơi này hỗn loạn sớm đã thâm nhập nhân tâm, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Khoảng cách kia tòa nhà xưởng không xa địa phương, Trên đường bắt đầu có mang theo băng tay thức tỉnh giả, tam tam 22 tiến hành tuần tra. Lễ ố hạ nhỏ giọng giải thích nói, nhìn đến những cái đó cánh tay trái mang quyền trượng băng tay người sao. Những cái đó chính là giáo đoàn ngoại ủy thành viên, bọn họ băng tay là màu xanh lục, học viên băng tay là màu đen, chính thức thành viên băng tay là màu đỏ, cao tầng 5 lần thức tỉnh giả là kim sắc. Hứa Du nhiên gật gật đầu, ngươi là bị mộ binh đi, ta đâu. Ngươi liền nói là ta biểu đệ, tập vấn đội viên có thể mang một người người nhà. Ta phía trước chính là đi theo ta đệ đệ đại ở tập vấn doanh, có chút người ta cũng nhận thức ốạ năm nay 25 tuổi nàng cũng vô pháp phán đoán hứa du nhiên tuổi hứa du nhiên chính mình cũng không nhớ rõ bất quá nàng theo bản năng liền đem hứa du nhiên trở thành đệ đệ nghĩ như vậy đến chết đi đệ đệ mới sẽ không như vậy khổ sở đi vào trước đại môn thời điểm hai phiến thật lớn cửa sát trước đứng mười mấy mang màu đen bằng tay thức tỉnh giả nhìn đến lệ ốạ có mấy người chủ động cùng nàng đánh lên tiếp đón một cái thân hình cao lớn hơn 20 tuổi bạch nhân thanh niên đón đi lên cái này cường tráng thanh niên mang hồng lục giao nhau khăn chủ đầu thượng thân mặc một cái cũ nát màu làm quân dụng áo choàng. Nguyên vác một loạt trọng súng máy viên đạn, hạ thân một cái màu xanh lục quân quần, tạo hình có chút hiệp hợp phong cách. Thanh niên hướng về lệ O nã phất phất tay, lệ O nã, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Leo mộ sự tình, chúng ta đều thật đáng tiếc. Lệ O nã miễn cưỡng cười cười, tính đều đi qua. Giang, các ngươi gần nhất cũng khỏe đi. Không tính quá hảo, lão trong thẻ cùng triệu lượng, bên ngoài ra thí luyện thời điểm đã chết. Át dĩ đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh thời điểm, cũng đã chết rắn giống như có chút đau thương. Lại một cái lùn trắng hán tử đã đi tới, Hải. Ta Tiểu Lệ Ôn Nạ, ngươi cũng bị mộ bình. Áo Lở đại ca, ta cũng bị mộ bình. Tới cùng các ngươi. Nhìn đến Áo Lở, Lệ Ôn Nạ tâm tình tốt hơn một chút. Cái này lùn tráng há tử, ở tập vấn doanh đối bọn họ tỷ đệ vẫn luôn thực chiếu cố, nàng đối Áo Lở vẫn là thực căng kích. Lại đây bên này làm thủ tụ. Một tiếng nghiêm khắc quát lớn vang lên, một người cao lớn tóc vàng bạch nhân hướng về Lệ Ôn Nạ vẫy vẫy tay. Áo Lở cùng dằn bất đắc dĩ bĩu môi, hướng cái kia bạch nhân nghiêng nghiêng đầu. Lệ Nạ cười cười, lôi kéo Hứa Du nhiên đi qua, cắt lốt, ngươi như thế nào còn sống tóc vàng bạch nhân cắt lốt, không có hảo ý cười cười. Lệ ốu nà, người đệ đệ chết là chính hắn cạnh mạnh, không nên trách người khác, ta cũng chỉ là cái truyền lời. Một bên nói chuyện, một bên ở cổ tay thức di động trên quần sáng tiến hành đăng ký thao tác. Cái này, cái này chụp mũ, tháo xuống mũ, hắn là đang làm gì? Hắn kêu bạ gì cả cả, là ta biểu đệ, mới đến Bắc khu. bị thương, liền không cần trích mũ đi. Lệ ốu có chút không kiên nhẫn, cái này cắt lốt xem như gián tiếp dẫn tới nàng đệ đệ tử vong, nàng có thể có sắc mặt tốt liền Ân. Cắt lập tức thay đổi sắc mặt, tiến vào tập vấn doanh tất cả mọi người muốn tiếp thu kiểm tra. Bà ba, ba bên cạnh lập tức vây lại đây 4-5 cái thức tỉnh giả, trong ánh mắt đều toát ra từng trận sát ý. Này đó đầu đau liếm huyết ra hỏa, mỗi ngày đều ở đau khổ dễ rữa cầu sinh, mỗi người hùng hãn dị thường. Áo lở cung rằn còn có mấy cái quan hệ tương đối tốt, cũng nhanh chóng xuống tới. Giật méo nhéo nắm tay, phát ra rắc, rắc giòn vàng, Carlos, tìm chết ngươi nói cho ta. Ngươi lốt có chút ngoài mạnh trong yếu chỉ chỉ Leona, đây là tập vấn doanh quy định, ngươi không cần tìm phiền toái. Leona biết, tập vấn doanh sợ trà trộn vào đi có ý định phá hư người cho nên kiểm tra luôn là thực nghiêm khắc. nàng duỗi tay giữ chặt Hứa Du Nhiên, sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói, cả cả, nếu không hái được mũ cho hắn chụp cái chiếu, lưu cái lưu chữ. nhìn đến hiện trường Dương Cung bạc kiếm cung khí, Hứa Du Nhiên cũng cảm thấy không cần thiết bởi vì loại này việc nhỏ, làm đến đại gia không thoải mái. hắn mang lên mũ, che khuất gương mặt, là sợ dọa đến người khác. nếu bọn họ một hai phải xem, dọa tới rồi liền không thể trách hắn, hắn gật gật đầu, tháo xuống mũ cùng khăn quấn cổ, lộ ra cả khuôn mặt. T, Pháp khắc, ta đặc, trung quanh một vòng người, truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Đây là nơi nào chạy ra quái vật. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 106. Cơ lạc. Tuy rằng hiện tại mất trí nhớ, nhưng mất đi chỉ là ký ức, không phải tính tình. Vạn nhất vị này chính là cái tính tình tắc ngức, sắp phải quyết đoán tàn nhẫn nhân vật, hôm nay nơi này còn có thể hay không có người sống, chính là cái không biết bao nhiêu. Hứa Du nhiên tử trong gương đã nhìn đến quá chính mình tôn Vinh, cho nên đối mọi người phản ứng sớm đã có chuẩn bị. Hắn cũng không phải là cái loại này đốt lửa liền bạo tính tình, kinh nghiệm sinh tử mài dũa đã sớm làm hắn xem phai nhạt rất nhiều đồ vật loại tính cách này thượng đắp nặng cùng ký ức không quan hệ đạm nhiên cùng thong dong mới là hắn tính cách giọng chính ở mọi người một mảnh tiếng kinh hô cùng kinh ngạc trong ánh mắt hắn thong rong vây thượng khăn quẳng cổ mang lên mũ trong ánh mắt toát ra dò hỏi thần sắc nhìn về phía Carlos, lốt ý tứ thực rõ ràng xem đủ rồi sao lệ ố nạ vội vàng đi qua đi một phen giữ chặt cắt lốt đi hướng một bên thấp giọng nói cắt lốt tuy rằng ta thực hy vọng ngươi lập tức liền chết nhưng tốt nhất không cần chết ở ta biểu đệ trong tay hắn cùng một con kim cương cấp lựa cháy báo chiến đấu bị thương Ngươi không cần tự tìm phiền nói. Cắt lốt vốn dĩ đã bị Hứa Du Nhiên tôn đình, kinh hách không cạn, quả thực khó có thể tưởng tượng, như thế nào sẽ có người toàn thân đốt thành như vậy, thế nhưng còn sống. Hiện tại nghe Lệ Oa một giảng, cầm đều phải kinh rớt, đôi mắt chừng đến Lưu Viên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi trộm liếc liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên, chỉ thấy Hứa Du Nhiên đứng ở nơi đó, khí thế nghiêm nghị, như viên như nhạc, mười mấy người xem quái vật giống nhau trong ánh mắt, như cũng vô cùng bình tĩnh thông dong, một đôi mắt dường như bầu trời hàn tinh giống nhau sáng lời, thân hình như ném lao giống nhau thẳng tắp đứng thẳng. Cái loại này áp đảo chúng sinh phía trên, coi thường hết thể sinh tử ánh mắt, giống như đang xem một cái người chết giống nhau, nhìn hắn. Cắt Lốt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, đây là cùng kim cương cấp biến dị thú chiến đấu, lại vẫn như cũ tồn tại cường giả. Liên tính không phải 5 lần thức tỉnh giả, cũng tất nhiên là bốn lần thức tỉnh giả bên trong trí cường giả. Loại này cường giả bóp chết hắn, giống như bóp chết một con tiểu kê giống nhau tùy ý. Vừa rồi hắn thế nhưng ở đe dọa, khiêu khích, cười nhạo, như vậy một vị sát thần, chính mình này mệnh tuyệt đối là nhặt về tới. Kế tiếp có thể hay không giữ được tính mạng khả năng còn muốn xem chính mình biểu hiện, việc này cần thiết muốn lập tức bẩm báo đi lên. Nay hỗn loạn nhà sử khu, mười mấy tập vốn doanh, như thế nào khiến cho này Tôn đại thần tới nơi này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cổ họng làm lợi hại, nữ thanh khô không nói, "Lệ, Anna, ngươi biểu đệ gọi là gì?" Hắn là vài lần tức tình giả. "Ngươi nói đi." Lệ ố nạ cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, làm cho bọn họ chính mình liên tưởng đi thôi, chính mình mới lười đến giải thích, "Ta biểu đệ nhất chiêu liền bóp chết bà gì?" "Hảo." "Hảo." "Hảo." Cắt lốt càng kinh ngạc. Bà dì tuy rằng là bên ngoài thành viên, thực lực nhưng không thể so hắn nhược nhiều ít, bà dì chết ở Lệ Ô Na phòng ở, chuyện này hắn cũng là biết đến. Nuốt nuốt nước miếng, ở trên quần sáng nhanh chóng đưa vào, bà dì cả cả, thức tỉnh không biết. Ân. Lệ Ô Na nhìn đến Cắt Lốt tức thời, gật gật đầu, chúng ta có thể đi vào đi. Nhưng, có thể Cắt Lốt hận không thể chạy nhanh tiễn đi này Tôn đại thần, vạn nhất cái này bà dì cả cả tìm chính mình tính sổ, chính mình mấy cái mệnh đều không đủ đổi ở chỗ này. Tuy rằng tập huấn doanh đối thành viên bảo hộ thực hảo, bất quá giáo đoàn bên trong kiên kỵ nhất chính là bất kính chi tội cấp thấp thức tỉnh giả khiêu khích cao cấp thức tỉnh giả, đã chết cũng là một chết. Giáo đoàn cao tầng trong mắt chỉ có cường giả, tập huấn doanh chính là vì tạo thành càng nhiều cường giả, thực lực càng cường quyền lực càng lớn, đặc quyền cấp bậc càng cao. Cắt Lốt lao đại chỉ là cái bốn lần thức tỉnh giả, còn không ở Bắc khu, đã sớm đi châu thủ phủ khu. Hùng chi hắn biết rõ, nếu hắn lao đại gặp được một con kim cương cấp lựa trạch báo, đó là thập tử vô sinh. Cắt Lốt hướng về bên kia mấy tên thủ hạ vẫy tay, nhanh lên đường, các ngươi này đó ngu xuẩn. Hắn mấy tên thủ hạ có chút sợ không tới đâu. Vì cái gì Lệ cùng Cắt Lốt nói thầm vài câu, Cắt Lốt liền cùng thấy quỷ dường như. Bất quá lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, sôi nổi tránh ra. Giật Liệt khai miệng rộng, bàn tay to ở Hứa Du Nhiên đầu vai thật mạnh một phách, "Đi thôi, cả cả huynh đệ, ta mang các ngươi đi an bài chỗ ở." Giật, áo lờ chờ mấy người cùng Lệ Ônạ quan hệ đều không tồi, cái này cả cả là Lệ Ônạ biểu đệ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ là Hứa Du Nhiên tạo hình sát thật quá dọa người, cho nên vừa rồi mới như vậy đại phản ứng, nếu Cắt Lốt ngược bộ, bọn họ cũng lười đến cùng hắn so đo. Lễ ố mang theo ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn chăm chăm liếc mắt một cái, cắt lốt cũng cùng nhau đi vào đại viện. Cắt lốt bị cái này ánh mắt xem đến sờn tóc gáy, nhìn đến mấy người đi hướng ký túc xá khu, vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, quần sáng trung xuất hiện một cái đầu đội màu lam tác chiến mũ, mang một bộ đại kính dâm, thân xuyên màu lam tác chiến áo choàng trắng, trắng hán. Kia trắng hán dường như đau tức dịu phách lạnh lùng khuôn mặt, dường như mang theo vô cùng sát khí, ngựa khí lạnh lẽo. Cắt lốt chuyện gì? Khắc cơ lạc đại ca, có trọng đại tình huống hội báo cắt lốt tựa hồ cách quần sáng đều có thể cảm nhận được cờ lạc điên cuồng chiến ý, lắp bắp hội báo một chút tình huống. Còn sáng trung cờ lạc chỉ là an tĩnh nghe, trên mặt biểu tình chút nào bất biến, giống như cắt lốt hội báo chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ giống nhau. Ta kỳ thật thực xem trọng lẽ mỗ, cho nên mới tưởng buộc hắn tiến bộ mau một chút, không nghĩ tới hắn như vậy cực đoan. Bất quá không quan trọng, ở tập vấn doanh bọn họ không dám đem người thế nào. Chính ngươi cẩn thận, ta sẽ xử lý. Dứt lời, cờ lạc cắt đứt điện thoại. Cắt lốt hơi suy tư, chỉ cần chính mình không đi đắc tội vị này cả cả, ở tập vấn doanh hẳn là chính là an toàn. Trương một hơi xem như yên lòng, bất quá lại cũng quyết định chủ ý, nhất định phải hảo hảo lấy lòng một chút cái này cả cả, nhiều vì chính mình lưu điều được lui. dắt lênh hai người xuyên qua vài tòa cao lớn nhà xưởng, đi vào nhà xưởng hậu viện, nơi này có từng hàng công nhân ký túc xá. nguyên lai like này đó ký túc xá là ở chỗ này đi làm công nhân trụ, hiện tại chính là bọn họ này đó học viên ở trụ, tập vấn doanh người phụ trách cùng các giáo quan, còn lại là ở tại mặt khác một bên mấy đống tiểu lâu trong phòng. dọc theo đường đi gặp được không ít mang màu đen băng tay học viên, thường xuyên có người cùng cùng lễ ôn chào hỏi. Tuy rằng Lễ Âu Nạ rời đi một đoạn thời gian, nhưng là nơi này đại bộ phận người còn đều nhớ rõ nàng. Chỉ cần bước lên thức tỉnh này bất quy lộ, ở giáo đoàn thị lực trong phạm vi duy nhất lựa chọn chính là không ngừng biến cường. Nay đó học viên nhìn đến Lễ Âu Nạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ biết sớm muộn gì có một ngày còn sẽ tái kiến nàng. Hứa Du nhiên còn nhìn đến mười mấy người đang ở cách đó không xa sân thể dục thượng tiến hành huấn luyện, đại đa số lấy tay không cách đấu huấn luyện là chủ. Trong đó đại gia luyện tập nhiều nhất chính là nhu Thuật cùng ít sờ ra En Thuật đấu vật này đó cơ sở kỹ năng đã hình thành hứa du nhiên thân thể phản xạ có điều kiện bản năng cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó học viên trình độ như thế nào đi vào kia mấy bài dùng làm học viên ký túc xá tiểu sắt lá trước phòng dắt liệt khai miệng rộng cười cười lệ ô nạ ngươi cùng cắt lốt nói gì đó hắn cùng thấy quỷ dường như cái này quay đầu lại cùng ngươi nói ta cùng ta biểu đệ trụ một gian ký túc xá đi hắn thương còn không có hảo yêu cầu ta chiếu cố lệ ô nạ nhìn trước mắt này từng hàng đã từng quen thuộc sắt lá phòng ở nghĩ tới đệ đệ đống nhiên có chút thương cảm tập vấn danh còn theo trước không sai biệt lắm một trăm nhiều người chống không ký túc xá rất nhiều người tùy tiện tuyển ta còn ở tại nguyên lai nơi đó người giàn xếp hảo tới tìm ta giặt đối lệ o là thực kiên tâm rốt cuộc cũng từng ở bên này ở mấy tháng tùy tiện tìm gian không chí ký túc xá lệ o mang theo hứa du nhiên ở đi vào tuy rằng là không chí ký túc xá bất quá hứa du nhiên lại phát hiện nơi này điều kiện rõ ràng muốn so bên ngoài hảo rất nhiều một gian ký túc xá hai trướng giường đơn đơn giản gia cụ đều thực sạch sẽ sạch sẽ dùng để uống thủy các loại cao năng lượng thực phẩm tủ lạnh máy giặt đầy đủ mọi thứ. Hứa Du Nhiên nhìn đơn giản thu thập một chút phòng lệ Úa, do hỏi, ngươi ở chỗ này sinh hoạt quá. Lệ Úa thở dài, ngồi ở một chương giường đơn mép, giường ta đệ đệ têu leo mỗ, hắn là cái thiên tài. bóng đá đã thực thảo, nếu không có phát sinh trận này thay biến, hắn hẳn là sẽ gia nhập nào đó câu lạc bộ, trở thành một đại minh tinh. Thức tỉnh thời điểm thất bại, Hứa Du Nhiên đại khái cũng đoán được một ít. đúng vậy, bốn lần thức tỉnh thời điểm thất bại, Bắc khu là Di Oze nảy hỗn loạn nhất khu vực, Hà Bang dự phẩm giết người tràn ngập ở chỗ này mỗi một tấc thổ địa. Leo mũ vì bảo hộ ta, liều mạng thức tỉnh. Hắn tính cách lại hiếu thắng, cùng người xả một trận liền đi đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh, kết quả thất bại lệ ổ nạ trên nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị thương. Cùng những người đó có quan hệ. Hứa Du Nhiên Tử vừa rồi cắt lốt biểu hiện liền nhìn ra được tới, đối lệ nạ không phải thực thân thiện. Cắt Lốt lao đại kêu cờ lạc, đại khái 30 tuổi tả hữu đi. Vẫn luôn cùng Leo Mỗ cho nhau cạnh tranh, kết quả hắn giành trước lần thứ tư thức tỉnh. Cắt Lốt cùng ta đệ đệ khoe ra, ta đệ đệ nhất thời xúc động phấn nộ không có chuẩn bị sẵn sàng, kết quả dẫn tới thất bại. Lệ Ô Nạ dừng một chút, nhìn về phía Hứa Du Nhiên, cả cả, ta đệ đệ sự tình, ta chính mình sẽ xử lý, ngươi không cần lo cho. Hứa Du Nhiên nhìn đến Lệ Ô Nạ chấp nhất biểu tình, gật gật đầu, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như cái người bình thường, còn muốn dựa vào Lệ Ô Nạ bảo hộ mới có thể sống sót. đúng rồi, cùng ta nói nói tập vấn doanh đi. nếu tới, Hứa Du Nhiên tự nhiên cũng tưởng làm rõ ràng tình huống nơi này. nói như thế nào đâu, tập vấn doanh tuy rằng tàn khốc một ít, cạnh tranh cũng kịch liệt. bất quá đối với tăng lên thực lực, xác thật chỗ tốt rất lớn nơi này là lệ O nạ đơn giản cùng Hứa Du nhiên giới thiệu một chút tập huấn doanh một ít tình huống đúng rồi ngươi trước nghỉ ngơi một chút tạm thời không cần ra ngoài ta đi theo mấy cái lao bằng hữu chào hỏi một cái lệ O nạ muốn đi xem các lao bằng hữu tốt ngươi yên tâm đi thôi ta chính mình không có việc gì cơ bản đã khôi phục bình thường hành động năng lực Hứa Du nhiên nghe xong lệ O nạ giới thiệu cũng cảm thấy phi thường tò mò tuy rằng hắn thất lạc rất nhiều ký ức nhưng ở hắn ấn tượng chỗ sâu trong giống như cùng lệ O giảng nội dung có phi thường đại sai biệt hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút. Đúng rồi. Lệ Ổnạ bỗng nhiên nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự, ở tập vấn doanh, ngươi không cần lung tung giết người. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hứa Du Nhiên có chút kinh ngạc, ta thực được. Chương 107. Mộ Chí Minh. Nhìn Lệ Ổnạ rời đi bóng dáng, Hứa Du Nhiên bắt đầu suy tư Lệ Ổnạ nói, hơn nữa cùng chính mình trong đầu mơ hồ ký ức cho nhau xác minh. Dựa theo Lệ Ổnạ cách nói, hai biến bắt đầu lúc sau, xã hội hệ thống lạc hậu Nam Mỹ đại lục chết đi vô số người. Biến dị thú đùng nổ càng là làm sinh hoạt ở tuyệt vọng trung nam mỹ đại lục nhân dân dậu đổ bìm leo, dioser dễ nảy rộ làm toàn cầu nổi danh thiên sứ chi thành cũng là toàn cầu nổi tiếng hỗn loạn chi đô. nơi này hắc bang hoành hành, cầm trong tay các loại nặng nhẹ vũ khí dược lái buôn, rêu giao khắp nơi, thậm chí cùng quan phụ trực tiếp khai chiến. biến dị thú bắt đầu điên cuồng săn thực nhân loại lúc sau, trong tay nắm giữ đại lượng vũ khí hắc bang, ngược lại thành chống lại biến dị thú quân chủ lực. bên kia đại dương đại tần, xuất phát từ nhân loại chủ nghĩa tinh thần, vận chuyển đại lượng vũ khí cùng sinh hoạt vật tư. ở như vậy gian nan, hỗn loạn dưới tình huống đã hơn một năm trước kia, không biết là người nào khởi xướng thành lập một tổ chức, tiêu giáo đoàn, giáo đoàn thực lực vô cùng cường đại, nhanh chóng quét sạch chúng quanh cao cấp biến dị thú, làm còn sót lại nhân loại có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng giáo đoàn tôn chỉ đối người thường lại không quá hữu hảo, bọn họ chỉ để ý thức tình giả, đặc biệt là cường đại thức tình giả. Giáo đoàn cao tầng bắt đầu ở châu thủ phủ tổ kiến tập huấn doanh, sau đó nhanh chóng hướng toàn thị, thậm chí cả nước quyết tán. Giáo đoàn có được hệ thống rèn luyện thức tỉnh kỹ, tăng lên thức tỉnh kỹ phương pháp, hơn nữa nguyện ý cung cấp cấp sở hữu thức tỉnh giả, yêu cầu duy nhất chính là tham gia tập huấn thức tỉnh giả, nếu không đoạn biến cường, thẳng đến đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Bọn họ không thèm để ý bất luận kẻ nào sinh tử, vô pháp cường đại đi xuống người, chỉ có thể là chết. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn làm một người bình thường, vì bọn họ cung cấp phục vụ. Giáo đoàn ở Nam Mỹ đại lục trước mắt đã thành lập hơn 100 tập huấn doanh, sở hữu tập huấn doanh đều là thống nhất hình thức. Từ tập huấn doanh 3 lần thức tỉnh giả huấn luyện viên cùng 4 lần thức tỉnh giả tổng huấn luyện viên, tiến hành tuần hoàn giảng bài. Bất luận cái gì thời gian gia nhập tập huấn doanh, đều trước hết cần tham gia lý luận khóa huấn luyện. Kết thúc sở hữu lý luận khóa chi thức huấn luyện, liền bắt đầu tiến vào thực chiến thí luyện. Thực chiến thí luyện trung con ngồi tự hành xử lý, tài liệu có thể nộp lên đổi lấy chiến công. Mỗi cái tập huấn doanh đều sẽ có một ít phụ trợ thiết bị, có thể trợ giúp thức tỉnh giả nhanh chóng trưởng thành. Nhưng thiết bị hữu hạn, yêu cầu dùng chiến công tới đổi sử dụng cơ hội cùng thời gian. Cương đại biến dị thú, ở giáo đoàn huấn luyện viên chỉ đạo hạ, có thể trở thành tăng lên thức tỉnh kỹ năng lượng nơi phát ra. Các giáo quan sẽ tại lý luận khóa thượng, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật mỗi một hệ thức tỉnh kỹ tăng lên kỹ xảo. Đến nơi có không làm được, toàn xem tự thân nỗ lực. Giáo đoàn đối tập vấn doanh học viên bảo hộ là đối ngoại, không đối nội. Cấm giáo đoàn bên ngoài bất luận kẻ nào giết chóc tập vấn doanh học viên ở doanh địa trong phạm vi cũng cấm giết chóc, nhưng là ra doanh địa phạm vi học viên bên trong cũng không cấm giết chóc, thậm chí có thể cướp đoạt chiến công. Giáo đoàn mục đích cũng không minh xác, ngay cả giáo đoàn cao tầng cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì muốn lấy bồi dưỡng cường giả làm chủ yếu nhiệm vụ mục tiêu. Nơi này rất nhiều tin tức cùng hứa du nhiên mơ hồ ký ức khác biệt phi thường đại. Ở hắn trong ấn tượng giống như chỉ có hắn thức tỉnh kỹ có thể thăng cấp, người khác thức tỉnh kỹ đều là không thể thăng cấp. Đến nỗi hắn như thế nào thăng cấp. Ngượng ngùng, quyến mất. Ngày mai bắt đầu, bọn họ hai người liền có thể gia nhập hiện tại lý luận khóa học tập. Dù sao là tuần hoàn giảng bài, không tồn tại bỏ lỡ vấn đề. Tuy rằng hiện tại chính mình cùng gia dọn giống nhau, một chạm vào liền đảo. Nhưng là hắn cảm giác được đến thân thể của mình, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở khôi phục, chỉ là phi thường thông thả. Hắn nhìn thoáng qua trên tường điện tử trung 2037 năm 4 nguyệt 5 ngày. Không biết khi nào mới có thể khôi phục ký ức, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Đại Tân quốc không hai năm nhân loại căn cứ liệt sĩ nghĩa trang lại là thanh minh thời tiết tí tách tí tách mưa nhỏ luôn là đúng hẹn tới vì kỷ niệm ở nhiều lần trong chiến tranh hy sinh liệt sĩ nhóm thị quan phủ cử hành đại hình thương tiếp hoạt động vào đêm lúc sau ồn ào náo động một ngày liệt sĩ nghĩa trang rốt cuộc lại khôi phục ngày xưa yên lặng đen nhánh màn đêm hạ đầy trời mưa phùn trùng, thương tùng thúy bách chi gian mai táng vô số liệt sĩ thi hải thật có chút phần mộ trùng, lại đáng thương liền thi hại đều không có hứa du nhiên mộ trước lơ mờ đứng thẳng vài đạo thân xuyên màu đen mê màu đổ tắt chiến thân ảnh đông vương bạch cùng lý toàn sóng vai mà đứng cách đó không xa là Đông Phương Chiến, Quách Tử Bình, Trương Thiên Minh, Trương Hải Dương, Thành Dương, chờ Hứa Du Nhiên một chúng bạn tốt. bọn họ cố tình lảng tránh ban ngày ở nào náo động, lựa chọn ban đêm tiến đến Thương Tiết Hứa Du Nhiên. Nhìn mộ bia thượng Mộ Chí Minh, nơi này hôn mê một vị chiến đấu anh hùng, hắn là nhân dân nhi tử, cũng là toàn quân chiến sĩ mẫu mực. Vọng mặt mày có núi sông, thanh triệt trong sáng, tâm nguyện trung có khâu hác, thẳng tiến không lùi. Đông Phương Bạch Bi từ giữa tới, nhịn một năm nước mắt, hỗn hợp nước mưa ở nàng tuyệt mỹ gương mặt tùy ý chảy xuôi. Bên cạnh Lý Toàn cũng là khóc không thành tiếng rơi lệ lấy mặt. Nay một năm tới, hai cái nữ hải đã trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ, rốt cuộc ở tuyệt cảnh trung hoàn thành phượng hoàng Niết bàn. song song thăng cấp bốn lần thức tỉnh giả hai cái nữ hải, lúc này lại không hẹn mà cùng đi vào hứa du nhiên mộ trước. nơi này hôn mê một vị chiến đấu anh hùng, lại cũng là các nàng trong lòng thâm ái người. hứa du nhiên còn trên đời thời điểm, đông phương bạch tuy rằng không có rõ ràng thổ lộ tâm sự, lại cũng kiên định đối hắn một lòng. lý toàn đối hứa du nhiên cảm tình, càng là không hai năm căn cứ người qua đường đều biết, chỉ là hứa du nhiên ở cố tình lảng tránh. Hứa Du Nhiên đưa nàng kia khối vân vân bí bảo, vân vân sớm đã rút đi, lưu lại chỉ có một khối pha bố, lại bị Lý Toàn coi nếu chân bảo, nàng vẫn luôn suy nghĩ ngày đó chiến đấu, nếu Hứa Du Nhiên có này khối bí bảo thêm vào tốc độ, có phải hay không liền có thể không cần chết? Nàng vì chính mình yếu ớt cùng vô năng thật sâu tự trách, nếu không phải nàng nhỏ yếu, Hứa Du Nhiên cũng sẽ không đem như vậy quan trọng nhất bí bảo đưa cho nàng. Từ một năm trước bắt đầu, nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp, nỗ lực tăng lên chính mình, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nàng nhiều hy vọng Hứa Du Nhiên ở thiên đường có thể nhìn đến nàng hôm nay thành tích chính là thiên nhân vĩnh cách nàng rốt cuộc vô pháp đền bù này phân tiên đối. một năm tới hai thiếu nữ lấy làm tất cả mọi người khó có thể tin tốc độ ở bay nhanh trưởng thành các nàng chủ động xin gia nhập hủy diệt giả quân đoàn lần thứ hai thức tỉnh giả không đủ tư cách các nàng liền đi cảm nhiễm virus tăng lên tới ba lần thức tỉnh giả các nàng chủ động đi chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ giống như muốn đem hứa du nhiên di nguyện hết thể thực hiện ba lần thức tỉnh giả không thể đảm nhiệm các nàng liền liều chết đi khiêu chiến lần thứ tư thức tỉnh rốt cuộc các nàng dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy lần thứ tư thức tỉnh thành công hôm nay các nàng đã là đại tần quân bộ cường đại nhất chiến lực, các nàng là vô địch hoàng kim bảo hộ. đông phương bạch ở phương bắc, lý toàn ở phương nam, một nam một bắc hai viên nữ tướng, nơi đi đến hủy diệt hết thảy. bạch ngân cấp biến dị thú ở các nàng trước mặt giống như gà vườn chó xóm, hoàng kim cấp biến dị thú ở các nàng trước mặt nghe tiếng liên chuẩn. đại chiến, khổ chiến, huyết chiến, vô luận cỡ nào gian khổ chiến đấu, các nàng cũng không sẽ lùi bước. các nàng ở thực hiện đã từng ứng thuận hứa hẹn, phải vì hứa du nhiên tử chiến, nguyện vì hứa du nhiên chết trận. một năm tới các nàng chiến công hiển hách, uy danh lan xa hai viên cường đại lại dũng mãnh không sợ chết nữ tướng làm toàn thế giới mới thôi dùng mình chính là các nàng vinh quang các nàng kiêu ngạo lại chỉ có thể tại đây gió thả mưa sầu trùng đối với chống chân phần mộ yên lặng kể ra rất nhiều người xem ở trong mắt lại đau ở trong lòng bọn họ biết có lẽ này hai viên nữ tướng tiếp tục như vậy chiến đấu đi xuống rất có khả năng có một ngày sẽ đi lên hứa du nhiên cái kia bất quy lộ chính là không có bất luận kẻ nào có thể khuyên can các nàng bao gồm các nàng chí thân đông vương bạch đối mẫu thân của nàng nói ta đã từng vì gia tộc mà sống cũng từng vì thân nhân mà sống hiện tại làm ta vì chính mình sống một lần đông phương bạch mẫu thân nhìn duyên dáng yêu kiều nữ nhi nước mắt không biết khi nào mơ hồ hấp mắt hoàng hốt gian tựa hồ lại thấy được cái kia anh hùng một đời trợ phu. kia quật cường mà lại kiêu ngạo biểu tình không có sai biệt làm người đau lòng rồi lại kính ngưỡng mẫu thân lau khô nước mắt thâm tình nhìn đông phương bạch lão tử anh hùng nhi hảo hán các ngươi đông phương gia nhất môn trung liệt ta có thể có như vậy anh hùng trợ vu còn có như vậy anh hùng nữ nhi là vinh hạnh của ta đi thôi chiến đấu đi hài tử nếu có một ngày ngươi chết trận xa trường Ngụy Ngụ mù cũng sẽ đi tiếp tục thức tỉnh, dọc theo ngươi dấu chân chiến đấu đi xuống. Lý Toàn đối cha mẹ nàng nói: Ta mệnh là du nhiên cấp, hắn di nguyện là bảo vệ quốc gia. Như vậy ta suốt đời sứ mệnh, chính là bảo vệ quốc gia. Chẳng sợ tan xương nát thịt, cũng không tiếc. Nếu có một ngày, ta nằm ở liệt sĩ nghĩa trang, thỉnh các ngươi vì ta tiêu ngạo Lý Toàn cha mẹ chỉ là người thường, bọn họ không có gì cao thượng giác ngộ, cũng không có gì vĩ đại tư tưởng. Nhưng bọn họ biết chính mình nữ nhi đang ở vì ai mà chiến. Lý Toàn phụ thân lão lệ tung hành, nghẹn nào nói: Hứa du nhiên chết trận tin tức, ra tới thời điểm ta rất muốn công thông, như vậy cường đại chiến sĩ, như thế nào sẽ cứ như vậy hy sinh. Đêm khuya bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới, hắn là vì ta mà chết. Lý Toàn mẫu thân xoa xoa nước mắt, lại như thế nào cũng ngăn không được nước mắt tiếp tục chảy xuống. Quốc gia cho chúng ta quá nhiều quá nhiều, chúng ta không có gì báo đáp. Đi thôi, Hải Tử. Hôm nay làm chúng ta nữ nhi thay chúng ta vì quốc gia làm ra công hiến. Quốc nạn vào đầu, toàn nhân loại đại nạn tiến đến, đại tần cảnh nội mỗi thời mỗi khác, cơ hồ đều ở trình diễn như vậy bi tráng một màn. Không có người hy vọng chính mình thân nhân đi lên chiến trường. Không có người hy vọng chính mình đi lên chiến trường nhưng luôn có người lựa chọn phấn đấu với mình động thân mà ra vô số Đông Phương bạch vô số lý toàn chính trực rất tốt thanh Xuân Niên Hoa nghĩa vô phản cố lựa chọn vì tổ quốc mà chiến vì nhân dân mà chiến vì tín niệm mà chiến này hai viên nữ tướng chỉ là cái này bi ai thời đại xuất sắc ảnh thu nhỏ vô số mai táng tại đây thanh lãnh liệt sĩ nghĩa trang Trung Anh Linh đang xem đại tần đi bước một bắt đầu phản kích đang xem bọn họ vì này rơi nhiệt huyết thổ địa khôi phục sinh cơ vô số đi lên chiến trường chiến sĩ đã có chính mình hai tử bọn họ anh Dũng chiến đấu Chỉ nghĩ nói cho chính mình hai tử, đừng làm thời đại BI, hay, trở thành người BI. Hay. Đứng ở hứa Du Nhiên mộ trước mọi người, đều là thời đại này anh hùng, cũng là thời đại này mẫu mực. Bọn họ đang ở thực tiễn Hứa Du Nhiên mộ Chí Minh, vỏ mặt mày có núi sông, thanh triệt trong sáng. Tâm nguyện chung có khâu hát, thẳng tiến không lùi. Thỉnh nhớ ký quyển sách vượt danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 108. Quân hùng trách rảnh. Đông Vương Bạch Thanh Âm có chút nghẹn nào, ta nhìn rất nhiều ngươi chiến đấu video, tốc độ của ngươi là rất nhanh, nhưng lực công kích không đủ, tận lực không cần động thân phạm hiểm. Yên tâm, ta giết biến dị thú còn chưa đủ nhiều, ta còn không muốn chết." Lý Toàn trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt chiến ý, "Khi nào, chúng ta luận bàn một chút, sẽ có cơ hội, đại tần cảnh nội su với ổn định. Bước tiếp theo chính là quanh thân quốc gia, chúng ta khả năng sẽ chạm mặt." Đông Phương Bạch nghĩ đến quân bộ gần nhất thu được tin tức, nhịn không được nhắc nhở một chút Lý Toàn. Đứng ở Đông Phương Bạch cách đó không xa, chằm mặc hồi lâu diệp trời cao, thở dài một tiếng, anh hùng đã qua đời, chiến sự chưa bình. Chúng ta còn có chúng ta lộ phải đi, Tiểu Bạch, chúng ta cần phải đi." Đông Phương Chiến cũng tiến lên một bước, "Tiểu Bạch, đi thôi." chúng ta không thể luôn là sống trong quá khứ hồi ức. Đông Phương Bạch lại đem hai thiết ánh mắt đầu hướng mộ địa. Du nhiên, ta đi rồi. Sang năm lại đến xem ngươi, ta sẽ mang càng nhiều chiến công tế địa ngươi. Quay đầu lại nhìn về phía Lý Toàn, ngươi bảo trọng. Ân, ngươi cũng là. Lý Toàn thật mạnh gật gật đầu. Vèo, vèo, vèo ba tiếng vang nhỏ. Đông Phương Bạch, Đông Phương Chiến, Diệp trời cao ba người bay lên trời. Đón tinh mịn mưa bụi, hoa phá trường không đầu hướng vô biên bóng đêm. Lý Toàn nhìn ba người biến mất bóng dáng, thấp giọng nhỉ nó nói, càng đánh nửa công. Ha ha nhìn xem ai càng đánh đi hưng hực chiến ý tại đây thanh lãnh liệt sĩ nghĩa trang trùng, mãnh liệt tiêu đốt khí thế càng ngày càng thịnh vang dường như đất bằng một tiếng xâm xét lý toàn toàn thân tản mát ra lóa mắt bạch quang dường như thánh khiết thiên sứ lại dường như nóng rực nắng gắt trương hải dương đám người đồng thời bị đẩy ra mấy mét khoảng cách nhìn phía bạch quang trung tiêu tiêu ngạo phượng hoàng tất mọi người đều là chấn động thức tỉnh kỹ thăng cấp tiểu nha đầu là bị đông phương bạch kích thích tới rồi thật là lợi hại nha đầu đây là hoàng kim phẩm chất phù quang lược ảnh đi hẳn là phù quang lược ảnh tiểu nha đầu đây là muốn mở ra tuấn di tiết đấu càng lúc càng nhanh a chúng ta cũng muốn cố lên a không thể luôn là làm một cái tiểu nữ hải khiêng ở phía trước cùng lúc đó hoa anh đào quốc tĩnh cương huyện tân tùng thị mưa rền gió dữ hỗn loạn sấm sét âm ầm một mảnh cư dân khu đã bị san thành bình địa còn sót lại gạch ngói gian một hồi điên cuồng đại chiến chính tiếp cận kết thúc một con hoàng kim cấp biến dị thú địa ngục ma khuyển đối chiến ba gã cường đại nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ vang một tiếng vang lớn đại địa phảng phất đều đang run rẩy một cái thân cao vượt qua 2 mét trần chuỗi thượng thân người và bỡ đôi tay khép lại dùng sức truy đánh trên mặt đất Đại địa dường như đều phải bị xé rách giống nhau, kịch liệt đông đưa, địa ngục ma quyển bị phản chấn mạnh mẽ ném giữa không trung. Kia trần trụi thượng thân người và mỡ, trên đầu cột lấy một cây hoa anh đào quốc võ sĩ truyền thống màu trắng bố mang, tay phải hướng không trung một trảo. Hắn trong tay dường như ẩn chứa thần kỳ lực hấp dẫn giống nhau, cách xa nhau mấy mét xa, liền đem kia chỉ ma quyển chụp vào trong tay. Bàn tay to dùng sức siết chặt ma khuyền nhất hầu, ổ ma khuyền thiếu chút nữa bị bóp nát khí quản. Hứ. Đại hán gầm lên giận dữ, tay phải cánh lên, đem ma khuyền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vây ngoại địa lại là một trận kịch liệt đông đưa. Đại hán tay trái kéo lấy ma khuyển một con chân sau, hai tay phát lực, đem này chỉ bị tạp đầu gốc mê muội ma khuyển điên cuồng kén nện ở đại địa thượng. Vèo đại hán đôi tay vùng, dùng sức đem ma khuyển ném cách đó không xa. Cách đó không xa bỗng nhiên bùng lên ra một đoàn nóng rực lửa cháy, một cái thân cao 180 nhiều cm cao lớn xoáy khí thanh niên, trong tay thiêu đốt ngọn lửa đem ma khuyển đánh bay ở giữa không trung. Thân hình dường như xuất hiện ảo ảnh giống nhau, điên cuồng truy kích giữa không trung ma khuyển. Đang ở giữa không trung ma khuyển, không hề mượn lực chỗ, đang ở giữa không trung bị kia thanh niên ngọn lửa song quyền đánh đến kêu liên tục. Gian rụi trong mưa to, hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa uy. Kia xoáy khí thanh niên dường như vô hạn liên kích giống nhau, không ngừng truy kích, huyết nục mơ hồ ma khuyển mắt thấy liền phải chết thảm tại đây liên tiếp bạo kích chung. Giang giác, một đạo tia chớp đánh rất đại địa, một người tuấn mỹ dị thường cao lớn tóc vàng thanh niên, ăn mặc một kiện màu đen bó sát người ngực, một quyền oanh hướng này chỉ địa ngục ma khuyển. Bầu trời đánh xuống tia chớp, dường như cũng bị hắn nắm tay hấp dẫn, hắn toàn bộ cánh tay đắm chìm trong điện quang trùng, thật mạnh đập ở ma khuyển trên đầu. Kia chỉ ma khuyển tương đương với ngạnh kháng tia chớp chi huy, ngao một tiếng rên Toàn thân bị điện giống như nướng tiêu giống nhau. Tản ra từng trận tiêu số vị ma khuyển, ngang trời bay đi ra ngoài. Vừa mới vứt ra ma khuyển trần truồng đại hán, lại lần nữa gầm lên giận dữ, án mặc gốc gỗ chân to, đem kia chỉ kém điểm nướng tiêu ma khuyển đá bay hướng bầu trời đêm. Kia cao lớn xoáy khí thanh niên, ăn mặc một kiện nửa tay háo chế thức giáo phục, màu đen bằng da bao cổ tay thượng, dấu vết kim sắc thái dương tiêu chí. Hai chân phát lực, vèo lắc mình bắn ra hướng giữa không trung, một đoàn dường như thái dương tạc nứt giống nhau thật lớn hỏa cầu ngưng tụ ở trong tay. Vân này chí mạng một kích, Rốt cuộc ở giữa không trung kết thúc này chỉ địa ngục mà khuyện sinh mệnh. Một hồi ác chiến lan đến phạm vi một km phạm vi, sở hữu kiến trúc cơ hồ đều bị san thành bình địa. Tuy ý có thể thấy được bị xé mở khé đất, bị điểm vòng cây cối còn ở trong mưa hừng hực thiêu đốt, giật tán điện lưu khắp nơi bàn tẽ. Ba gã cường đại thức tỉnh già chiến sĩ, đứng sừng sững ở trong mưa nhìn quanh bốn phía, khí thế ngập trời, tung hoành bệ nệ. Tiếng sấm hoàn, ngươi chủ công kỹ năng biến thành phụ trợ kỹ năng, có gì cảm tưởng? Chân chuôn tráng hán trong ánh mắt mang theo một tia treo trọng. Đại môn, không có ta siêu cường điện áp tê mọi ma khuyện. Ngươi có dễ dàng như vậy đã đủ. Tuấn Mỹ dị thường tiếng sâm hoàn, chẳng hề để ý loát thuận một chút kim sắc sợi tóc, vẫn là thảo chí liệt dương tay uy lực mạnh nhất. Soái khí thảo chí có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta này đó thay đổi giữa trường thức tỉnh giả cùng những cái đó quanh năm khổ tu thức tỉnh giả, trên lệch vẫn là rất lớn, chúng ta không thể kiêu ngạo. Không biết bạn kỳ một nhà, ở Osaka bên kia tình huống như thế nào? Kia người một nhà đều cường đại đáng sợ, chúng ta muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Nhớ tới bản kỳ người một nhà, đại môn thần thái cũng có chút nghiêm trọng trên thế giới cao thủ có rất nhiều chúng ta vẫn luôn chiến đấu đi xuống khẳng định sẽ trở thành người mạnh nhất sợ cái gì Làm liên xong rồi tiếng sấm hoàn khinh thường nhìn lại biểu môi Làm liên xong rồi giáo đoàn cộng tế sẽ kỵ sĩ đoàn đại tần quân bộ cái nào là dễ chọn thảo chỉ tà liếc mắt một cái tiểu chân ngồi ở kia chỉ địa ngục ma quyển thi thể thượng tiếng sấm hoàn chúng ta liền như sao huống chi chúng ta hoa anh đảo, còn có đại lượng ở phân tán tại thế giới các nơi cao thủ ẩn nút ở bọn họ tổ chức nội chúng ta nhất định phải sấn lần này thế giới đại loạn cơ hội nhất thống thiên hạ tiếng sấm hoàn trong mắt, dường như lập lẹ lôi quang giống nhau, đó là giã tâm quan mang. đây là chúng ta đại cùng dân tộc quật khởi cơ hội tốt nhất, chúng ta tự nhiên không thể buông tha, cố lên. thảo chí tay phải tạc khởi một đoàn lửa cháy, dường như cái này dân tộc chưa bao giờ tắt chi hỏa giống nhau. xa xôi mỹ quốc đã từng thế giới nổi tiếng ô tô thành đẽo đoan, hai biến sau bị một con hoàng kim cấp biến dị thú phá hủy thành một mảnh vỡ tích. nay chỉ thực lực mạnh mẽ huyết tinh công sư, chiếm cứ nơi này làm hạ nhưng hôm nay nó nên đón số mệnh chung khắc tinh, càng ngày càng, càng cường đại nhân loại bắt đầu thu về bọn họ lãnh địa. Và anh Và anh, và anh mũi đất phi dương trùng, đại địa đều ở chấn độ. ba đạo cao lớn thân ảnh, tự một trận xoay quanh ở không trung quân dụng máy bay vận tải thượng nảy xuống, tập dừng ở huyết tinh cuồng sư hang ổ. này kinh thiên động địa khí thế, lập tức hấp dẫn kia chỉ huyết tinh cuồng sư lực chú ý. ngao, gầm lên giận dữ, cuồng sư kéo dài qua mấy trăm mệ khoảng cách, dường như tuấn di giống nhau xuất hiện ở ba người trước mặt. cầm đầu chính là cái đầy đầu đầu bạc anh tuấn thanh niên, thượng thân một kiện màu đỏ tươi, đoàn áo khoác, hạ xuyên một cái dài rộng màu trắng cổ nhiễm, mang một bộ màu nâu bằng da bao tay. Bên cạnh một bên đứng một cái thân cao 170 nhiều cm, một đầu màu đỏ tóc dài diễm lệ nữ lang, bao mông tiểu váy ngắn có vẻ gợi cảm quyến rũ. Một khắc sần đứng một cái thân cao chỉ có 160 nhiều cm, thân xuyên màu lam nửa tay háo, háo tun sam tóc nâu thiếu niên, trên cổ mang một cây thô to xích bạc tử, còn truy một khối ngân bài. Rất có nhất định trí tuệ huyết tinh quân sư, nhìn đến ba người chẳng hề để ý biểu tình, tựa hồ có chút bị kinh sợ ở. Bảy mễ dài hơn thật lớn thân hình, như hổ dình ngồi nhìn chằm trước mặt ba cái nhỏ bé nhân loại, thỉnh thoảng phát ra từng trận gầm nhẹ. Đây đầu đầu bạc anh tuấn thanh niên, khe miệng mang theo một tia lanh khốc mỉm cười, nâng lên ngón tay hướng huyết tinh cổ sư, hạ mẹ ngươi, cờ dít, các ngươi hai cái nghỉ ngơi, làm ta chính mình làm chết nó. màu đỏ tóc dài hạ mẹ ngươi lộ ra đáng yêu tới cười, vây vây tay, bảy công xã, ngươi tuy rằng là đội trưởng, khá vậy chỉ là hình thức tượng, đừng quá nghiêm túc nga. màu nâu tóc ngắn hiệp học thiếu niên, giả hoạt cười nói, bảy công xã đại ca, làm chúng ta cũng phân một chút công lao đi, đừng keo kiệt như vậy. bảy công xã một tiếng hừ lạnh, hướng lăng không nhào hướng huyết tinh cổ sư, lên một trận kình phong, hạ nhị mẹ cùng cờ dít cũng không cam lòng yếu thế song song thi triển tuyệt kỹ nào hướng kia chỉ cùng sư bảy gông xã thế mạnh mẽ chậm đi chính là gần người vật lộ lộ tuyến quyến anh nhu đạo té ngã nhu thuật, chiêu chiêu không rời cùng sư yếu hại bộ vị hạ nhị mẽ thế nhưng cũng là hiếm thấy nữ tính tay không cách đấu tuyệt thủ âm nhu phân cân thác cốt thủ pháp xuất thần nhập hóa giống nhau Cờ dít tắc cuốn lên một trận màu lam ngọn lửa chẳng những không hề nóng dực cảm ngược lại băng hàn đấu xương huyết tinh cùng sư đã chịu nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ dẫn đầu công kích tức khắc giận tím mặt một tiếng điên cuồng hét lên thân thể dường như hóa thành một trận cù phong chẳng những tốc độ kỳ mau Hơn nữa làm hạ nhị mẹ công kích dường như dừng ở không chỗ, toàn bộ thân thể bắt đầu rồi nguyên tố hóa. Côn phong thổi qua dưới, cờ dít màu lam nổ lửa, bị nhanh chóng thổi tan. Còn không đợi cờ dít phản ứng lại đây, côn phong trung đã lượn vòng chém ra vài đạo lưỡi dao gió, thẳng đến cờ dít thiết hầu. Bảy gông xã khinh mệt cười, kia phó màu nâu bằng da bao tay, đột nhiên lập loè khởi một trận hàn mang, vô số tinh mịn tinh mỹ mị hoa văn hiển lộ ra tới. Thanh phong ập vào trước mặt máy mắt, bảy gông xã giọ ra đôi tay, ôm đồn ở huyết tinh cường sư tông ma thượng. Huyết tinh cường sư nguyên tố hóa, dường như đối hắn bao tay không hề hiệu quả giống nhau uống. Bảy gông sa một cái bối thân quăng ngã, mượn lực đem phun ra nuốt vào lưỡi dao gió cổng Cổ sư, hung hăng ném hướng giữa không trung. Chương 109: Vạn người địch thời đại. Động vật họ mèo bản năng đang ở giữa không trung tuy rằng không chỗ mượn lực, lại ở nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nỗ lực bảo trì cân bằng. Cờ Zít bay lên trời, tay phải giương lên, một đại đoàn màu lam băng hàn ngọn lửa phóng lên cao. Đi ngang qua nhau nháy mắt, băng hàn ngọn lửa thâm nhập cốt tủy rất lạnh, đã đem Cổ sư hết thảy động tác ngắn ngủi đông lại. Hạ Nhi Mê cũng theo sát sau đó, hai chân kẹp lấy Cổ sư yếu ớt phần cổ, một cái điên cuồng treo cổ cung sư bị hạ nhĩ mễ tự không trung hung hăng tạm hướng mặt đất vang một tiếng tập đại địa đều ở chấn động từ đóng băng trung mới thoáng giảm mất cung sư phần cổ gãy xương nội tạng bị thương nặng trong miệng còn phun máu tươi ngao bùi đất phi dương trùng thảm gào bị lực phản chấn lại vứt lên nha hô bảy công xã một tiếng kết giải tay phải ấp ủ một lát thức tỉnh kỹ rốt cuộc nắm lấy cơ hội phóng xuất ra tới với anh bảy công xã toàn thân lực lượng thông qua tay phải màu nâu bằng da bao tay dường như một môn quang pháo giống nhau bắn ra một đạo lộc lẫy bắt mắt của sáng phút kia đạo quang trụ trực tiếp xỏ xuyên qua cổ sư đầu, máu tươi hôn ra góc, thì nát, đầy trời rơi. Một con đại thai biến bắt đầu, liền chiếm cứ tại đây hoàng kim cấp huyết tinh cổ sư, ở ba người mưa rền gió dữ giống nhau của màn loạn tặc dưới, bị nhẹ nhàng bắt lấy. Cổ sư đầu thượng một cái trong suốt đại động, đó là bảy gông xa biến dị hệ thức tình kỹ, tập bích thâu quang, lưu lại vết thương chí mạng cậu. Nháy mắt đông lại cổ sư màu lam băng diễm, là cờ giết biến dị hệ thức tình kỹ, băng hồn tuyết phách tạo thành sát thương hiệu quả. Hạ nhị mễ cho cổ, còn lại là một hệ thức tình kỹ quân quanh, thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất căn cứ người sử dụng đặc tính tiến hóa ra tới tăng mạnh bản cuốn quanh. Cùng sư thi thể thật mạnh nện ở nơi xa, giữa không trung còn tràn ngập nhẹ nhẹ huyết vụ. Ánh sáng bỏng cháy cùng sư tiêu số vị, hôn cùng sư mùi máu tươi còn phát ra ở trong không khí. Ba vị cường đại nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ, dường như vừa mới hoàn thành một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Hạ Nhi Mễ trên mặt vẫn là mang theo lời biếng, mị hoặc mỉm cười, cờ rít còn lại là chạy tới cùng sư thi thể bên, bắt đầu đụ nghịch thi thể. Bạch công xã biểu lộ chẳng hề để ý cùng thái, từ móc treo quần dài mồm to trong túi lấy ra yên cùng bật lửa. Bật lửa một chi yên, Thật sâu hút một ngụm, chậm rãi phun ra sương khói, dị thường say mê hưởng thụ biểu tình, Hạ Nhị Mễ, ta chỉ là gia nhập cộng tế sẽ, cũng không phải là bán mình cấp cộng tế sẽ, không cần nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm như vậy khẩn đi. Hạ Nhị Mễ không biết từ chỗ nào trống rỗng lấy ra một chương đơn người sofa, chung bạc tiếng cười khanh khách vang lên. Bảy công xã, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Không ai muốn nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta nếu hợp thành chiến đội, liền phải cùng nhau hành động, bằng không tổ đội còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi tốt nhất không cần có mặt khác ý tưởng, bằng không ta không ngại đem các ngươi khai đao. Bảy công xã cười bởi bãi mà ta ác. Bên kia còn ở đường nghịch thi thể Cờ Dít, quay đầu nói, bộ xương khô sẽ, 50 mất NASA, cái nào đều không dễ trọng, còn có như hổ rình mồi giáo đoàn." Bên kia đại dương cao thủ nhiều như mây đại tận. Biến dị thú luôn có sát xong một ngày, nhân loại mới là chúng ta chân chính địch nhân. Bảy công xã, Hạ Nhi Mễ, sắc mặt đều nghiêm túc lên, thần sắc ngương trọng nhìn phía phương nam. Nơi đó là Nam Mỹ đại lục phương hướng, như mặt trời ban trưa giáo đoàn, chính lấy hổ làng chi thế tấn vánh quét ngang cả cái đại lục. Mưa gió sắp tới chi thế, đã là lửa xém lông mày. Anh Luân Liên bang 0044020 nhân loại căn cứ, đã từng ngày không rơi đế quốc chi đô, sướng tại Đại thai biến phía trước đã mặt trời lặn tây sơn. Mẹ quốc cường đại vũ lực cùng kinh tế, uy áp toàn cầu. Thần bí Đông phương, đại tần cường thế qua khởi, hùng sư lực lượng ngày càng cường đại. Cổ xưa châu Âu đại lục, rất nhiều cường quốc hợp tung liên hoành, xa lánh Anh Luân. Nhưng Anh Luân Liên bang nội tình cường đại vô cùng, được xưng toàn cầu tài chính chi đô London, còn có thể miễn cưỡng giữ được chính mình địa vị. Virus bùng nổ, đại tai biến đột kích, điên cuồng biến dị thú bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đại anh nữ vương triển lãm ra bản thân mạnh mẽ quyết đoán lực, ôm thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành quyết tâm, điên cuồng ném mạnh hai quả tam đại siêu cấp bom. dùng tương lai vài thập niên phóng xạ chi khổ đổi lấy anh luân tam đảo thở dốc chi cơ. Nữ vương vi rút phát tác, qua đời lúc sau, các chính sách quan trọng đảng, các đại cổ xưa gia tộc bắt đầu no ngoe dục dịch, sôi nổi tổ kiến khởi chính mình tư quân. ở vi rút cùng phóng xạ song trọng thêm vào hạn, thức tỉnh giả chiến sĩ cường hoành cũng là có một nhất thời, luân luân vùng ngoại thành một tòa khổng lồ lâu đài cổ nội, chặn bạng tối tâm thời tiết đều không thể ảnh hưởng đến trong phòng khách khí thế ngất trời vũ hội. Ham thích với giao tế cùng hưởng lạc anh luân quý tộc ở vô số súng vác vai, đạn lên nòng binh lính dưới sự bảo vệ ở mấy trăm danh thức tỉnh giả cao thủ làm bạn hạ, cứ theo lẽ thường tiến hành bọn họ buổi chiều trà. Một thân màu trắng hiến tế váy bào thân nhạc rối tung một đầu nhu thuận tóc đen, trên đầu thắt một cây màu trắng dài lụa. Tuy rằng khép lại mặt mày, chính là mặt đẹp thượng biểu tình lại không thoải mái. Phạm vi một km phạm vi đều ở nàng thời khắc cảnh giác cùng tra xét giới, nàng là trận này đến hội an toàn chủ quản. Nàng hai cái chiến hữu chính sen lẫn trong trong đám người tiến hành an bảo cảnh vệ công tác, an mặc gợi cảm hoa lệ vũ váy không biết hỏa, đang theo một vị thân xuyên màu trắng hưu nhàn trang tóc vàng thanh niên, nhẹ nhàng khởi vũ. cái kia thanh niên là đến từ châu Âu đại lục sứ đoàn đại biểu chi nhất, cũng là không biết hỏa bạn trai Andy. một cái khác chiến hưu quỳnh, chính hóa trang thành phục vụ viên, an mặc tiêu chuẩn lễ phục, bưng khay khắp nơi du tẩu, kim sắc tóc ngắn, hoàn mỹ hình thể, thiếu lệ khuôn mặt, làm vô số nam tính khách khứa thèm nhỏ rãi. nhưng này đó tham hoa háo sắc lại áo mũ chỉnh tề thân sĩ nhóm, cũng không biết quỳnh lợi hại, một phút trong vòng, nàng có thể giết sạch nơi này mọi người. Theo thế giới tình thế biến hóa long trời lở đất, chống lại biến dị thú chiến tranh kế tiếp thắng lợi, dần dần làm này đó đã từng áp đảo thế giới này phía trên mọi người, bắt đầu quên mất những cái đó giá thú mang cho thế giới này bị thương. Bọn họ bắt đầu đem ánh mắt đầu hướng về phía đều là nhân loại chiến hữu, toàn cầu các nơi sôi nổi xuất hiện ra có được cường đại tổ chức, này đó mang cho bọn họ sợ hãi thật sâu cảm, bọn họ sợ hãi mất đi đã từng nắm giữ ở trong tay quyền bính, đã từng bá chủ cùng cổ xưa châu Âu, ăn nhịp với nhau, thiêu đốt giá tâm ở dần dần va chạm ra hòa hoa Đại tần quân bộ sáng tạo độc đáo tam tam chế chiến đấu hệ thống làm toàn thế giới thức tỉnh giả thấy được tân nhân loại chiến đấu phương hướng, cơ hồ sở hữu thức tỉnh giả chiến sĩ đều chọn dùng tam tam chế chiến đội hình thức. trong tình huống bình thường, một gần người, một xa công, một phụ trợ phối hợp đều có thể lấy được không tồi chiến tích. ba người một tổ hủy diệt giả tiểu đội hình thức khai sáng giả hứa du nhiên cũng bị đại gia chặt chẽ nhớ ký tên, tuy rằng hắn đã là cái người chết. kỳ thật loại này hình thức thuần túy là cái trung hợp, ngay lúc đó hứa du nhiên chỉ là đơn thuần tưởng giám sát kia hai người chấp hành nhiệm vụ mà thôi. ngoài cửa lớn trên cổ mang theo mũ lưỡi chai đặc thụ cùng trên tay cột lấy quyền mang đông trượng đang ở câu được câu không tán gẫu, ăn mặc một cái cũ nát quần jean đặc thụ, không hề cao thủ hình tượng nằm liệt ngồi ở trên cỏ. Anh Tuấn khuôn mặt, tươi cười ánh mặt trời mà lại xa lạ. Lao Đông, người nghe nói sao? Do bất cái kia phế vật, đi hoa anh đào học mấy năm công phu, còn yêu một cái hoa anh đào quốc nữ hải, cái kia bản kỳ vưu lị. Do bất bạn gái không phải mạ gì sao? Lạnh lùng Đông Trượng, một đầu nồng đậm tóc đen, điển hình người da vàng đặc thủ, Ta chỉ muốn biết, khi nào có thể cùng này đó anh luôn quý tộc, kết thúc này nhàm chán xa giao. Thức mau liền có trò hay nhìn bớt lưu ý mà gì sẽ không tiện bãi cam hưu. chỉ có khởi sai tên không có gọi sai ngoại hiệu do bất cái kia hoa hoa công tử sẽ nếm đến đau khổ đặc thủy ánh mắt nhìn lên không trung dường như xuyên qua vô tận không gian nhìn về phía một hải chi cách châu âu đại lục châu âu đại lục trung tâm khu vực không berlin nhân loại căn cứ đây là một tòa danh xứng với thực sắt thép pháo đài vô số giữ tận pháo khẩu chỉ hướng bốn phương tám hướng từng hàng xe tăng xe thiết giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch trên không là lui tới xoay quanh võ trang phi cơ trực thăng còn có gào thét mà qua quân dụng chiến đấu cơ Từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn, cường hãn, khoa học kỹ thuật xương đức dân tộc, kinh nghiệm chiến hỏa lễ rửa tội cũng không từng ngã xuống, một lần lại một lần phát động chiến tranh. Nghèo binh chuột võ hình như là khắc vào bọn họ trong xương cốt tín niệm, đại thai biến cho bọn họ tân cơ hội, lại lần nữa trêu chọc khởi bọn họ dạ tâm. Một tòa thật lớn dường như thành lũy giống nhau viện nghiên cứu nội, một đầu tóc đỏ tám thần ngồi ở phía trước cửa sổ, biểu tình lạnh nhạt, trong ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng ý chí chiến đấu. Hai gã thân cao vượt qua 180 cm tuyệt thế mỹ nữ, chính tư thái quyến rũ đứng ở hắn phía sau. Màu đỏ tóc ngắn chính là ti. Kim sắc tóc dài kéo đuôi tóc chính là mạch chắc. Các nàng nhìn trước mắt cái này cao lớn anh Tuấn thanh niên, trong mắt tràn đầy hái mộ thần sắc. Các người hai cái gần nhất có nghe nói, đại tần kia hai cái nữ hải sự tình sao? Tám thần thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Người cảm thấy hứng thú? Hơi ti ánh mắt sáng lên, khó được có tám thần cảm thấy hứng thú người, trừ bỏ nam nhân kia, có chúng ta tìm muội, ngươi còn chưa đủ sao? Không sợ chúng ta đố kỵ sao? Mạch chắc tiến lên một bước, nhẹ nhàng vẵng trụ tám thần một cánh tay. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là nghe nói các nàng phi thường cường đại muốn kiến thức một chút mà thôi. Cổ xưa thần bí đại tần luôn là làm người cảm thấy kinh hỉ. Tam thần nhàn nhạt nói, ai, ngươi luôn là tốt như vậy chiến. Các nghị viên, không hy vọng khơi mào không có ý nghĩa chiến tranh. Hơi ti cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút, hắn ở vì ai công tác? Hừ, ta sớm muộn gì sẽ hướng những cái đó lao bất tử khởi sướng kêu chiến. Tam thần một tiếng hừ lạnh, có kim cương cấp biến dị thú tung tích sao? Tạm thời còn không có, ngươi còn không có từ bỏ cái kia ngu xuẩn ý tưởng sao? Hơi ti thường xuyên bị người nam nhân này điên cuồng, làm đến không thể nới hạ Không ngừng theo chiến càng cường địch nhân, mới là một người thức tỉnh giả nhanh chóng cường đại căn nguyên tám thần ánh mắt lại lần nữa đầu hướng ngoài cửa sổ phiêu vũ bầu trời đêm. Từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, từ châu Á đến châu Âu, sôi nổi trồi lên mặt nước cổ xưa tổ chức, dưới chướng cường giả như mây. Tam tăng một tổ chức tỉnh giả tiểu đội, chẳng những ở điên cùng săn giết cường đại biến dị thú, còn đang suy nghĩ tất biện pháp làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thân thể thực lực càng ngày càng cường đại, thậm chí một người là có thể chống lại một chi quân đội, vạn người địch thời đại chính thức mở ra. Chương 110. Ta là một cái diễn viên. Nam Mỹ đại lục 0055021 Giozeze lẩy rổ nhân loại căn cứ Bắc khu nhà xưởng khu Đại Thái biên phía trước nhà xưởng khu chính là toàn thị hỗn loạn nhất vẩn cùng lạc hậu khu vực hoàn toàn mất đi quan phủ quản chế lúc sau nơi này cơ hồ biến thành nhân gian địa ngục mười mấy tòa thiết trí ở đại hình nhà xưởng nội tập vấn doanh mỗi ngày đều có mấy trăm danh cường đại ba lần thức tình giả ra ngoài săn giết biến dị thú biến dị thú nguy hại tuy rằng trên diện rộng hạ thấp nhưng nhân loại thói hư tật xấu lại được đến giải phóng giết người cướp bóc dự phẩm tàn hại phụ nữ xuống ống tràn lan. Các loại bảo hành mỗi một ngày đều ở lặp lại trình diễn. Người thường thay đổi vận mệnh biện pháp chỉ có trở thành thức tỉnh giả, thức tỉnh giả thay đổi vận mệnh biện pháp chỉ có không ngừng biến tưởng. Trong binh gác, thức tỉnh giả tụ tập tập vấn doanh, xem như tuyệt đối an toàn khu. Hứa Du Nhiên, Lễ Ônạ mỗi người một trường giường đơn, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đi trước nhà ăn ăn cơm sáng, tuy rằng đồ ăn chủng loại cũng không phong phú, lại cũng còn tính sung túc. Hơn 100 thức tỉnh giả học viên, trước mắt lưu tại tập huấn doanh nội chỉ có 50 nhiều người, những người khác đều ở căn cứ bên ngoài săn giết biến dị thú rất nhiều người nhìn đến Lệ Ô Nạ nhiệt tình chào hỏi, cũng có một ít hờ hững. Giặt nhìn đến hai người, cười hì hì thấu đi lên, ngồi xuống bàn dài đối diện. Lệ Ô Nạ, ngươi cùng cả cả các ngươi hôm nay muốn đi tiếp thu vấn luyện đi. Ta hai ngày này muốn đi tiến hành rèn luyện, săn bắt chiến công. Yên tâm đi, không phải còn có Háo lờ đại ca sao? Húng chi nơi này ta cũng rất quen thuộc, chính là Hạ Đi Dùng huấn luyện viên quá hung, ta có điểm sợ hắn. Lệ Ô Nạ khắp nơi nhìn nhìn, hình như rất sợ bị người nghe lén giống nhau. Ân, Hạ Đi Dùng huấn luyện viên là có điểm hung, bất quá nghiêm khắc cũng là chuyện tốt tổng so mơ màng hồ đồ tặng mệnh cường Giật chẳng hề để ý nói ai u này không phải lệ ố nạ tiểu thư sao còn có cả cả tiên sinh buổi sáng tốt lành cắt lốt bưng canh buồn cầm bánh mì ly thật sự xa liền nhiệt tình rào rạt chào hỏi lệ ố nạ chừng hắn một cái không có ra tiếng hứa du nhiên lệ phép gật gật đầu nhìn đến hứa du nhiên gật đầu cắt lốt giống như được đến khen ngợi giống nhau cao hứng vội vàng ngồi ở hai người đối diện phía sau vài cái đi theo hắn tùy tùng đều có chút không biết làm sao làm không rõ vì cái gì bọn họ đầu nhi đồng nhiên phải đối lệ ồ nạ cùng nàng quái vật biểu đệ xung xoe, cắt lốt tế tế dần, cả cả tiên sinh tối hôm qua ngủ còn hảo đi, dắt có chút ghét bỏ xê dịch vị trí, hứa du nhiên còn lại là có chút không thể hiểu được, ngày hôm qua đối thái độ của hắn còn như vậy ác liệt, như thế nào hôm nay giống thay đổi một người dường như, ngủ đến con hảo lao ngài lo lắng, hứa du nhiên tiếp theo khách khí một chút, không dám nhận, không dám nhận, cắt lốt vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình, quay đầu ngồi đối diện ở bên cạnh một chúng tùy tùng quát lớn nói, vị này cả cả tiên sinh là ta cắt lót tốt nhất bằng hữu. Về sau có cái gì phân phó, các ngươi đều phải làm theo. Kia mấy cái tùy tùng càng ngỡ bước, này cái gì thích ấu, này hôm qua không phải còn làm khó dễ cái kia quái vật tới. Bất quá đầu nhi lên tiếng, mọi người đều đi theo cùng nhau điên cuồng gật đầu. Giật nghe lệ ố lén nói lên quá hứa du nhiên cường đại, tự nhiên minh bạch cắt lốt ý tứ. Như như mày, vai một chút miệng, lệ ố ta đi ra ngoài rèn luyện. Vốn di tưởng nhắc nhở ngươi, chú ý cắt lốt cái này vua định ngọn. Kết quả hắn mông ngựa liền chụp lên đây, ngươi cần phải tiểu tâm nga. Lệ khinh miệt liếc liếc mắt một cái cắt lốt cái này xa điêu biết cái gì? hắn cho rằng lấy lòng một chút cạ cạ là có thể đạt được cạ cạ che chở hiện tại mất trí nhớ cạ cạ chỉ đối nàng lệ ố Nà một người hoàn toàn tín nhiệm hoàng kim bảo hộ cấp thứ tỉnh giả chiến sĩ đó là cường đại đại danh tử là một phương thế lực chúa tể cấp bá chủ nơi nào là cắt lốt loại này tiểu nhân có thể lợi dụng hứa du nhiên bởi vì muốn ăn cái gì chỉ có thể bắt lấy khăn quan cổ nết môi nợ nụ cười giống như đến từ luyện ngục các quỷ giống nhau cắt lốt minh đệ nói đúng nhiều bằng hữu nhiều con đường mọi người đều là bạn tốt hẳn là cho nhau nhiều chiếu cố phất lệ dặn Đồng thời phun ra trong miệng canh. Nói tốt cường giả tôn nghiêm đâu? Nói tốt bốn lần thức tỉnh giả cao ngạo đâu? Nói tốt máu lạnh vô tình, giết người như ma đâu? Tuy rằng Hứa Du Nhiên lúc này tạo hình, thật sự là thảm không đỡ nhìn, cũng may mọi người đều là kinh nghiệm xa trường mùi lao thượng liếm huyết chiến sĩ. Nhiều tàn nhẫn trường hợp đều kiến thức quá, nhiều máu tanh hình ảnh đều trải qua quá. Hứa Du Nhiên kia che kín bóng vết xẹo mặt, lúc này ở cắt lốt trong mắt xem ra, giống như nở khắp hoa hồng giống nhau mỹ lệ. Hắn bánh liệt cảm nhận được, đến từ hoàng kim cấp đại lao tràn đầy thiện ý, ấm áp tấm tình nghĩa. Hứa Du nhiên lại lần nữa bổ đao, cắt lốt Minh đệ. Về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Không biết người, còn tưởng rằng hắn là cắt lốt tân thu tùy tùng đâu. Cắt lốt vành mắt đều có chút đỏ, hắn không phải ngốc tử, tương phản hắn là cái tuyệt đỉnh thông minh người. Ngày hôm qua Lệ Oa bọn họ rời đi sau, cấp cỡ lạc đại lao đánh quá điện thoại, hắn lập tức đi thùng đường hàng khu. Tuy rằng chiến đấu hiện trường đã bị bạ gì đồng lóa rửa sạch quá, nhưng là thông qua kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, hắn làm 3 lần thức tỉnh giả trung cương giả, vẫn là thực dễ dàng phán đoán ra ngay lúc đó tình huống chiến đấu dấu vết có chút còn lưu tại sát lá trên vết tường hẳn là lệ ồ nạ cùng bạ dì ác chiến một hồi bạ dì chí mạng một kích tuy rằng là trái tim bị đào ra tới bất quá bạ gì là cái không kém gì hắn cửa giả sẽ không ngây ngốc chờ lệ ôn nạ đào hắn trái tim nếu lệ ôn nạ khẳng định không phải bạ gì đối thủ như vậy duy nhất khả năng chính là còn ở hiện trường cạ cạ ra tay nhưng hiện trường mọi người đều tìm không thấy bất luận cái gì cả cạ ra tay dấu vết cắt lốt suy đoán cả cả nhất định là nháy mắt nghiền áp bạ dì mới có thể xuất hiện tình huống như vậy bất luận là khống chế vẫn là đánh bại có thể nháy mắt nghiền áp một cái ba lần thức tỉnh giả. Cát Lốt nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống dưới. Vừa mới ở trước đại môn làm khó dễ cả cạ, kia quả thực là ở lấy chính mình sinh mệnh nói dỡn. Nhìn biểu hiện như vậy thân thiện cả cạ, phi thường rõ ràng một chút. Đối phương bắt lấy hắn, cũng chính là giơ tay sự tình. Cát Lốt không khỏi tà liếc mắt một cái rằng, từ cỡ lạc lao đại đi châu thủ phủ, cái này dằn liền một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Lần này ta bế lên như vậy thu đuổi, xem ngươi về sau như thế nào cùng ta tiêu ngạo Bất quá cả cả tiên sinh thực lực, ta cũng không thể tiết lộ cho những người khác. Vạn nhất bị người đoạt đi rồi cả cả tiên sinh hữu nghị vậy quá không xong. Hứa du nhiên trong lòng kỳ thật so cắt lốt còn thấp thỏm, lấy hắn thông minh khẳng định đoán được lệ ổ nạ lấy hắn trở thành đại lão. Nhưng chính hắn sự tỉnh, chính hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều ở chữa trị thân thể, chính là thật sự chịu không ra tinh thần lực thi triển thức tỉnh kỹ, hắn hiện tại so với người bình thường cường gần là thân thể tố chất mà thôi. Chính là thức tỉnh giả chi gian chiến đấu, đua vẫn là thức tỉnh kỹ, một cái không thể phóng thích thức tỉnh kỹ đại lão, cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng chỉ có thể mượn sơn núi hạ lửa có thể lừa gạt một trận là được. một cái muốn tìm cái đại lao ôm đùi, một cái tưởng thiếu trọng phiền toái, an tâm dưỡng thương. hai bên ăn nhịp với nhau, dường như nhiều năm không thấy bạn tốt giống nhau, liêu khí thế ngất trời, hận không thể đường trưởng liền kết làm khác họ huynh đệ. lệ ố nạ cùng giận, nhìn hai người mông ngựa như nước cho nhau thổi phồng, trên mặt thần kinh vẫn luôn ở run rẩy. rời đi nhà ăn, đi phòng học trên đường, giặt lặng lẽ kéo qua lệ ố nạ, có chút nghi hoặc hỏi, hoàng kim cấp cứng giả, đều như vậy hiền hòa sao? lệ ố ra vẻ cao thâm cho hắn một cái xem thường, ta biểu đệ đó là điều thấp, hiểu không? ta biểu đệ, hiểu không? giặt như suy tư gì nhìn nhìn hứa du nhiên, bước nhanh chạy qua đi, ôm lấy hứa du nhiên bả vai. cả cả huynh đệ, ta cùng lệ ố nạ là quá mệnh giao tình. về sau ngươi yêu cầu chiến công, chỉ lo cùng ta nói, của ta chính là của ngươi. lệ ố không khỏi một tiếng ai thán, ai? giặt, ngươi thay đổi. hứa du nhiên tuy rằng trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể nói rõ. lệ ố nghĩ sao nói vậy? cắt lốt chính là cái tưởng đầu thảo, giặt lại là cái thiết cục lốc. nếu là đại gia biết hắn thực tế tình huống, chỉ bằng lệ ố khẳng định là vô pháp bảo hộ hắn an toàn dắt cùng cắt lốt bọn họ còn có khác rèn luyện nhiệm vụ chân chính yêu cầu đi đi học chỉ có hứa du nhiên cùng lệ ôn nạ một đám người tiền hô hậu ủng đem hai người đưa đến phòng học mới lưu luyến không rời cáo biệt rời đi trong phòng học đã ngồi mười mấy học viên nhìn đến tập vấn doanh nổi danh bắt nạt kẻ yếu cắt lốt còn có cái kia luôn luôn đầu thiết rằng, đều đối hứa du nhiên cung kính dị thường cũng là phi thường tinh ngạc đây là vị nào đại lao thân thích mới gia nhập tập vấn doanh nhìn đến hứa du nhiên hai người đi vào tới xôi nổi đứng dậy đem hàng phía trước vị trí tốt nhất làm ra tới hứa du nhiên cùng lệ ôn cũng không theo chân bọn họ khách khí trực tiếp tùy tiện ngồi xuống. Lệ ốu nạ đã từng thực lo lắng, sợ Hứa Du Nhiên đã từng là cái tính cách quái dị sát nhân cuồng. Một khi tìm về ký ức, chính mình sợ là cái thứ nhất muốn đưa mệnh. Nhìn đến Hứa Du Nhiên này một loạt biểu hiện, nàng rốt cuộc kiên lòng, phòng trường vị này Hoàng Kim cấp đại lão tuổi hẳn là không lớn, xã hội lịch duyệt còn không thâm. Nàng lặng lẽ tới gần Hứa Du Nhiên, giữ chặt hắn một cánh tay, thấp giọng nói, ca ca, cao thủ phải có cao thủ phong phạm mới đúng vậy. Ngươi có phải hay không đối bọn họ quá hữu hảo? Ta quên mất cao thủ hẳn là bộ dáng gì à Hứa Du Nhiên buồn rầu nhíu nhíu mày. Ngươi nói một chút cao thủ hẳn là bộ dáng gì? Ân lệ Ôn nạ trầm ngâm một chút, giống như nàng gặp qua cao thủ cũng không nhiều lắm. Cao thủ hẳn là có cao thủ khí phái cùng tiêu ngạo, còn có một loại thịnh khí lăng nhân tư thái. Lệ Ôn nạ nói, giống như đánh thức hứa du nhiên mổ một cây thần kinh, hắn tức khắc có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ lại một chút, vừa rồi chính mình biểu diễn, xác thật có chút qua, yêu cầu hảo hảo nghiền ngẫm điều chỉnh một chút. Đang ở hắn âm thầm lĩnh hội biểu diễn chân lý khi, cùng cùn phòng học môn bị đẩy ra. Một vị thân cao tiếp cận 2 mét cao gầy hắn tử đi vào phòng học. Này trung niên hán tử tuy rằng gầy, lại sốt vác dường như ném lao giống nhau, một cổ lạnh thấu xương sát khí ập vào trước mặt. Hắn đầu đội đỉnh đầu màu xanh lục mũ bảo giáp, mắt phải mang một cái màu đen bịt mắt, mắt trái lập loè sắc bén hàn mang. Một thân màu xanh lục mê màu đồ tác chiến, thượng giáo quân hàm, tay phải cầm một cây đen như mực thước dạy học, đại dày da đạp lên trên mặt đất ca, ca rung động. Một chúng học viên giống như nhìn đến Miêu lao thử, sôi nổi nhanh chóng đứng dậy an. Hứa Du Nhiên đang ở tự hỏi chính mình kỹ thuật diễn vấn đề, nhìn đến cái này độc nhãn thượng giáo đi vào tới, nghĩ đến muốn bảo chỉ cao thủ phong phạm. Đương đại gia sôi nổi đứng dậy vẫn an thời điểm, hắn lười nhác rào rạt ngồi ở chỗ kia lại là không lúc nick. Thời khắc nhắc nhở chính mình, ta là một cái diễn viên. Bá đại gia ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Hứa Du Nhiên, ngay cả kia độc nhãn thượng giáo mắt trái đều nhìn chầm chằm Hứa Du Nhiên. Lệ ố nạ trong lòng chợt lạnh, xong rồi, trang bức trang qua. Chương 111. Kỹ thuật diễn mãn phần. Hạ đi rồng hùng hổ dọa người ánh mắt, nhìn quét lại đây, sở hữu học viên đều không tự chủ được túi đầu. Chỉ có Hứa Du Nhiên như cũ ở kiên trì hắn kỹ thuật diễn, ánh mắt thanh triệt trong sáng, không hề khúc mắc cùng hắn đối diện cái này hạ đi dồng cũng bất quá là bốn lần thức tình giả ta cũng là cao thủ không thể rụt rè hạ đi dồng khoẹt miệng ngoai lộ ra một mặt lênh khốc mỉm cười có điểm ý tứ lấy cẩm ý bảo một chút người nào lễ ôn bị hắn lạnh lẽo khí thế sở nhiếp có chút lắp bắp nói báo cáo huấn luyện viên ta ta ta biểu đệ, bà gì cả cả đối cái này cố ý ở trên mặt vẽ ra lưỡng đạo vết sẹo lệ ôn nã hạ đi dồng cũng không xa lạ nàng đệ đệ leo mộ cũng từng là hắn học sinh thậm chí hắn còn có điểm thưởng thức lệ ôn không phải ai đều có dũng khí ở chính mình mỹ lệ trên mặt hoa như vậy lưỡng đạo, hắn ý vị thâm trường nhìn lệ ô nạ, ngươi đệ đệ còn rất nhiều, cái này cả cả sao lại thế này? Tháo xuống khăn quàng cổ ta nhìn xem, lại muốn trích khăn quàng cổ, như thế nào nơi này người như vậy thích xem nhân ra mặt, hứa du nhiên đều có chút hết trôi nói rồi, các ngươi đều cái gì yêu thích a? Lần này không đợi lệ ô nà nói chuyện, chính hắn chủ động tháo xuống khăn quàng cổ cùng mũ, tê xôn xao trong phòng học lại lần nữa vang lên quen thuộc kinh ngạc cảm thán thanh, vẫn là cái kia hương vị, đứng ở trên giảng hạ đi rồng, cũng là hít hà một hơi, bị thương thành như vậy, còn tung tăng nảy nhót cũng là một nhân vật, không đúng, hắn này thương. Hạ Địch Dung đi xuống bục giảng, đi vào hứa Du Nhiên đối diện mặt, cách một chương bàn học, mắt trái híp lại cẩn thận quan sát khởi hắn thương thế. Hứa Du Nhiên nhìn đến hắn trịnh trọng thần thái, cũng có một tia chờ mong, chẳng lẽ cái này thượng giáo huấn luyện viên có thể nhìn ra chính mình là như thế nào bị thương? Hạ Địch Dung mày càng nhăn càng chặt, hắn tháo xuống bao tay, rối tay ở hứa Du Nhiên trên mặt nhẹ nhàng đụng vào một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi tay. Thương thế của ngươi không phải ngọn lửa thiêu, là thuần túy năng lượng cao ánh sáng phóng xạ. Hứa Du Nhiên có chút vội vàng hỏi nói. Vấn luyện viên, ngươi có thể nhìn ra như thế nào bị thương? Hạ Địch rồng hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn không ra cụ thể là cái gì tạo thành, bất quá hẳn là ánh sáng phóng xạ, thấp nhất là tứ cấp mạnh nhất, rất lớn có thể là ngũ cấp thương tổn. Lệ ốn ả thầm nghĩ trong lòng, lại lần nữa thật truy, không phải kim cương cấp biến dị thú, chính là năm lần thức tỉnh giả đả thương cả cả. Tuy rằng bị thương chính là cả cả, bất quá có thể ở ngũ cấp thương tổn hạ tồn tại, có thể thấy được cả cả tất nhiên cũng là bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả. Ánh sáng tạo thành. Hứa Du nhiên có điểm nghi hoặc, hắn trong trí nhớ. Sắt thật mơ mơ hồ hồ nhìn đến quá một đoàn lộng lây quan mang. Đúng vậy, tuyệt đối là ánh sáng. Ngọn lửa bỏng cháy vết sẹo, cùng ngươi khác biệt rất lớn. Hạ đi rồng mang lên bao tay, gây ốm trên má cũng tràn đầy nghi hoặc, ngươi bị kim cương cấp cao thủ đánh quá. Hứa Du nhiên trong lòng không khỏi thầm mắng, lời này hỏi, thật thương tự tôn. Ngươi mới bị kim cương cấp cao thủ đánh quá, ngươi cả nhà đều bị kim cương cấp cao thủ đánh quá. Trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia giữ tợn mỉm cười, huấn luyện viên, ngươi xem đến quá chuẩn. Ta hẳn là bị kim cương cấp cao thủ đánh mất chi nhớ. Mất trí nhớ? đầu óc đều đánh hỏng rồi. Ánh sáng phóng xạ không nên có thể xúc phạm tới lại nào, đầu của ngươi cũng bị đánh quá. Ân, hẳn là như vậy. Hạ Đi dịnh như suy tư gì gật gật đầu. Hứa Du nhiên trong lòng đã đem Hạ Đi dịnh tổ tông 18 đại đều cảm tạ quá một lần. Tuy rằng ngươi tạo hình thức gốc sát khí thức trọng, nhưng ca cũng là cao thủ, ngươi như thế nào cùng ca nói chuyện đâu? Chắc tâm, lão thiết. Đống nhiên trong lòng cả kinh, không đúng a, ta đây là cái gì tâm thái? Chính mình hiện tại như vậy dọn, nhân gia giơ tay là có thể nghiền chết chính mình. Ta đây là nhập diễn quá sâu cùng những cái đó ba lần thức tỉnh giả vì tự bảo vệ mình ngụy trang một chút cao thủ còn chắp vá cùng một cái chân chính bốn lần thức tỉnh giả diễn giống như đây là ngại mệnh lớn lên tiết tấu A. hứa du nhiên vội vàng đoàn chính một chút tư thái tuy rằng ta mất trí nhớ bất quá nghĩ đến kia cũng không phải cái gì cao thủ cũng chưa đánh chết ta ân hạ đi dông gật gật đầu có cơ hội gặp ta sẽ nhắc nhở hắn xuống tay lại chọn một chút hứa du nhiên trong lòng khổ a lại thêm diễn kỹ thuật diễn không hảo thật muốn mệnh a lễ ố nạ vội vàng hòa giải hạ đi dông huấn luyện viên ta biểu đệ mất trí nhớ đầu gốc cũng hỏng rồi, chính là cái thiết cục lốc. Làm chính hắn chậm rãi khôi phục một chút là được. Hạ đi rồng nhíu môi, thú vị tiểu gia hỏa, được, rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu hôm nay nội dung. Một chúng học viên hiện tại tựa hồ đều minh bạch, cắt lốt, luôn luôn không đối phó, vì cái gì lại đều đối cái này cả cả như vậy cung kính. Nhân gia thấp nhất cũng là cái hoàng kim cấp đại lao, chỉ là hiện tại bị thương lại mất trí nhớ, bằng không nơi nào sẽ theo chân bọn họ này đó ngược cây chạy nơi này tới. Đi trở về bục giảng Hạ đi rồng, thanh thanh giọng nói, bắt đầu rồi hôm nay giảng bài. Hôm nay có tân học viên gia nhập, cho nên đem chúng ta giáo đoàn tôn chỉ lại thuật lại một lần. Vì rút bùng nổ, nhân loại tiến hóa, biến dị thú tiến hóa, cũng không phải nhân loại thái nạn cuối. Theo Vì rút huyết tán cùng cảm nhiễm tăng thêm, thế tất có càng ngày càng cường đại biến dị thú xuất hiện. Cho nên chúng ta nếu không đoạn cường hóa chính mình, lấy ứng đối tương lai lớn hơn nữa nguy cơ. Hứa Du nhiên trong trí nhớ, tựa hồ chưa bao giờ hệ thống học tập quá thức tỉnh kỹ, thậm chí hắn cũng không biết thức tỉnh kỹ là có thể tự chủ tăng lên. Nếu hiện tại có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên phải bắt được, cho nên hắn nghe phá lệ nghiêm túc. Một thanh kiếm có lẽ rất nhiều người sẽ vận dụng, chính là hiểu được chế tạo một thanh kiếm người, đi vận dụng một thanh kiếm, khẳng định muốn so sẽ không chế tạo kiếm người, càng sắc bén, càng cường đại. Rất nhiều thức tỉnh kỹ cũng là như thế, hiểu được thi triển cùng minh bạch nguyên lý lại đi thi triển, tuyệt đối sẽ là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Giống như rất nhiều người đều ở luyện tập võ thuật, tê giác vọng nguyệt này nhất chiêu, sư phụ yêu cầu hữu quyền cao hơn chính mình đỉnh đầu bảy tấc. Không rõ nguyên lý người, chỉ biết học như cách chiêu số, địch nhân thân cao 2 mét hắn cũng là như vậy ra chiêu, địch nhân thân cao 1 mét năm hắn cũng là như vậy ra chiêu. Kết quả chỉ có thể là hoặc là đánh không trúng yếu hại, hoặc là đánh không đến địch nhân. Ma minh bạch nguyên lý người, liền sẽ tùy cơ ứng biến, nhanh chóng thay đổi góc độ cùng độ cao. Hạ đi Dòng tiếp tục nói, hơn nữa biến dị thú kỳ thật cũng không phải chúng ta địch nhân lớn nhất, các ngươi trình tự còn quá thấp, tạm thời trước không thâm nhập giảng giải vấn đề này. Các ngươi chỉ cần biết, tương lai chúng ta nhân loại sắp sửa đối mặt vô cùng cường đại địch nhân, yêu cầu vô số cường giả mới có thể cứu vớt chúng ta văn minh. Hứa Du nhiên tựa hồ bắt đầu minh bạch lệ ô nạ theo như lời, giáo đoàn chỉ coi trọng cường giả nguyên nhân. Có lẽ ở giáo đoàn xem ra. Không phải không coi trọng sinh mệnh, mà là tương lai đại nạn, chỉ có cường giả cũng đủ nhiều, cũng đủ cường, mới có thể vượt qua. Nếu không chính là nhân loại văn minh hoàn toàn mai một. Cùng với hiện tại lãng phí thời gian bảo hộ bình dân, không bằng tập trung tinh lực bồi dưỡng cường giả, lấy ứng đối tương lai đại nạn. Loại này lý niệm giống như cũng rất có đạo lý, nhưng tụi hồ cũng hứa du nhiên trong trí nhớ nào đó lý niệm sinh ra thật lớn khác nhau. Một buổi sáng thời gian, hạ đi dọc huấn luyện viên, thâm nhập tiện xuất giảng giải rất nhiều đồ vật, cũng lấy hỏa cầu cái này sơ cấp nhất thức tỉnh kỹ vì lệ, vì các học viên giảng giải thức tỉnh kỹ tăng lên kỹ xảo. Tuy rằng hứa du nhiên, lễ ố nạ là nửa đường nhập học, lại cũng giống như ở bọn họ trước mắt mở ra một phiến cửa sổ, làm cho bọn họ đối với thức tỉnh kỹ lý giải càng sâu một tầng. Cơm trưa lúc sau là cách đấu kỹ xảo huấn luyện, lần này thay đổi một cái kêu rồ nổ huấn luyện viên. Tuy rằng vị này huấn luyện viên chỉ là ba lần thức tỉnh giả, chính là các loại cách đấu kỹ xảo tinh thục vô cùng. Không chỉ là bờ ra giữ truyền thống nhu thuật, rất nhiều tay không cách đấu kỹ năng, bao gồm vũ khí sử dụng kỹ xảo, huấn luyện viên đều có tiến hành nhằm vào chỉ đạo. Lễ ố nạ am hiểu trùy thủ cùng tay không cách đấu, nàng chủ công thức tỉnh kỹ huyết tay làm nàng tay không cách đấu phá lệ sắp bén. Hứa Du nhiên hiện tại chỉ là khôi phục đến miễn cưỡng cùng người bình thường giống nhau hành động. xa xa không đạt được có thể chiến đấu nông nổi, cho nên hắn chỉ có thể ăn không ngồi rồi đứng băng quan, trong đầu lại đang không ngừng nghĩ lại hạ đi dồn huấn luyện viên giảng giải tri thức. Trong ánh mắt thật sâu suy tư ý vị, ở những người khác xem ra lại biến thành cao thâm khó đoán nhìn xuống. Cái loại này coi rẻ hết thảy nghiêm nghị khí thế, kết hợp hắn nghẹn kháng ngũ cấp đả kích bất tử chuyển kỳ trải qua, bước cách lập tức cất cao mấy cái trình tự, giống như tuyệt thế cao thủ đang ở thờ ơ lạnh nhạt thay đổi khuôn lượng giống nhau có như vậy một vị đại thần đứng ở một bên, mười mấy học viên luyện tập càng thêm ra sức lên. nếu ai có thể được đến như vậy cao thủ chỉ điểm, hoặc là bị hứa du nhiên nhìn chúng trở thành bằng hữu, không thể nghi ngờ là cho chính mình sinh mệnh bỏ thêm một đạo an toàn khóa. đã từng bởi vì trên mặt giữ tận vết sẹo, bị đại gia cố ý xa cách lệ ôn nạ, lúc này thành trên sân huấn luyện nhất tị tử. đại gia sôi nổi cướp cùng nàng đối luyện, rất nhiều người còn cố ý thả chậm tốc độ, phối hợp lệ ôn nạ chiêu số. dù sao chỉ cần không bị thương, liền tính lấy lòng không đến cả cả đại thần, ít nhất có thể cho hắn biểu tỷ lưu lại cái ấn tượng tốt. Một cái học viên ở cùng Lệ Ônạ đối luyện chung, bị Lệ Ônạ một chân đá vào ngực, bởi vì là huấn luyện, mọi người đều không có sử dụng thức tỉnh kỹ, đả kích lực độ cũng không lớn. Nhưng cái kia học viên vì lấy lòng Lệ Ônạ, cố ý mượn lực về phía sau bay ra rất xa. Phanh một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, trên mặt một trận thanh một trận tím, nước mũi, nước mắt, chảy nước rãi đầy mặt đều là. Hắn còn kiên trì giơ ngón tay cái lên, muốn thanh nói, thật là lợi hại. Lệ Ônạ, ngươi quá cường đại. Một cái khác học viên thật sự nhìn không được, nỗi giận gầm lên một tiếng nhảy ra tới, "Lệ Ônạ, ngươi không cần kiêu ngạo." Ta ba đổ lỗ lỗ hướng ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Lệ ôn một tiếng hừ lạnh, đôi tay như đao, tia chớp nhào hướng ba đổ lỗ lỗ. Quyền tới chân hướng, bắt, nhu thuật, hai người khí thế ngất trời chiến đấu ở bên nhau. Ba đổ lỗ lỗ tay không cách đấu tài nghệ thập phần cao cường, lệ ôn mấy phen cường công bắt không được hắn, tức khắc có chút nóng nảy. Đống nhiên ba đổ lỗ lỗ quay người khụy tay đánh lệ ôn thời điểm, hạ bàn lộ ra không đương, lệ thấp người một quyền đánh hướng hắn bên hông. Ba đổ lỗ lỗ một tiếng cùng tiếng, ngươi bị lừa, liều mạng ai thượng một quyền. Khụiệu tay đánh cánh tay trái thuận thế kẹp lấy Lệ Ô Nạ nắm tay, chỉ cần hắn xoay người uốn néo, Lệ Ô Nạ cánh tay trái không phải gãy xương chính là sai vị. Lệ Ô Nạ gặp nguy không loạn, ở ba đổ lỗ lỗ sắp xoay người hết sức, tay phải một trường chụp ở hắn giữa lưng, một cổ mạnh mẽ rời non lấp biển giống nhau vào tới, ba đổ lỗ lỗ rốt cuộc khống chế không được chính mình, vung lỏng ra Lệ ồ Nạ cánh tay trái, nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài hơn 10 mét xa, té ngã trên mặt đất khi, rốt cuộc áp chế không được nội thương, Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, hắn cắn răng giơ ngón tay cái lên, Lệ Nạ, ngươi nhú bước chính mình một trưởng này có lớn như vậy uy lực. Lệ Ốn hạ ngốc ngốc nhìn chính mình bàn tay, chính mình chỉ là vội vàng chi gian, tùy ý chụp một trưởng mà thôi, liền đánh hộc máu. Vây xem một chúng học viên cũng đều sợ ngây người, này cũng quá vô sỉ, này khẩu huyết phun như vậy tự nhiên. Kỹ thuật diễn mãn phân. Chương 112. Muốn đánh liền đánh ta. Hứa Du Nhiên đều có chút độc, tuy rằng hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất, nhãn lực còn ở. Lệ ố hạ kia một trưởng căn bản chính là nói nhảm, cấp kia 3 đổ lỗ lâu cảo ngựa còn kém không nhiều lắm. Bất quá bởi vì mang mũ cùng khăn quàng cổ, cũng không ai phát hiện hắn quái dị thần sắc. Hứa Du nhiên trong lòng âm thầm suy tư, cái này ba đổ lỗ lỗ hẳn là ở tay không cách đấu phương diện, hạ quá khổ công. Tuy rằng so với hắn vẫn là kém đến rất xa, bất quá so giống nhau thức tỉnh giả lại là cường không ít, nhưng thật ra cái không tồi mầm. Trong bất chi bất giác, hắn cũng bắt đầu chậm rãi đại nhập cao thủ tâm thái. Nhìn này đó học viên mèo ba chân công phu, bắt đầu yên lặng lời bình. Hứa Du nhiên trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi, nhìn ba đổ lỗ lỗ chứa đầy thâm ý gật gật đầu. Hoàng Kim Đại Lao khí chất đắn đo gắt gao, một chúng học viên lập tức lĩnh hội Đại Lao ý tứ. Phía sau tiếp trước kêu là muốn cùng Lệ Ổn Nạ luận bàn một phen, rất có không đem Lệ Ổn Nạ đánh chết đương trường không bỏ qua tư thế. Lệ Ổn Nạ cũng là sắc mặt phát thanh, chính mình đây là chọc nhiều người tức giận. Bọn họ tưởng nhân cơ hội báo thù. Ai thừa tưởng, này đó cao lớn thu kệ hắn tử, khẩu hiệu kêu ầm ầm, động khởi tay tới, một cái so một cái có thể hổ máu. Người phun một ngụm, ta phun hai khẩu, cái này phun hai khẩu, cái kia vẫn luôn phun huyết. Không bao nhiêu thời gian, trên sân huấn luyện cơ hồ là mỗi người trọng thương, trừ bỏ Lệ Ổn Nạ cơ hồ tất cả mọi người vết xới đương trường. Toàn bộ sân huấn luyện bị phun nơi nơi đều là huyết, một chúng học viên tứ tung ngang dọc nằm đấy đất. Tình hình chiến đấu chi thảm thiết, quả thực là nghe giận cả người. Hiểu biết nội tình biết đây là ở huấn luyện, không hiểu biết nội tình cho rằng nơi này là lò sát sinh đâu. Ngoại thương một cái không có, toàn thể nội thương, cơ hồ tất cả mọi người là giống nhau lời kịch, ta là ít ít ít, lệ ố nạ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đánh thắng ta, liền phải làm lao sư của ta. Lệ ố nạ có ngốc cũng biết không đúng rồi, chính mình mấy cân mấy lượng nàng quá rõ ràng, nay mười mấy người, ít nhất có một nửa trở lên người, có thể nhẹ nhàng đánh bại nàng còn có mấy cái nữ học viên, một bên hộp máu còn một bên khóc, thế nào cũng phải muốn cùng lệ ôn nạ làm tỳ muội. bừng tỉnh đại ngộ lệ ôn nã, gãi gai tóc, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn hứa du nhiên, hứa du nhiên trong lòng đem những người này tổ tông, hết thảy thăm hỏi một lần, các ngươi có phải hay không đối ta biểu tình có cái gì hiểu lầm? nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, vừa mới đi toilet rồi nổ huấn luyện viên đã trở lại. Phát khắc, phát khắc, rồi nổ huấn luyện viên điên rồi, ta liền đi tranh toilet, như thế nào liền đổ đầy đất, phun nhiều như vậy huyết, đây là đánh chết bao nhiêu người? hấp tốc chạy tới vừa thấy lúc này mới yên lòng mỗi một cái có ngoại thương đều là nội thương hoặc máu toàn thể học viên đều bị thương ngày mai chương trình học cùng huấn luyện nên làm cái gì bây giờ không đúng cũng không phải đều bị thương còn có hai cái đứng hắn gắt gao cao mày nhìn về phía Hứa Du Nhiên cùng Lệ Ôn Nạ thanh âm có chút nghi hoặc có chút tức giận các ngươi hai cái đánh các ngươi là điên rồi sao Lệ Ôn Nạ vội vàng giải thích ta một người đánh ta một người đánh Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa chưa cho nàng quỳ xuống cái này thiết cục lốc ngươi còn không bằng không giải thích ngươi là mới tới hay sao như vậy có thể đánh Zono đôi mắt mị thành một đạo phùng, lập loè từng trận hàn quang, ngày mai liền hai cái học viên có thể đi đi học, hắn đến bối bao lớn HQA. Ngã trên mặt đất một chúng học viên không làm, một năm miệng mười kêu la lên. Huấn luyện viên, không phải Ô nạ vấn đề, là ta chủ động khiêu chiến. Huấn luyện viên, là Ô nạ thật sự lợi hại, không trách nàng. Ngươi không cần khó xử Ô nạ, chúng ta là tự nguyện. Zono huấn luyện viên tức giận càng ngày càng thịnh, cái này mới tới Lelona, hắn là nhận thức. Bất quá không nghĩ tới này, nữ hải xuống tay như vậy tàn nhẫn, ngay đó học viên đều là đồng học làm nàng đánh đầy đất hộp máu, còn bức bách nhân gia nói là tự nguyện. Ngươi không phải lợi hại sao? Zono huấn luyện viên, bá triển khai tư thế, để cho ta tới linh giáo, linh giáo. Cái này Zono cách đấu kỹ năng, có thể nói là cái này tập huấn doanh mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không trở thành huấn luyện viên. Làm huấn luyện viên không cần ra ngoài mạo hiểm săn giết biến dị thú, liền có thể giống như lãnh tiền lương giống nhau, định kỳ phát chiến công. Làm lệ ôn nạ cho hắn đối chiến, lấy lệ ôn nạ chân thật trình độ, không sử dụng thức tình kỹ nói, tuyệt đối là bị nháy mắt hạ gục vận mệnh. đang ở lệ ôn nã tiến thoái lượng nan hết sức hứa du nhiên có chút không cao hứng, cái này huấn luyện viên có điểm không nói đạo lý à? học viên chi gian luật bàn, chịu điểm tiểu thương cũng là không thể tránh được. bất quá, giống như lần này thương có điểm nhiều, thương có điểm trọng. bất quá lê ôn nạ tốt xấu là chính mình biểu tỷ, cái này rồ nộ như vậy không lớn không nhỏ, thích học sao? trong ánh mắt tự nhiên mà vậy toát ra một tia tức giận, hảo xảo bất xảo làm quỷ dạp trên mặt đất một cái học viên thấy được. cái này học viên lại lần nữa nhanh chóng lĩnh hội hoàng kim đại lao ý tứ, hắn li nổ huấn luyện viên gần nhất, dãy duỗi đôi tay ôm lấy hắn đuổi. một bên hút máu, một bên rơi lệ một bên khàn cả giọng hô, chân thần làm chứng, chúng ta thật là tự nguyện, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Huấn luyện viên, ngươi hồ đồ a, cái này thật cấp rồ nổ chỉnh hồ đồ, ta cho các ngươi báo thủ, ngươi như thế nào còn ngăn đón ta? Mặt khác học viên đều là trong lòng thầm mắng, này tôn tử phản ứng thật mau, như thế nào làm hắn dành trước? Không được, ta phải thêm diễn. Một cái khác học viên quỳ dạp trên mặt đất, hai chân dùng sức vừa dẫm đôi tay chống đất, một cái xinh đẹp hồ phát ôm lấy rồ nổ một khắc điều đuổi, thê lương kêu khóc lên. Huấn luyện viên, ngươi không cần đoan uổng người tốt, muốn đánh liền đánh ta kiệt là tây ta sẽ không làm ngươi chạm vào Lệ Ônạ. Zônô bị người ôm lấy hai chân, hoàn toàn ngộp bức, các ngươi đây là bị Lệ Ônạ hạ dược. Cút ngay, các ngươi này rút ngu xuẩn. Hắn gầm lên giận dữ, liền phải đá bay này hai người. Kết quả có nhiều hơn học viên pháp đi lên, không phải ôm chân, chính là ôm eo. Thực mau mười mấy học viên, đem Zônô huấn luyện viên hoàn toàn trấn áp. Lệ Ônạ có chút bất đắc dĩ lúc đầu, này huấn luyện vô pháp tiếp tục, Cả cả, chúng ta đi thôi, hôm nay phòng trưởng vô pháp huấn luyện. Hứa Du Nhiên cũng có chút dở khóc dở cười, đi theo Lệ Ônạ xoay người nên ngang mà đi, tư thái tiêu sái khí thế rộng rãi, bóng dáng nhìn qua đều cho người ta một loại không thể địch nổi cô độc cảm. Một chúng học viên xem đến như si như say, cao thủ quả nhiên chính là tiêu xái, cái này ngu xuẩn rồ nổ còn tưởng hư chúng ta chuyện tốt, cho ta áp chết hắn. Có qua đường học viên nhìn đến trên sân huấn luyện trò khơi hải, cũng là không rõ nguyên do, sôi nổi chạy tới các ngăn. Hứa du nhiên lại đi theo lệ ôn nã đi được xa, tới gần huấn luyện viên kỳ túc xá có một đống màu vàng nhạt tiểu lâu. Kia tỏa tiểu lâu chính là thiết bị thất, bên trong có một ít thiết bị, nghe nói đến từ Ma văn minh di tích có rất nhiều hiếm lạ cổ quái công năng có thể trợ giúp thức tỉnh giả nhanh chóng cường đại lên. Bất quá những cái đó thiết bị muốn sử dụng yêu cầu tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng cho nên cần thiết dùng chiến công mới có thể đổi sử dụng. Đi ngang qua này đóng tiểu lâu thời điểm hai người quả đi vào thủ vệ nhìn đến hai người màu đen băng tay cũng không có tăng thêm ngăn trở. Tuy rằng bọn họ vừa mới gia nhập huấn luyện doanh, còn không có chiến công, bất quá tiến vào nhìn xem được thêm kiến thức vẫn là có thể. Lâu một cũng không có đại sảnh bị cách thành một gian một gian phòng đơn mỗi cái phòng nhiều nhất 2 ba mét vuông có chút phòng ngoài cửa màn hình thượng là người tên gọi cùng thời gian, này đó là có người đang ở bên trong tu luyện, không có người danh phòng, trên cửa có phía nho nhỏ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên trong. Hứa Du nhiên hai người tò mò nhìn nhìn, chi gian bên trong trống rỗng, chỉ có trên mặt đất bậy một cái cũ nát đệm hương bù. Hứa Du nhiên nhìn nhìn ngoài cửa phòng sử dụng thuyết minh, đây là dùng để cấp 3 lần thức tỉnh giả minh tưởng dùng phòng, một chút bạch ngân chiến công có thể đổi năm cái giờ, chọn dùng tích lũy tính giờ phương thức, lần này dùng không xong thời gian, lần sau lại đây có thể tiếp theo dùng. Bản thuyết minh chung giới thiệu. Những cái đó đệm hương bổ đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật, hiện đại nhân loại vô pháp mô phỏng, có thể trên diện rộng tăng lên thức tỉnh giả đối thiên địa năng lượng hiểu được. Không biết vì cái gì, Hứa Du Nhiên nhìn những cái đó đệm hương bổ thượng tinh mỹ, tinh mịn hoa văn, không thể hiểu được cảm giác đặc biệt quen thuộc. Hắn ôm đầu suy nghĩ thật lâu, vẫn là mơ mơ hồ hồ tưởng không rõ, hẳn là hắn đánh rơi rất kia bộ phận ký ức. Hắn trước kia hẳn là gặp qua loại này đệm hương bổ, thậm chí là tự mình sử dụng quá cùng loại trang bị. Thật lâu sau, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, vẫn là nhớ không nổi bất luận cái gì sự tình. Toàn bộ lầu 1 đều là loại này tiểu cách gian, không có chiến công bọn họ hai người chỉ có thể là vọng bổ than thở. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ lôi kéo Lệ Ôn Na đi lên lầu 2, Lệ Ôn Na còn ở nơi đó lưu luyến mỗi bước đi, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Lầu 2 là cái mở ra thức đại sảnh, toàn bộ hai tầng trừ bỏ mấy cái cây cột, toàn bộ đều là đa thông. Đủ loại thiết bị, phân loại bày biện ở trong đại sảnh. Có mấy cái học viên đang ở các loại thiết bị thượng tiến hành luyện tập, còn có ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Có nhận thức Lệ Ôn Na, đều sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Lệ Oạ nạ cũng bài trừ giữ tận tươi cười theo chân bọn họ vây tay. Toàn bộ đại sảnh lớn nhất một đài thiết bị, hẳn là một đài chạy bộ cơ, ít nhất 50 mét lớn lên chạy bộ cơ. Hứa du nhiên đối chạy bộ cơ còn có ấn tượng, bất quá như vậy lớn lên chạy bộ cơ liền chưa thấy qua. Hai người đi qua đi, đọc một chút sử dụng thuyết minh. Nay đài chạy bộ cơ phía trước sử dụng rất có thể không phải dùng để chạy bộ, chỉ là hiện đại người không có đủ kiến thức làm rõ ràng nó rốt cuộc là dùng làm gì, đành phải lấy tới chạy bộ. 50 mét lớn lên đường băng, dường như treo không giá khởi một đạo quần sáng giống nhau, khoa học kỹ thuật cảm bạo lự thức tỉnh giả thân thể tố chất, theo thức tỉnh số lần tăng lên, cũng đang không ngừng tăng lên. Còn có một ít siêu nhân hệ thức tỉnh kỹ, có thể trên diện rộng tăng lên thân thể tố chất. Nay đài chạy bộ cơ tác dụng chính là dùng để huấn luyện tốc độ, chỉ cần mở ra này đại dụng cụ, người đứng ở trên quần sáng, bắt đầu chạy bộ. Vô luận cỡ nào cường đại thân thể tố chất, nhiều mau tốc độ, nhiều cấp tốc chuyển biến, người sử dụng đều sẽ không vượt qua quần sáng xây dựng này đường băng. Tại đây điều trên đường băng, người có thể luyện tập thẳng tắp gia tốc, cấp tốc biến hướng, các loại thân pháp, người vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ rất xuống quần sáng. Nhìn bản thuyết minh Chở du nhiên không khỏi tấm tắc bảo lạ. Loại này khoa học kỹ thuật cảm bạo lều thiết bị, cùng lâu một cái loại này cũng nát đệm dư bù rõ ràng không phải một loại loại hình trang bị, lại đồng dạng có được thần kỳ tác dụng. Lúc này này đài chạy bộ cơ cũng không có người sử dụng, cho nên hai người cũng vô pháp chính mắt chứng kiến nó thần kỳ. Tiếp tục về phía trước đi đến, một đài thiết bị kỳ quái tạo hình, hấp dẫn hai người. Đồng dạng là một đài khoa học kỹ thuật cảm 10 phần thiết bị, hình như là hai mặt tưởng cho nhau đối lập, trung gian cách xa nhau đại khái có 5 mét tả hữu. Lúc này đang có người ở sử dụng này đài thiết bị Chi gian cái kia học viên đứng ở hai mặt tường chi gian, hai mặt đối lập tường, không ngừng bắn ra ra từng đạo chùm tia sáng bắn về phía đối diện tường. Trung gian cái kia học viên vẫn luôn ở kiệt lực sử dụng các loại thân pháp, ở tránh né những cái đó chùm tia sáng, xem ra đây là một đài rèn luyện phản ứng lực cùng thân pháp thiết bị. Chùm tia sáng bắn ra càng lúc càng nhanh, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, không ngừng gia tốc. Chương 113. Thức tỉnh kỹ chân chính tác dụng. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc chùm tia sáng, bắt đầu không ngừng đánh chúng sử dụng các loại thân pháp tránh né chùm tia sáng học viên. Đinh Một bên đồng hồ đếm ngược văng lên, chúng tia sáng nháy mắt đình chỉ xạ kích. Tên khoa học viên một thân đổ mồ hôi rời đi vị trí, một mặt trên quần sáng biểu hiện ra hai cái con số, 109355. Hứa Du nhiên có chút tò mò, đi qua đi vụ vụ cái kia học viên bà bay, này hai cái con số có ý tứ gì? 10000 thứ công kích, ngươi tránh thoát 9355 thứ. Hắn tạo hình như vậy kỳ lạ, tập huấn doanh liền này mấy chục người, đã sớm chuyển hay. Cái kia học viên nhìn đến trong truyền thuyết đại lao đang hỏi chính mình, lập tức một cái nhảy đánh đứng lên, có chút ngượng ngùng nói, cả cả tiên sinh, là 10000 thứ công kích, đánh chúng ta 9.355 thứ. Tên Hứa Du nhiên thân pháp cùng tốc độ vẫn luôn là nhược hạng, hiện tại càng là bước đi duy gian, ở hắn xem ra cái tiêu học viên thân pháp so với chính mình hảo quá nhiều. Kết quả 10000 thứ công kích, mới tránh thoát 645 thứ, loại này thân pháp, loại này trốn tránh suất, cái này tỷ lệ quá khoa trương. Nhìn đến Hứa Du nhiên có chút kinh ngạc ánh mắt, cái kia học viên càng thêm ngượng ngủng, mặt đỏ lên, nếu là cả cả tiên sinh ngài nói, hẳn là sẽ không bị đánh trúng vài lần. Nếu có thể toàn bộ thông qua 10000 thứ xạ kích khảo nghiệm, hẳn là năm lần thức tỉnh giả trình độ. Hứa Du Nhiên nghe xong lời này cũng là chịu đủ đả kích, cái gì kêu ta sẽ không bị đánh trúng vài lần, ta đi lên sẽ bị đánh thành cái sảng, so ngươi còn thảm, ngươi dám tin? Bất quá cái này tiểu tử, nói chuyện còn tính dễ nghe, miễn cưỡng an ủi một chút hắn bị thương tâm linh. Hứa Du Nhiên, lê ố nạ hai người tiếp tục về phía trước đi, các loại hiếm lạ cổ quái thiết bị xem đến hai người chảy dòng nước miếng, đáng tiếc một chút chiến công cũng không có. Các loại đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật thiết bị, nhanh chóng độ, thể năng, lực lượng, phản ứng tốc độ, chống lại đánh năng lực, nhiều phương diện. Nhiều góc độ đối thức tỉnh giả tiến hành đề cao. Nay đống tiểu lâu tối cao tầng là lầu 3, hai người theo bậc thang đi lên tới, nhìn đến vẫn như cũng là từng hàng tiểu cách gian. Bất quá này đó cách gian cùng lầu một cách gian hoàn toàn bất đồng, sở hữu cách gian hẳn là đều là đặc thủ tài liệu chế thành. Bên trong diện tích cũng so lầu một lớn hơn nhiều, thứ du nhiên dùng tay sờ sờ, đó là một loại bất động với kim loại, lại bất động với công sứ, lại dị thường bóng đoán, cứng, rắn. Đồng dạng là khoa học kỹ thuật cảm bảo liệu, mỗi một cái cách gian bên ngoài đều có lời thuyết minh tự. Ở bên trong huấn luyện học viên nhưng thật ra không nhiều lắm. Xuyên thấu qua đại môn cửa sổ nhỏ vọng đi vào, đồng dạng là chống giống phòng. Trên cửa thuyết minh mỗi một gian đều bất động, có điện lực thất, phòng trọng lực, đóng băng thất, cực nóng bỏng cháy thất, sóng âm chấn động thất. Mỗi một cái tiểu cách gian đều có thể bắt chước một loại cực đoan hoàn cảnh, học viên ở trong đó có thể người lạc vào trong cảnh cảm thụ loại này cực đoan hoàn cảnh mang đến đặc kích. Hơn nữa loại này đặc kích trình độ là có thể điều giải, tỉ như có học viên muốn đi săn giết một con tia chớp ma báo. Như vậy liền có thể xin tiến vào điện lực thất, toàn phương vị thể nghiệm ma báo cường đại điện hệ công kích. Thậm chí còn có có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể tố chất, điên cuồng đối kháng điện hệ công kích, bị động gia tăng chính mình kháng điện thuộc tính. Đồng dạng đạo lý, muốn đi săn giết tiếng sấm cổ sư, liền có thể xin tiến vào sóng âm chấn động thất, bị động tăng cường chính mình tương quan kháng tính. Phong trọng lực còn lại là từ trong tới ngoài, toàn phương vị thân thể tố chất cường hóa, chỉ là cường hóa còn không đủ để chống cự cường đại biến dị thú. Chỉ có liền nội tạng cũng đồng thời cường hóa, mới có thể làm chính mình tận khả năng giảm bất nội thương. Hứa Du nhiên phía trước phòng ngự chủ yếu là dựa vào tức tình kỹ, tiến hành bên ngoài thân phòng ngự. Loại này phòng ngự đối với những cái đó tốc độ hình biến dị thú còn tương đối hữu hiệu, gặp được những cái đó lực lượng hình thường thường sẽ chấn ra thực trọng nội thương. Này đó cường hóa thiết bị đối với tăng lên hứa du nhiên thực lực đều có thể khởi đến phi thường thật lớn trợ rút. Đáng tiếc vẫn là cái kia lao vấn đề không có chiến công. Hứa du nhiên từ lầu 1 đi đến lầu 3, nội tâm hoàng phất gặp một vạn điểm bảo kích. Hắn tuy rằng mất đi ký ức, bất quá có thể trăm phần trăm khẳng định, hắn phía trước khẳng định chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ sử dụng quá này đó thiết bị, bất quá này đó thiết bị nhưng thật ra cùng hắn ở thời không khe hở trùng phiêu lưu khi thân thức quét đến quá nào đó thế giới giống như có chút liên hệ cảm xúc có chút hạ xuống hứa du nhiên lôi kéo lệ ôn nhanh chóng xuống lầu rời đi này tràn ngập thật lớn dụ hoặc phòng huấn luyện vừa đi hồi ký túc xá hắn một bên hỏi lệ ôn bắc khu bên này đồng dạng tập huấn doanh liền có mười mấy tòa đúng vậy lệ ôn tuy rằng cũng nhìn những cái đó thiết bị đỏ mắt bất quá nàng không phải lần đầu tiên kiến thức này đó thiết bị phía trước hắn đệ đệ cũng là phòng huấn luyện khách quen chỉ là nàng chính mình xác thật không có sử dụng quá mỗi một tòa huấn luyện doanh đều có này đó huấn luyện thiết bị. Hứa Du Nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Hẳn là đi, cái này rất kỳ quái sao? Này đó đều là giáo đoàn tổng bộ đưa lại đây. Lệ Ổnạ đối này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy nơi nào khác thường. Tên Hứa Du Nhiên có điểm răng đau, giáo đoàn là đảo không biết văn minh khoa học kỹ thuật phần mộ tổ tiên sao? Nơi nào làm tới nhiều như vậy còn có thể sử dụng thiết bị. Xem ra trí nhớ của ngươi thật là mất đi quá nhiều, Lệ ổ nạ dùng xem nhược trí ánh mắt nhìn Hứa Du Nhiên, này đó thiết bị đều là giáo đoàn từ ma Văn Minh di chỉ khai của ta, toàn thế giới đều biết ta còn tặng thật nhiều cấp mặt khác đại lục quốc gia, từ từ hứa du nhiên vội vàng ngăn lại lệ ô nạ tiếp tục nói hạ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt tính vấn đề, ngươi nói tặng rất nhiều cấp mặt khác quốc gia, toàn thế giới đều biết, đúng vậy, có cái gì vấn đề? giáo đoàn luôn luôn phi thường hào phóng, toàn thế giới truyền bá tu luyện kinh nghiệm, cung cấp tu luyện thiết bị, Lệ ô nạ giống như đang nói một kiện thực bình thường sự tỉnh, nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có, thức tỉnh khi ta có ấn tượng cũng có thể sử dụng, như vậy đã nói lên, ta mất trí nhớ hẳn là phát sinh ở hai biến lúc sau, thiết bị sự tỉnh ta không ấn tượng ta đây hẳn là ở kia phía trước mất trí nhớ, Hứa Du Nhiên dừng lại bước chân, cảm xúc có chút kích động. đúng vậy, Lệ Ốu Nạ cũng bừng tỉnh đại ngộ, như vậy liền có thể xác định ngươi mất trí nhớ phát sinh thời gian. chính là, chính là cái gì? Hứa Du Nhiên vội vàng truy vấn. nhưng đó là đại khái gần hơn nửa năm trước sự tình a, Lệ Ốu Nạ có chút cổ quái nhìn Hứa Du Nhiên. hơn nửa năm trước, Hứa Du Nhiên sửng sốt, chính là ngươi mới nhặt được ta, kia hơn nửa năm ta đi nơi nào? tính, nghĩ không ra liền trước không cần suy nghĩ, dù sao ngươi sớm muộn gì sẽ nhớ tới. Lẽ oá nà kỳ thật rất sợ hứa du nhiên khôi phục ký ức đến lúc đó này đại thô chân đã có thể ôm không thượng hứa du nhiên lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục tự hỏi hắn cảm giác chính mình ký ức khôi phục cùng thân thể khôi phục hẳn là có rất lớn quan hệ khó được nơi này có như vậy hoàn thiện huấn luyện hệ thống hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội ở chỗ này hảo hảo tăng cường một chút thực lực trở lại ký túc xá hắn lại nghĩ đến hôm nay hạ đi dồng huấn luyện viên giảng bài nội dung ở giáo đoàn xem ra cái gọi là virus chỉ là hiện đại nhân loại cách nói hạ đi dồng huấn luyện viên đem virus giải thích vì. Tự do ở vũ trụ gian một loại năng lượng. Loại này năng lượng trên mặt đất tinh thượng độ dày cũng không cao, nhân loại ở qua đi dài dòng tiến hóa trong quá trình, dần dần thích ứng loại này năng lượng độ dày. Chính là năng lượng phân bố là không cân đối, nhân loại thể chất cũng sai biệt thật lớn, một khi loại này tự do năng lượng độ dày gia tăng, kết hợp trong không khí vi sinh vật, liền sẽ hình thành virus. Độ dày càng cao, kết hợp càng nhiều, virus số lượng cùng chủng loại liền sẽ càng nhiều. Bởi vì trong không khí tạp chất, chủng loại là bất động. Năng lượng bản thân là vô hại, cùng trong không khí tạp chất kết hợp lúc sau, liền biến thành có làm hại virus. Bất quá bởi vì nhân loại thể chất sai biệt, có chút thân thể thực lực cường đại có thể thích ứng, có chút liền không thể thích ứng, không sống không chết, không thể thích ứng quá cao độ dày năng lượng sở mang đến tác dụng phụ, kết cục chính là đào thải. Trận này thổi quét toàn cầu thải biến, ngược lại là nhân loại tiến hóa cơ hội. Bất đồng thể chất người, ở tiếp xúc này đó cao độ dày năng lượng khi tiếp thu trình độ cũng bất đồng, cho nên có chút người thức tỉnh càng ngày càng cường, có chút người ở thức tỉnh trên đường chết đi. Nhân loại thức tỉnh giả, biến dị thú đều sẽ ở lần thứ tư thức tỉnh khi phát sinh biến chất, biến dị thú biến chất là nắm giữ thức tỉnh kỹ. Nhân loại biến chất lại không chỉ là phi hành, mà là minh xác tự thân tiến hóa lộ tuyến. Mà này đó minh xác tiến hóa lộ tuyến sẽ thể hiện ở thức tỉnh kỹ thượng, mỗi một loại thức tỉnh kỹ sẽ trở thành cái này thức tỉnh giả nhất am hiểu kỹ năng. Đồng dạng hỏa cầu, am hiểu hỏa nguyên tố thao tác 4 lần thức tỉnh giả, sử dụng ra tới thời điểm, muốn so không am hiểu hỏa nguyên tố 4 lần thức tỉnh giả, cường đại gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Cho nên rất nhiều thức tỉnh giả, ở lần thứ tư sau khi thức tỉnh, sẽ ở chính mình am hiểu thức tỉnh kỹ thượng tiến bộ vượt bậc, dần dần từ bỏ chính mình không am hiểu thức tỉnh kỹ, mà chính mình am hiểu thức tỉnh kỹ sẽ kết hợp người sử dụng tự thân tình huống, phát sinh biến chất. Hạ đi dồn huấn luyện viên một buổi sáng giảng bài, giảng giải chính là thủy nguyên tố thức tỉnh kỹ thủy tinh trường thương. Nào đó bốn lần thức tỉnh giả thủy tinh trường thương, tiến hóa đến hoàng kim phẩm chất lúc sau, phát sinh biến chất sẽ dung hợp tiến tự thân đặc tính. Có thức tỉnh giả thủy tinh trường thương cùng hai chân dung hợp ở bên nhau, sắc bén chân pháp thi triển ra tới không gì chặn được, giống như hai căn ném lao. Có thức tỉnh giả thủy tinh trường thương lại biến thành roi mềm, mềm dẻo cùng sắc bén kiếm cụ, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đến nỗi như thế nào tìm được con đường của mình? như thế nào chiều sâu khai quật chính mình tiềm năng làm thức tỉnh kỹ ở thăng cấp 4 lần thức tỉnh thời điểm đồng thời thăng cấp hoàng kim phong chất hoàn thành tự thân đặc tính hoàn mỹ kết hợp hạ đi dùng huấn luyện viên còn cử cái ví dụ đương kim thế giới rất nhiều tuổi trẻ cường giả sôi nổi của thời xa xôi châu Âu đại lục có một vị tuổi trẻ nữ tính cường giả danh hiệu bớt lưu ý mà gì 4 lần thức tỉnh phía trước nàng nhất am hiểu thức tỉnh kỹ là một nguyên tố quấn quanh thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả lúc sau nàng quấn quanh cùng hai chân tương dung hợp trở thành nàng chủ công thức tình kỹ hai chân quấn quanh treo cổ dưới cân đoạn gãy xương đều là vết thương nhẹ, tựa như cự mãn cuốn thân giống nhau cường đại lực công kích, treo cổ vô số cường đại biến dị thú. xét đến cùng, thức tỉnh kỹ chân chính tác dụng là cường hóa tự thân, mà không phải trực tiếp giết địch. tự thân không ngừng tiến hóa, tự thân viên mãn vô khuyết mới là thức tỉnh giả hẳn là theo đuổi mục tiêu. này đó chi thức cùng giải thích là hứa du nhiên chưa bao giờ nghe thấy, dường như vì hắn mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn, làm hắn tràn đầy xúc động, hắn mình đầy thương tích thân thể cũng đang không ngừng ra tốc hồi phục. đây là hắn bất chi bất giác chung, một chút ở ra tăng đối một nguyên tố thức tỉnh kĩ lý giải mà này đó lý giải lại sẽ ở bất chi bất giác trùng tăng mạnh đốt cháy giai đoạn hiệu quả nếu có thể có những cái đó thiết bị lại vì hắn cung cấp một ít phụ trợ hắn cảm giác chính mình tiến bộ sẽ tăng mau đáng tiếc mọi người trong mắt hoàng kim cấp đại lao nghèo một chút chiến công cũng không có chương 114, ta hứa du nhiên thu tiền trong không khí tự do năng lượng xa xa không đủ để làm hắn ra tốt khôi phục càng miễn bản tiến bộ vấn đề này bồi dồi hứa du nhiên vài tiền tuy rằng mỗi ngày hạ đi dồn huấn luyện viên giảng bài đều làm hắn được lợi không nhỏ nhưng tri thức thay thế không được tu luyện à lấy hắn hiện tại quy tốc khôi phục xem ra chữa trị hảo sở hữu thương thế ít nhất muốn 100 năm nhưng tập vấn doanh quy định không có học tập hoàn toàn bộ lý luận chương trình học phía trước là không thể ra ngoài rèn luyện Lệ ôn nhưng thật ra ở bên ngoài có một ít bằng hưu bất quá muốn thu thập nàng người càng nhiều hứa du nhiên càng là giản hoa hai người dễ dàng cũng không dám đi ra tập vấn doanh rốt cuộc thật sự kìm nén không được hứa du nhiên chuẩn bị cùng lễ ô nạ thẳng thắn nhìn xem có thể hay không mượn điểm chiến công bất quá lệ ôn nghĩ sao nói vậy hứa du nhiên thật sợ nàng nói lung tung tiết lộ chi tiết Hồi tưởng một chút mấy ngày nay xem qua tin tức, Hứa Du Nhiên chuẩn bị giảng nguyện chuyển một ít. Nếu không, mặt khác học viên nếu là biết hắn hiện tại tay chói gà không chặn, phỏng chừng bọn họ hai cái nhật tử sẽ không hảo quá. Bữa tối qua đi, hai người trở lại ký túc xá, phân biệt ngồi ở hai giường đơn thượng. Hứa Du Nhiên có chút hơi xấu hổ trầm rãi mở miệng nói, Lệ Ôn gần nhất tu luyện có chút tâm đắc, ký ức giống như khôi phục một ít. A, Lệ Ôn lập tức cả kinh đứng lên, thần sắc khẩn trương hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Hứa Du Nhiên, ngươi nghe nói qua sao? Hứa Du Nhiên ấp a úp thử thăm dò. Nghe nói qua, ba lần thức tỉnh giảng ngạnh khiên siêu cấp bom mấy người. Tam tam chế chiến đội khai sáng giả, danh hiệu, hủy diệt giả. Chính là, cùng ngươi có quan hệ gì? Lệ ố nạ đột nhiên trừng lớn hai mắt, không cần nói cho ta, ngươi chính là Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên xấu hổ cười cười, thầm nghĩ trong lòng, Hứa Du Nhiên lão hình, thật không phải với. Ngươi ngầm có biết cũng chớ có trách ta, ta cũng là bức trò không có biện pháp. Ân, ta nghe thấy cái này tên, liền cảm giác phi thường thân thiết, phi thường thoải mái. Giống như chính là ở kêu tên của ta giống nhau, cho nên ta vẫn luôn ở nỗ lực hồi tưởng. Lễ ố nạ sắc mặt đại biến, tựa hồ toàn thân đều có chút mệt mỏi, thư thoát, một ngông ngồi ở chính mình trên giường, chẳng lẽ ngươi thật là hắn? Xong đời, lệ ố nạ trong lòng hoảng đến một đám, cái này cả cả nếu là hứa du nhiên, nàng đùi thật sự nếu không cánh mà bay, còn không xác định, chỉ là cảm thấy ta giống như hẳn là cùng hắn có chút liên hệ hứa du nhiên có điểm biên không nội nữa, lắp bắp ngay chóng, ta nhớ rõ giống như ở nơi nào ẩn giấu không ít thứ tốt, tài liệu, bạch ngân cấp tài liệu, lễ nhanh chóng liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, nghe nói hứa du nhiên giết rất nhiều bạch ngân cấp biến dị thú nhưng là lại không nghe nói hắn có cái gì chiến công có thể là đi ta cũng không xác định hứa du nhiên phát hiện lệ ồ nã não bổ năng lực rất mạnh ta còn nhớ rõ đại khái địa điểm muốn hay không muốn a đương nhiên muốn a đó là ngươi liều mạng săn giết trở về đương nhiên muốn tìm trở về lệ ôn nã đánh gãy hứa du nhiên nói có chút vội vàng hỏi nói giấu ở nơi nào đại tần hẳn là đại tần hứa du nhiên chỉ có thể theo lệ ôn nã ý nghĩ diễn đi xuống đại tần quá xa a chúng ta như thế nào đi đâu lệ ôn nã gắt gao như mày nếu cả cả khôi phục ký ức Đùi ôm không thượng, có thể kiếm điểm tài liệu cũng là tốt ta. Nghe nói năm đó chết ở Hứa Du Nhiên thủ hạ Bạch Ngân cấp biến dị thú có mấy chục chỉ, đó là một bút kết sổ tài phú a. Sơn hắn còn không có hoàn toàn nhớ lại tới, chiếu cố hắn lâu như vậy, trước thu điểm lợi tức đi. Nàng nhìn Hứa Du Nhiên xấu hổ vào đầu, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Thiếu Lộ Phí phải không? Lộ Phí? Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa chửi má nó, này nữ hải ý nghĩa vì cái gì như vậy quỷ dị? Sa như vậy, nếu yêu cầu chiến đấu cơ đưa chúng ta quá khứ lời nói, xác thật yêu cầu một tuyệt bút chiến công lệ ô nạ dùng sức vỗ đùi chúng ta hiện tại không thể ra tập vấn doanh, nhưng là chúng ta có thể mượn a. Với ai mượn? Hứa Du Nhiên nhìn đến thông minh lệ ô nạ rốt cuộc nói đến trọng điểm, đều phải cười ra tiếng. Không cần lo lắng, ta đi mượn, điểm này mặt mũi vẫn phải có. Lệ Ô Nạ bỗng nhiên giữ chặt Hứa Du Nhiên tay, cả, ngươi xác định ngươi có thể tìm được dấu ở nơi nào?" "Ta xác định." Hứa Du Nhiên căng ra đầu gật gật đầu. Lệ Ô Nạ lửa nóng trong ánh mắt, lập loe hạnh phúc qua mang, thật làm chính mình nhặt được một cái đại thần. Hứa Du Nhiên giá trị có thể so 4 lần thức tỉnh giả cao quá nhiều cái này cả cả cùng hứa du nhiên đều là tuổi trẻ nam tính, hạ đi dồn huấn luyện viên cũng nói hắn là ánh sáng phóng xạ vết sẹo, cùng siêu cấp bom cũng đối được hảo. chính là thời gian giống như không khớp, hứa du nhiên là một năm trước ra sự, ta là mấy ngày trước nhặt được hắn. bất quá mất trí nhớ lúc sau, mơ màng hồ đồ không nhớ rõ này một năm sự, cũng là có khả năng. cái này cả cả hẳn là chính là cái kia hứa du nhiên, tuyệt đối không sai được. hắn chẳng những khiêng qua siêu cấp bom, còn tấn chức bốn lần thức tỉnh giả, các loại dấu vết để lại, bị leona cường lực não bộ lúc sau, tựa hồ đều có thể đối được hảo. thật truy. Cả cạ chính là Hứa Du Nhiên. Nếu là đem hắn đưa về Đại Tần đi, không cần phải nói hắn giấu đi tài liệu. Chính là Đại Tần quân bộ khen thưởng, kia khẳng định là rộng lượng tài nguyên. Lệ Ônạ nhìn chăm chú Hứa Du Nhiên hai mắt, tựa hồ từ hắn trong ánh mắt nhìn đến mấy cái kiên định chữ to. "Ta, Hứa Du Nhiên, thu tiền." Lặp lại châm trước một hồi, Lệ Ônạ sắc mặt ngưng trọng dặn dò nói, "Thân phận của ngươi hiện tại còn không thể xác định, hơn nữa đây là cách xa vạn giảm nam mỹ đại lục. Nếu là ở chỗ này bại lộ, ngươi khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này." Yên tâm đi, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Ngươi cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào, bằng không chúng ta hai cái khả năng đều có thiên đại nguy hiểm." Hứa Du Nhiên ngữ khí cũng thực nghiêm túc. "Hảo, ngươi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục ký ức. Ta đi vay tiền." "Không, mượn chiến công." Lệ Ô nạ hạ quyết tâm, chuẩn bị lấy mấy cái bạn tốt khai nào, cùng lắm thì xong việc hảo hảo bồi thường bọn họ. Nhìn Lệ ố nạ vội vàng rời đi bóng dáng, Hứa Du Nhiên có chút hổ thẹn, từ khi nào chính mình thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này. "Ai, tưởng ta Tần Thủy Hoàng, một thế hệ đại đế, hiện tại muốn gạt tiểu nữ hài lộ phí phi phi phi nhập diễn quá sâu hứa du nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng bắt đầu nhìn lại hôm nay chương trình học học tập đến nội dung bất đồng thuộc tính năng lượng tác dụng với bất đồng người sinh ra bất đồng hiệu quả đây là vì cái gì cảm nhiễm đồng dạng virus bất đồng người sẽ nắm giữ bất đồng thức tình kỹ chính mình phi phủ ở thời không khe hở chung thời điểm giống như tra xét đến vô số kỳ quái thế giới có chút thế giới cho chính mình cảm giác cái loại này tự do năng lượng phi thường dư thừa Đi ngang qua những cái đó tự do năng lượng phi thường dư thừa giờ quốc tế, cái loại này phát ra từ thể sắc và tinh thần tràn đầy cùng sung sướng, làm hắn đến nay khó quên. Loại năng lượng này hạ đị dòng vấn luyện viên xưng là linh khí, tuyệt đại đa số điệu tinh người thân thể vô pháp tiếp thu linh khí lễ giữa tội, cho nên sẽ sinh ra bệnh biến, đây mới là thai biến nguyên nhân căn bản. Trời sinh liền sinh hoạt ở cái loại này linh khí tràn đầy địa phương, có phải hay không liền sẽ tự nhiên mà vậy thứ hứng, sẽ không phát sinh bệnh biến. Hứa Du Nhiên yên lặng cảm thụ được thân thể của mình, cảm giác trạng sắc thật so mấy ngày hôm trước hảo một ít. Bất quá tiến độ thật sự quá chậm. Tuy rằng cảm nhận được chính mình nắm giữ 8 loại thức tỉnh kỹ, nhưng hiện tại hắn không dám phóng xuất ra tới, tự nhiên cũng chưa nói tới thăng cấp tăng lên. Bất quá mấy ngày nay học tập đến rất nhiều thức tỉnh kỹ thăng cấp tăng lên phương pháp, làm hắn được lợi không nhỏ, tràn đầy một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Hắn có loại rất cường liệt cảm giác, nếu có thể ở tự do năng lượng thực dư thừa địa phương, vận hành chính mình vẫn luôn ở luyện tập loại này công pháp, hắn khôi phục tốc độ khẳng định sẽ trên diện rộng tăng lên. Tuy rằng hắn thậm chí đều không nhớ rõ công pháp tên, nhưng chính là tự nhiên mà vậy có thể tu luyện thật giống như hắn tuy rằng mất trí nhớ nhưng là dấu vết ở trong đầu rất nhiều tài nghệ lại là sẽ không quên nghĩ đến đây hắn liền càng bức thiết yêu cầu chiến công chỉ cần làm hắn có thể khôi phục một chút chẳng sợ chỉ có thể sử dụng một lần thức tỉnh kỹ hắn có tin tưởng có thể nháy mắt hạ gục bất luận cái gì bạch ngân cấp biến dị thú loại này cắm dễ với sâu trong nội tâm cường đại tự tin làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình săn bắt bạch ngân chiến công sẽ phi thường nhẹ nhàng cho nên chẳng sợ hiện tại lừa dối lệ ôn đi mượn chiến công chỉ cần làm hắn có thể đi ra ngoài rèn luyện hắn không sợ còn không thượng Lễ ốn trước tiên tìm được rồi áo lờ, áo lờ đại ca, cả cả khôi phục một ít ký ức. Áo lờ cũng là cả kinh, bốn lần thức tỉnh giả cường đại, hắn cũng là tràn đầy cảm xúc. Hắn rốt cuộc là người nào? Áo lờ có chút vội vàng hỏi nói. Lúc này hai người ở áo lờ ký túc xá nội, tuy rằng là áo lờ độc thân ký túc xá, lệ ố nạ vẫn là nhìn đông nhìn tây nửa ngày. Đi tới cửa mở cửa quan sát một chút, phát hiện xác thật chỉ có bọn họ hai người, mới đến đến áo lờ bên cạnh, nhỏ giọng nói, áo lờ đại ca, đại tần quốc tần thủy hoàng, ngươi biết không? Biết ta, đó là hơn 2.000 năm trước một thế hệ đại đế. Áo Lở có chút kỳ quái, Lệ Ônạ vì cái gì nói lên Tần Thủy Hoàng? Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lập lòe sắc bén hàn mang, "T. Nếu ngươi đoán được, ta cũng không giấu giếm ngươi. Người khác ta không dám nói, sợ rước lấy đại họa, đối với ngươi ta là tuyệt đối tín nhiệm." Lệ Ônạ đè thấp thanh âm, thần bí hề hề nói, "Cạ Cạ hẳn là chính là Tần Thủy Hoàng, hắn năm đó cầu tới rồi bất lao thiên đàn, cũng chưa chết." Áo Lở chấn động, quả nhiên bị chính mình đoán được, hắn cũng nhanh chóng xem xét một vòng, phát hiện chỉ có bọn họ hai người. Tin tức này quá kinh người, ngươi có thể xác định Người cũng không nên đổ ta. Yên tâm, ta lập lại chứng thực qua, rất nhiều chuyện đều đối được. Hắn ăn tiên đan, mất trí nhớ hơn 2000 năm, vẫn luôn ở toàn thế giới các nơi lưu lạc. Lệ Ốn nã lại lần nữa khẩn trương hề hề nhìn nhìn bốn phía, hắn còn nhớ lại, hắn ở đại tần ẩn giấu một đám bảo vật. Bảo vật? Vàng bạc châu báu? Kia đồ vật hiện tại không có gì giá trị đi. Áo lở nhíu như mày. Không, là rộng lượng không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lệ Ốn nã giống như đang xem đồ nhà quê giống nhau, nhìn Áo Lở, hắn nhắc tới cái gì thủy hoàng lăng, 12 kim nhân linh tinh năng trong lòng lại là âm thầm tiêu khổ. Áo lơ đại ca, ta cũng là thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, chỉ cần ta lập hạ công lớn, khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Không biết văn minh áo lở đôi mắt chừng đến lưu viên, nếu có thể tìm được, yên tâm, sau khi tìm được, không thể thiếu ngươi kia một phần. Lệ ố nã lời thể son sắt vô vua, vua áo lở bả vai, chẳng qua đại tần qua xa, chúng ta còn thiếu một chút lộ phí. Lộ phí? đúng vậy, ngồi chiến đấu cơ qua đi, yêu cầu đại lượng chiến công. Áo lơ nghĩ tới mấu chốt tính vấn đề, áo lơ đại ca, trước mượn điểm chiến công cho ta bắt được chỗ tốt lúc sau chúng ta cùng chung chiến công áo lửa có chút do dự ba lần thức tỉnh giả săn giết bạch ngân cấp biến dị thú cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sự tỉnh rất nhiều thời điểm đều là muốn bắt mệnh đi đua hắn ngẩng đầu lại nhìn đến lệ ô nạ tin tưởng tràn đầy biểu tình đây là vừa mới cùng hứa du nhiên học được kỹ thuật diễn trên mặt giống như viết mấy cái chữ to ta lệ ô nạ thu tiền chương 115. miễn phí ăn canh nhìn lệ ô nạ chuyển cho hắn 5 giờ chiến công hứa du nhiên cởi lệ mở quần sáng lựa chọn tiếp thu lệ ô Nà biểu tình có chút xấu hổ có chút ngượng ngùng, còn có chút đau lòng. Năm giờ chiến công đối hứa du nhiên tôi nói, xác thật không xứng với thân phận của hắn. Bất quá đối lệ ô Nạ tôi nói, lại là hết cố gắng lớn nhất. Tìm vài cái lao bằng hữu mới tính miễn cưỡng tiến đến năm giờ chiến công. Hứa du nhiên cũng biết điểm này, gần gật, gật đầu, nửa khí phi thường thành khẩn. Cảm ơn. Chúng ta ai với ai à? Ngươi khôi phục thực lực, tìm được rồi tài liệu cũng không thể đã quên ta nhìn hứa du nhiên tiếp thu chiến công. Lệ ô Nạ nuốt nuốt nước miếng. Yên tâm. Hứa du nhiên vỗ vỗ lệ ô Nạ bả vai, ngươi không nghĩ tới trị liệu một chút trên mặt thương. Thời gian lâu lắm đã không cứu, lại nói ta cũng không dám trị lệ na nghe được hứa du nhiên nhắc tới trên mặt nàng vết sẹo có chút tạm đạm. ở như vậy người ăn người trong hoàn cảnh mỹ lệ chính là nguyên tội, thực lực nhỏ yếu chính là nguyên tội, một cái thực lực nhỏ yếu lại mỹ lệ nữ nhân, kết quả thực không có bất luận cái gì sống sót lý do. Nếu có thể khôi phục thực lực nói, ta tới giúp ngươi nghĩ cách. Bất quá ngươi yên tâm, không thể trăm phần trăm bảo đảm an toàn của ngươi, ta sẽ không dễ dàng giúp ngươi giải quyết cái này phiền toái. Hứa du nhiên là thiệt tình tưởng trợ giúp nàng, bất quá cũng muốn ở có cũng đủ thực lực cơ sở thượng. Không cần xem hiện tại bọn họ ở tập Vân Doanh giống như sống thực tự tại, đó là bởi vì đại gia còn ở bị hắn biểu hiện giả dối sợ mê hoặc. Cho nên việc cấp bách là khôi phục thực lực, vô luận là tự nhiên kinh tu luyện, vẫn là tinh thần lực khôi phục, đều có trợ giúp khôi phục thực lực của hắn. Chỉ cần hắn có thể rút ra cũng đủ tinh thần lực, phóng thích một lần thức tỉnh kỹ, ít nhất tạm thời liền có được một chút tự bảo vệ mình chi lực. Có lúc này đây thức tỉnh kỹ phóng thích, cũng đủ kinh sợ tuyệt đại đa số người. Toàn bộ tập Vân Doanh, chỉ có Hạ Di một cái bốn lần thức tỉnh giả. Tuy rằng hứa Du Nhiên liền tính có thể phóng thích thức tỉnh kỹ, cũng khẳng định không phải hạ đi dùng đối thủ, bất quá dùng để đối phó mặt khác học viên hoàn toàn đủ dùng. Ngày hôm sau kết thúc buổi sáng chương trình học, cơm trưa lúc sau hai người đơn giản phân phối một chút, tạm thời hứa Du Nhiên lấy 3 điểm chiến công, đi trước lầu một phòng tu luyện, lệ ố nạ lấy hai điểm chiến công, đi trước tăng lên các hạng thân thể thuộc tính. Buổi chiều cách đấu huấn luyện, bởi vì cách đấu huấn luyện viên rổ nổ luôn là xem hai người không vừa mắt, bọn họ dứt khoát liền không đi. Thằng đến phòng tu luyện mà đi, hứa Du Nhiên đi vào lầu một một gian không chí cách gian, kích động quét một chút quần sáng, đại khí xoát một chút chiến công tiến vào chống rông tiểu cách gian, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm giác được chính mình chân khí tựa hồ hết sức hoạt bát. Cái này tiểu cách gian, bởi vì hàng năm có người sử dụng, linh khí độ dày tự nhiên mà vậy muốn so ngoại giới cao một ít. Hắn thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ toàn bộ thể xác và tinh thần đều được đến gột rửa giống nhau sảng khoái. Khuynh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng, thực tự nhiên liền dò ra chân khí, kích phát rồi đệm hương bổ. Trong nháy mắt tựa hồ có loại hiểu ra này lên trong lòng, loại này đệm hương bổ ta dùng quá. Đó là một loại dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức cảm giác, tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng hắn biết chính mình nhất định sử dụng quá cùng loại đệm hương bù, không biết cùng cái này đệm hương bù có phải hay không giống nhau công hiệu, nhưng là cái loại này nước chảy mây trôi thao tác, liền mạch lưu loát cảm giác khẳng định không sai được. Đệm hương bù bị kích phát mấy mắt trong thiên địa vô số tự do năng lượng, cái gọi là linh khí tức khắc điên cuồng hướng hắn hội tụ. Này khối đệm hương bù kỳ thật chính là một cái nho nhỏ tụ linh trận trận bàn, mà hắn năm đó sử dụng quá kia khối đệm hương bù kỳ thật là một khối truyền thống trận bàn tuy rằng hứa du nhiên hiện tại cũng không rõ ràng cụ thể là vật gì, bất quá sử dụng phương pháp là đúng dùng chân khí tiến hành kích phát, mà sở hữu mặt các học viên đều là dùng tinh thần lực tiến hành kích phát, tuy rằng cũng sẽ sinh ra hiệu quả, nhưng là hiệu quả chênh lệch quá lớn, thật giống như kia khối truyền thống trận bàn giống nhau. Hứa Du dù nhiên dùng chân khí có thể kích phát truyền thống, mà những người khác dùng tinh thần lực kích phát chỉ có thể kích phát ra chiếu sáng hiệu quả, đây là động lực nguyên chất khác biệt. Lấy này loại suy, lúc ấy hắn ở kho hàng nhìn đến cái kia đá quý, có thể kích phát chùm tia sáng giết địch. Bất quá dùng nhân loại hệ lùm ba lọ phản ứng làm năng lượng nguyên, nhiều nhất chính là cùng hệ lùm ba súng ngắm không sai biệt lắm uy lực. Nhưng mặt khác tinh cầu máy móc tộc trí tuệ sinh mệnh áp dụng chuyên dụng nguồn năng lượng thậm chí có thể cho kia viên đá quý phá hủy một con thuyền không thiên chiến hạm đương rộng lượng thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ khi hứa du nhiên rốt cuộc quản không được mặt khác vấn đề tự nhiên kinh công pháp điên cuồng vận chuyển khắp người truyền đến một trận đã lâu nhẹ nhàng cùng thông thấu chẳng những là đốt cháy giai đoạn thức tỉnh kỹ ở chữa trị thân thể tự nhiên kinh chân khí ở vận chuyển đồng thời cũng ở chữa trị thân thể quan trọng nhất chính là hắn khô kiệt đan điền cùng kim đan ở linh khí dễ chịu hạng ở bay nhanh tăng lên tu vi vừa mới thăng cấp kim đan liền tao nộ bị thương nặng. Hàn Tu vi chỉ có thể dừng lại ở vừa mới ngưng tụ kim đan lúc đầu. Không có bởi vì gặp bị thương nặng, dẫn tới kim đan băng thoái, tu vi ngã hồi chúc cơ kỳ, đã là hắn vận khí cũng đủ hảo. Ở thời không khe hở trung trôi nổi, kia mỏng manh linh khí, chỉ có thể nói so điệu tinh tốt hơn một chút một ít. Có thiên địa linh khí không ngừng tầm bổ, hắn mới không có đói chết. Trên nguyên tắc tới nói, nhân loại ở thăng cấp kim đan kỳ lúc sau, đã bắt đầu rồi sinh mệnh hình thức hoàn toàn tiến hóa. Nếu có thể bảo đảm cũng đủ linh khí tầm bổ, ăn cơm, uống nước hoàn toàn đều có thể tỉnh lực dớt, Chỉ là địa tinh thượng linh khí độ dày Còn xa xa không đạt được, có thể chống đỡ một cái kim đan tu sĩ ăn xương uống gió trình độ. Dần dần càng ngày càng ngưng thật tự do năng lượng, tựa hồ bắt đầu trở nên mắt thường có thể thấy được lên. Truyền thống người tu chân, ở tu luyện thời điểm, thường thường đều sẽ tìm kiếm khoảng cách mặt khác người tu chân xa một ít vị trí, tránh cho tạo thành cho nhau quấy nhiễu. Cho dù là đồng môn hoặc là đạo lữ, thông thường cũng sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng giáo đoàn cao tầng khả năng cho rằng, trên mặt đất tinh sẽ không có người có khả năng nhiều đến những người khác. Hoặc là, giáo đoàn cao tầng cũng không rõ ràng lắm điểm này lâu một phòng tu luyện một gian dựa gần một gian hứa du nhiên tu luyện đem chúng quanh thiên địa linh khí điên cuồng thổi quét đến hắn này gian phòng tu luyện mặt khắc phòng tu luyện học viên trầm rãi bắt đầu phát hiện không đúng rồi như thế nào càng tu luyện cảm giác tự do năng lượng càng ít loại tình huống này chưa từng phát sinh quá có người dứt khoát ngừng tu luyện đi ra phòng tu luyện mấy cái học viên nhìn đến mọi người đều tham đầu tham nao khắp nơi nhìn xung quanh vội vàng dò hỏi lên tình huống như thế nào như thế nào giống như tự do năng lượng thiếu rất nhiều đúng vậy cũng chưa biện pháp tiến hành hiểu được không có năng lượng ngươi hiểu được cái gì có phải hay không chúng ta đệm hương bù hào rồi? người càng tụ càng nhiều, trừ bỏ Hứa Du Nhiên, mặt khác sở hữu đang ở tu luyện học viên đều đi ra phòng tu luyện. bảy tám cá nhân nghi hoặc vặt phần, muốn tìm trông coi hỏi một chút tình huống. đi ngang qua Hứa Du Nhiên tu luyện cái kia cách gian, đại gia lại đồng thời có cảm ứng. giống như vùng này tự do năng lượng đặc biệt phong phú, sao lại thế này? đại gia hai mặt nhìn nhau, cảm ứng năng lượng phân bố mạnh yếu, bước chân chậm rãi tiếp cận Hứa Du Nhiên cái kia cách gian. có người nhỏ giọng nói thầm, các ngươi phát hiện không có? vùng này năng lượng giống như càng ngày càng dư thừa đúng vậy, như vậy kỳ quái, không nên a. Hình như là kia gian phòng tu luyện có vấn đề, càng tới gần bên kia năng lượng càng nồng đậm. Rốt cuộc có người phát hiện vấn đề, kia gian phòng tu luyện có vấn đề. Đại gia cùng nhau nhìn về phía trước cửa cột sáng, mặt trên một chương ảnh trụ, phía dưới một cái tên. Sở hữu học viên ảnh trụ đều là bỏ mũ ảnh trụ, vị này ảnh trụ, chẳng những không khỏi quan, mặt dùng đại khăn quàng cổ che đậy kín mít, còn mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, chỉ chứa ra một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Tên họ, bà gì cả cả. Tê có người thấp giọng phát ra cảm thán. Đại lao tu luyện chính là không giống người thường. Bốn lần thức tỉnh giả tu luyện, thành thế như vậy to lớn sao? Có cái học viên gắt gao như mày. Qua đi nhìn xem, có người rối dục. Muốn đi ngươi đi, kinh động cả cả tu luyện, hắn ra tới một cái tắc trụ chết ngươi. Một cái khác học viên thấp giọng nói, liền trộm xem một cái, hẳn là không có việc gì đi. Ta xem cả cả đại ca cũng thực hiền hòa, hẳn là không có gì vấn đề. Cái này học viên một bên nói, một bên gión ra gión rén tiếp cận phòng tu luyện. Không có mất trí nhớ phía trước, hứa du nhiên tu luyện thời điểm, luôn là dò ra một tia thần thức thời khắc cảnh giới bốn phía phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn chính là mất trí nhớ làm hắn liền thần thức là cái gì đều nhớ không nổi lúc này chỉ lo tăng lên tu vi chữa trị bị thương nơi nào còn sẽ nhớ rõ giữ lại một tia thần thức tại ngoại giới sự tỉnh phát khắc, nhìn lén người nọ từ trên cửa tiểu cửa kính nhìn đến phòng tu luyện chung, tựa hồ đã hình thành một tầng như có như không linh khí chi sương ngủ tựa như quay chung quanh hàng tinh xoay tròn hành tinh đàn giống nhau hình thành một cái như có như không khí xoáy tụ chính quay chung quanh hứa du nhiên chậm rãi xoay tròn hơn nữa kia như có như không khí xoáy tụ đang ở chậm dãi lớn mạnh, chậm dãi ngưng thật. Mấy cái học viên sôi nổi cắt lượt nhìn thoáng qua hứa du nhiên phòng tu luyện cho nhau nhìn thoáng qua, ý tứ thực rõ ràng. Biết vì cái gì chúng ta phòng tu luyện không có năng lượng đi, đều ở cả cả này gian đầu. Hắn là hoàng kim cấp đại lão, một khi tu luyện lên, ai có thể đoạt đến quá hắn? Phu cận tự do năng lượng đều bị hắn hấp thu lại đây. Xem ra những người khác hôm nay là đừng nghĩ tu luyện. Nếu là khác tu luyện giả làm ra loại này chuyện xấu, này mấy cái học viên khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu nói không chừng hỏa khí lên đây, lập tức liền đá môn đi vào. Nhưng đối mặt cả cả vượt bọn họ mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Làm sao bây giờ? Chết đi, hôm nay là đừng nghĩ ở lầu một tu luyện. Vài người thật vất vả làm điểm chiến công nghĩ đến tăng lên một chút, ai biết gặp được cả cả cũng ở tu luyện. Đi ở cuối cùng cái kia học viên, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cả cả ngoài cửa năng lượng độ dày cũng không thấp à. Ta làm gì phải đi a? Dứt khoát liền ngồi ở hắn ngoài cửa tu luyện là được à, còn tỉnh chính mình thuê phòng lãng phí chiến công. Nơi này độ dày đương nhiên xa xa so ra kém hứa du nhiên phòng tu luyện độ dày, bất quá đối này đó bình thường học viên tới nói, Lại là so với bọn hắn chính mình kích phát tụ linh trận, hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Nghĩ đến đây, cái kia học viên dứt khoát không đi rồi, một ngông ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ trong thiên địa tự do năng lượng. Phía trước vài người đi ra vài bước, phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, có cái gia hỏa ngồi ở cả cả cửa bắt đầu tu luyện đi lên. Ai đều không lốc, tức khắc phản ứng lại đây, tiểu tử này hảo thông minh a. Cho nhau chi gian một ánh mắt giao lưu, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không cần tiêu hao chiến công, còn có thể so ngày thường tu luyện càng tốt, sôi nổi ngồi xuống bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Hoàng Kim Đại lão ở phòng tu luyện ăn thịt, bọn họ ở bên ngoài miễn phí ăn canh. Này canh, tư vị cũng không tệ lắm. Chương 116. Đến lấy tiền. Giữ chặt một cái đang ở đả tọa học viên, hỏi một chút tình huống, tức khắc đại hỉ, sôi nổi ngồi xuống bắt đầu gọi đại lão miễn phí canh. Có học viên còn gọi điện thoại, đem quan hệ tương đối không tồi bằng hữu cũng gọi tới cùng nhau ăn canh. Lệ ố nạ cùng hai cái tương đối quen thuộc học viên đi xuống lầu hai thời điểm, nhìn đến một màn kỳ cảnh, hai mươi mấy người, người ngồi vây quanh ở một gian phòng tu luyện cửa, tập thể minh tưởng hiểu được. Hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, Lệ Nạ cũng không khách khí, càng tới gần môn vị trí linh khí càng dư thừa. Nàng trực tiếp tế đến cạnh cửa, ngồi xuống. Bị tế đi học viên nhìn đến là Lệ Nạ cũng không dám nói nhảm nhiều. Đây là đại lao biểu tỷ, ai dám dòng giải? Lệ Ô Nạ nhìn một chúng học viên hâm mộ, đấu kỵ, hận biểu tình, trong lòng quả thực giống uống lên mật giống nhau ngọt. Nàng từ trước nhìn đến những người này chỉ có thể đường vòng trốn tránh đi. Khi nào từng có như vậy nàng tàng thể nghiệm. Một khi bắt đầu tiến vào minh tưởng, liền cảm giác được trong không khí dường như có rộng lượng tự do năng lượng, chen trúc nhào hướng chính mình kia toàn sảng giống như mở ra tu luyện máy gia tốc giống nhau, trước cửa người càng tụ càng nhiều, ngay cả kia mười mấy tân học viên nghe được tin tức cũng không huấn luyện, sôi nổi chạy tới tu luyện. cách đầu huấn luyện viên rộn nộ thiếu chút nữa không khí hùng máu, sau khi nghe ngóng nguyên lai like lại là cái kia mới tới cả cạ làm đến chuyện xấu, rộn nộ hùng hổ chạy tới phòng tu luyện, kia mười mấy tân học viên không có chiến công, vào không được phòng tu luyện. bất quá đã sớm nghe nói phòng tu luyện thần kỳ, vẫn luôn thèm nhỏ dãi. lần này rốt cuộc có thể nhờ cọ điểm canh uống, tán loạn ngồi lấy đất, tuy rằng bọn họ đã là nhất bên ngoài. Bất quá thiên địa linh khí độ dày vẫn là không thấp, chỉ có thể nói hứa du nhiên kích phát tiểu tụ linh trận hiệu quả thật tốt quá. Nếu đây là ở tu chân giới, kỳ thật cũng không tính cái gì. Tụ linh trận chung quanh thiên địa linh khí tuy rằng còn có thể, bất quá cũng liền so địa phương khác lược hảo một chút. Nhưng nơi này là đã từng linh khí cẩn cối địa tinh a, này đó đổ nhà quê nơi nào gặp qua loại này trận thế? Quan trọng nhất chính là miễn phí, không cần bất luận cái gì chiến công, trông coi phòng tu luyện huấn luyện viên đều ngồi ở trong đám người vui sướng tu luyện. Do chạy tới phòng tu luyện thời điểm, cửa liền cái trông coi đều không có đi vào lầu một dọa nhạy dựng. Toàn bộ hành lang ngồi đầy người, thậm chí là người tế người, người ai người. Tu luyện minh tưởng kỳ thật là thực, rất sợ quấy nhiễu một sự kiện. Tuy rằng nhiều ít cùng linh khí hấp thu có quan hệ, bất quá càng có rất nhiều sợ những người khác quấy rầy đến chính mình. Nhưng hiện tại trên hành lang mấy chủ người, không sai biệt lắm toàn bộ tập huấn doanh học viên, còn có một ít ba lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, đều không hề hình tượng tế là một đoàn điên cuồng tu luyện. Hiểu biết tình huống biết bọn họ đây là ở cọ canh uống, không biết còn tưởng rằng bọn họ nhiều đoàn kết đâu. nộ trong lòng thầm mắng, này đó ngu xuẩn. Thật là không tiền đồ. Đây là chưa từng có tu luyện quá sao. Thật là chưa hiểu việc đời. Những cái đó huấn luyện viên cũng đều là ngu xuẩn, một đám không biết tự trọng. Đi vào đám người, hắn liền tưởng từng cái cấp những cái đó học viên đá mấy đá, đem bọn họ đều đá tỉnh. Gì? Kỳ quái, như thế nào cảm giác chính mình toàn thân tế bào giống như đều ở hoan hô? Loại này phát ra từ phế phủ thể sắc và tinh thần sung sướng là chuyện như thế nào? a, chịu không nổi, như vậy sảng khoái cảm giác, giống như ngâm mình ở suối nước nóng. Toàn thân đều ấm áp, nóng hâm hập rồi lại vô cùng thoải mái thanh tân tấu triệt. Càng về phía trước đi, loại này dường như linh hồn đều ở ca sướng toan sáng liền càng mênh liệt. Ta đây là sa đoạ sao? Tại sao lại như vậy? Này không phải ta, này không phải thiết huyết rồ nổ. Ta không phải dễ dàng như vậy đã bị hủ hóa người, ta là kiên cường chiến sĩ. Đẩy ra vài người, Zono một ngông ngồi ở trong đám người, không màng trung quanh những người đó xem thường, điên cuồng bắt đầu tu luyện. Đi hắn đại gia, tốt như vậy cơ hội, này đó heo vì cái gì không gọi ta? Ai? Đừng té ta. thật dài thở ra một ngụm cho khí. Qua đi vài thập niên đều sống ở cầu trên người. Loại cảm giác này mới là nhân sinh chân lý a. Sảng. Toàn bộ huấn luyện danh trừ bộ tất yếu thủ vệ lực lượng không thể thiện ly chức thủ. Cơ hồ tất cả mọi người tê tại đây đều hẹp hỏi hành lang. Cọ đại lão canh. Ngoài cửa lớn phụ trách cảnh giới học viên. Đem loại tình huống này lập tức hội báo cho hạ đi dòm thừa giáo. Độc nhãn hạ đi dòm gắt gao như mày. Cái này mất trí nhớ lại trọng thương cả cả. Luôn là có thể cho hắn mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đại thái biên phía trước hạ chính là bờ ra giữa quân đội một viên hạ tướng xuất lĩnh giới trưởng đặc chủng chiến đội chấp hành quá rất nhiều lần cực độ nguy hiểm nhiệm vụ một con có mắt cũng ở nhiệm vụ chung mất đi nhiều năm chiến trường tiếp sống cùng cường đại bốn lần thức tỉnh giả thực lực làm hắn một thân sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất những mày suy tư chi gian bất chi bất giác sát khí tràn ngập một bên tiến đến hội báo học viên khẩn trương xanh cả mặt thậm chí đều có run dậy. hạ đi dòm mắt lạnh liếc liếc mắt một cái cái này học viên ngươi không hảo hảo trước ban chạy tới hội báo chuyện này là bởi vì chính mình vô pháp chạy tới tu luyện sao giáo quan ta cái kia học viên sắc mặt trướng đến đỏ bừng ở hạ đi khí thế áp bách hạ nói chuyện đều là bác, tính, không cần phải nói, bọn họ cũng không có trái với bất luận cái gì quy định, ta không có quyền can thiệp. Hạ đi Dòng sắc mặt thoáng hòa hóa một ít, nói không chừng, hắn ngày mai còn đi phòng tu luyện, ngươi ngày mai vừa lúc ưu ban. là, là, Minh Bạch huấn luyện viên, cái kia học viên cũng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, xoay người rời đi văn phòng. Hạ Địch Dòng được đến hội báo, cũng không tấm có chút tò mò, tự mình đi tới phòng tu luyện nơi đại lâu, tiến vào lầu một, lập tức liền thấy được trước đây chưa từng gặp tu luyện rầm rộ, tất cả mọi người tê ở hành lang. Như si như sai tiến hành tu luyện. Hắn hiểu nhữ những mày này đó lời quỷ, ngày thường làm cho bọn họ tu luyện, minh tưởng một đám đều cùng ngông cháy giống nhau, ngồi cũng ngồi không được. Hiện tại tế ở chỗ này, ngược lại tu luyện như thế đầu nhập. Nếu là sớm có thể như vậy chăm chỉ, tập huấn doanh còn có thể nhiều ra mấy cái bốn lần thức tỉnh giả. Hắn có chút bất mãn đi qua, dưới chân cố tình phóng nhẹ bước chân, không có đi quái giày này đó chuyên tâm tu luyện học viên. Càng đến gần cảm thụ càng mãnh liệt, linh khí độ dày càng ngày càng cao. Đây là đem tụ linh trận kích phát tới trình độ nào mới có thể đạt tới loại này hiệu quả a bất quá thân là thâm niên bốn lần thức tình giả điểm này linh khí độ dài với hắn mà nói còn không coi là cái gì hắn thử xuyên qua đám người tưởng càng gần gũi cảm thụ một chút lại không nghĩ này đó học viên ngồi thật sự quá dày đặc không dày đặc không được à càng dựa trước tự do năng lượng càng dư thừa hơn nữa hành lang liền như vậy hẹp hẹp một cái có thể tế hạ nhiều người như vậy đều đã xem như kỳ tích có mấy cái học viên bị hạ đi rồng không cẩn thận quấy nhiêu tới rồi bị đánh gây minh tưởng mấy cái học viên lập tức mở mắt đầy ngập lửa giận nhìn về phía hạ đi dọc nơi nào tới ngu xuẩn dám quấy giày lao tử ăn canh không quấy rầy Lão Tử tu luyện vượng hạ đi dòm huấn luyện viên mấy người này lập tức đều dọa thanh tỉnh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ lập tức biến thành nịnh nọt tươi cười mấy người bọn họ vừa định đứng lên hành lễ lại bị hạ đi dòm xua xua tay ngăn lại hạ đi dòm làm cái thủ thế ý bảo bọn họ tiếp tục này mấy cái học viên vốn dĩ vạn phần khẩn trương một lòng lập tức thả lòng lại không nghĩ tới ngày thường như vậy khắc nghiệt hạ đi dòm huấn luyện viên hôm nay dễ nói chuyện như vậy hạ đi đứng ở tại chỗ yên lặng cảm thụ một hồi nhìn chăm chú phòng tu luyện môn tựa hồ xem thấu kia phiến môn giống nhau. Cảm thụ linh khí lưu động cùng xoay tròn biến hóa, hắn có chút vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy đến quá 5 lần thức tỉnh giả tu luyện, bất quá bằng hắn kinh nghiệm tới phán đoán, loại này linh khí độ dày nhất trung tâm, không sai biệt lắm hẳn là có thể thỏa mãn 5 lần thức tỉnh lúc đầu tu luyện sở cần. Bất quá nếu gần là bên ngoài nói, đối với 3 lần thức tỉnh giả tới nói, lại là nhất thích hợp. Đến nơi hắn cái này thâm niên 4 lần thức tỉnh giả, tự nhiên còn chứng mắt, hơn nữa hắn tự trọng thân phận cũng sẽ không chạy tới nơi này cùng đại gia cùng nhau cọ cánh uống. Cái này cả cả mất trí nhớ lúc sau, Còn có thể có còn như thế nào cường thực lực, tuyệt đối là thâm niên 4 lần thức tỉnh giả. Thậm chí so với chính mình cũng không nhường một tấc, như vậy mất trí nhớ phía trước đâu? Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Lại là vì cái gì bị như vậy trọng thương? Hắn cũng từng đem cả cả tình huống hướng về phía trước hội bà quá, cũng ở giáo đoàn bên trong internet tuần tra quá, lại một chút manh mối cũng tìm không thấy. Loại thực lực này theo đạo lý tới nói, không có khả năng vắng vẻ vô danh, hơn nữa như vậy trọng thương, tuyệt đối là kinh thiên đại chiến di chứng. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn Loại này cấp bậc chiến đấu thực dễ dàng bị bầu trời vệ tinh giám sát đến, trừ phi là ở châu Phi, Úc châu, cái loại này nhân loại vùng cấm. Hạ Dị Rồng lấy tự thân thực lực, lại đối lập Hứa Du Nhiên hiện tại thổi quét linh khí hiệu quả, tiến hành rồi một chút thô sơ giản lược đánh giá. Ở hắn xem ra Hứa Du Nhiên nếu toàn bộ khôi phục ký ức, thực lực hẳn là không thể so hiện tại toàn cầu thịnh truyền Hoàng Kim bảo hộ 12 thiên vương kém. Ít nhất chính hắn liền cho rằng sẽ không so với kia 12 thiên vương kém, ở giáo đoàn sở hữu 4 lần thức tỉnh giả chung, thực lực của hắn hẳn là đều là đứng đầu. Chỉ là bởi vì cái kia đặc thú nguyên nhân hắn mới nguyện ý tránh ở cái này hẻo lánh tập văn doanh, danh yên lặng chờ đợi cái kia cơ hội đã đến làm cho chính mình càng tiến thêm một bước trong lòng lại lần nữa xác nhận một chút hứa du nhiên thực lực hạ đi rộng vừa lòng rời đi người thanh niên này nói không chừng ở tương lai có thể trở thành chính mình một đại trợ lực cái kia cơ hội đến tới thời điểm khẳng định không khí hội nghị khởi văn dũng rước lấy vô số cao thủ nếu chính mình bên người có mấy cái có thể đạt tới 12 thiên vương tầng cấp cao thủ như vậy tất nhiên sẽ phần thắng tăng nhiều chẳng những là cái này cả cả kỳ thật còn có mấy cái không tuổi mầm cũng ở hắn suy xét trong phạm vi Ở cái này tập vấn doanh đột phá cơ lạc, còn có sắp đột phá giàn, ph cùng hắn quan hệ không tồi xài thuyền, đều ở hắn suy xét trong phạm vi. Theo hạ đi rộng rời đi, hành lang lại khôi phục bình tĩnh cọ canh bầu không khí. Đáng tiếc, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Hứa Du nhiên bình thường vận chuyển 9 lần tự nhiên kinh công pháp, đại khái yêu cầu 2 cái giờ. Lần này là hắn thật lâu tới nay nhất vui sướng một lần tu luyện, lại tiêu phí một chút thời gian chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng đan điện. Bất quá liền tính là như vậy, hơn 3 giờ, đã là hắn tu luyện cực hạn. Rốt cuộc hắn mới kim đăng kỳ, cất chứa chân khí số lượng hữu hạn. Không có khả năng vô hạn chế tu luyện đi xuống. Hơn nữa đây là tiêu phí chiến công ở tu luyện, vẫn là mượn tới chiến công. Hắn cũng tưởng có thể tỉnh một chút là một chút. Chậm rãi mở hai mắt, cái loại này thật lâu tới nay đều chưa từng từng có lực lượng tràn đầy. Tựa hồ lại lần nữa về tới thân thể. Nhưng là trông tệ vào lúc này đây tu luyện, liền kém mà chữa trị thương thế đó là không có khả năng. Chỉ có thể nói hiệu quả muốn so không cần tụ linh trận tu luyện, hảo quá nhiều quá nhiều. Hắn vừa lòng thư hoãn một chút thân thể, thu liễm hơi thở, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Ân. Muôn đẩy bất động có người ở bên ngoài chống đỡ môn này tình huống như thế nào ai lắp kín ta môn làm cái gì hứa du nhiên này đẩy môn giữ cửa khẩu tế vài người bao gồm lệ ốn nạ đều từ minh tưởng trung bình tĩnh tức giận tận trời mấy người khắp nơi quan vọng một chút lúc này mới phát hiện là cả cả kết thúc tu luyện theo hứa du nhiên kết thúc tu luyện tụ linh trận đỉnh chỉ kích phát miễn cưỡng dự trận pháp ngưng tụ linh khí đang ở bay nhanh giật tán đang ở minh tưởng mọi người ngay bén nhận thấy được đến tự do năng lượng biến hóa cũng lục tục từ minh tưởng trung tỉnh táo lại hứa du nhiên rốt cuộc đẩy ra môn nhìn hành lang tệ thành một đoàn học viên cùng huấn luyện viên, ngay cả luôn luôn xem hắn khó chịu rồ nổ huấn luyện viên đều ở một chúng học viên cùng huấn luyện viên nhìn đến Hứa Du Nhiên ngốc ngốc đứng ở phòng tu luyện cửa muốn chạy ra tới chính là liền đặt chân địa phương đều không có mọi người sôi nổi ngượng ngùng tản ra cho hắn nhường ra thông đạo Hứa Du Nhiên vẻ mặt mộng bức lôi kéo Lê Oa nhanh chóng chạy về ký túc xá ngồi ở chính mình giường đơn thượng Hứa Du Nhiên mới phát hiện thân thể sắc thật khôi phục không ít này một đường chạy chậm giống như không cảm giác được bất luận cái gì dị thường Lê nhìn hôn hô hô Hứa Du Nhiên giống như thấy được tuyệt thế đại bảo tàng giống nhau, trong ánh mắt lập lệ đều là sùng bái quan mang. Hứa Du Nhiên bị nàng xem đến có chút không thể hiểu được, các ngươi tệ ở hành lang làm cái gì? Ngươi không biết? Lệ ố nạ có chút ngạc nhiên, đó là cả cả làm ra tới tu luyện thánh địa, chính hắn thế nhưng không biết. Ngươi nói phòng tu luyện năng lượng? Hứa Du Nhiên tự hồ cũng đã nhận ra cái gì? Đúng vậy, ngươi phòng tu luyện ngoại, tự do năng lượng độ dày, đều so với bọn hắn ngày thường ở phòng tu luyện tu luyện độ dày cao. Lệ ố nạ vui mừng khôn xiết nói, này không được. Hứa Du Nhiên cẩn thận tự hỏi một chút. Nữ khí có chút trầm trọng. "Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề?" Lệ ố nạ cho rằng ra cái gì vấn đề, có chút kinh ngạc hỏi. Hứa Du Nhiên nhìn Lệ ố nạ, ánh mắt nghiêm trọng, nữ khí nghiêm túc nói, "Đến lấy tiền." Chương 117. "Đến thêm tiền." "Đến lấy tiền." Lệ ố nạ khó có thể tin nhìn Hứa Du Nhiên, đây là cái kia trong truyền thuyết, cương trực công chính, vì nước vì dân, xá sinh quên tử dũng cảm chiến sĩ sao? Đây là cái kia chính nghĩa cùng lực lượng hóa thần, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại toàn quân mẫu nữ sao? Hứa Du Nhiên nói, Hoàn toàn điên đảo hắn ở Lệ Ônạ trong lòng, quang huy vĩ đại sán lạn hình tượng. Chẳng những làm Lệ Ônạ bắt đầu hoài nghi Hứa Du Nhiên thân phận, có phải hay không chính mình phán đoán ra tới, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Lệ Ônạ thật sâu nhìn Hứa Du Nhiên, trong giọng nói tràn đầy thốn thức, "Như vậy tuyệt diệu chú ý, ngươi nghĩ như thế nào ra tới? Ngươi quả thực là cái thiên tài." Ai Hứa Du Nhiên một tiếng thở dài, hơi hơn nghiêng đầu, nhìn về phía vô tận sâu xa không trùng, trong ánh mắt lập loè trí tuệ quang mang, mèo tác từ biến. "Liên nói như vậy định rồi, ngày mai ngươi phụ trách tu luyện, ta phụ trách lấy tiền." Lê Ônạ trên mặt tươi cười, giống như chúng giải thưởng lớn giống nhau, chính là như thế nào thu phí đâu? Tu luyện một lần 1 phần 10 chiến công. Hứa Du Nhiên suy tư một chút, lấy ra phương án, 1 phần 10 chiến công, so với bọn hắn hoa một chút chiến công tu luyện hiệu quả đều hảo, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Chúng ta đây không phải mệt. Lễ Lê Ônạ có chút vội vàng hỏi nói, một chút chiến công bọn họ có thể tu luyện 10 lần, quá tiện nghi bọn họ. Ai, nhà đầu độc. Ít lai like tiêu thủ mạnh, thế thủy trường lưu, không cần khiêu khích nhiều người tức giận. Hứa Du Nhiên đối với chuyện này xem đến thực thấu triệt. Tại ở hắn trước cửa tu luyện có mấy chủ người, mỗi người một phần mười chiến công, hắn tu luyện một lần, không sai biệt lắm tiêu hao một chút chiến công, có thể kiếm lời 5-6 điểm chiến công. Như vậy vừa không sẽ làm đại gia cảm thấy phản cảm, cũng sẽ không bởi vì chiến công quá nhiều, khiến cho mơ ước. Một bên tiêu hao, một bên thu hoạch, dư thừa ra tới chiến công, còn có thể cầm đi sử dụng khác thiết bị, dùng để đề cao mặt khác năng lực. Một hòn đá chúng mấy con chim, còn có thể giảm bớt không ít phiền toái, chỉ cần tuyệt đại đa số người, tưởng dựa vào hắn tu luyện, liền sẽ thời thời khắc khắc bảo đảm hắn an toàn. Khi đó hắn sẽ là tập huấn doanh trung ông vua không ai. Lệ Ốn Hạ không thể tưởng được hứa Du Nhiên, thế nhưng đối làm buồn bán cũng như vậy có nghiên cứu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngày hôm sau giữa trưa, ăn qua cơm trưa, một chúng học viên cùng huấn luyện viên đều thỉnh thoảng lấy khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm hứa Du Nhiên, tùy thời quan sát đến hắn hướng đi. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, ai ly phòng tu luyện càng gần, ai tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Ngày hôm qua kết thúc tu luyện lúc sau, đại gia trở về lúc sau đều cẩn thận phẩm vị một phen. Nay ba cái giờ tu luyện, so ngày thường 5 cái giờ tu luyện hiệu quả đều hảo quá nhiều. Nếu có thể mỗi ngày ăn vạ hứa du nhiên phòng tu luyện trước cửa tu luyện, tỉnh tiền tự không cần phải nói, hiệu quả khẳng định cũng là tiến bộ vượt bậc. Ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt, Hứa Du Nhiên, lệ ô nạ thế nhưng không có đi huấn luyện đại lâu, mà là đi trở về chính mình ký túc xá. Có một số người, đặc biệt là huấn luyện viên, tự trọng thân phận, không hảo quá tiếp cận. Nhưng những cái đó học viên, đặc biệt là cùng lễ ô nạ quan hệ tương đối tốt mấy cái lao học viên, liền không như vậy nhiều cố kỵ, vẫn luôn ở bọn họ ký túc xá ngoại buổi hội Con thường, thường làm bộ vô tình đi ngang qua, từ bọn họ ký túc xá phía trước cửa sổ đi qua thứa du nhiên cùng lệ o hai người một cái dựa vào trên giường một cái ngồi ở trên sofa câu được câu không tán gẫu bên ngoài chờ đợi những người này cấp giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau đều đang khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi này ngày hôm qua đại gia tu luyện khi áo lờ không ở tập vấn doanh trở về thời điểm nghe nói chuyện này hối hận không thôi vốn định hôm nay dựa vào cùng lệ o nạ giao tình lại là lệ o nạ chủ nợ nói không chừng có thể hôn cái dựa trước vị trí kết quả hai người ở ký túc xá không ra đại gia từ cửa sổ đều xem tới được hai người chính là ở nói chuyện hiếm cũng không có gì đứng đắn sự. Nhưng vì cái gì không đi phòng tu luyện tu luyện đâu. Cái này cả cả thật là quá không hiểu chuyện. Mọi người sôi nổi trâu đầu ghé hai bắt đầu ván trách hắn. Rốt cuộc có người nhịn không được. Áo lờ, ngươi cùng lệ ôn quan hệ không tồi, bằng không ngươi đi hỏi hỏi. Ta đi hỏi một chút, chờ ta tin tức. Áo lờ đem tâm một hành, hắn không dám đi hỏi Hứa Du nhiên, nhưng là hắn xin hỏi lệ ôn hạ. Phanh, phanh, phanh áo lờ gõ vang lên ký túc xá cửa phòng. Lệ có chút việc tìm ngươi. Hứa Du nhiên cùng lệ nhau, sinh ý tới cửa. Lệ nhịn cười ý đi ra ngoài. Áo lở đại ca, chuyện gì? Áo lở lôi kéo lệ ôn đi ra một khoảng cách. Lệ ôn nghe nói cả cả ngày hôm qua tu luyện hiệu quả không tồi, như thế nào hôm nay không đi tu luyện? Ta ngày hôm qua không ở doanh, không đổi kịp. Chúng ta là lão bằng hữu, làm ta cũng mượn cái quán bái. Áo lở đại ca, ngươi vẫn là ta chủ nợ đâu? Có chuyện tốt như thế nào sẽ quên ngươi? Chỉ là ngươi cũng biết, ta trong tay chiến công hữu hạn, cả cả lại không thể đi ra ngoài rèn luyện. Không có tiền, tu luyện không được. Lệ ôn nạ vẫy mặt xin lỗi thần sắc, ảo não vẫn luôn thở dài. Áo lở trong lòng thầm mắng chúng ta mấy cái lao bằng hữu tổng cộng mượn 5 giờ chiến công cho ngươi ngày hôm qua các ngươi hai cái nhiều nhất mỗi người sử dụng một chút chiến công còn dư lại tam điểm đâu bất quá hắn cũng là người lao thành tinh tức khắc minh bạch lệ ô nã ý tứ yên tâm đi lệ ô nã tập vấn doanh đều là người một nhà đại gia sẽ không cho các ngươi hoa chính mình chiến công ta có thể cho đại gia thay phiên suất chiến công cùng nhau tu luyện cùng nhau hoạch thích sao kia nhưng không tốt hơn nữa ai nói đều là người một nhà lệ ô nã có chút tức giận nói cái kia cắt lốt cùng hắn kia mấy cái chó săn trước kia còn vẫn luôn khi dễ ta kia mấy cái tiểu tử, chuyện này dễ làm, ta làm cho bọn họ đừng tới là được. đều làm một cái tập huấn doanh, như vậy cũng không tốt, quá đắc tội với người. lệ ố nạ làm ra tự hỏi một chút thần thái, nếu không như vậy đi, sở hữu tới hành lang tu luyện, vô luận huấn luyện viên vẫn là học viên, mỗi người một phần mười chiến công. áo lờ trong mắt chuyển động, mỗi người một phần mười chiến công, là có thể so hoa một chút chiến công tu luyện hiệu quả đều hảo. cái này đại gia khẳng định vui tiếp thu, vậy nói như vậy định rồi, ta một hồi làm cho bọn họ đem chiến công giao cho ngươi. cắt lốt kia mấy cái tiểu tử đâu? đến thêm tiền so người khác nhiều gấp đôi, Lệ ố nà hung tợn nói, tốt, ta lập tức đi nói cho đại gia. dù sao lại không cần áo lở chính mình xuất chiến công, hắn là trả sao cả. nói tới đây, áo lở tựa hồ cũng minh bạch cái gì, trong ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn lệ ố nà, ngươi nói cả cạ là tần thủy hoàng, đó là lửa dối ta đi. Lệ ố nà sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, đó là chính hắn nói, ta cũng là nghe hắn nói, cùng lắm thì, ta đem vị trí tốt nhất cho ngươi. áo lở lại sắc mặt chầm xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm ngươi phía trước nói, ta còn không mấy tin được bất quá từ hắn tu luyện là có thể nhìn ra tới, hắn rất có khả năng thật là tần thủy hoàng, chỉ có thần kỳ đông phương, những cái đó cổ đại thần tiên mới có thể có lớn như vậy năng lực. a lệ ô kinh cầm đều phải rơi xuống, Này áo lở đại ca là chúng độc quá sâu sao, đều sẽ chính mình cho chính mình tẩy não. ngươi hảo hảo đi theo hắn, loại này thần tiên, ngón tay phùng lậu điểm ra tới, đều đủ chúng ta thăng chức rất nhanh. áo lở trịnh trọng dặn dò lệ ô nạ ngươi muốn quý trọng cơ hội, nếu là hắn còn thiếu chiến công, ngươi nói cho ta, ta suy nghĩ biện pháp. dứt lời, áo lở đi phát động người cấp lệ ôn nạ giao tiền đi, nhìn áo lờ rời đi bóng dáng, lệ ôn nạ dùng sức xoa xoa gương mặt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. xong đời, áo lờ đại ca đã vô pháp tự kiểm chế, kéo đều kéo không trở lại. phòng trưng hiện tại chính mình nếu là nói cho hắn, cả cả là hứa du nhiên, không phải tần thủy hoàng, áo lờ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. bất quá nói trở về, hứa du nhiên lần thứ hai thức tỉnh thời điểm, sát bạch ngân cấp biến dị thú liền cùng sát cầu giống nhau. ba lần thức tỉnh liền ngạnh cương hoàng kim cấp biến dị thú, còn có thể ngạnh kháng siêu cấp bom hắn sẽ không thật là tần thủy hoàng đi nhưng cái này cả cả thật là hứa du nhiên sao có thể hay không hắn cũng là lừa dối ta người sợ nhất chính là chính mình thuyết phục chính mình một khi trong lòng tin tưởng vững chắc mỗi một việc vô luận những người khác nói như thế nào ở chính mình trong mắt họ nhìn chính mình đều là chính xác áo lờ hoài đầy ngập vui sướng cùng tự tin chính mình cùng tần thủy hoàng đều đáp thừa tuyến không có biện pháp không tự tin bước lục thân không nhận tiểu nệ bước về tới đám kia học viên cùng huấn luyện viên chung gian cùng các ngươi nói ta áo lờ chính là mặt đều từ bỏ mới giúp các ngươi tranh thủ cơ hội các ngươi không cần không quý trọng rốt cuộc nói như thế nào Ngươi đừng út út mở mở, khi nào đi tu luyện a, chúng ta đều sẽ cảm tạ ngươi học lờ. Đúng vậy, chúng ta cảm tạ ngươi tám bối tổ tông. Phi, phi, phi, ngươi có thể nói không? An tĩnh. Áo lờ uy nghiêm nhìn quét một vòng, các ngươi nghe hảo, tu luyện hiệu quả thế nào, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Cho nên, ta ý tứ là đại gia cũng không thể bẹp phiêu. Mỗi người ý tứ một chút, một phần mười chiến công. Ta sát, một phần mười chiến công, không nhiều lắm a, có lời a. Đúng vậy, so ngày thường 5 cái giờ tu luyện hiệu quả đều hảo. Một chút chiến công dùng 10 lần. Ta đây là muốn cất cánh a. An tĩnh, ngươi xem các ngươi giống bộ dáng gì? Áo lờ bày ra lão đại ca uy nghiêm, muốn hảo vị trí, phiên bội. Phiên bội cũng đáng. Lập tức có người phụ họa. Áo lờ đại ca, chúng ta là tân học viên, không chiến công làm sao bây giờ? Có cái tân học viên sắc mặt khó xử, biểu tình xấu hổ. Không chiến công? Ta cho ngươi mượn, ngươi cho ta viết giấy vay nợ, lợ. lợi tức chính là mỗi lần một phần 10 chiến công. Áo lờ cũng chuẩn bị nhân cơ hội vớt một chút chỗ tốt. Tuy rằng tân học viên tương lai đi ra ngoài rèn luyện, tỷ lệ tử vong cao. Bất quá chỉ cần một nửa tân học viên có thể còn thượng tiền nợ hắn liền không bồi. Cứ như vậy, khá tốt, rất đứng đắn tu luyện, làm hứa Du Nhiên cùng Lệ Ôn nạ, học lờ, cấp làm thành sinh ý. Hứa Du Nhiên vừa mới khôi phục một chút thần thức, lặng lẽ cha xét đi ra ngoài, cách đó không xa đại gia đang ở xếp hàng cấp lệ ổn nạ giao nộp chiến công. Hắn âm thầm tính toán, mỗi ngày tu luyện đại khái tiêu hao 0.6 chiến công, này năm 60 người, ít nhất có thể kiếm 6 giờ chiến công. Mỗi ngày ít nhất 5 giờ chiến công thuần lợi nhuận, đây là muốn phát tài à? như vậy cao tiền lợi, ngốc tử mới đi ra ngoài săn giết biến dị thú đâu đến lúc đó hảo hảo an bài một chút, phòng tu luyện tu luyện ba cái giờ, lầu hai thiết bị hai cái giờ, có thời gian lại đi lầu 3 rèn luyện một chút. tiểu Nhất Tử, Mỹ Tư Tư, đối với này đó thức tỉnh giả tới nói, tiền tài là không hề ý nghĩa, muốn nhiều ít tiền mặt đều không phải vấn đề, cho nên chiến công mới là bọn họ chi gian giao dịch chân chính tiền, cổ tay thức di động đều chói định chính mình tài khoản, quần sáng chi gian quét một chút, phi thường phương tiện là có thể giao dịch. Lệ ố na một mặt cố nén y cười, một mặt thu chiến công, thầm nghĩ trong lòng, cả cả tuyệt đối không phải là hứa du nhiên, hắn quá vô sỉ trên 118. thêm chung tổng cộng thu được 6,7 cái chiến công, có mấy cái ra hỏa ta xem bọn họ không vừa mắt, thu gấp đôi. lệ ố nạ lần đầu tiên có được lớn như vậy một bút tài phú, giữ tận mặt thèo thượng đôi đáng sợ tươi cười. đi thôi, thu tiền. chúng ta đến khởi công, ta đi tu luyện, ngươi phụ trách ở bên ngoài duy trì trật tự, ngàn bạn không thể quấy rầy ta tu luyện. hứa du nhiên vô vố lệ ố nạ bả vai. hai người vừa đi ra ký túc xá, một đám người phần phần xuống tới, một năm miệng mười hỏi chuyện. cả cả, tu luyện đi. lần này tu luyện bao lâu? có thể thêm trung không người còn thêm trung ta một đại bảo kiện dội trên người phi phi phi nói thói quen Hứa Du Nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân khí thế nghiêm nghị nhìn quét một vòng mọi người cũng cảm thấy vừa rồi tựa hồ có chút quá mức cho rằng chính mình hoa tiền chính là người tiêu thụ hẳn là có quyền lợi để yêu cầu nhưng bọn họ quên mất đây là một vị hoàng kim đại lão cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đắn đo Hứa Du Nhiên trải qua quá trên chiến trường nhiều lần sinh tử đại chiến thủ hạ đánh chết biến dị thú lấy và kế ở đây mọi người thêm lên khả năng cũng chưa hắn một người rất nhiều một khi nghiêm túc lên, trong ánh mắt lạnh băng sắc ý, làm người không rét mà run. Mọi người tức khắc cảm giác chính mình, giống như bị Hoàng Kim cấp biến dị thú theo dõi giống nhau, lông tơ dựng ngược, nơm nớp lo sợ. Chỉ thấy Hứa Du Nhiên duy nhất lộ ở bên ngoài đôi mắt, đống nhiên từ sắc bén sắc ý, chuyển biến vì ấm áp xuân phong. Các vị lão bản, thêm chung có thể, đến thêm tiền, tập thể thêm tiền. Hứa Du Nhiên còn chắp tay trước ngực cho đại gia túi mình vái chào, phúc vài cái nhát gan, bị khí thế của hắn sở nhiếp, chuyện vừa chuyển, thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Lời kia vừa thoát ra tức khắc lại kéo gần lại mọi người khoảng cách, rất nhiều người đống nhiên cảm thấy Hoàng Kim Đại Lao Tựa Hồ cũng không như vậy đáng sợ, đều là giống nhau người, đều có thất tình lục dù. Một đám người vây quanh Hứa Du Nhiên, nên ngang thẳng đến phòng tu luyện đại lâu mà đi. Lần này tìm cái dựa trung gian vị trí phòng tu luyện, như vậy tương đối phương tiện đại gia bảo trì đội hình. Vào phòng tu luyện, Hứa Du Nhiên lại lần nữa kích phát tụ linh trận, nồng đậm thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập hướng nơi này. Ngoài cửa dựa theo lệ ôn chỉ định chính tự, lại là giày đặt đội hình ngồi xuống, thực mau mọi người sôi nổi tiến vào tu luyện trạng thái bắt đầu hiểu được thiên địa linh khí dư thừa thiên địa linh khí lẽ dựa tội dưới hứa du nhiên tự nhiên kinh tu luyện tiến độ hỏa tốc tăng lên bất quá chữa trị thân thể chủ yếu dựa vào vẫn là thức tỉnh kỹ đốt cháy giai đoạn tự nhiên kinh có thể khởi đến tác dụng phi thường hữu hạn nhưng là tự nhiên kinh tu luyện tiến độ tăng lên đối với hắn tinh thần lực tăng lên trợ giúp cũng phi thường đại tinh thần lực càng cường đại đốt cháy giai đoạn chữa trị hiệu quả cùng tốc độ liền sẽ càng nhanh tại đây nho nhỏ phòng tu luyện chung nhưng tụ thành thực chất giống nhau thiên địa linh khí hình thành linh khí lốc xoáy trung tâm chính là tu luyện Trung hứa du nhiên tự nhiên kinh Tinh thần lực, thần thức, ba người hỗ trợ lẫn nhau, đều ở bay nhanh tăng lên. Hai cái giờ tà hữu, tự nhiên kinh công pháp cựu chuyển vận hành xong. Lúc này Hứa Du Nhiên, thật giống như vừa mới ăn no sơn chân hải vị thực khách giống nhau, rốt cuộc cất chứa không dưới càng nhiều linh khí. Bất quá suy xét đến bên ngoài còn có như vậy nhiều lão bản, hắn vẫn là cố nén gây tởm, tiếp tục vận chuyển tự nhiên kinh. Chính là trong cơ thể tràn đầy chân khí, làm hắn cảm thấy dị thường phiền muộn, khổ sở. Làm sao bây giờ? Đình chỉ tu luyện? Đùng nhiên hắn linh cơ vừa động, một bên vận chuyển tự nhiên kinh công pháp hấp thu chân khí, Một bên bắt đầu toàn lực áp xúc đan điển Trung kia viên sám xịt kim đan. Nếu là kim đan yêu cầu chân khí, như vậy hắn liền áp xúc kim đan, làm nó trở nên càng ngưng thật. Như vậy hẳn là liền có thể cất chứa càng nhiều chân khí. Hắn ý tưởng thực thô ráp, rất muốn đương nhiên, bất quá lại cũng vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau kim đan kỳ tu luyện một loại lựa chọn. Ở tu chân giới, rất nhiều tu luyện thiên tài bước vào kim đan kỳ lúc sau, vì có thể đầm cơ sở, vì tương lai tăng lên tu vi cung cấp càng sung túc nguồn năng lượng cung ứng, đều sẽ chọn dùng các loại biện pháp áp xúc kim đan. Càng thêm lương thật kim đan sắc thật có thể cất chứa càng nhiều chân khí. Thời điểm chiến đấu, này đó thiên tài thường thường có thể làm được vượt cấp giết địch, cũng là vì bọn họ kim đan càng thêm lương thật, có thể cất chứa càng nhiều chân khí. Càng kéo dài bay liên tục năng lực, càng cuồn mánh bạo phát lực, đều là đến từ chính một viên cường đại kim đan. Kim đan mãi đại đạo chi cơ, nói chính là ý tứ này. Chỉ là những cái đó thiên tài áp xúc kim đan, thường thường sẽ chọn dùng càng khoa học, càng hệ thống phương pháp. Tỷ như càng tốt công pháp, thiên tài địa bảo, các loại pháp bảo, thậm chí là sư môn trưởng bố hiệp trợ, dùng lực trợ giúp này, đó thiên tài áp xúc kim đan Dường như hứa du nhiên như vậy, đánh bậy đánh bạn, ý đồ dùng nồng đậm thiên địa linh khí mạnh mẽ áp xúc Kim Đan, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Vì cái gì? Bởi vì, quá thống khổ, quá gian nan, yêu cầu đại nghị lử, đại cơ duyên. Chính là hứa du nhiên cái này tu chân thất học, đối này đó lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lộ là đúng, bất quá đi lên quá khó. Hắn ở trong cơ thể tụ tập đại lượng chân khí, mạnh mẽ áp xúc Kim Đan, lập tức trong đan điền dường như ở có người dùng sức để ép, xoa bóp giống nhau. Đau nhức làm hắn lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi? hắn lập tức đình chỉ áp xúc lại loáng thoáng tựa hồ cảm giác được kim đan có chút càng ngưng thật, là chính mình nảo giác. hắn lần này làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại lần nữa mạnh mẽ dùng rộng lượng chân khí đi áp xúc kim đan. Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, trong đan điển tựa như dao rào giống nhau đau nhức, nhưng hắn lại thật thật tại tại cảm nhận được kim đan có như vậy một tia mỏng manh biến hóa. xem ra loại này biện pháp là được không, sắc thật có thể áp xúc kim đan, làm nó càng ngưng thật. bất quá loại này đau nhức, lại là nhất định yêu cầu chính mình thừa nhận. hứa du nhiên lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới ngoài cửa những cái đó bản. Hạ quyết tâm tiếp tục áp xúc, tranh thủ hôm nay kiếm cái gấp đôi chiến công. Cứ như vậy ở cũng đủ ích lợi sử dụng hạ. Hứa Du nhiên bắt đầu chịu đựng đau nhức, ngăn chặn hụt máu xúc động, bắt đầu điên cuồng áp xúc kim đan. Cũng chỉ có hắn loại này nghèo điên rồi người mới có thể bởi vì chiến công mà đi mạnh mẽ áp xúc kim đan. Toàn bộ tu chân giới khả năng đều tìm không ra một cái, là bởi vì nghèo mới đi áp xúc kim đan. Một bên áp xúc kim đan, một bên hấp thu thiên địa linh khí. Kim đan ngưng thật một kìa, liền nhiều cất chứa rất nhiều chân khí. Trầm Hứa Du nhiên tựa hồ thích tướng loại này thống khổ. Đồng thời cũng phát hiện áp súc kim đan mang đến thật lớn chỗ tốt. Cảnh giới vẫn là cái kia cảnh giới, chính là chân khí tổng sản lượng cùng chất lượng, tựa hồ đều ở vững bước tăng lên. Vui sướng dị thường hứa Du Nhiên, càng là toàn thân tâm đầu nhập đến kiếm lấy càng đánh nước công, thuận tiện áp súc kim đan hành động chung. Bất chi bất giác không sai biệt lắm đi qua 5 cái giờ, tự nhiên kinh cựu chuyển lại một lần hoàn thành. Hứa Du Nhiên chậm rãi mở hai mắt, thật dài phun ra một ngụm trọng khí, thể sắc và tinh thần sung sướng. Như thế nồng đậm thiên địa linh khí lễ rửa tội, đủ để bảo đảm hắn thân thể tiêu hao sợ cần chất dinh dưỡng. Hắn thế nhưng một chút đều không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khác. Nếu không phải lo lắng bên ngoài những cái đó lao bản tiền bao, hắn thật muốn cứ như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống. Dù sao hắn tài khoản bên trong còn có mười mấy điểm chiến công. Hoạt động một chút tay chân, Hứa Du nhiên thu công đứng lên, đẩy ra phòng tu luyện đại môn. Nhìn đến hành lang chung vẫn là giống như ngày hôm qua giống nhau, chen đầy. Bất quá lần này trật tự khá hơn nhiều. Linh khí dần dần tiêu tán, hoa tiền chư vị lão bản cũng sôi nổi từ mình tưởng trung tỉnh táo lại. Lần này tu luyện đước chừng có 5 cái giờ, như vậy cao cường độ, cao sáng khoái độ tu luyện. Là ngoài cửa mọi người chưa bao giờ trải qua quá. Chính là Minh tưởng bất đồng với Hứa Du nhiên tu luyện, thời gian quá lâu, dễ dàng đối thân thể tạo thành nhất định tổn hại, vẫn là muốn thích hợp mà ngăn. Mọi người nhìn xem thời gian, lại nhìn nhìn cười hì hì lệ ốn cẩn thận thể ngộ một chút này, nằm cái giờ tu luyện mang đến chỗ tốt. Mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn, từng cái bài đội, đến lệ ốn nơi này là phí. Lệ ốn ả chẳng những chính mình tu luyện rất có thu hoạch, không nghĩ tới Hứa Du nhiên thế, nhưng thật sự thêm trùng, lại kiếm lợi một bút chiến công. Thu này bút chiến công, nàng giữ chặt táo lơ đem mượn tới 5 giờ chiến công còn trở về. Áo lơ nhìn đến Hứa Du Nhiên thỉnh thoảng ngó lại đây ánh mắt, trong lòng cà kinh, chết sống không cần. Lệ Ôn nà, ngươi cùng ta vay tiền, còn muốn trả lại cho ta? Ngươi đây là đánh ta mà ta? Lệ Ôn nà há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Áo lơ đây là tẩy nào đem chính mình chính mình đầu tẩy hỏng rồi. Cả cạ bị thương còn không có khôi phục, yêu cầu đại lượng chiến công. Các ngươi liền trước cầm đi dùng, coi như là thiên sứ đầu tư. Ngày nào đó cả cạ khôi phục, hơi chút chiếu cố ta một chút là được. Áo lơ trộm ngắm liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên vẻ mặt định nọt đối lệ Úa nói, hảo, hảo đi, đây là ngươi không cần, cũng không phải là ta không còn. Lệ Úa nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta, lệ Úa, thật còn chuyện. Áo lờ âm thầm chửi thầm, có loại ngươi đừng làm trò cả ca mặt còn, ngươi trộm trả lại cho ta thử xem. Mọi người lần này tu luyện đều thu hoạch rất lớn, tuy rằng trả giá một chút trên công, bất quá đều cảm thấy vật siêu sở giá trị. Nhìn mọi người xôi nổi đi nhà ăn ăn cơm, Hứa Du nhiên lại là một chút cũng không có đói ý tứ, hắn kéo qua lệ nếu không ngươi đi ăn cơm đi, ta đi trên lầu đi dạo một chút cũng không đói bụng. Bị tràn đầy linh khí chứng hắn, hiện tại còn tưởng phun đâu, như thế nào sẽ đói. Lệ nạ đảo cũng nghe lời nói, đuổi theo áo lờ bọn họ đi nhà ăn. Hiện tại Lệ nạ chính là tập vấn doanh đại hầu nhân, nàng là hứa Du Nhiên người phát ngôn, lại là hắn biểu tỷ. Mọi người đều trông cậy vào hứa Du Nhiên dẫn bọn hắn tu luyện, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, Lệ nạ giá thị trường một đường bảo trướng. Nghiễm nhiên thành cái tiểu đầu mục, đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng, nhất bang người thổi phồng nàng. Nhìn đến mọi người dần dần tan đi, hứa Du Nhiên bước chậm hướng trên lầu đi đến. Tuy rằng hắn chân khí thực lực đang không ngừng tăng lên, chính là thân thể tổn hại, khoảng cách hoàn toàn chữa trị còn kém rất xa. Cho nên lầu 2 này đó thiết bị, hắn còn tạm thời sử dụng không được, những cái đó đều là yêu cầu nhất định thể lực mới có thể hoàn thành huấn luyện hạng ngũ. Lướt qua lầu 2, đi vào lầu 3, nhìn đến kia một gian gian các cụ đặc thủ phòng tu luyện. Hắn có chút tâm động, nơi này chỉ là các loại nguyên tố công kích mài dũa chẳng, cơ bản không cần thân thể lực lượng, chính mình có phải hay không có thể thử xem. Đương nhiên, cái kia phòng trọng lực, tạm thời hắn còn không dám đi. Hiện tại như vậy yếu ớt thân thể làm không hảo thêm một chút trọng lực liền đem chính mình ngập vụt. Đệ nhất gian là ngọn lửa thất, xem tên đoán nghĩa, này gian phòng tu luyện nội độ ấm sẽ dần dần đề cao, tối cao có thể đạt tới siêu cấp bom quang phóng xạ uy lực. Hơn nữa độ ấm là có thể điều tiết, chỉ có phòng tu luyện nhất trung tâm kia một người nhiều không gian nổi, là có cực nóng hiệu quả, một khi không chịu nổi, tùy thời rời đi kia khối khu vực là được. Trước từ này một gian bắt đầu thí nghiệm, Hứa Du Nhiên tản bộ đi vào ngọn lửa thất. Bên trong trên vách tường có một mặt quần sáng, Hứa Du Nhiên thao tác quần sáng, trước giả thiết một cái tối cao giá trị 500 độ. Như vậy giả thiết sẽ làm trung tâm kia khối khu vực độ ấm từ thất ổn, dần dần tăng lên tới 500 độ hạn mức cao nhất. Đóng cửa cửa phòng tượng cửa kính, Hứa Du Nhiên bỏ đi toàn thân quần áo, đứng ở kia khối trung tâm khu vực. Độ ấm bắt đầu dần dần lên cao, Hứa Du Nhiên hiện tại có thể sử dụng lực lượng chỉ có chân khí. Hắn bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh chân khí, chậm rãi thích ứng độ ấm đề cao. Toàn thân tựa hồ ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau, ấm áp đặc biệt thoải mái, hơn nữa tự nhiên kinh vận chuyển tựa hồ càng ngày càng hòa bát. Loại này cực nóng giống như cũng thành tự nhiên kinh vận chuyển chất dinh dưỡng giống nhau. Hứa du nhiên tự nhiên kinh bắt đầu điên cuồng hấp thu cực nóng trung năng lượng. Giống như đang ở ngâm suối nước nóng hứa du nhiên, cảm giác độ ấm giống như đang ở nhanh chóng hạ thấp, thực mau liền lại về tới thất ôn, tự nhiên kinh vận chuyển lại khôi phục bình thường. Hứa du nhiên tức khắc cả kinh, tình huống như thế nào? Nay thiết bị hỏng rồi vẫn là ta tự nhiên kinh hỏng rồi. Chương 119. Tu luyện cùng tăng lên. Là độ ấm quá thấp, tiếp tục tăng lên, 1000 độ. Trở lại ngọn lửa thất ở giữa, thực mau lại lần nữa cảm nhận được, cái loại này toàn thân bị ấm áp vây quanh thoải mái. Tự nhiên kinh điên cuồng vận chuyển Một tia nóng rực chân khí hội tụ ở đan điền, chậm rãi bị xám xịt kim đan hấp thu. kia viên không ngừng chậm rãi xoay tròn kim đan thượng, tựa hồ nhiều một tia màu đỏ sẫm hoa văn. Bất quá chỉ thế mà thôi, độ ấm lại lần nữa hàng xuống dưới. Vừa mới tìm được cảm giác hứa du nhiên giận dữ, này không phải trời ta sao? Ta mới vừa tìm được tu luyện cảm giác, độ ấm liền không có, đây là thiết trí quá thấp. Lần này quyết tâm, 6000 độ. Đây là thái dương mặt ngoài độ ấm, có thể hòa tan điệu tinh thượng sở hữu kim loại vật chất. Khả năng chỉ có không biết văn minh kỳ lạ tài liệu mới có thể chế tạo ra chịu tải như vậy cực nóng độ phòng. Lần này Hứa Du nhiên cảm giác được càng kéo dài ấm áp, hơn nữa không chỉ là ấm áp, theo độ ấm từng bước tăng lên, hắn bắt đầu cảm nhận được cực nóng nóng dực. Loại này nóng dực còn ở tăng lên, bất quá tự nhiên kinh vận chuyển càng thêm điên cuồng, dường như đang liều mạng hấp thu kia một tia nóng dực hơi thở. Từ ấm áp đến nóng dực, lại đến nung nướng, Hứa Du nhiên thể hội tự nhiên kinh cùng kim đan biến hóa, lại cũng bắt đầu thừa nhận thống khổ. Với hắn mà nói, điểm này điểm thống khổ cũng không tính cái gì, lúc này hắn quả thực chính là ở thái dương mặt ngoài tu luyện. Tự nhiên kinh vận hành cửu chuyển. Hán Tựa Hồ đã hoàn toàn thói quen loại này độ ấm Kim đan Tựa Hồ lại ngưng thật một ít, tu vi cũng tăng lên một tia. Nhìn về phía cái kia độ ấm điều tiết không chế quần sáng, đây là cái hào địa phương, loại này tăng lên bất đồng với tụ linh trận tăng lên. Tụ linh trận hội tụ thiên địa linh khí, chủ yếu là tăng tiến tu vi, mà nơi này nóng rực cực nóng, lại phi thường có trợ giúp áp suất Kim đan, tăng lên Kim đan phẩm chất. Trên quần sáng nhắc nhở thuyết Minh, này gian ngọn lửa thất lý luận thượng, tối cao có thể đạt tới siêu cấp bom quang phóng xạ độ ấm. Chính là bởi vì điệu tinh nhân loại cung cấp năng lượng nguyên có vấn đề tại đây tòa 13 hảo tập vấn doanh ngọn lửa thất tối cao cũng bất quá là một vạn độ cực nóng loại này độ ấm đối giống nhau ba lần thức tỉnh giả tới nói khẳng định vậy là đủ rồi đối hứa du nhiên tới nói lại khẳng định kém đến rất xa theo hắn tu vi tăng lên thích hướng tính tăng lên hẳn là thực mong là có thể thích ứng một vạn độ cực nóng đương nhiên mặt khác học viên là lợi dụng loại này cực nóng tăng lên khẳng tính mà hứa du nhiên là áp xúc kim đan sử dụng phương hướng hoàn toàn bất động chân chui thân đi ra trung tâm khu mặc tốt quần áo lấy ra trong túi cổ tay thức di động nhìn thoáng qua vài cái lệ o nã chưa tiếp điện thoại, đi ra ngọn lửa thất, hắn lập tức trở về qua đi. biết được hứa du nhiên còn ở tu luyện, lệ o nã bội phục ngũ thể đầu điện, trách không được nhân ra cường đại. mọi người cường đại, tất nhiên có này cường đại lên lý do. bẩm sinh điều kiện không nói, chính là hứa du nhiên loại này chăm chỉ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. hứa du nhiên nhìn về phía tiếp theo gian kháng tính phòng tu luyện, điện lực kháng tính phòng tu luyện. hắn đẩy cửa đi vào, cùng ngọn lửa thất kết cấu không sai biệt lắm, cũng là trung tâm cái kia nho nhỏ trên thạch đài mới là tu luyện vị trí. lại lần nữa cởi quần áo tháo xuống di động ở trên quần sáng điều tiết một chút trực tiếp nhảy qua những cái đó thấp điện áp từ tiêu chấp loại kém nhất điện áp khởi bước 100 triệu vôn loại này cường đại điện lưu đả kích ở nhân loại bình thường trên người đó là thập tử vô sinh kết quả cũng không biết vì cái gì hứa du nhiên không thể hiểu được cảm giác chính mình hẳn là không có vấn đề nhẹ nhẹ màu lam điện hỏa hoa bắt đầu thoáng hiện cường đại điện lưu đả kích còn chưa rơi xuống hứa du nhiên làn da thượng tựa hồ liền bắt đầu có tê tê cảm giác chi chi chi cường đại điện lưu ở trong không khí cọ sát thanh âm vang lên khi một đạo cánh tay phẩm chất màu lam điện quan trụ, sớm đã đem hắn bao phủ trong đó. Thứ là một trận nhàn nhạt tiêu số vị bắt đầu tràn ngập, đó là hứa du nhiên toàn thân lông tơ đều ở cường đại điện lưu nướng nướng hạ, hóa thành cho bụi. Hứa Du Nhiên khoanh chân ngồi ở điện lưu trung, một chút cảm thụ được điện áp tăng lên, giống như nắm chìm trong lôi quang trung thần chỉ Đương điện áp rốt cuộc đạt tới hắn thiết chí 100 triệu volt ghi, cái loại này toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài tê dại cùng sẽ rách, đạt tới hắn có thể thừa nhận cực hạn. Hiện tại hắn, tương đương với thời thời khắc, khắc ở thừa nhận thấp nhất trình độ thiên kiếp. Đương nhiên Loại này điện lưu cùng thiên kiếp vẫn là có rất lớn khác nhau. Thiên kiếp chẳng những có cường đại điện áp, còn lôi cuốn thiên địa quy tắc ban cho rộng lượng linh khí, dùng để trợ giúp độ kiếp người, hoàn thành sinh mệnh bản chất tăng lên cùng vượt qua. Nhưng loại này cường đại điện lưu, đối hắn áp xúc kim đan chỗ tốt cũng là phi thường thật lớn. Cực nóng lửa cháy ở trợ giúp hắn áp xúc kim đan đồng thời, cũng ở cô động hắn chân khí, làm hắn chân khí chúng tạp chất bị đốt cháy, bước hơi, chân khí sẽ càng thêm cô động tinh thần. Mà cường đại điện lưu lại là một loại khác hiệu quả, loại này hiệu quả chính là dung hợp, kia cường đại công kích tính điện lưu. Tựa hồ cùng hắn chân khí dung hợp một kia. Như vậy kiên trì rèn luyện đi xuống, hắn chân khí phóng xuất ra tới sẽ càng thêm cuồng mãnh, công kích tính càng cường. Nếu có một ngày hắn nắm giữ điện hệ thức tỉnh kỹ, như vậy đồng dạng thức tỉnh kỹ, hắn sử dụng ra tới hiệu quả sẽ là những người khác gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần uy lực. Ở tu chân giới, có thể lợi dụng ngọn lửa tu luyện thể chất được xưng là Hỏa linh căn, loại này tu sĩ si ở học tập cùng sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật khi, thường thường sẽ làm ít công to. Mà có thể lợi dụng điện lưu tiến hành tu luyện hoặc là có thể phóng thích điện hệ pháp thuật, được xưng là điện linh căn. Đây là sở hữu pháp thuật chung công kích tính nhất của máy một loại pháp thuật loại hình. Rất nhiều tương đối lạc hậu tu chân giới, thậm chí làm không rõ ràng lắm lôi cùng điện khác nhau, cũng xưng là lôi linh căn. Mà trên thực tế, lôi là một loại thật lớn thanh âm, điện mới là công kích bản chất. Hứa Du Nhiên cũng không rõ ràng này đó, hắn không có tiến hành quá hệ thống tu chân văn minh học tập, chỉ là đánh bậy đánh bạc ở sử dụng này đó thiết bị thời điểm, từng bước ở khai quật chính mình thân thể thật lớn tiềm năng. Có thể ở lựa cháy cực nóng chúng bỏng cháy tạp chất, tinh luyện chân khí, có thể ở cường đại tia chớp trung tăng lên chân khí công kích hiệu quả ở tu chân giới chính là hiếm thấy song linh căn thiên tài loại người này đi đến nơi nào vô số tông môn đại phái tổ chức đều sẽ hấp thu nhập môn tưởng dốc lòng bồi dưỡng một khi làm loại này song linh căn thiên tài trưởng thành lên kia sẽ trở thành tông môn đỉnh cấp chiến lực. thử nghĩ một chút cũng như vậy thiên tài đối chiến ngươi sử dụng một hệ pháp thuật thiên tài phóng hỏa tiêu ngươi lại đến cái sử dụng thủy hệ pháp thuật muốn dập tắt lửa thiên tài dùng điện hệ pháp thuật đả kích ngươi nắm giữ càng nhiều pháp thuật loại hình tu sĩ liền sẽ càng ít bản bản pháp thuật càng chỉ một càng dễ dàng bị người nhầm vào Cho dù là một vị hóa thần đại tu sĩ, nếu chỉ am hiểu thủy hệ pháp thuật, rất có khả năng đều không phải một vị am hiểu điện hệ pháp thuật nguyên anh tu sĩ đối thủ. Ở tu đạo tài nguyên tranh đoạt kịch liệt tu trần giới, càng là cao cấp tu sĩ, linh căn chủng loại càng nhiều. Rất ít sẽ gặp được cao cấp tu sĩ là nào đó thuần linh căn tu sĩ, cái loại này người giống nhau còn không có trưởng thành lên, đã bị nhầm vào đã chết. Thuần linh căn sắc thật tu luyện mau, chỉ cần điên cuồng tăng lên một loại thuộc tính là được. Chính là ngươi tu luyện lại mau, gặp được đồng cấp tu sĩ, một khi bị nhắm vào, chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Hứa Du nhiên ít nhất hiện tại đã biểu hiện ra điện hỏa song hệ linh căn tự nhiên kinh lại lần nữa hoàn thành cựu chuyển vận hành Hứa Du nhiên cảm thụ được trong cơ thể tựa hồ càng ngày càng bạo lực chân khí cũng là âm thầm vui sướng một bên mặc quần áo một bên nhìn một chút thời gian đã là đêm kia Hẳn là trở về nghỉ ngơi một chút lấy hắn hiện tại cảnh giới còn làm không được không ngủ không nghỉ tu luyện điên cuồng tu luyện lâu như vậy thân thể thượng tinh thần thượng đều có chút mệt mỏi trở lại ký túc xá Leona bị hắn từ ngủ say chung đánh thức lầm bẩm lầm bầm nói ngươi là tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình đấu trọc, tâm tình tức khắc hạ xuống rất nhiều, "Ai, ta biên trọc, cũng biến cường. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục kiếm tiền." Lệ ố nạ Phiên cái thân tiếp tục đã ngủ. Ngày hôm sau lại là kiếm tiền một ngày, Lệ ố nạ tỉ đệ thành toàn bộ 13 hào tập huấn doanh nhất tịch tử. Dẫn dắt đại gia tập thể tu luyện kết thúc, Hứa Du Nhiên liền chính mình tiếp tục đi lầu ba các loại kháng tính phòng tu luyện tu luyện. Vài lần xuống dưới, hắn cũng tổng kết một ít quy luật, hơn nữa nhằm vào chính mình trước mắt chẳng huống, bắt đầu có ý thức tiến hành tu luyện. Buổi sáng chương trình học là cần thiết muốn học tập, Hà Di dồn huấn luyện viên mỗi ngày đều ở chia sẻ, các loại thức tỉnh kỹ tăng lên, thăng cấp kỹ xảo. Buổi chiều tụ linh trận tu luyện, ít nhất muốn kiên trì 5 cái giờ. Tuy rằng áp xúc kim đan quá trình thực vất vả, thậm chí là thống khổ, bất quá tiền lợi cũng là phi thường thật lớn, tu vi mỗi ngày đều ở điên cuồng tăng lên. Có lẽ như vậy không dùng được 1-2 năm, hứa du nhiên là có thể đánh sâu vào nguyên anh cảnh. Phong tu luyện tu luyện, chẳng những ở tăng lên tu vi, càng là ở kiếm lấy chiến công. Đây là hứa du nhiên cùng lễ ôn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bảo đảm. Giật nghe được tin tức, cũng kết thúc rèn luyện gấp trở về gia nhập tu luyện đại quân. Càng ngày càng nhiều 13 hảo tập vấn doanh học viên, nghĩ mọi cách kết thúc ra ngoài rèn luyện, chạy về tập vấn doanh tu luyện. Như vậy cơ hội tốt ngàn năm một thở, càng ngày càng nhiều học viên, mang cho hứa du nhiên hai người càng ngày càng nhiều chiến công. Chính là lầu một hành lang vị trí hữu hạn, càng bên ngoài linh khí độ dày càng thấp, bất quá vẫn là muốn so với bọn hắn chính mình tu luyện cường. Lệ Únạ không thể không cấp nhất bên ngoài một ít học viên chọn dùng đánh gãy biện pháp, năm cái giờ trung tâm vị trí 0.2 chiến công, bên ngoài tu luyện học viên 0.1 chiến công. Vài ngày sau, 13 hào hảo tập vấn doanh học viên cơ bản đều quay trở về tập vấn doanh. Lầu một trên hành lang đen nghìn nhịt ngồi đầy người. Đến nỗi buổi chiều bình thường cách đấu huấn luyện, rốt cuộc không ai nhắc tới quá. Sát thật cũng vô pháp tiến hành cách đấu huấn luyện. Huấn luyện viên đều ở phòng tu luyện ngoại ngồi đâu. Hứa Du nhiên ở lầu ba các loại kháng tính phòng tu luyện, dần dần sơ soạn ra một ít quy luật. Lửa cháy có thể tinh luyện chân khí, thiêu đốt tạp chất. Tiêu chốc có thể bám vào ở chân khí thượng, trên diện rộng tăng lên chân khí công kích tính. Thủy hệ kháng tính phòng tu luyện, đứng ở trung tâm khu vực, cái loại này vô cùng bất nhập rửa, có rửa mang đến không chỉ là vô cùng vô tận áp lực, càng là đối thân thể tạm chất toàn phương vị rửa sạch, tu luyện hoặc là quá trình chiến đấu chung, tổng hội có rất nhiều thương thế trầm tích ở trong cơ thể, từ bề ngoài thoạt nhìn, khả năng thương thế đã hảo, chính là máu bầm, thối giữa cơ bắp, thậm chí còn có rất nhiều ngoại giới tạm chất đều tàn lưu ở trong cơ thể. Các loại thủy hệ pháp thuật kích thích cùng cọ rửa, làm Hứa Du Nhiên đã từng tích lũy rất nhiều ám thương cũng ở không ngừng bị chữa trị. Đóng băng kháng tính phòng tu luyện, sóng âm chấn động kháng tính phòng tu luyện, Hứa Du Nhiên mỗi ngày thí nghiệm hai gian phòng tu luyện, chỉ có trọng lực phòng tu luyện. Lấy hắn hiện giờ phá thành mảnh nhỏ thân hình, còn không dám nếm thử. Chương 120. Số 12 tập vân doanh. Mỗi một loại kháng tính phòng tu luyện, phối hợp hắn tự nhiên kinh công pháp, đều sẽ sinh ra thần kỳ hiệu quả. Hoặc là có trợ giúp tăng lên chân khí độ tinh khiết, hoặc là có trợ giúp tăng lên chân khí cường độ, còn có có thể dùng để áp súc kim đan. Dưới đây phòng đoán phòng trọng lực hẳn là tăng lên cường độ, tự nội mà ngoại toàn phương vị tăng lên thân thể. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, hứa du nhiên tu luyện cảnh giới được đến trên diện rộng tăng lên, thương thế chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại thân thể trạng huống đã có thể bắt đầu ở lầu 2, tìm một ít cường độ không phải quá lớn thiết bị tới tiến hành thân thể huấn luyện. Ở lầu 2 này đó thiết bị thượng tiến hành huấn luyện thời điểm, hắn cũng phát hiện chính mình bận bản, tốc độ quá chậm, thân pháp không đủ linh hoạt. Vấn đề này từ hắn thức tỉnh bắt đầu, vẫn luôn đều ở bối rối hắn, cũng vẫn luôn không có tìm được tốt giải quyết phương án. Từ trước hắn chờ mong chính mình có thể thức tỉnh kim hệ không khí loại kỹ năng, tỉ như chạy nhanh như vậy thức tỉnh kỹ, có thể trên diện rộng tăng lên tốc độ, cải thiện thân pháp. Chính là vận khí không tốt, luôn là cảm nhiễm không đến kim hệ virus. Hiện tại có nhằm vào thiết bị Có thể huấn luyện hắn trên diện rộng tăng lên tốc độ, hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi tăng lên. Lầu 1 phòng tu luyện, lầu 2 huấn luyện thiết bị, lầu 3 kháng tính phòng tu luyện, mỗi ngày hắn ít nhất phải tốn phí 4 điểm chiến công. Loại này chiến công tiêu hao tốc độ là phi thường kinh người, tập huấn doanh mặt các học viên, 4 điểm chiến công không sai biệt lắm có thể sử dụng một tuần. Cũng may hắn còn có thể mỗi ngày thông qua dẫn dắt đại gia tu luyện, kiếm lấy chiến công, chẳng những tự thân tiêu hao chiến công có lạc, còn có thể còn lại một ít cấp lệ ổn nạp sử dụng. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hơn 1 tháng sau, lễ ổn phát hiện tiến đến tu luyện học viên càng ngày càng ít này đó ba lần thức tỉnh học viên, nguyên bản chiến công liền không nhiều lắm. ở doanh địa tu luyện mấy ngày, đi ra ngoài rèn luyện thu hoạch chiến công, này đó học viên còn có thể lượng có lợi nhuận. hiện tại không chủ động đi ra ngoài rèn luyện, hạ đi dồn huấn luyện viên gần nhất cũng thả lòng yêu cầu, không có cưỡng chế tính làm đại gia đi ra ngoài rèn luyện. tuy rằng gần nhất một tháng tu luyện, mọi người đều thu hoạch rất lớn, chính là như vậy miệng ăn núi lở, rốt cuộc trong túi ngựa ngùng. hứa du nhiên phía trước cường hành tu luyện năm cái giờ, một là vì kiếm lấy chiến công, nhị là vì áp xúc kim đan. hiện tại đại gia chiến công đều thấy đấy lầu một phòng tu luyện áp suất kim đan hiệu quả lại xa không bằng lầu ba kháng tính thất hắn từ một ngày năm cái giờ tu luyện đổi thành một ngày hai cái giờ tu luyện liền tính là như vậy rất nhiều học viên cũng không thể không rời đi doanh địa đi ra ngoài săn giết biến dị thú theo học viên giảm bớt hứa du nhiên thu vào cũng bắt đầu có lại, hắn cũng không thể không tận lực tiết kiệm một ít buổi chiều tu luyện thời gian sau khi chấm dứt đại gia lại lần nữa khôi phục cách đấu huấn luyện hứa du nhiên mỗi ngày ở lầu hai phòng huấn luyện khắc khổ luyện tập để bù chính mình bản bản huấn luyện đạt tới thân thể cực hạn liền đi sân huấn luyện luyện tập các loại cách đấu kỹ sảo. Nhật tử phong phú mà khẩn trương, chân khí tu vi, thân pháp huấn luyện, kim đan áp súc, thân thể chữa trị, cách đấu kỹ xảo đều ở đồng bộ tăng lên. Ngày này tu luyện xong, mười mấy tân học viên đang ở sân huấn luyện luyện tập cách đấu. Hứa Du nhiên theo thường lệ bảy cái thực khốc tạo hình ở một bên quan sát. Hắn cách đấu kỹ xảo tự nhiên không phải này đó học viên có thể so sánh, thậm chí cách đấu huấn luyện viên rộn nộ ở hắn xem ra đều là trăm ngàn chỗ hở. Bất quá như vậy quan sát với hắn mà nói cũng có chỗ lợi, có thể trợ giúp hắn đem chính mình cách đấu kỹ xảo tôi luyện càng thêm hoàn thiện. Tỉ như ba đỗ lỗ lỗ này một chân quét đi ra ngoài lại bị đối thủ bắt được đuổi phải tiến hành phản kích. Hứa Du Nhiên liền sẽ tự hỏi, vì cái gì sẽ bị bắt lấy đuổi phải, là ra chân góc độ vẫn là lực độ, hoặc là tốc độ vấn đề. bị bắt được, như thế nào chống cự kế tiếp phản kích. Nếu là chính mình, này một chân hẳn là như thế nào đã. trong đầu không ngừng đi mượt mà chính mình cách đấu tài nghệ, đây cũng là một loại tu hành, xem như làm việc và nghỉ ngơi kết hợp một loại. quan trọng nhất vấn đề là, không có người dám cùng hắn đối luyện, ngay cả phía trước xem hắn không vừa mắt dội nổ cũng không dám. nếu nói hơn một tháng trước Hứa Du Nhiên vẫn là cái ra dọn. Trải qua này hơn một tháng chữa trị, bình thường thể thuật cách đấu đã hoàn toàn không là vấn đề. Vừa mới bắt đầu lễ ô nã vì chiếu cố hắn, mới cùng hắn ở tại một gian ký túc xá. Ở hắn ngày càng khang phục thời điểm, lễ ô nã cũng dọn ra đi chính mình ở. Cái này đại hình nhà xưởng công nhân ký túc xá, có rất nhiều rất nhiều phòng chống. Đông nhiên đại môn phương hướng truyền đến một trận ồn ão thanh, trên sân huấn luyện học viên sôi nổi nhìn qua đi. Chỉ thấy mười mấy chưa từng gặp qua học viên, từ đại môn phương hướng đã đi tới. Kia mười mấy học viên, toàn bộ mang màu đen băng tay, rõ ràng cũng là tân học viên. Cầm đầu hai người một cái là mang màu đỏ băng tay thấp bé hát tử, một cái khác mang màu xanh lục băng tay. Không đợi kia mười mấy người tiếp cận sân huấn luyện, đống nhiên trên sân huấn luyện không dường như quấn lên một trận gió xoáy. Một đạo cao cao gầy gầy thân ảnh, thân khoát chế thức quân đội áo gió, mang theo ngập trời khí thế, từ trong gió chậm rãi đi ra. Đao tước dịu phách giống nhau gầy ốm gò má, mắt phải che một cái màu đen bịt mắt, mắt trái híp lại sát khí nghiêm nghị. Vừa mới đến gần huấn luyện mười mấy người, vì khí thế của hắn sở nhiếp sôi nổi dừng lại bước chân, khẩn trương nhìn trầm hạ đi rồng Kia mang màu đỏ băng tay lùn tráng hát tử cảm nhận được hạ đi rồng từng trận sát khí, cũng không tấm có chút kinh sợ, trên mặt bài trừ một kia cổ quái tươi cười. "Hạ đi rồng, thật lớn sát khí, ngươi đây là không chào đón chúng ta. Đi cáp, ngươi không ở ngươi tập huấn doanh dưỡng lao, tới ta nơi này làm cái gì?" Hạ đi rồng ngữ khí lạnh lẽo. "Hắc hắc, nghe nói các ngươi nơi này gần nhất tu luyện mê mẩn, rèn luyện nhiệm vụ cũng chưa người chấp hành, ta mang một đám tân học viên lại đây học tập một chút." Lùng tráng đi cặp ngữ khí hơi mang trêu chọc. "Là Cổ Liệt tướng quân, là ngươi tới?" Hạ thử tính dò hỏi. "Cổ Liệt tướng quân nơi nào có nhã tình?" Quảng các ngươi này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta chính là tùy tiện đến xem đi cặp thần sắc tùy ý nói đi cặp biết hạ đi dũng thực lực mạnh mẽ bất quá chính mình cũng là bốn lần thức tỉnh giả không thấy được so với hắn kém cho nên nói chuyện cũng không thế nào khách khí muốn nhìn cái gì ta bồi ngươi cùng nhau xem hạ đi dũng ngư khí dần dần hòa hoãn một ít chỉ cần không phải cổ liệt nhằm vào hắn có xài thuyền ở châu thủ phủ giúp hắn che lấp vấn đề hẳn là không lớn ta này phê tân học viên thực lực cũng không tệ lắm cho nên muốn tới tìm các ngươi học viên luận bàn luận bàn Đi cặp chỉ chỉ phía sau kia mười mấy người, ngươi sẽ không sợ đi. Ngươi tùy ý. Hạ Đi rổng ngữ khí đạm mạc tránh ra lộ, có cả cả cái kia biến thái ở chỗ này, làm Đi cặp ăn mệt chút cũng hảo. Đi cặp vây vây tay, phía sau mười mấy người khôi phục kiêu ngạo tư thái, có chính mình tập huấn doanh 4 lần thức tỉnh giả chống lưng, bọn họ cũng không cần sợ Hạ Đi rổng. Hứa Du nhiên có chút nghi hoặc, lôi kéo Rồ nhỏ nhỏ giọng hỏi, những cái đó là người nào? Rồ nhỏ cau mày, nhìn chậm rãi đi vào mười mấy người, có chút khó chịu nói, nhưng cái đó là số 12 tập huấn doanh máu lỏng, cùng chúng ta rèn luyện khu vực có trọng điểm. Cho nên luôn là tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta tập huấn doanh không bọn họ có thực lực. Lẫn nhau có tử thương thôi, ngươi phải nhớ kỹ, một khi đi ra ngoài rèn luyện, nhân loại cũng là người địch nhân. Zono dặn dò một chút Hứa Du Nhiên. Đều là giáo đoàn cấp dưới, cũng có thể cho nhau chém giết. Hứa Du Nhiên có chút kỳ quái. Chỉ cần ngươi có chiến công, đối những người khác tới nói, cùng biến dị thú có cái gì khác nhau? Zono khinh thường cười lạnh một tiếng, săn giết biến dị thú, bất quá là vì chiến công thôi. Ngươi cho rằng thật là vì bảo hộ thế giới hòa bình. Nga hứa du nhiên như suy tư gì gật gật đầu, xem ra tình huống nơi này so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. khi nói chuyện, hạ đi dọc cùng kia mười mấy người đã đi tới sân huấn luyện. to như vậy trên sân huấn luyện, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút ngưng trọng, thường tại đây vùng sinh hoạt người đối phủ cận mấy cái tập huấn doanh tình huống, nhiều ít đều có chút hiểu biết. này đó tập huấn doanh nhìn như đều thuộc sở hữu với giáo đoàn quản lý, kỳ thật chỉ là giáo đoàn nhất chi tiết chi nhánh. này đó tập huấn doanh tân học viên, càng như là xí nghiệp thời gian thử việc công nhân giống nhau, kỳ thật không có gì người coi trọng, chỉ có chịu đựng gian nan thí luyện kỳ trở thành 3 lần thức tỉnh giả trung tuyệt đối tinh anh, mới có khả năng bị chuyển vận đến giáo đoàn trung tâm tập huấn doanh. Nơi đó học viên mới là giáo đoàn chân chính tinh huệ, đều là 4 lần tuyển thủ hạt giống. Giáo đoàn tuyệt đại đa số 4 lần thức tỉnh giả nó cốt, đều xuất từ châu thủ phủ trung tâm tập huấn doanh. Mà có thể tiến vào trung tâm tập huấn doanh con đường có 3 loại, chiến công hoặc là thực lực, còn có một loại chính là thiên phú xuất chúng, thức tỉnh kỹ đặc thủ, sẽ bị đặc chiêu tiến vào trung tâm tập huấn doanh. Đi có chút hài hước nhìn 13 hảo tập huấn doanh này đó học viên, tùy ý vây vây tay, Phía sau một cái đồng dạng lùn tráng người trẻ tuổi tiến lên trước một bước, thúc thúc, muốn ta tới sao? Ngươi tìm vài người ra tới, tùy tiện giáo huấn một chút này, đó tân nhân đi. Đi cặp đối chính mình cái này cháu trai còn là phi thường vừa lòng. Đệ Cật nông thức tỉnh phía trước chính là bờ ra dịu nhu thuật cao thủ, ba lần sau khi thức tỉnh, càng là này phê tân học viên trung người xuất sắc. Có thúc thúc này cây đại thụ cho hắn chống lưng, hắn có tin tưởng mau chóng tiến vào trung tâm tập huấn doanh, sau đó giống hắn thúc thúc giống nhau, trở thành một người cường đại bốn lần thức tỉnh giả. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau này đàn nóng lòng muốn thử tân học viên. Có chút tùy ý chỉ vào một người cao lớn cường tráng bạch nhân hắn tử, Tom, ngươi đi giao hấn một chút này đó máu lỏng." Cái tiếp kêu, kêu Tom bạch nhân đại hán, dùng sức méo méo ngón tay khớp xương, phát ra ca, ca giòn vang, đi lên trước vài bước, 13 hảo tập huấn doanh máu lỏng, ai có là gan lại đây thử xem. Dỗ huấn luyện viên, nhỏ giọng nói thầm cấp hứa du nhiên giải thích, "Chúng ta huấn luyện viên vẫn luôn tương đối địa thấp, không quá thích gây chuyện. Cho nên bọn họ số 12 tập huấn doanh ra hỏa, ở rèn luyện thời điểm, thường xuyên khi dễ chúng ta người. Chúng ta thực lực không bằng bọn họ. Vì cái gì không đánh trở về?" Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc, thực lực không sai biệt lắm, bất quá bọn họ huấn luyện viên tính cách càng đường hoàng. Hạ Đi Dũng huấn luyện viên không muốn cùng hắn giống nhau so đo. Dỗ Nổ cũng không rõ ràng, Hạ Đi Dũng điệu thấp kỳ thật có khác thứ ý, mà đi cặp tiêu Ngạo cũng là có khác sở đồ. Dáng người đồng dạng cao lớn ba đồ lỗ lỗ, có chút áp chế không được hóa khí, kêu lên một tiếng, ngươi tính thứ gì? Ta tuổi giáo ngươi là người. Phen. Cao lớn cường tráng ba đồ lỗ lỗ, trực tiếp nhảy ra tới. Chương 121. Ma nhân bổ. thấp giọng giải thích một chút. Tập huấn doanh tri gian thường xuyên sẽ có luận võ luận bàn, thức tỉnh kỹ lực sát thương quá cường. Cho nên ở tập huấn doanh nội luận bàn đều là cấm sử dụng thức tỉnh kỹ. Hứa Du nhiên gật gật đầu, nhìn nhìn đối diện bạch nhân toan, bày ra cách đấu tư thế liền phi thường chuyên nghiệp, làm không hảo phía trước chính là làm quyền anh, mà tổng hợp cách đấu linh tinh tuyển thủ. 13 hảo tập huấn doanh mọi người đều rõ ràng, ba đổ lỗ lô thức tỉnh phía trước, luyện tập quá đã nhiều năm nhu thuật, cho nên đối hắn xuất chiến cũng không có gì dị nghị. Hai cái tập huấn doanh các học viên sôi nổi về phía sau tản ra, cấp hai người nhường ra sân huấn luyện trung gian đất trống Tom cùng ba đồ lỗ lỗ đều thuộc về cái loại này thân cao thể trạng tuyển thủ, giống như hai tòa thịt sơn giống nhau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Ở trở thành thức tỉnh giả phía trước, Tom chính là ngầm hắc quyền thường thắng tướng quân, trở thành thức tỉnh giả lúc sau, hắn cũng phá lệ am hiểu cận chiến đấu. Tham gia ngầm quyền tái thời điểm, Tom đánh chết quá không ít đối thủ, lúc này trong ánh mắt biểu lộ sát khí, Tạ Hữu Đông đưa nhanh chóng hướng ba đồ lỗ lỗ phóng đi. Ba đồ lỗ lỗ nhu thuật bản lĩnh vượt qua thử thách, chậm rãi di động bước chân chờ đợi Tom gần người thời điểm, Liều mạng ai mấy quyền cũng muốn ở trận đầu đem địch nhân bắt lấy chính là hắn xem nhẹ Tom dảo hoạt cùng thành thạo kỹ thuật, hai người quyền tới kết giao chiến ở bên nhau thời điểm. Hắn mới phát hiện, muốn đánh gần người thi triển đủ thuật, Tom lại là không cho hắn cơ hội này. Tom di động tốc độ quá nhanh, dưới chân dẫm lên con bướm bước, tiến thối tự nhiên, luôn là có thể linh hoạt tránh thoát ba đổ lỗ lỗ ôm quăng ngã. Phanh, phanh, phanh Tom trọng quyền không ngừng dừng ở ba đổ lỗ lỗ trên đầu, đánh đến hắn mắt đầy sao sẹn, đầu váng mắt hoa. Không thể cùng Tom đua kỹ thuật, chỉ có thể là đua bị đánh. Ba đổ lỗ lỗ đỉnh Tom trọng quyền đi bước một ép sát. Dảo hoạt Tom lại dựa vào linh hoạt nện bước, không ngừng né tránh. Không ngừng đả kích ba đổ lỗ lỗ phần đầu, 13 hảo tập vấn doanh một chúng học viên, cũng nhìn ra không tốt, như vậy đi xuống ba đổ lỗ lỗ tuyệt đối muốn xong. Đại gia bắt đầu sôi nổi ồn ào, không ngừng chửi bậy, huýt sáo, tưởng kích thích Tom cùng ba đổ lỗ lỗ đánh bữa. Tom loại này ngầm hắc quyền lão tướng, khẳng định sẽ không bị những người này mang ngoài tiết ấu, vẫn là trước sau như một vững vàng phát ra. Ba đổ lỗ lỗ chính mình cũng biết không ổn, bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, có ý thức chậm rãi điều chỉnh phương vị, đem Tom hướng 13 hảo tập vẫn doanh đám người bước đi. Sân huấn luyện động tĩnh Thực mau truyền khắp toàn bộ 13 hào doanh địa, còn lưu tại doanh địa học viên sôi nổi chạy tới sân huấn luyện. Người càng tụ càng nhiều, hơn nữa tân học viên, 13 hào doanh địa bên này đã tụ tập 60 nhiều người. Mọi người đều ở đâu nào? chửi bậy, ý đồ chọc giận Tom, nhưng là không có bất luận cái gì hiệu quả. Bị đánh đầu góc mê mỗi ba đồ lỗ lỗ, khỏe mắt dư quang liếc một chút, phát hiện Tom tựa hồ đã khoảng cách 13 hào tập vấn doanh mọi người không xa. Nha, hắn gầm lên giận dữ, trên mặt thật mạnh ăn một cái thẳng quyền, trước mắt hiện lên một trận sao kim, cả người thiếu chút nữa không ngất xỉu. Bất quá rốt cuộc bị hắn bắt được một cái cơ hội, hắn hung mãnh một phát, trong thói quen tính lui về phía sau né tránh. Đáng tiếc hắn quên mất nơi sân vấn đề, hắn phía sau chính là 13 hảo tập vấn doanh học viên. Hắn đã từng tham gia hát quyền tái, đều là ở tiêu chuẩn quyền anh trên đài cử hành, bốn phía đều có thằng vòng rào trắng. Nhưng hiện tại là ở trên sân huấn luyện, phía sau vẫn là đối địch một phương người, nhìn đến Tom xinh đẹp hiện lên ba đổ lỗ lỗ một phát. Số 12 tập vấn doanh một chúng học viên một trận hoan hô, nhưng bọn họ hoan hô tiếng động còn không có rơi xuống, liền biến thành quát mắng. 13 hảo tập vấn doanh các học viên nhìn đến Tom thối lui đến bọn họ phía trước, mắt thấy liền phải đụng vào mọi người. Phát khắc. tạ đặc, vài cái học viên nâng lên chân to, không lưu tình chút nào đá vào toom trên nông. vừa mới tránh thoát một phát toom, trong lòng còn ở tính toán, kế tiếp từ góc độ nào cấp 3 đổ lỗ lỗ thật mạnh một kích. Vèo trên nông ăn vài chân toom, trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, thẳng cấp nào vào ba đổ lỗ lỗ trong lòng ngực. Phát khắc. toom gầm lên giận giữ, nâng lên hữu quyền liền phải cấp 3 đổ lỗ lỗ tới một cái câu quyền. ba đổ lỗ lỗ chờ chính là giờ phút này cơ hội, nơi nào sẽ bỏ lỡ. Toàn bộ thân thể trực tiếp dán lên Tom, làm Tom hữu quyền rơi xuống cái không. Bờ ra nhu thuật thế giới nổi tiếng, một khi làm am hiểu nhu thuật ba đổ lỗ lô gần người, hậu quả có thể nghĩ. Phang. Hai người dây dưa tầng tầng lớp lớp nện ở trên mặt đất, một cái đem hết toàn lực thi triển nhu thuật, một cái điên cuồng còn lấy trọng quyền. Số 12 tập huấn huấn doanh học viên, nhìn đến đối phương quan chiến học viên như vậy vô sỉ, đều là giận dữ. Sôi nổi chửi ầm lên, 13 hảo tập huấn huấn mọi người cũng là không cam lòng yếu thế, hai bên mấy chục người cãi nhau ngất trời. Mắt thấy một hồi đại hình hỗn chiến không thể tránh được bên ta nhân số không đến đối phương một phần tư khẳng định muốn có hại đi cặp nhiễu như mày nâng lên tay phải trầm giọng nói im miệng hắn cháu trai đẻ cật nông tức giận khó bình có chút vội vàng nói thúc thúc là bọn họ chơi xấu không cần nói nữa là Tom chính mình không cẩn thận lần sau có người muốn đụng vào các ngươi các ngươi cũng có thể đánh trả đi cặp ánh mắt âm trầm nhìn về phía hạ đi Rồng. ngươi tùy ý. hạ đi Rồng không sao cả buông tay lúc này chiến đấu trên mặt đất hai người đã phân ra thắng bại quả nhiên tiến vào mặt đất chiến lúc sau vẫn là nhu thuật càng tốt hơn Ba đổ lỗ lỗ đã dùng lò giảo, đem Tom gắt gao khống chế được, Lạc Tom sắc mặt trướng đến bỏ bừng, lập tức liền phải thở không nổi. Mắt thấy Tom liền phải bị lật chết, số 12 tập huấn doanh huấn luyện viên, bất đắc dĩ giơ lên tay, "Nhận thua, chúng ta nhận thua." Dỗ nô nhanh chóng chạy qua đi, "Ba đổ, buông tay, bọn họ nhận thua." Ba đổ lỗ lỗ buông ra tay, chính mình cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phía trước ăn không ít trọng quyền, hắn cũng bị thương không nhẹ. Quân tròn ở một bên Tom, che lại hết hầu điên cuồng thở dốc, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết, hắn cũng là nghĩ lại mà sợ. Số 12 tập huấn doanh có học viên bước nhanh chạy đi lên, đem cơ hồ hư thoát Tom nâng trở về. Ba đổ lỗ lô cũng nhanh chóng bị đồng bạn nâng đi xuống, trở lại chính mình trận doanh thời điểm, nên đón từng đợt hoan hô. Số 12 tập huấn doanh người, hùng hổ tiến đến khiêu chiến, kết quả trận đầu liền náo loạn cái mặt mà sám mày cho. Tuy rằng chủ yếu nguyên nhân là 13 hảo tập huấn doanh học viên Tom, bất quá xét đến cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ vấn đề. Khôi phục một ít hơi thở Tom, một bên hướng đi trở về, một bên quay đầu lại lớn tiếng mắng. Hắn thua quá hoan uổng, thuần túy là bị người âm, nhưng số 12 tập huấn doanh một chúng học viên đều cảm thấy quá mất mặt. Cao hưng phân chân tới khiêu chiến, kết quả là đưa trên mặt môn cho nhân gia đánh. Đệ Cát nông nhìn cơ hội là bị nâng trở về tom, sắc mặt âm trầm mắng một câu, "Phế vật. Đi cặp lắc lắc đầu, tính, ngươi lại tìm một cái thông minh một chút." Đệ Cát nông quay đầu lại nhìn xem phía sau mọi người, chỉ vào đứng ở đám người cuối cùng phương một người da đen thanh niên nói, bù, ngươi thượng. Chú ý, không cần giết người." Vẫn luôn yên lặng vô ngữ, nửa túi đầu người da đen thanh niên, bá ngẩng đầu lên. Thân cao 180 nhiều cm, tướng mạo có chút sói khí. Tuổi ước chừng 26-7 tuổi, một đôi mắt giống như mang theo tử khí giống nhau, không hề thần thái. Đó là một loại cực đoan tuyệt vọng ánh mắt, phảng phất toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều không đáng giá nhất tới, đối sở hữu sự vật đều thất vọng đến mức tận cùng giống nhau. Nghe được đẻ cắt nông phân phó, hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng đi hướng giữa sân. Giống như một con đến từ rừng cây mạnh mẽ hát báo, thông, dọng, bình tĩnh, rồi lại mang theo nồng đậm tử vong hơi thở. Số 12 tập huấn danh một chúng học viên, nhìn đến lên sân khấu chính là bù, nháy mắt tất cả mọi người nhắm lại miệng, sôi nổi tránh ra thôn đạo. Tựa hồ đều tại hạ ý thức tránh né bổ. Đối diện rất nhiều học viên tựa hồ đều nhận thức cái này người ra đen thanh niên, thậm chí có người kinh hô ra tới. Ma nhân bổ, pháp khắc, như thế nào là hắn? Không phải nói hắn trực tiếp đi trung tâm tập huấn doanh sao? Lui trở lại hứa du nhiên bên cạnh rô nổ, sắc mặt khó coi thấp giọng giải thích một câu: ra hỏa này là cái chức nghiệp sát thủ, thực lực phi thường cường đại. Lục thân không nhận, giết người như ma. Tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía một chúng bên ta học viên, trong ánh mắt toát ra điều tra ý tứ, làm ai lên sân khấu đâu? này đó học viên nhìn đến huấn luyện viên ánh mắt đảo qua tới, sôi nổi cúi đầu, cái này ma nhân bụ tên tuổi quá văng lên, không có trở thành thức tỉnh giả phía trước, chính là Di Oze rên rỉ nổi danh sát thủ, từ quan phủ quan lớn đến lớn nhỏ chủ buôn thuốc viện, chỉ cần bị hắn theo dõi, tất cả mọi người khó thoát vừa chết. Quan phủ xuất động quá quân đội, chúng buôn thuốc viện mời quá cao thủ, nhưng đều bị hắn nhất nhất phản giết trở về. Ai phái quân đội, hắn đảo tàu lúc sau liền ám sát ai. Ai mời cao thủ, hắn chẳng những phản giết cao thủ, còn muốn liền cao thủ sau lưng cố chủ cũng toàn bộ giết chết hắn đã từng ở bờ ra giữ quốc tế duy trì trật tự tổng bộ, đánh chết một người quốc tế duy trì trật tự quan trọng quan viên, cũng từng ở trọng binh thủ vệ dưới, đem một cái nổi danh chuồng ma túy lớn chém đầu, trở thành thức tỉnh giả lúc sau, càng là giết người cướp của, tội ác chống chất. trong truyền thuyết, hắn đã từng đánh lén quá một cái bốn lần thức tỉnh giả, sau đó ở cái kia bốn lần thức tỉnh giả phản kích hạ bình yên thoát thân, cái kia bốn lần thức tỉnh giả điên cuồng đuổi giết hắn vài tháng, hắn bị buộc rơi vào đường cùng, lựa chọn gia nhập giáo đoàn bảo vệ. đối mặt như vậy hung nhân, ai dám dễ dàng lên sân khấu, vạn nhất cái này đủ đánh hứng khởi. Thuận Tay đem chính mình giết, ta tới. Một tiếng hừ lạnh, một cái gầy gầy cao cao bạch nhân thanh niên đi ra. Chát lơ, có người kinh hô ra tiếng, ngươi điên rồi. Chát lơ, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Có người kéo một phen cái kia thanh niên, nhưng là không giữ chặt. Chát lơ, ngươi dội nổ xông về phía trước vài bước, ngăn cản hắn. Huấn luyện viên, không cần ngăn đón ta, hắn giết ta cả nhà. Chát lơ trong mắt giống như muốn phun ra hỏa tới giống nhau, cái này xuất sinh, hôm nay còn dám xuất hiện ở chỗ này, ta sẽ không bỏ qua hắn. Phẫn nộ lơ vòng qua dội nổ đón ma nhân bù đi đến, xuất sinh, còn nhớ rõ sở thi vừa sao? Đó là ta phụ thân, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở trong sân bù, nghiêng nghiêng đầu, ngựa khí đạm mặt nói, giết người quá nhiều, không ấn tượng. chương 122. còn có ai? Phụ thân hắn lao chát lơ, chỉ là bởi vì không cẩn thận đắc tội một cái tiểu thương nhân, cái kia thương nhân giá cao thuê bù, bù ở giết hại phụ thân hắn thời điểm, bị hắn mâu thân cùng đệ đệ thấy được, bù liền thuận tay giết hắn cả nhà, chờ hắn chạy về trong nhà thời điểm, tam cổ thi thể thảm không nỡ nhìn, hắn nhiều mặt tìm hiểu mới biết được là bù hạ sát thủ chính là lấy thực lực của hắn, không cần phải nói giết chết bù, liền tìm được bù đều là cái vấn đề. hôm nay rốt cuộc ngoại ý muốn gặp bù, hắn rốt cuộc áp chế không được trong lòng lửa giận, liền tính liều mạng này mệnh, cũng muốn ở chỗ này giết chết bù. bù nhìn đến điên cuồng đánh tới chát lơ, cá chết đôi mắt, dường như lập lẹ một chút thị huyết qua mang, thân hình đông đưa gian, nhẹ nhàng hiện lên này một kích. chát lơ bước chân còn không có đứng vững, đã là sườn chân đá qua đi. bù hơi hơi đông đưa, hiện lên này một chân đồng thời, thuận thế tay phải tia chớp giống nhau dò ra, thứ làm chát lơ đá ra đi đùi phải, đã bị bù cắt mở một lỗ hổng bất quá cũng không thầm, cũng đã có huyết bắt đầu chảy ra. Người được mùi máu tươi, bù vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, loại này quen thuộc hương vị, làm hắn bắt đầu hưng phấn lên. rôn gắt gao cao mày, thở dài, ai? chat lơ này không phải báo thủ, đây là chịu chết ta. hứa du nhiên cùng này đó học viên cùng nhau huấn luyện hơn một tháng, đối này đó học viên cách đấu trình độ đều thực hiểu biết. cái này chat lơ trầm mặc ít lời, nhưng là thân thể tố chất không tồi, huấn luyện đặc biệt khắc khổ, cách đấu tài nghệ cũng là xuất sắc. chỉ là tay không cách đấu, đều không phải bù đối thủ. hứa du nhiên có chút nghi hoặc có chút người cường đại là bởi vì thức tỉnh kỹ nguyên nhân, có chút người cường đại là bởi vì đáy hảo. khẳng định không phải bù đối thủ, hiện tại chỉ là tay không cách đấu, không thể sử dụng thức tỉnh kỹ. Bằng không, hiện tại chat lơ hẳn là đã là người chết rồi. vũ như vậy cường đại, trong truyền thuyết bù có thể từ 4 lần thức tỉnh giả thủ hạ chạy trốn, hơn nữa không ngừng một lần, hắn tuyệt đối là cường đại nhất 3 lần thức tỉnh giả. loại này chiến tích có thể nói là tuy bại hay còn vinh, 4 lần sau khi thức tỉnh phát sinh biến chất, thức tỉnh kỹ bắt đầu cùng tự thân dung hợp. đối mặt bình thường 3 lần thức tỉnh giả, tuyệt đối là nghiền áp. Hứa Du nhiên đâu? Hứa Du nhiên tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn vì kiên định lễ ô nạ tin tưởng, nghiêm túc hiểu biết một chút Hứa Du nhiên sự tích, quả thực là kinh vi thiên nhân. Cái kia Hứa Du nhiên trước khi chết, đột phá đến 3 lần thức tỉnh, có thể cùng Hoàng Kim cấp ma vượn chính trực mặt, tuyệt đối là cái xưa nay chưa từng có tàn những người. Ân Dỗ nộ trầm ngâm một chút, Hứa Du nhiên hẳn là không phải đối thủ. Nghe nói bù thức tỉnh kia phi thường đáng sợ. Nga. có cơ hội kiến thức một chút. Hứa Du nhiên không biết vì cái gì, đối Dỗ nộ trả lời cảm thấy phi thường không hài lòng. Gì? Kỳ quái hắn nói hứa du nhiên không bằng bù ta làm gì lớn như vậy phản ứng là ta nhập diễn quá sâu lúc này trong sân thế cục đối chát lơ càng ngày càng bất lợi bù thân pháp xuất quỷ nhập thần kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng chiến đấu lâu như vậy chát lơ thế nhưng một lần cũng không có đánh trúng bù mà bù đã ở chát lơ trên người lớn lớn bé bé để lại mười mấy đạo miệng vết thương nhưng hắn lực độ không chế thực hảo sở hữu miệng vết thương đều là thấy huyết thất thu giống như mục đích của hắn chỉ là đơn thuần cấp chát lơ lấy máu hạ thấp hắn sức chiến đấu tất cả mọi người nhìn ra được tới bù ở trêu chọc chát lơ lấy thực lực của hắn kỳ thật đã sớm có thể đánh bại Chất Lơ, nhưng hắn chính là lợi dụng chính mình mơ hồ không chừng thân pháp, quay chúng quanh Chất Lơ điên cuồng lấy máu. Hắn là cái đỉnh cấp sát thủ, tuy rằng thị huyết lại tuyệt không điên cuồng, tương phản hắn bình tĩnh vô cùng đáng sợ. Mọi người sinh mệnh ở trong mắt hắn đều cùng một kiện vật phẩm không có gì khác nhau, nhưng hắn yêu quý chính mình sinh mệnh, chân chính sát thủ mục đích là giết người, không phải chiến đấu. Hắn sở hưu ám sát hành động đều là trải qua chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, lại phó trương nghiêm cẩn hành động. Hắn là giết người, không phải chiến sĩ, cho nên hắn biết rõ ở chỗ này giết chết bất luận cái gì một người, không cần phải nói sâu không lường được hạ đi rồng, ngay cả hắn huấn luyện viên đi cặp đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có thể ở cái kia đuổi giết hắn 4 lần thức tỉnh giả thủ hạ, đào vong mấy tháng, dựa vào không chỉ là thực lực cùng trí tuệ, còn có khắc chế. Hắn thức tỉnh kỹ đối cái kia 4 lần thức tỉnh giả, có rất mạnh khắc chế hiệu quả, mới có thể làm hắn vài lần bị đối phương đuổi theo, còn có thể chạy thoát. Đối mặt hạ đi rồng cùng đi cáp hắn biết chính mình hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu, cho nên hắn không dám giết người. Hắn chỉ có thể không ngừng thương tổn đối phương, từ chát lơ bắn vẹo máu tươi trùng tìm được một kia đã từng khói cảm. Hắn đã được đến đỉ cặp thông chi, thực mo hắn liền có thể trực tiếp bị đặc chiêu tiến vào trung tâm tập huấn doanh. Hắn phải bắt được lần này cơ hội, tranh thủ ở trung tâm tập huấn doanh tấn chức 4 lần thức tỉnh giả. Một khi có thể thành công thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, đã từng đuổi giết hắn trời cao không đường xuống đất không cửa ra hoặc kia, liền phải bắt đầu cầu nguyện. Còn ở gian nan khổ chiến trung Chát lơ cũng biết, hiện tại hắn còn xa xa không phải bù đối thủ. Hắn biết được kẻ thù là bù lúc sau, điên cuồng tu luyện, điên cuồng tăng lên thức tỉnh cấp bậc. Cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, hắn cũng muốn đem bù bầm thời vận đoạn. Điên cuồng thiêu đốt lửa giận đã sắp đem hắn bừa lửa. Trên người mười mấy đạo miệng vết thương đều ở đổ máu, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng lại đại đại hạ thấp hắn sức chiến đấu. Hắn chỉ là bằng vào một khang lửa giận, ở nỗ lực chống đỡ. Do nổ rốt cuộc nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, nhận thua. Chúng ta nhận thua. Loại này tập huấn doanh bên trong luật bản, thường thường đều là huấn luyện viên tới sai khiến nhân thủ. Một phương huấn luyện viên một khi nhận thua, đó chính là ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Đỉ cảm trên mặt mang theo một tia khinh miệt mỉm cười, cười biếng hô một tiếng, vũ trở về đi. Vũ nghe được đỉ cảm nói trận lõe thân lại lần nữa né tránh Chát Lơ hung ác một kích đòn nghiêm trọng, Thuận tay lại lần nữa ở Chát Lơ sau lưng vẽ ra một đạo thật dài miệng máu, bá thân hình tia chớp về phía sau bay ngược, Chát Lơ dường như không có nghe được rồ nổ đã thế hắn nhận tôi nói, ngao gầm lên giận dữ, cố nén toàn thân trên dưới đau nhức, lại lần nữa nhào tới, veo rô bất đắc dĩ dưới, một cái thả người đã đi vào Chát Lơ phía sau, phanh một trường đánh ra, trực tiếp đánh vào Chát Lơ cái gáy, đem hắn đánh mất xỉu đi, tay trái thuận thế xách Chát Lơ cổ áo, kéo hắn đi trở về 13 hảo tập vấn doanh học viên bên này, đem hôn mê Chát Lơ giao cho một cái học viên dẫn hắn đi phòng y tế, tên kia học viên ông Chát Lơ nhanh chóng hướng phòng y tế chạy tới, Zono Nộ xử lý Chát Lơ sự, quay đầu lại nhìn về phía đối diện, ngựa khí băng hàn, luận bàn mà thôi, không cần hạ như vậy nặng tay đi, có bản lĩnh đi ra ngoài doanh địa chúng ta thử xem, kỹ không bằng người, còn có cái gì hảo thuyết? đệ cát nông chào phúng nói, ngươi không phải sợ chết mới tránh ở tập huấn doanh làm huấn luyện viên, còn dám cùng ta khoác lác? ngươi, Zono Nộ tức giận đến trừng mắt, tiến lên trước một bước liền tưởng đi lên động thủ huấn luyện viên cũng muốn luận bàn số 12 tập vấn doanh cái kia mang màu xanh lục băng tay cách đấu vấn luyện viên vẫn luôn không nói gì lúc này cũng đứng dậy rỗn nổ hạ đi rồng quát lớn một tiếng ấn quy cũ tới là nội giận đùng đùng rỗn nổ nháy mắt bình tĩnh lại cung cung kính kính đứng ở một bên bên sân đứng một hồi bù đi dạo vài bước đi vào sân huấn luyện trung tâm mặt vô biểu tình ngựa khí bình đạm nói ta có thể tiếp tục 13 hảo tập vấn doanh bên này tân học viên trong khoảng thời gian ngắn đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều không có người đứng ra chất lơ ở bọn họ chung xem như cách đấu trình độ rất cao nhưng ở bù thủ hạ vẫn là cùng món đồ chơi giống nhau bị trêu chọc. trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, 13 hảo tập huấn doanh rất nhiều lao học viên, tức giận đến vẫn luôn đang mắng người. đáng tiếc quy tắc ở chỗ này, bọn họ không thể tham gia tân học viên chi gian luận bàn. hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, liền tính bọn họ lên sân khấu, có thể hay không là bù đối thủ, đại gia trong lòng cũng không đế. bù ở 4 lần thức tỉnh giả thủ hạ chạy trốn sự tích, mọi người đều có điều nghe thấy, đều là ba lần thức tỉnh giả. ở đây mọi người cơ hội đều làm không được điểm này. số 12 tập huấn doanh một chúng học viên. Nhìn đến một cái bụ liền sợ tới mức đối phương không có người dám xuất chiến, đều là hi hi ha ha chảo phúng lên. Nhìn xem này đàn túng bao, còn tức tình giả. Các ngươi cùng bụ tiếng kêu ra ra, làm hắn tha các ngươi một con ngựa. Đừng làm ta ở bên ngoài gặp được các ngươi, tiểu tâm dọa đến các ngươi đái trong quần, ha ha. Các ngươi có phải hay không một đám đàn bà nhi? Đệ các nông liệt khai miệng rộng, cười ha ha, các ngươi thật đúng là một đám rất rưởi lãng phí giáo đoàn nhiều như vậy tài nguyên, dám lên đều không có. Đại môn phương hướng, truyền đến một trận ồn ào thanh âm, một tiếng bén nhọn trói tai thanh âm xa xa truyền đến. 13 hảo tập vấn doanh đều là đàn bà nhi. Nghe được thanh âm này, Hạ Đi rồng mày không khỏi nhíu lại, Đi cặp trên mặt lại cười càng thêm vui vẻ. Hôm nay có trò hay đẹp, Đi cặp vui sướng khi người gặp họa liếc liếc mắt một cái Hạ Đi rồng. Rất xa lại là mười mấy người, từ đại môn phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Lại là một cái mang màu đỏ băng tay bốn lần thức tỉnh giả, phía sau đi theo mười mấy màu đen băng tay tân học viên. Mới tới cái này bốn lần thức tình giả, là cái hơn 30 tuổi người da đen nữ tử. Đại khái 170 nhiều cm, dáng người có chút mập mạp, mập mạp, cực đại khuôn mặt, thật dày môi. Đi Cáp giống như thấy được lão tướng hào giống nhau, vẻ mặt tươi cười đón đi lên, vươn đôi tay cùng cái kia người da đen nữ tử ôm, "Nga, ta thân ái Đẹp, bi, cái gì phong đem người cùng thổi tới?" Đẹp bị một bên cùng hắn ôm, một bên liệt khai miệng rộng, "Các ngươi số 12 có thể tới luận bàn, chúng ta số 11 liền không thể tới luận bàn sao?" Đại gia cùng nhau chơi, vui sướng gấp bội a. Hạ đi rống một tiếng hừ lạnh, âm thầm cân nhắc, có phải hay không Cổ liệt phát hiện cái gì? Vì cái gì đứng ở hắn bên kia hai cái tập văn doanh, cùng nhau tới tìm phiền toái, vẫn là tới thử ta? Lúc này Mới tới này một đám học viên đã cùng số 12 tập vấn doanh tân học viên hội hợp ở bên nhau. Nay hai nhóm người ghé vào cùng nhau, thanh thế lập tức lớn mạnh khuất, hơn nữa giống như cho nhau chi gian đều phi thường quân thuộc. Mới tới này phê học viên lập tức bắt đầu hỏi thăm khởi phía trước tình hình chiến đấu, nghe nói bù một người, liền sợ tới mức 13 hảo tập vấn doanh không có người dám ứng chiến, tức khắc mở ra đàn chào hình thức. Âu bố ở đây trung gian đứng nửa ngày, cá chết giống nhau đôi mắt nhìn quét một vòng, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói chuyện, còn có ai? Chương 123. Tất cả đều là rắc rưởi. Trên sân huấn luyện làm thanh. Đột nhiên im bặt, tất cả mọi người bị bù này một tiếng quát lạnh bừng tỉnh. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, trong sân còn đứng một cái sắt thần đâu. Xác nhập ở một chỗ hai sở tập huấn doanh học viên, phần lớn biết bù khủng bố, liền tính không biết, hiện tại cũng bị đồng bạn báo cho. Này hơn 30 người đều vui sướng khi người gặp họa nhìn đối diện, đối diện lao học viên sôi nổi chửi lầm lên, tân học viên lại đều mặt đỏ lên không dám lên sân khấu. Dỗ ngắm liếc mắt một cái kia ba vị huấn luyện viên, đi cặp cùng đẹp bị đều ở vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Dĩ Dũng, Hạ đi dòng lại là thần sắc đạm nhiên nhìn không ra cái gì cảm xúc. Dỗ nổ nghĩ đến bên người vị này đại thần, tựa hồ trong lòng có đế, cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, đều là ăn cơm mềm lớn lên sao? Cũng sẽ không chết, sợ cái điếu. Kia mười mấy tân học viên, ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc có người hạ quyết tâm đứng dậy, ta kêu Khan Sâm, bố ngươi không cần cần rỡ. Bù cặp kia mắt cá chết tình lại là xem cũng không xem hắn, tùy ý ngoắc ngón tay. Nha. Khan Sâm hét lớn một tiếng, cổ đủ dũng khí một cái thẳng quyền đánh hướng bụng ngực. Bú như cũng là rất dễ dàng hiện lên công kích, thuận thế ở Khan Sâm cánh tay thượng cắt một chút. Phụt máu tươi ở khăn sâm cánh tay thượng biểu bay ra tới. Khăn sâm ăn đau, lại lần nữa hét lớn một tiếng, xoay người một cái xoay chuyển đá. Bù xuất quỷ nhập thần thân pháp, lại lần nữa phát huy kỳ hiệu. Phanh xoay tròn đến khăn sâm mặt bên u, một trường đánh vào khăn sâm giữa lưng. Phức khăn sâm một búng máu phun ra, cả người về phía trước phát ngủ. Bù thân hình đông đưa, truy kích đi lên đem còn ở không trung khăn sâm, lại một trường đánh bay đi ra ngoài. Vây khăn sâm thật mạnh nện ở mặt đất, kích động khởi một trận bụi mù Mấy cái đối mặt, Khan sâm cánh tay thượng bị hoa khai một đạo miện máu, chúng hai trưởng đòn nghiêm trọng trực tiếp hôn mê qua đi. bên này tân học viên vội vàng chạy ra đi vài người ba chân bốn cẳng đem khăn xâm nâng đi phòng y tế. bù lắc lắc đầu giống như đối chính mình thủ đoạn còn không thế nào vừa lòng hoặc là ghét bỏ đối thủ quá yếu. xác nhập ở một chỗ kia hai sở tập huấn doanh các học viên lớn tiếng cười vang chửi bậy. Bú lại chưa xuống sân khấu vẫn như cũ đứng ở tại chỗ hướng về đối diện ngoắc ngón tay. Dù nổ sắc mặt khó coi muốn chết khẽ quát một tiếng tiếp tục mệt cũng cho ta đem hắn mệt chết. lại một người tân học viên nhảy ra tới lại không có lập tức động thủ mà là cẩn thận quay chúng quanh bụi bắt đầu tìm kiếm xuống tay cơ hội. Hứa Du nhiên nhìn một đám học viên bại hạ chợt tới cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng gần nhất hơn một tháng, đại gia đi theo hắn tu luyện đều có rất lớn tăng lên. Bất quá đấy lại cùng bụi kém đến quá xa. Nay đó tân học viên thức tỉnh phía trước phần lớn là người thường. Sau khi thức tỉnh ngẫu nhiên vì sinh hoạt, đi ra ngoài săn giết biến dị thú, cũng này đây cấp thấp biến dị thú là chủ. Thực lực cường đại, thân thể tố chất tốt, thường thường sẽ thức tỉnh tương đối sớm. Bú loại này hàng năm đầu đao liếm huyết sát thủ các loại chiến đấu thủ đoạn khẳng định không phải những cái đó người thường có thể so sánh hắn là ở quốc tế duy trì trật tự tổng bộ đều bài thượng hào tội phạm bị truy nã thức tỉnh thời gian lại trường san giết quá rất nhiều cường đại biến dị thú càng là cùng nhân loại thức tỉnh giả thường xuyên chiến đấu vô luận từ tâm thái thượng vẫn là kỹ xảo thượng thậm chí là thể năng thượng đều viễn siêu này đó tân học viên ngắn ngủn vài phút 13 hào hảo tập vấn doanh bên này tân học viên lại bị bù đánh thành trọng thương nâng đi xuống vui vẫn như cũ không có kết cục khí định thần nhàn lại lần nữa ngoắc ngó tay bên này tân học viên lại có một người nhảy ra tới Đúng là Lệ Ôn Na, nàng giữ tận trên mặt kia lưỡng đạo vết sẹo phá lệ bắt mắt. Không đợi Lệ Ôn Na nói chuyện, bú lại hướng nàng vây vây tay, có chút hài hước nói, "Ta sát nữ nhân, nhưng là không đánh nữ nhân, đặc biệt là không đánh số nữ nhân, ngươi có thể lăn." Lệ Ôn Na nguyên bản là cái phi thường xinh đẹp cô nương, thậm chí có thể nói được tượng là nhân gian tuyệt sắc, nàng là Tây Ban Nha thực dân giả hậu duệ, thuần túy người da trắng. Hai biến lúc sau, vì bảo hộ chính mình không chịu xâm hại, không thể không chính mình hoa hoa mặt. Tuy rằng nàng ngày thường chính mình làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, kỳ thật nàng sợ nhất nhân gian nói nàng xấu. Bú một câu, tức giận đến nàng nước mắt thiếu chút nữa không chảy xuống tới, giữ tận xấu mặt chướng đến bỏ bừng. Hứa Du nhiên một tiếng than nhẹ, cất bước đi ra ngoài, đi vào lễ ô nạ trước người. Đôi tay ôm lấy lễ ô nạ hai vai, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, "Ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ta làm không được sự tình rất ít, hiện tại trước thế ngươi giáo hơn hắn." Lễ ô nạ trong mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ, cắn chặt môi, dùng sức gật gật đầu, xoay người đi rồi trở về. Một chúng tân lão học viên nhìn đến cả cạ rốt cuộc lên sân khấu, đều là thở phào một hơi, đại thần ra tay, cái này ổn. Hứa Du Nhiên trầm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chầm chằm Bù, tuy rằng thực không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể xin lỗi. Xin lỗi. Bù giống như đang xem một cái ngốc bức giống nhau nhìn Hứa Du Nhiên, ta chỉ cùng ngươi chết xin lỗi. Kia hai cái tập vấn doanh các học viên, cũng bị Hứa Du Nhiên nói cho chọc cười, một năm miệng mười thét to lên. Ngốc bức, ngươi tỉnh ngủ không? Đây là ma nhân ngủ. Đại trời nóng, ngươi bao như vậy kín mít làm cái gì? Khẳng định cũng là cái sự quỷ, cùng cái kia mặt thẹo vừa lúc là một đôi nhi. Người này nói còn chưa nói lời nói, thấy hoa mắt Hơn 10 mét ngoại hứa Du Nhiên, đã tia chớp tốc độ kéo dài qua hơn 10 mét, còn vòng qua bù xuất hiện ở trước mặt hắn. Tê một chúng học viên chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kinh hô, cái tia nói chuyện học viên càng là há to miệng, cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Hắn còn không có tới kịp phản ứng, Hứa Du Nhiên đã một phen nắm cổ hắn. Liền ở đối phương ba mươi mấy cái tân học viên trước mặt, tay phải vừa nhấc, đem cái tia mắng hắn xỉu quỷ học viên, một tay cử ở giữa không trung. Bàn tay to dùng sức méo, cái tia học viên nghiệt hầu thiếu chút nữa không bị bóp nát, toàn thân run rẩy, thẳng trận trắng mắt. Đôi tay vô lực trộn vào, hứa du nhiên bản tay to thượng, hai chân loạn đặng, đầu lưỡi vươn tới lao trưởng. Phanh hứa du nhiên tả quyền đã thật mạnh đánh vào cái kia học viên trên bụng nhỏ, phốc cái kia học viên một ngụm máu tươi đã cuồn phun tới. Hứa du nhiên thuận thế đem hắn hung hăng ngã văng ra ngoài, không làm đối phương huyết phun đến trên người hắn. Vành cái kia học viên thật mạnh nện ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, trực tiếp mất đi. Liên tính ngất đi, còn không dừng ở hồ máu, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy. Động tác mo lẹ chi gian, hứa du nhiên động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào rướt ở mọi người phản ứng lại đây phía trước đã nhẹ nhàng bắt lấy một cái học viên. Ngay cả kia hai cái bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên cũng chưa phản ứng lại đây. Hứa Du nhiên đã đưa bọn họ một cái học viên đánh đến không thể tự gánh vác. thằng đến cái này học viên bị nện ở trên mặt đất, đi cặp mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Ngươi. Đi cặp gầm lên giận dữ, bước chân vừa nhất liền phải sung lên. Ân. Hạ đi dồn mạnh mẽ khí thế triển lộ, về phía trước bước ra nửa bước, sâm hàn thấu xương sắt ý nháy mắt tràn ngập lập trường. Khí phách vô song cường giả tư thái, tựa hồi trong không khí đều truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm, sân huấn luyện mặt đất đều hơi hơi rung động một chút. Bình tĩnh, đẹp bị tìm tỏi tay, chặn đi cạp, tân học viên chi gian luật bàn, ngươi điên rồi sao? Hừ, đi cạp lúc này mới tỉnh ngộ, đây là hạ đi rồng địa bàn, thực lực mạnh mẽ hạ đi rồng còn ở một bên. Hắn hầm hực thu hồi bước chân, lạnh lùng nhìn về phía hạ đi rồng, đây là đánh lén. Làm người của ngươi quản hảo bọn họ miệng. Hạ đi rồng khinh thường nhìn lại liếc liếc mắt một cái đi cạp, nếu không phải cổ liệt ở sau lưng cấp đi cạp trong lưng, như vậy món lòng hắn tùy tay là có thể bắt chết. Nếu không phải hắn cố tình địa thấp, có nhiêu đồ khác tùy tiện triển lãm một chút chiến tích. Danh trấn Hoàn Vũ 12 Thiên Vương tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Đi cặp nhìn về phía trong sân bù, mặt mang xương lạnh quát khẽ một tiếng, bù, đánh cho tàn phế hắn." Bú Như cũ sắc mặt bình đạm gật gật đầu, trong lòng lại là đánh lên hoàn toàn tinh thần, cái này toàn thân bao vây kín không kẽ hở ra hỏa, giống như không thế nào dễ đối phó. Hứa Du nhiên trong ánh mắt lập lẻ đã lâu hàng quang, phanh dùng sức về phía trước bước ra nửa bước, toàn thân trên dưới sát khí bốn phía, giống như nhìn một đám người chết giống nhau, nhìn đối diện hơn 30 cái học viên. xôn xao "A." "Nhà." Hơn 30 người bị khí thế của hắn sở nhiếp sôi nổi phát ra kinh hô, đồng thời về phía sau tối lui. Còn có học viên phản ứng quá kích, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế. Hô có một cái học viên trực tiếp bị cả kinh bạo phát thức tỉnh kỹ, một đạo lửa cháy bay lên trời. Thứ lại ai u, phát khắc. cái kia học viên chung quanh vài người không có đề phòng dưới tình huống bị hắn đột nhiên bùng nổ lửa cháy, đốt cháy chật vật bất ham trong không khí ẩn ẩn truyền đến thịt nướng tiêu số vị. Phế vật, Hứa Du nhiên thu liễm sắc khí, khinh miệt cười, xoay người đi hướng ngủ, nên ngươi cái này phế vật. Ngạ. Bù có chút nghiền ngẫm nghiêng nhưng đầu, cặp kia mắt cá chết lập lòe hàn mang, nhìn về phía Hứa Du Nhiên, ngươi kêu gì? Xin lỗi. Hứa Du Nhiên càng đi càng gần, khí thế lần thứ hai kế tiếp bộc lên. Trải qua hơn một tháng điên cuồng tu luyện, hắn tự nhiên kinh công pháp đã được đến trên diện rộng tăng lên, chân khí lưu chuyển ở dưới, đủ để ứng phó trước mắt loại này thấp độ chấn động chiến đấu. Đương nhiên, ở hắn trong tiềm thức, cái gọi là thấp độ chấn động chiến đấu, chỉ cũng không phải đối chiến thủ. Bù bản chất tới nói, vẫn là cái sát thủ, cũng không phải cái chiến sĩ. Hắn nhất đam chính là giết người, mà không phải chiến đấu sở dĩ những cái đó tân học viên bị hắn đùa dỡn trong lòng bàn tay, hắn bản thân thực lực không yếu, đây là một phương diện, còn có chính là hắn giết người như ma huy dành cùng tương đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú. nói đến chân chính thực lực, ở Hứa Du Nhiên xem ra, nếu điều chỉnh tốt tâm thái nói, rồi nội chi lưu cũng đủ đối phó bổ. nhìn đi bước một đến gần, khí thế điên cuồng bạo trướng Hứa Du Nhiên, bù giống như đang ở đối mặt một đầu đến từ hoang dã khủng bố dị thú. cái loại này cường đại lực các bách, tựa hồ làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn lên. cái loại này ngập trời sát ý, là muốn giết qua nhiều ít sinh linh mới có thể bồi dưỡng ra tới. Bô quả thực vô pháp tưởng tượng, hắn luôn luôn tự xưng là giết người như ma, coi mạng người như cỏ rác, nuôi lao thượng liếm huyết, mỗi ngày đều ở cùng tử vong thi chạy. Chính là chân chính đối mặt từ du nhiên thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình về điểm này chiến tích giống như quá mọi nhà giống nhau buồn cười. Trước mắt cái này vững bước đi tới người trẻ tuổi, mới là chân chính sát thần. Hắn là ai? Hắn đến từ nơi nào? Hắn rốt cuộc trải qua quá cái gì? Cảm nhận được chính mình khủng hoảng tựa hồ như cỏ dại giống nhau ở lan tràn, bù không khỏi dùng mình một cái. Không được, không thể tiếp tục đi xuống. Ngươi biết ta là ai sao? Bú lần đầu tiên có chút thất thố, khàn cả giọng giống giận, tựa hồ muốn kích khởi đáy lòng cuối cùng một tia phản kháng ý chí. Người là rát rưởi. Hứa Du Nhiên khẽ môi treo lên mỉm cười, trong ánh mắt là coi thường hết thể sinh mệnh lạnh băng. Ta là rát rưởi. Bú hiền hách chiến tích ở chỗ này, rất nhiều người kêu hắn cao thủ, sát thủ, đao phủ, ma quỷ, xuất sinh, biến thái quỷ, lại vẫn là lần đầu tiên có người kêu hắn rát rưởi. Không chỉ là ngươi. Hứa Du Nhiên sâm hàn trong giọng nói, tràn đầy chào phúng ý vị. Hắn quay lại thân đưa lưng về phía bù dơ tay chỉ hướng kia hai sở tập huấn doanh sở hữu học viên các ngươi ở đây mọi người tất cả đều là rất rưỡi chương 124 quần đấu xôn xao phát khắc trên sân huấn luyện mọi người bao gồm kia mấy cái bốn lần thức tỉnh giả toàn bộ đều sợ ngây người một mảnh ồ lên hạ đi rồng âm thầm giơ ngón tay cái lên này bản đồ pháo khai xinh đẹp chẳng những là đối địch phương ngay cả chính mình một phương sở hữu tân lao học viên đều cả kinh há to miệng nay cả cả đàn trào kỹ năng tuyệt đối là mã cấp địch quân ba mươi mấy cái thức tỉnh giả cho dù là không thể dùng thức tỉnh kỹ Sa luân chiến mệnh cũng đem ngươi mà chết, ngươi sợ chính mình chết quá chậm đúng không? Lệ ố nạ lau khô nước mắt, còn chờ cả cả cho chính mình báo thù đâu? Kết quả hứa du nhiên khai cục chính là vương tạc. Nàng biết cả cả nhất định phi thường sinh mánh, có thể bị người rỗi ra như vậy nghiêm trọng thương thế, tuyệt đối không phải là nhàn đến nhàm chán đem chính mình bỏ vào luyện người lò nướng bở bở cờ giết tới. Kia tất nhiên là một hồi kinh thiên đại chiến lưu lại tới thương thế, trải qua quá loại này đại chiến còn có thể tung tăng nhảy nhót người, không sinh mệnh mới kêu kỳ quái. Chính là sinh mệnh đến loại tình trạng này, vậy quá thái quá nàng hiện tại đều tại hoài nghi cả cả đầu có phải hay không cũng bị đánh hỏng rồi. chính là từ cả cả này hơn một tháng tao thao tác và nhìn, nay tuyệt đối là cái giảo hoạt đứa bé lanh lợi. như vậy chỉ có một khả năng tính, cả cả vì giúp chính mình xuất đầu, không tiếc bại lộ thực lực. chẳng lẽ cả cả đối chính mình có cái gì ý tưởng? cái này ý niệm nhảy dựng ra tới, lệ nạ nội tâm không khỏi một trận rung động. cái nào thiếu nữ không có xuân, đặc biệt là chính trực tuổi thanh xuân lệ ốn nạ. chính là nhìn đến trong gương xấu mặt, chính mình đều cảm thấy hết muốn ăn, đúng chi là cái bình thường nam nhân. bất quá ngẫm lại cả cả tôn Linh Kỳ thật nàng cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú. Ai sẽ đối một cái toàn thân bóng quái vật cảm thấy hứng thú? Bất quá nhìn lúc này, tựa như thần chỉ giống nhau đứng ở trong sân Kaka, cái loại này ngạo thị quần hùng, không coi ai ra gì tiêu sái, thông dòng, làm lễ ố nạ trong lòng nổi lên một tiếng ngọt nào. Bởi vì nam nhân kia là ở vì nàng mà chiến, vì bảo vệ nàng tôn nghiêm mà chiến. Lúc này phản ứng lại đây một chúng học viên, đồng thời phát ra một trận giống giận. Thảo, muốn chết có phải hay không? Làm hắn. vu bóp chết hắn. Làm hắn nhắm lại sú miệng. Đi ca. Đẹp mỹ đều giống đang xem một cái ngốc bức giống nhau, nhìn Hứa Du Nhiên, trên mặt biểu tình giống như thấy được một cái bệnh tâm thần. Rốt cuộc Đẹp mỹ buồn cười cười ha ha lên, "Hạ Đi Dổng, ngươi cái này học viên, có phải hay không cuồng khuyển bệnh còn chưa hết ta?" Hạ Đi Dổng mặt vô biểu tình chỉ chỉ bù, một hồi thế hắn nhặt xác. Đi cặp vẻ mặt trào phúng liếc liếc mắt một cái Hạ Đi Dổng, Vũ Cường Đại hắn quá hiểu biết, hắn cảm thấy Hạ Đi Dổng chính là ở mạnh mẽ châm ổn. Hứa Du Nhiên nhìn đến mọi người chỉ là sôi nổi chỉ vào hắn quăng mắng, lại không có gì thực chất tính động tác, có chút không kiên nhẫn. Nâng lên tay phải làm cái thủ thế lưng mọi người ồ nào, ngựa khí phi thường thành cần nói, nếu chỉ là tân học viên chi gian hữu hảo luật bản, ta là phi thường hoan nền của các ngươi. Bất quá các ngươi hành động rõ ràng càng như là khiêu khích, ta thời gian hữu hạn còn muốn đi tu luyện. Nói tới đây, hắn lại lần nữa nhìn quét một chút toàn trường, gàn từng chữ một nói, một khởi thượng đi, an tĩnh, chết giống nhau an tĩnh. Mọi người lại lần nữa bị hắn chân kinh rồi, đàn chào còn chưa tính, nhiều nhất cho rằng hắn là trăng bức. Hiện tại muốn đàn tê, đó chính là tìm chết tiết ấu. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn bình tĩnh, thông dong hứa du nhiên. Đây là giả uống rượu nhiều. Hơn 30 người đánh hắn một cái, một người một quyền, hắn liền lạnh. Hùng chi nơi này không thiếu bủ, đệ cật nông như vậy tinh anh cao thủ, những người này đều là ba lần thức tỉnh giả chung người xuất sắc. Tuy rằng không thể sử dụng thức tỉnh kỹ, nhưng ba lần thức tỉnh giả cường đại thân thể tố chất, cũng không phải là nói giỡn. tựa hồ từ mọi người trên nét mặt nhìn ra khinh thường, Hứa Du Nhiên chậm rãi xoay người, nhìn về phía bủ, trước bắt ngươi làm làm mẫu, ngươi ra tay đi. Bú nhiều năm như vậy, giết qua vô số người, cũng săn giết quá Bạch Ngân cấp biến dị thú. Bất quá giống như Hứa Du Nhiên tốt như vậy chơi người thật là lần đầu tiên gặp được hắn hơi chút hoạt động một chút đôi tay nhìn 2 mét khách sáo định thần nhàn chắp hai tay sau lưng thong dong mà đứng hứa du nhiên ta nếu là toàn lực ra tay cũng không thể bảo đảm ngươi còn sống ngươi phải có chuẩn bị tâm lý một bên nói chuyện một bên đã bắt đầu ở tự hỏi nên từ góc độ nào tiến công mới có thể ngắn nhất thời gian nội giết chết cái này ngốc bước đúng vậy hắn đã làm tốt chuẩn bị lại lần nữa đào vòng hắn muốn giết cái này vẫn luôn như thế coi khinh hắn ngốc bước đối chiến chính mình như vậy một vị đỉnh cấp sát thủ thế nhưng còn dám đưa lưng về phía hắn đứng còn muốn khai bản đồ pháo đài chào mọi người Nhất yên cuồng chính là muốn đồng thời khiêu chiến mọi người. Ngươi lấy ta ma nhân vũ đưa người nào? Ngươi cũng quá lấy bánh nhân đậu không lo lương khô. Ngươi như vậy quá khi dễ ma. Ta như vậy không bài mà sao? Nội tâm hừng hực thiêu đốt lửa giận, lại làm hắn hết sức bình tĩnh. Hắn cũng biết cái này đầy miệng nã pháo ra hỏa, khẳng định khó đối phó. Không có nhất định thực lực sẽ không làm ra như vậy xa điều sự tình. Nói ra như vậy xa điều nói. Như vậy khiến cho ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực đi. Làm ngươi thể hội một chút ta ma nhân vũ khủng bố, ở ta cường đại thực lực trước mặt run rẩy đi. Nay trong ngáy mắt, hắn tử hứa du nhiên toàn thân, ít nhất tìm ra vượt qua 100 chỗ sơ hở. Mỗi một chỗ sơ hở đều cũng đủ làm chính mình giết chết hắn 100 lần. Không, ta không cần một kích giết chết hắn, ta muốn tra tấn hắn, ta phải cho hắn lấy máu, ta muốn cho hắn đau đớn muốn chết, quỳ xuống đất xin tha. Ta muốn cho hắn biết, trang bức dễ dàng tao sẽ đánh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể y dâm đến nơi đây. Thấy hoa mắt, một con bàn tay to trực tiếp chụp vào hắn mặt. Bù tức khắc giận dữ, trong lòng trầm mắng, ngọ đạo, đánh lén. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Hắn theo bản năng một cái nghiêng người, Xuất quỷ nhập thần thân pháp làm hắn có 10 phần tin tưởng, dễ dàng hiện lên này một trảo. Phanh một con chân to không biết từ đâu mà đến, đương đương chính chính đá vào bụ trên mặt. Giang rác bụng cả khuôn mặt tựa hồ đều bị đá lạ, mũi cốt nháy mắt dập nát, cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bị đá bay đi ra ngoài. Vành giống như một cái chết cẩu giống nhau bụ, thật mạnh nện ở trên mặt đất. An tĩnh, toàn trường lại lần nữa một mảnh tĩnh mịch, không khí dường như nháy mắt đọc lại giống nhau. Vừa mới còn ở giấu võ dương oai, như bức lấp lánh đỉnh cấp sát thủ ma nhân bù, bị người một chân đá vào trên mặt, nháy mắt nháy mắt hạ độ từ hứa du nhiên động thủ đến bù cái ngã nhiều nhất không vượt qua ba giây đồng hồ này còn muốn tính toán thượng bù ở không trung lãng mạn trượt thời gian rất nhiều đang ở chửi rủa hứa du nhiên người lời nói mới nói nửa câu liền đột nhiên im bặt. quá đột nhiên quá đột nhiên không kịp phòng ngừa thần biến chuyển nói tốt hành hạ đến chết cả cả đâu nói tốt ba lần thức tỉnh vô địch đâu nói tốt giáo dục cái này bệnh tâm thần đâu mọi người cơ hồ đều chỉ có thấy hứa du nhiên giơ tay chụp tới bù kia một chân là như thế nào đã ra đi trừ bỏ mấy cái bốn lần thức tỉnh giả không có bất luận kẻ nào nhìn ra được tới Hứa Du Nhiên không chút để ý lại lần nữa xoay người, nhìn về phía kia hơn 30 danh tân học viên, liền này, Bù ở bình thường thức tỉnh giả xem ra, khả năng sẽ rất cường đại, thực khủng bố. Đáng tiếc, Hứa Du Nhiên không phải bình thường thức tỉnh giả. Hắn là vừa rồi đột phá 3 lần thức tỉnh, là có thể ngạnh cương hoàng kim cấp biến dị thú cường đại huyết dị giả. Hắn là ngạnh khiêng 5 vạn tấn đương lượng siêu cấp bom, mà có thể bất tử cường đại thức tỉnh giả. Hắn là thân kinh bách chiến, san giết đếm rõ số lượng vạn biến dị thú, tay không cách đấu bạch ngân phẩm chất lở vở thiết huyết chiến sĩ. Nếu luận thực chiến năng lực, kinh nghiệm chiến đấu Ở đây mọi người thêm ở bên nhau, khả năng đều không bằng hắn một người. Tự nhiên kinh chân khí cuồn cuộn lưu động, lực lượng cường đại kích động toàn thân. Đây là toàn cầu duy nhất một cái kim đan kỳ điệu tinh người. Bất quá bởi vì chỉ là luật bản, tuy rằng bộ cái này sát nhân ma vô cùng đáng chết, hắn vẫn là khống chế một chút nhiệt độ. Người này đã thượng hắn phải giết bảng, hôm nay không giết hắn chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Một khi bị hắn ở tập huấn doanh bên ngoài phát hiện bộ, kia cần thiết là một khối thi thể. Loại nhân cha này chết chưa hết tội. Pháp hấp, tạ đặc, ta thần a. Hứa du nhiên có chút vô ngữ này đó học viên từ ngữ lượng giống như phi thường bẩn cùng a như thế nào lần qua lộn lại chính là như vậy mấy cái từ một chút tân ý đều không có thật là không thú vị hắn quay đầu nhìn thoáng qua lệ ố nạ tựa hồ là cười cười trong ánh mắt tràn đầy dào hạn biểu tỷ vừa lòng không ân làm tốt lắm lệ ố nạ dùng sức gật đầu chúng ta nên đi tu luyện này đó bỏ cho thực phi nhân ta cùng nhau đều xử lý đi hứa du nhiên thực tùy ý nói vậy ngươi nắm chặt thời gian chậm nhà ăn cơm lệ ố nạ thực tự nhiên dặn dò một chút sau đó mới phản ứng lại đây cái quỷ gì, hắn muốn một người đánh ba mươi mấy cá nhân, ta còn làm hắn nắm chặt thời gian, ta còn quan tâm nhà ăn có phải hay không có cơm, xong rồi, ta cũng điên rồi, tránh ở trong đám người quan chiến cắt lốt, từ hứa du nhiên lên sân khấu bắt đầu, liền vẫn luôn ở nhạy răng, không phải hắn răng đau, là hắn vẫn luôn ở thế chính mình cầu nguyện, cảm tạ vạn năng thần, cảm tạ cờ lạc đại ca nhắc nhở, ta đã từng cùng loại này mấy người trăng bước, thế nhưng còn sống đến bây giờ, này thật là cái kỳ tích, ta quá bội phục ta chính mình, còn hảo ta mặt sau liếm kịp thời, Bằng không hiện tại khả năng đã là một khối thi thể. Hắn bên người mấy cái tùy tùng, đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn bọn họ Lao đại cắt lốt. Lao đại này ánh mắt, mắt sáng như đưa ca. Chúng ta như thế nào liền không thấy ra tới, cả cả như vậy sinh manh đâu. Hứa Du Nhiên lại nhìn về phía kia hơn 30 cái học viên, tựa hồ phát hiện cái kia đệ cật nông là cái tiểu đầu mục, hắn học bụ tư thế. Rồi tay hướng về này hơn 30 người, ngoắc ngón tay, kia ý tứ phảng phất là đang nói, "Còn ngon, baby, tới thứ đủ." Nhìn đến hắn khiêu khích, đệ cật nông trái tim kinh hoàng, ma nhân bộ sắc thật rất cường đại, bất quá chủ yếu là hắn thức tỉnh, khí tương đối là thù. Thật sự nói lên cách đấu tài nghệ, hắn đệ cắt nông hẳn là vẫn là có thể bắt lấy bù. Bất quá nếu muốn làm được hứa du nhiên như vậy nhẹ nhàng băng quơ, thông dung tùy ý, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá hiện tại chính mình này, một phương hơn 30 cái học viên, làm hắn một người cấp dọa sợ, về sau thật là không cần ra cửa gặp người. Hùng chi hơn 30 người đánh hắn một người, đó là vớ vàng, tiểu tử này như vậy tàn rỡ, hôm nay khiến cho hắn chết ở chỗ này tính. Ngay ngắn có chính mình thúc thúc cho chính mình chống lưng, cùng lắm thì chịu điểm xử phạt, còn không đến mức bỏ mạng. Đến nỗi hạ đi rỗng Có hai vị bốn lần thức tỉnh giả ở nhìn chằm chằm hắn, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn đã hạ quyết tâm, bất quá hắn vẫn là nhiều ít yếu điểm thể diện người. Động thủ phía trước tổng muốn giao đái vài câu trường hợp lời nói. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nuốt mấy nước bọt, dễ chịu một chút phát làm giọng nói, "Ngươi lựa chọn quần đầu chúng ta mọi người có phải hay không?" Phục hứa Du nhiên đều khí cười, "Ngươi nói là chính là đi, đúng vậy, ta muốn quần đầu các ngươi mọi người." Đệ Cắt nông được đến hứa Du nhiên khẳng định ngồi đáp, tức khắc tươi cười đầy mặt, đại gia nghe hảo, "Không phải chúng ta một đám người muốn quần đầu hắn?" là hắn muốn một người của đầu chúng ta mọi người, chúng ta bị bắt phản kích. Chương 125.1 VS sở hữu. Ân Đệ cắt nông tự hỏi một chút, sau đó thực nghiêm túc nói, ngươi thực mau liền thấy được. Hà Đi rống đều gắt gao như mày, cái này cả cạ là điên rồi sao? Đối diện nhiều như vậy bốn lần thức tỉnh giả trung người xuất sắc, không cần phải nói trọng thương chưa lành cả cạ, liền tính là chính mình cũng rất khó toàn thân mà lui. Đương nhiên, nếu là có thể sử dụng thức tỉnh kỹ, hỏa lực toàn bộ khai hoàn nói, Hà Đi có lẽ không phải này hơn 30 người đối thủ, nhưng là bảo mệnh tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Kim cấp thức tỉnh giả biến chất không phải nói giỡn, cường đại tính cơ động, càng là sẽ làm này đó ba lần thức tỉnh giả cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chính là khởi sướng khiêu chiến chính là cả cạ, dựa theo quy tắc, hắn là không có cách nào nhúng tay. Nếu hắn một khi nhúng tay, đi cặp cùng đẹp bị khẳng định cũng sẽ độc thủ. Hắn nhưng thật ra không sợ hai người kia, bất quá vậy diễn biến thành thật sự đại hôn chiến. Hứa Du nhiên rõ ràng chờ không kiên nhẫn, hắn còn muốn vội vàng đi kháng tính phòng tu luyện. Hôm nay công khóa còn không có hoàn thành, nơi nào có như vậy nhiều mẹ quốc thời gian theo chân bọn họ đấu võ muộn. hắn dùng sức chân đạp mặt đất lao xuống hướng đối diện kia hơn 30 người, tuy rằng hắn chỉ có một người, lại dường như đất bằng nổi lên một tiếng sấm sét, lôi cuốn vạn quân chi thế. Một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới hùng hồn khí thế, cuốn lên đầy trời phong vân, tựa như rời non lấp biển giống nhau áp hướng đám người. Đệ Cát nông trực diện hứa du nhiên ngập trời chi thế, lông tơ dựng ngược, cả người dùng mình, cố nén quỳ xuống lệ xúc động, cắn chặt răng một tiếng gầm lên, làm hắn. Một người đối chiến hơn 30 người, một hồi xưa nay chưa từng có tập huấn doanh đại hỗn chiến, như vậy hay 13 hảo tập vấn doanh một đám người, xem đến huyết mạch phân trường, kích động không thôi. Mỗi người đều ở khán cả giọng kêu gọi, tựa hồ đều ở vì hứa du nhiên cố lên, trợ uy. Bọn họ khi nào gặp qua loại này trận thế, khi nào nghe nói qua còn có như vậy dũng manh thức tỉnh giả. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều tin tưởng hứa du nhiên là bốn lần thức tỉnh giả, bất quá đại gia cũng rất rõ ràng hắn thương có bao nhiêu trọng, lại còn có mất đi ký ức. Như vậy một cái nửa tàn bốn lần thức tỉnh giả, có thể là này hơn 30 cái tinh anh ba lần thức tỉnh giả đối thủ sao? Tất cả mọi người ở vì hứa du nhiên một phen mồ hôi lạnh. Lệ ố càng là khẩn trương thẳng tắp nhìn chằm chằm trên sân huấn luyện kia nói biêu hạng thân ảnh. Trực diện Hứa Du Nhiên đệ Cát Đông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bóng người chật lóe, tựa hồ cũng đã đi tới trước mặt hắn. Nay hơn một tháng tới vẫn luôn ở khổ luyện thân pháp Hứa Du Nhiên sớm đã xưa đâu bằng nay. Thân pháp này hạng nhất, tuy rằng so sánh với mặt khác cơ sở kỹ năng vẫn là nhược hạng, nhưng đối với đệ Cát Đông này đó, càng nghĩ lại thức tỉnh kỹ học viên tới nói, sắp thật cường quá nhiều. Bởi vì hắn hiện tại liền không có thức tỉnh kỹ có thể tăng lên, cho nên chỉ có thể đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực. Dung ở tăng lên tu vi cùng cơ sở kỹ năng thượng. Phanh đệ cắt nông vừa mới hùng hổ gầm rú một tiếng, Hứa Du nhiên một chân đã đá vào hắn trên mặt. Giang giác đệ cắt nông đại mặt cùng bù giống nhau kết cục, mũi cốt dập nát, về phía sau cẳng ngã nhập trong đám người. Bất quá hắn ngạnh thực lực, muốn so bù cường rất nhiều, cố nén đau nhất thế nhưng không có ngất xỉu. Nhưng là hắn tình nguyện chính mình ngất xỉu, cũng không nghĩ nhìn đến trước mắt một màn này. Thình thịch, thình thịch mấy cái học viên đột nhiên không kịp dự phòng, bị đẻ nông tạt ngã xuống đất. Hứa Du nhiên đã dường như hổ nhập dương đàn giống nhau, sắp nhập trong đám người. Một đám tân học viên rốt cuộc không bằng lão học viên thực chiến kinh nghiệm phong phú, bị hắn loại này tấn mãnh một hướng, lập tức rối loạn tay chân. Người một nhà cùng người một nhà tệ thành một đống, muốn đi đối kháng Hứa Du Nhiên, rồi lại bị người một nhà chặn quân cước. Hứa Du Nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, địch chúng ta quả, hắn bên người đều là địch nhân. Quyền đánh, chân đá, khuỷu tay đánh, đầu gối đâm, đầu truy, ôm quăng ngã. Các loại tay không cách đấu kỹ năng, bị hắn sử dụng lô hỏa thuần thanh, ai chống đỡ ai bị thường, liên thanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngươi không phải muốn cho ta một người vây công các ngươi mọi người sao? Ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào vây công các ngươi mọi người. Hứa Du Nhiên thân pháp cùng độ thân pháp lại có điều bất đồng. Bu là cái sát thủ, lấy quỷ dị, xuất kỳ bất ý tăng trưởng, áp dụng với một chọi một hoặc là số ít người tác chiến. Mà Hứa Du Nhiên là chiến sĩ xuất thân, mấy chục, thượng trăm chàng cùng biến dị thú huyết chiến chung một đường đi tới. Ở quảng trường đỏ vườn mã thú, cũng rất nhiều bạch ngân cấp biến dị thú một chọi một chiến đấu, đó là ít có số lượng gần chiến đấu. Hắn trải qua quá tuyệt đại đa số chiến đấu, đều là địch chúng ta quả, thậm chí là thường xuyên đột nhập biến dị thú hải dương ở mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn chỉ biến dị thú tạo thành trong đại quân, qua lại xung phong liều chết. Tuy rằng hắn có băng giáp hộ thể, chính là vì hạ thấp băng giáp hao tổn, hắn cũng vẫn luôn đều ở cố tình lảng tránh công kích. Đó là đến từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đủ loại quỷ dị khó lường công kích. Xa so nhân loại thức tỉnh giả công kích, càng dày đặc, càng khó lòng phòng bị. Ở như vậy trong chiến đấu, tôi luyện ra thân pháp, nơi nào là này đó mỗi ngày cùng nhân loại thức tỉnh giả chiến đấu học viên có thể tưởng tượng. Hắn thân pháp là đoạn bản, chỉ là tương đối so với hắn mặt khác tài nghệ, cũng không phải là đối lập những người khác, chỉ thấy hắn chân trái một cái sơn đá, giang giấc một cái học viên cánh tay, bị hắn thế mạnh mẽ chầm một cái tiên chân trực tiếp đá đoạn. Hứa Du Nhiên lại không thừa thắng xông lên, mượn lực thân hình vừa chuyển, lấy không thể tưởng tượng góc độ, hướng về trái ngược hướng xoay tròn đi ra ngoài. Xoay tay lại lại là một cái khuỷu tay đánh, chính đánh vào một cái học viên xương sườn, giang giấc lại là mấy cây xương sườn bị hắn đánh gãy. Cái kia học viên còn không có tới kịp kêu thảm thiết, cả người bị Hứa Du Nhiên một cái quá vai quăng ngã, lập hướng truy cái người. Chân phải chỉ xuống đất về phía sau bay ngược, nháy mắt rút khỏi vòng dây mới vừa vừa rơi xuống đất, quay người tránh thoát một chân, tay trái tia chớp giò ra bắt lấy kia chỉ chân. Không chung một cái 720 độ xoay tròn, xương giác kia chỉ chân đã bị hắn bẻ gãy. Đối hứa Du Nhiên tới nói, ra tay yêu cầu khống chế lực độ, không thể quá nặng, như vậy hắn có thể thực mau giết sạch này phê học viên. Cũng không thể quá nhẹ, lực độ không đủ nói, vết thương nhẹ người còn có sức chiến đấu, đối hắn mặt sau chiến đấu bất lợi. Cho nên chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, cơ bản đều là gân đoạn gãy xương, đã có thể làm địch nhân thực mau mất đi sức chiến đấu, lại có thể bảo đảm chính mình không giết tự người. Hắn biết rõ Một khi hắn ở luận bàn trung động thủ giết người, hạ đi rồng khả năng đều sẽ không giúp hắn. Hơn nữa hạ đi rồng này hơn một tháng vẫn luôn phi thường nghiêm túc dạy dỗ hắn, đối hắn rất nhiều hồi náo hành vi cũng đặc biệt khoan dung. Nếu là các học viên như vậy bốn phía công tiền, phòng trừng sớm bị hạ đi rồng đánh chết. Đương nhiên, nay cũng cùng hạ đi rồng hiểu lầm hắn là hoàng kim cấp thức tỉnh giả có quan hệ. Ở hạ đi rồng trong lòng, đã sớm đem hắn trở thành cùng trình tự chiến hữu tới đối đãi. Hơn nữa như vậy một cái mất trí nhớ chiến hữu, đối hạ đi rồng đang ở tiến hành kế hoạch, rất có trợ giúp. Hạ đi rồng nhìn giữa sân chợ tiến trận lui đám người bên trong như vào chỗ không người hứa du nhiên trong lòng một khối tảng đá lớn xem như thả xuống dưới trận này thắng hơn nữa hứa du nhiên cường đại ít nhất cách đấu tài nghệ cường đại viễn siêu hắn mong muốn ở hắn xem ra có thể ở kim cương cấp quang phóng xạ hạ bảo mệnh thức tình giả dựa vào tất nhiên là cường đại đến cực điểm bảo mệnh thức tình kỹ nay cùng cách đấu tài nghệ là hoàn toàn không có quan hệ cường đại nữa cách đấu kỹ thuật cũng không có khả năng trợ giúp một người ở kim cương cấp đả kích hạ tồn tại hiện tại nhìn đến hứa du nhiên tinh vi biểu diễn hắn trong lòng đối hứa du nhiên coi trọng lại thượng một cái bậc thang. Hiện tại Hứa Du Nhiên, thế nhưng thật là một người vây quanh hơn 30 cái nhiều người ở đánh. Cũng không phải hơn 30 người, hiện tại giữa sân có thể đứng nhiều nhất còn có 20 mấy người, phân biệt không nhiều lắm 7, 8 cá nhân đã bị hắn trọng thương ngã xuống đất, khởi không tới. 13 hảo tập vân doanh mọi người, không, là sân huấn luyện chúng quanh mọi người, bao gồm đi cạp, đẹp bị. Toàn bộ lâm vào dại ra trạng thái, mỗi người đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy gì? Người này là ai? Ta có phải hay không ở làm ác mộng? Quả thực chính là ma quỷ. So sánh với ma nhân phù mơ hồ không chừng, xuất quỷ nhập thần, hứa du nhiên động tác tác thiếu rất nhiều xinh đẹp, nhất chiêu nhất thức, tiến một lui, đều là đơn giản như vậy hữu hiệu, giống như trải qua tỉ mỉ đo lường tính toán giống nhau, tuyệt không nhiều một phân, cũng không ít một phân. địch nhân một cái thẳng quyền đánh tới, hắn đồng dạng một cái thẳng quyền đánh trả, lại so với địch nhân càng nhanh chóng, càng chuẩn xác, càng hung ác. phanh địch nhân trung quyền, giang giác gây xương tiếng động vang lên, a một tiếng thảm đảo một cái địch nhân mất đi sức chiến đấu.